Huyền Thanh Đạo Quân Thu Kiếm đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thái Thượng, chậm rãi mở miệng nói: Chiêu kiếm đó đối mặt bản cổ có thể đem hắn trọng thương, thế nhưng đối mặt Thái Thượng lại thêm vào Huyền Hoàng Bảo Tháp, không có bất kỳ tác dụng gì, hắn cũng không có bất kỳ bất ngờ. Bởi vì hắn là Thái Thượng, một cái sâu không lường được, một đường sáng tạo kỳ tích đỉnh tiêm tồn tại. Đối mặt Thái Thượng nhân vật như vậy, mặc dù là lúc này Huyền Thanh Đạo Quân cũng không dám dễ dàng ra tay trêu chọc, bởi vì Thái Thượng chân chính b ộ c phát ra thực lực, mặc dù là chính mình, vậy cũng là sẽ chết. chính mình một khi chết ở đây, nam vực chi địa, trừ bắc vực hồng h o a n g ở ngoài, mặc dù là trung vực ngũ lâu thập nhị thành, phòng trường cũng không dám dễ dàng chia sẻ. đã như thế, chẳng khác gì là không công đưa bắc vực hồng h o a n g cương vực thôi. la lấy, huyền thanh đạo quân không có tùy tiện ra tay, nhưng cũng không quá nghĩ, liền như vậy, bản cổ liền bị han cứu. hồng h o a n g dĩ nhiên là bắc vực thế lực, cũng coi như là chân chính cắm d ễ đứng vững hồng mông giới vực, dĩ nhiên không tính là hạ giới người. thế nhưng này bản cổ, xác thực là từ hạ giới mà đến, có một cái hồng h o a n g bên trong, hồng mông bên trong lại nhiều một vị hạ giới người, vậy thì có chút nhiều, hắn cũng không muốn đi bắc vượt con đường. Hắn hai con mắt hơi lạnh lẽo, nhìn b à n cổ, lại nhìn Thái Thượng, chờ hắn mở miệng. Xèo, xèo, xèo. Mấy đạo thần quang sẽ qua, mấy vị đỉnh tiêm tồn tại vượt qua thời không mà đến, chính là vô cực đạo quân, n g u Tôn, bản nguyên đế quân, thẩm phán thiên quân, tinh thần kiếm thánh mấy vị này đỉnh tiêm tồn tại. Mấy vị đỉnh tiêm tồn tại nhìn b à n cổ, khẽ t o a mày, này một vị mới vừa lên cấp trung kỳ, tự thân đại đạo đối với hồng nông đại đạo phù hợp, khống chế liền đạt đến như vậy thành thạo mức độ. Nay hạ giới đến tồn tại, liền cũng như này lịch thiên sao? Vô cực đạo quân sơ lược có suy nghĩ. Hắn là một đám đỉnh tiêm tồn tại bên trong, đại khái biết bản cổ tình huống tồn tại. Thái thượng liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên là biết. Dù sao có một số việc trước đây cũng là vô cực đạo quân nói. Hồng l ô n g giới vực bên trong, phỏng t r ừ n g cũng là ngày xưa vô cực đạo quân, có thể nhìn ra mấy phần đ ổ mối. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn Huyền Thanh đạo quân, n h à n nhặt mở miệng nói, hắn tên bản cổ chính là ta Hồng Hoang người, đạo hữu dĩ nhiên ra tay qua. Nếu là lại ra tay, cái kia chính là bước lên Nam Bắc vực trong lúc đó ngọn lửa chiến tranh. Hồng Hoang, Huyền Thanh đạo quân giận dữ cười nói, đạo huynh, Hồng Hoang giới đều bị ngươi ngày xưa cùng mang đến, nếu là ngươi Hồng Hoang người. sao hiện tại mới xuất hiện ở hồng mông bên trong nếu là đạo h ữ u không tin liền cứ việc ra tay đi thái thượng nhàn nhạt mở miệng nói nghe vậy huyền thanh đạo quân vẻ mặt chìm xuống thái thượng nói rõ là bảo vệ người này chính mình nếu là cưỡng ép ra tay đối với với mình nam v ự c mà nói này sẽ là một cái sự đả kích chí mạng bởi vì hiện tại nam v ự c căn bản là không phải b ắ t v ự c đối thủ huyền thanh đạo h ữ u này một vị bản cổ đạo hiu đúng là h ồ n g hoang n g ư ờ i thế nhưng bởi vì trong đó nhân quả nguyên nhân quá mức phức tạp vì lẽ đó liền các loại đến lúc này mới tiến vào hồng mông giới vực tựa như cùng thái thượng đạo h ữ u h ắ n kỳ thực sớm đã có tiến vào thực lực của Hồng Nông giới vực, thế nhưng bởi vì hạ giới các loại nhân quả vận mệnh, nguyên nhân các loại mới chờ đến mấy cái kỷ nguyên trước mới tiến vào Hồng Nông giới vực bên trong. Ngay vào lúc này, một bên vô cực đạo quân chậm rãi mở miệng nói: Cái gì? Chúng đỉnh tiêm tồn tại khó có thể tin nhìn hắn. Những này đối với bọn hắn tôi nói, nhưng là đại tin tức a. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, ở cái kia chính mình còn phát hiện không được thời đại bên trong, Hồng Nông giới vực bên trong, đệ nhất cao thủ vô cực đạo quân chính là phát hiện đầu mối. Hai vị này có thực lực tiến vào Hồng Nông giới vực, thế nhưng bởi vì hạ giới các loại hạn chế. nhân quả mà ngăn cản. Sau đó, Thái Thượng lại lần nữa qua thời, thành công tiến vào Hồng Nông giới vực. Ma Ban Cổ, nhưng là lại lần nữa chờ lợi, mãi đến tận kỳ nguyên này mới mới thành công tiến vào Hồng Nông giới vực. n g â m nghĩ bên dưới, chúng tồn tại đều là vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên Lai, like, Thái Thượng sớm đã có thực lực như vậy, có thể còn đang chờ chờ càng thời cơ tốt. Chẳng trách hắn như vậy biến Thái n h ị c h Tiên rồi. Nguyên Lai, like, hắn tình huống càng khủng bố như vậy. Ma Ban Cổ đã là cùng hắn đồng thời đợi thêm đợi một thời gian ngắn, cái t i ê ngược lại cũng đúng là không có vấn đề quá lớn. Như vậy đến xem, này Ban Cổ nên thực sự là hồng hoang người. Dù sao. Vô cực đạo quân không có lý do gì ở về điểm này lừa bọn họ. Cứ như vậy, Huyền Thanh đạo quân kiên trì, vậy thì là cùng bắt v ự c khai chiến. Thử. Trong tay Huyền Thanh đạo quân thần kiếm hơi chấn động một cái, phát sinh từng trận kiếm reo âm thanh, sau đó liền bị hắn cất đi. đã là đạo huynh hồng hoang người, cái kia liền thỉnh đạo huynh mang về đi. Ta nam v ự c địa v ự c nhỏ bé, có thể tồn không dưới vị này tồn tại. Huyền Thanh đạo quân nhìn Thái Thượng, nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt liếc bản cổ một chút, hàn quang lấp lóe. Thái Thượng trên mặt lộ ra một v ệ ý cười, hắn biết, Huyền Thanh đạo quân sẽ làm ra lựa chọn chính xác, hơi gật đầu sau, nhìn về phía vô cực đạo quân đám người nói. các vị đạo hữu, lần này ta h ồ n g hoang đỉnh tiêm tồn tại trở về, chính là thật đáng mừng việc, sao không hướng về bắc v ự c đi một chuyến, mời tiệc chư vị. như vậy, liền quái giày đạo hữu. nghe vậy, các vị đỉnh tiêm tồn tại rồn rập cười nói. nam vực công việc bề bộn, liền không quái giày đạo huynh cáo tử. huyền thanh đạo quân giữ lời, vừa c h ắ p tay sau, trực tiếp rời đi. đối với thái độ của hắn, mọi người ngược lại cũng đúng là có thể lý giải, bản cổ bị thái thượng bảo vệ, làm nhiều chuyện như vậy, n g ư ờ lai dỗ kệ là chính mình. nếu là lại đi bắc v ự c dự tiệc, lại muốn xem đến bản cổ ở hừng o a n g ở bắc v ự c t i ê u á i hắn cũng không muốn. mọi người cũng không để ý đến quá nhiều, hắn không đến liền không đến. Thái thượng cười, mang theo bản cổ cùng một đám đỉnh t i ê m tồn tại, hướng về h ồ n g h o a n g vượt qua thời không mà tới. Không lâu lắm, chúng vô cực kim tiên chính là đi tới bắc vực h ồ n g h o a n g chi địa. chương 663, t h á i thượng nói chân chính bí mật, bắc vực, h ồ n g h o a n g bên trong, thủ dương sơn, không cực cung bên trong, lần này có thể xuất hiện ở đây, không có chỗ nào mà không phải là h ồ n g h o a n g bên trong. Hôn nguyên thái cực kim tiên trở lên mới có tư cách. đương nhiên, h ồ n g quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân lần này không có đến, bọn họ lúc này là ở vào một cái cực kỳ then chốt mức độ bên trên. Sau khi tức đến không có gì v ạ n g mãnh liệt như vậy c ũ n g bất ổn, hiện đang dần dần hướng tới bằng thẳng mức độ, chờ đến hoàn toàn trở nên bằng thẳng, có thể ổn định như vậy lên cấp chính là nước chảy thành sông. La l ấ y hiện tại tình huống này bên trong, mặc dù là đối với Hồng h o a n g tới nói vô cùng trọng yếu, thế nhưng hai vị này ở vào lên cấp giai đoạn tồn tại vẫn không có đến, điểm này Thái Thượng cũng sẽ không đi tận lực nhường bọn họ xuất quan. Không phải, muốn lên cấp liền không phải đơn giản như vậy. Mấy vị đỉnh tiêm tồn tại cũng có thể đại khái nhận biết một phen hai vị này tình huống, chỉ cần bọn họ lên cấp như vậy Hồng h o a n g nội tình liền có thể triệt để bù đắp. chính là ở hồng mông giới vực bên trong, nội tình đều là đỉnh tiêm. dù sao, trừ ba vị này ở ngoài, tự thân thái thượng, nhưng là có thể nhất khí hóa tam thanh, cái kết nhưng là bốn tôn cùng đẳng cấp tồn tại a. kinh khủng như thế thủ đoạn, mặc dù là vô cực đạo quân, cũng là cảm giác tê cả da đầu. như vậy nội tình bên dưới, hồng hoang ở hồng mông bên trong, tự nhiên chính là đỉnh tiêm. bàn cổ đạo hữu lần này có thể trở về, nhưng là hồng hoang niềm vui, cho hồng hoang tăng thêm không ít thực lực. vô cực đạo quân thưởng thức hồng hoang t r n g nội đạo, nhìn bàn cổ, cười nói. nghe vậy, bàn cổ chắp tay, đối với vô cực đạo quân biết chính mình sự tình, thái thượng đại thể đều nói qua. hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mấy vị đỉnh tiêm tồn tại hơi gật đầu, sau đó chính là c n g chén cạn ly lên. Hồng hoang không chỉ là trong đó tồn ở kinh tài tuyệt diễm, khiếp sợ hùng nồng, chính là trong đó trà ngộ đạo cũng là khá là kỳ lạ, những tia linh căn trái cây các loại đều khiến mấy vị đỉnh tiêm tồn ở sáng mắt lên. Hồng hoang các loại đặc t h ủ khiến mấy vị đỉnh tiêm tồn tại là càng hiếu kỳ, luôn cảm giác hồng hoang còn có rất nhiều đặc biệt đồ vật, thế nhưng là vẫn chưa hoàn toàn thấy được, thường thức nói, mấy vị đỉnh tiêm tồn tại trong lòng đều ở nghĩ này g sau là không phải có thể nhiều đến hồng hoang đi một chút, hiểu thêm hiểu rõ hồng hoang đặc t h ủ đương nhiên. trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng là trợn lóe lên, không có n g â m nghĩ. Hồng h o a n g bên trong mời t i ệ p mấy vị thế lực trưởng k h ô n g giả, ngược lại cũng đúng là kéo dài không ngừng thời gian không đắn. trong lúc mấy vị này vô cực kim tiên còn giao lưu đại đạo tinh nghĩa cùng c h í lý, khiến ngồi trên cuối cùng Nguyên Thủy Thông Thiên bọn người là thu hoạch không ít. dù sao cũng là vô cực kim tiên cấp độ huyền diệu, tự nhiên đối với bọn hắn những thái cực kim tiên này tôi nói, có không nhỏ t r ợ rút. đợi đến vô cực đạo quân, bản nguyên đế quân, nguyên tôn đám người chạy, dĩ nhiên là Hồng h o a n g bên trong mấy trăm nguyên hội thời gian. lúc này, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu t h p h c Hy, Lý Nhị các loại t ồ tại. mới đi tới, h ư ớ n g về bản cổ hành lễ nói, bái kiến phụ thần, bái kiến bản cổ đại thần, chúng tồn tại từng người hành lễ, x ư ơ n g hô tự nhiên cũng sẽ không như thế. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Hiếu Kỳ nhìn chính mình đại ca, t ự hồ hắn vẫn chưa hướng về phụ thần hành lễ, đ i ể m ấy đúng là làm bọn họ khó hiểu. Bản cổ trong tay vung lên, nâng dậy bọn họ đến, những này ở cái trước nói k ỳ bên trong, xác thực xem như là truyền thừa của hắn. Hắn nhìn một chút thái thượng, người sau gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, kỳ thực ta cùng thái thượng đ ạ o h ữ u chính là cùng cái thời kỳ ma thần, cái kia dĩ nhiên là hai cái nói k ỳ trước sự tình. Khi đó. Thái thượng đạo h ư u hiệp trợ qua ta, làm ta có thể có thể chạy trốn, không đến nỗi thật sự ngã xuống. Vì lẽ đó, vì lẽ đó, đời này, mượn bàn c ổ tam thanh đứng đầu thân phận xuất thế, chính là chấm dứt đoạn này nhân quả. Thái thượng tiếp lời nói, ánh mắt nhìn về phía một đám kiếp sợ tồn tại. Thời kỳ đó, cùng các ngươi biết huấn độ n 3.000 ma thần, đối lập có chút sai lệch, trên căn bản đều là vì siêu thoát, vì đối phó đại đạo. Thế nhưng khi đó đại đạo đúng là khủng bố quá nhiều, càng có một ít hộ đạo giả tồn tại. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại ta cùng b ả n c ổ đạo hiu hai người, vốn là là có hy vọng trực tiếp siêu thoát, thế nhưng bởi vì vận mệnh d u n cớ. làm cho ta hai người thất bại ở bước mặt cuối cùng. Cái này cũng là vì sao, thời kỳ đó vô cực đạo quân có thể dò xét đến một chút đầu mối, cái kia liền là chúng ta chuẩn bị tiến vào h ồ n g nông, nhưng hay bởi vì một số cấm chế thất bại, chưa thành công tiến vào h ồ n g nông giới. Sau đó ta giải bản cổ đạo hữu nguy cơ, sau đó lấy tự thân để đánh đổi, mai táng đại đạo, thay đổi một ít chuyện, này mới lại diễn nói k ỳ mà này một đạo kỹ, ấn ta cải biến, bản cổ đạo hữu ở bề ngoài khai thiên n g nga xuống, nhưng kỳ thực vẫn chưa chân chính n g a xuống. Sau đó tiếp tục bố cục một cái nói k chờ đợi dưới một đạo k ỳ phục sinh, quật khởi. mà ở này một cái nói k ỳ bên trong, ta dĩ nhiên là được tiến triển, tự thân ở sông dài vận mệnh bên trong đi qua vô số năm tháng, sau đó lại kéo về đến h ồ n g hoang bên trong đến, sau đó bắt đầu đi con đường này. tất cả những thứ này, ở ta mai táng đại đạo việc chính là an bài xong, sau đó mới nói k ỳ bên trong, ta lên một đạo kỳ một tia t à n hồn, vẫn áp chế đại đạo cùng hộ đạo giả, căn bản không dám lại có bất kỳ trở ngại. m ã i đến tận lên một đạo kỳ tan vỡ, ta mang theo h ồ n g hoang thế giới, thuận lợi tiến vào h ồ n g mông giới vực. sau đó mới nói k ỳ đại đạo sức mạnh dĩ nhiên là hạ xuống không ít, này một đạo kỳ diễn biến chính là b ả n cổ đạo h ữ u cơ hội. l à lấy, hắn luyện tiên q u t khởi, mà chém về sau giết hết t h y hộ đạo giả, giết trả đại đạo, tiến vào hồng mông giới vực bên trong đến. Thái thượng cũng không có nói tỉ mỉ, đại khái nói một hồi mình và bản cổ tình huống, cùng với ngày xưa thời đại kia tình huống. Nhưng dù là như vậy, n g u y ê n thủy, thông thiên, hậu thổ cùng nữ hoa các loại tồn tại, dĩ nhiên là vẻ mặt kinh hãi, khó có thể tin nhìn hai người bọn họ. Này, hai vị này lại dính đến mặt trên hai cái nói kỳ sự tình. Hơn nữa, vẫn là thời đại kia bên trong, đứng trên tất cả tồn tại. Nếu không Thái thượng, bản cổ liền chân chính ngã xuống. Tuy rằng cuối cùng đều thất bại, nhưng cũng là b ố cục hạ xuống. Sau đó vì chấm dứt nhân quả, Thái Thượng chính là mượn bản Cổ Tam Thanh đứng đầu đến hóa hình mà ra. Lần này một con trai nghe được như vậy bí mật, mặc dù là bọn họ đều là Thái Cực Kim Tiên, trong lúc nhất thời đều là khó có thể tiếp thu. Đại ca, không, tiền bối. Nguyên Thủy cảm giác mình một nàng, chính mình muốn x ư n g hô như thế nào Thái Thượng, chính mình cũng tiêu bao lâu Đại ca. Thông Thiên cũng là như vậy, lần này liền đạt đến Phụ Thần cấp bậc kia, này quả thật có chút khó có thể tiếp thu. Không cần bận tâm quá nhiều, như cũng là trước đây x ư n g hô liền có thể, hiện tại chúng ta là ở Hồng ô n g giới vực bên trong. d ị vãng tất cả nên đoạn đã là đứt đoạn mất đây là chúng ta hành trình mới thái thượng đứng dậy nhìn hồng mông giới vực mở miệng yếu ớt nói nghe vậy mọi người thấy hướng về phía hồng mông giới vực phản phất nhìn thấy hồng hoàng tương lai huy hoàng chương 664, hồng quân dương mi lên cấp vô cực kim tiên không được ung đại điện bên trong chỉ chốc lát sau thái thượng xoay người lại nhìn mọi người nói lần này bản cổ đạo hữu thành công trở về các ngươi dẫn hắn ở hồng hoàng bên trong quen thuộc một phen sau đó liền từng người bế quan tu hành một quãng thời gian hiện tại hiếm thấy có như thế nào thời cơ tự nhiên không nên bỏ qua bản cổ đạo hữu còn có thể vì bọn họ giảng đạo, tăng lên thực lực của bọn họ. Liên ý đạo hữu chi ý, bản cổ vớt c ả m nói, tôn đại ca, đạo huynh, chi ý, chúng thái cực kim t i ế n áp. Sau đó, nguyên thủy cùng thông thiên, nữ hoa cùng hậu thổ đám người chính là mang theo bản cổ rời đi không thể cùng, hướng về h ồ n g h o a n g mà đến đến rồi. Tuy rằng đều là đỉnh tiêm tồn tại, một niệm trải rộng h ồ n g h o a n g thế nhưng bọn họ đều không có làm như vậy, là thật sự ở quen thuộc h ồ n g h o a n g mỗi một phe thế lực, mỗi một phe khu vực, đều là đang đi lại bên trong. Bản cổ cũng là dự định nhìn lên một đạo kỳ h ồ n g h o a n g tình huống, tất cả mọi người là chậm rãi ở đi. Chậm rãi đang quan sát h ồ n g hoàng chúng sinh, thiên địa diễn biến sự tình đến, không ngừng quen thuộc trong đó mỗi cái khu vực cùng tình huống đến. Bàn cổ đại thần trở về, tin tức này ở n g ă n ngắn mười mấy nguyên hội thời gian bên trong, liền ở bắc vực bên trong truyền ra. Đối với h ồ n g h o a n g nhất mạch tồn tại tới nói, đó là tin tức quan trọng cùng k i ế p sợ. Bàn cổ là ai? h ồ n g h o a n g nhất mạch tồn tại không có không biết, chính là hắn khai thiên, diễn biến h ồ n g h o a n g thế giới. Có thể nói, hết thảy h ồ n g h o a n g nhất mạch đều là bởi vì bàn cổ đại thần mới có thể sinh ra. Cho nên nói, nghe được bàn cổ đại thần trở về tin tức, không ít ở bắc vực chi bên trong du lịch, r è n luyện h ồ n g h o a n g sinh linh. tu sĩ lúc này d ồ n d ậ p lên đường trở về h ồ n g hoang mà đến dự định thử vận may xem có thể không gặp phải bản cổ đại thần nếu như có thể nhìn thấy bản cổ đại thần một mặt cái kia càng sẽ là cơ duyên cực lớn cùng tạo hóa đồng thời bọn họ cũng là đang chờ mong tình huống như vậy bên dưới bản cổ đại thần có hay không cũng sẽ mở đàn giảng đạo truyền xuống một ít đặc thù phương pháp tu hành cũng hoặc là đối với đại đạo cản n ộ lý giải các loại những chuyện này không ít h ồ n g hoang tồn tại đều là vô cùng chờ mong d ồ n d ậ p lên đường tới rồi mà những kia bắc v ự c t i n linh Tuy rằng không biết bản cổ đại thần chân chính hàng nghĩa, nhưng cũng biết đây là chính mình bắc v ự c bên trong, bởi vì mới h u n nguyên vô cực kim tiên từ hạ giới bên trong mà tới. Sau đó ở na m vực bên trong lên cấp đến trung kỳ, vẫn cùng huyền thanh đạo quân giao chiến một phen, cuối cùng ở đạo tôn ra tay bên dưới, bản cổ đại thần chính là trở về đến h ồ n g hoang bên trong đến. n h i ề u một vị vô cực kim tiên tọa chấn h ồ n g hoang, đối với bắc v ự c sinh linh tới nói, đây quả thật là làm một chuyện tốt. Dù sao, cái t i ế t nhưng là h u n nguyên vô cực kim tiên, nhưng là đứng ở h ồ n g hoang bên dưới, t u t cùng nhất tồn tại. Mặc dù là các thế lực bên trong, nhân vật như vậy đều là không nhiều. cho nên nói, hiện tại bắc vực nhiều một vị, đúng là một cái chuyện thật tốt, bọn họ lần này cũng là hướng về hồng hoang mà đến, nhìn có thể không có cơ duyên kia tạ o hóa, đến gặp mặt, cũng hoặc là lắng nghe đại đạo. b á c vực bên trong, khắp nơi phun trào, hồng hoang bên trong càng là tràn vào vô số b á c vực tồn tại cùng sinh linh. Cái khác mấy phe thế lực, cùng với đỉnh tiêm tồn tại, lúc này đều là lại đang chăm chú hồng hoang một ít tiến triển. Ban c ổ sự tình, bọn họ lúc này đúng là không có quá mức lưu ý, trừ huyền thanh đạo quân ở ngoài, cái khác mấy vị, lúc này đều là ở lưu ý trong đó hai đạo khí tức dần dần trở nên bằng h ẳ n g Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đạo nhân đều muốn lên cấp vô cực kim t i ê n thật là khủng khiếp h ồ n g hong. a Như vậy tốc độ tiến triển, Hồng Mông Vương nào là h ồ n g hong a đối thủ? Nay hừng hong đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, xem ra tự thân thế lực lại đến dành thời gian tăng lên. h ồ n g hong a đều là cho chúng ta áp lực a. Mấy vị khác thế lực cùng đỉnh tiêm tồn tại dồn dập nói một câu xúc động, ba vị h ô n nguyên vô cực kim t i ê n lại thêm vào thái thượng vị này b ắ t v ự c t r ư ờ n g khống giả. Thực lực như vậy, không phải là trung vực ngũ lâu thập nhị thành sao? Hừng hong này mới bao lâu thời gian a? Vậy thì thành tựu cùng trung vực như thế thực lực. Bốn vị h u n nguyên vô cực kim tiền, thực lực như vậy, mặc dù là minh vực đều không có, minh vực thêm vào nguyên tôn cũng mới ba vị, chỉ có trung vực mới có thực lực như thế. Lúc này cảm nhận được hai vị kia sắp lên cấp, mấy vị này đỉnh tiêm tồn tại, vẻ mặt khá là phức tạp, cảm khái không thôi. Nhưng cùng lúc cảm nhận được như vậy áp lực sau khi, bọn họ cũng là quyết định lại muốn tiến hành đại phát triển, nếu không căn bản là đuổi không kịp hồng hoang tốc độ tiến triển, thực sự là quá mức khủng bố. Nếu là không tiếp tục phát triển, đại lực phát triển, sợ là liền hồng hoang đôi đều không nhìn thấy. Mà lúc này nam vực h ề n thanh đạo quân, vẻ mặt nhưng là khá là âm u. b à n c ổ gia nhập h ồ n g h o a n g h ồ n g h o a n g thực lực tăng mạnh, chính mình nam vực, sợ là thật không có bất cứ cơ hội nào truy đuổi. trái lại là tây vực, hiện tại đều ở đạt đến nam vực. hắn cũng biết, nếu là không nỗ lực phát triển, tây vực là thật sự có khả năng vượt qua nam vực. đến lúc đó, nam vực sẽ trở thành hồng ngông giới vực lót đáy thế lực. này bao nhiêu kỷ nguyên đến, đều chuyện không hề có, huyền thanh đạo quân không thể để cho nó xuất hiện. ngày xưa lót đáy là tây vực, bắc vực cũng ở chính mình nam vực bên dưới. hiện tại, bắc vực dĩ nhiên có thể cùng trung ư ợ c sánh vai cùng nhau, tây vực cũng ở đạt đến chính mình. chính mình lại không nỗ lực phát triển. như vậy kết cục chính là lót đáy t h ầ m nghĩ như vậy sự tình thần sắc của Huyền Thanh Đạo Quân càng thêm âm u đáng sợ sau đó chính là truyền đạt toàn vực phát triển kế hoạch đến hùng hoang thủ Dương s â n lên sắp lên cấp a đến lúc đó ta hùng hoang đem không có bất kỳ nội tình không đủ Thái thượng trên mặt nho nhã ôn hòa cười nhìn hai đạo khí tức vắng lặng c h i địa chậm rãi nói sau lưng hắn là h ồ n g hoang một đám đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt mừng rỡ nhìn phía Hồng Quân Đạo Nhân cùng Dương Mi Đạo Nhân vị trí bọn họ muốn bước ra bước đi kia ầm ầm không biết qua đi bao lâu p h ả n phất là ngàn tỷ năm một cái nói kỹ cũng hoặc là một cái kỳ nguyên. chỉ nghe từng đạo từng đạo tiếng sấm nổ vang lên, toàn mặc dù có hai đạo khí tức kinh khủng xông lên tận trời, cái kia mắt trần có thể thấy sóng âm sóng khí không ngừng bao phủ ra, dọn trống vô số khu vực. nhưng trận lại ở thái thượng vây tay một cái phong tỏa, không có ảnh hưởng đến quá nhiều sinh linh cùng tồn tại. h ô n nguyên vô cực kim tiên khí tức vừa ra, nhất thời lan đến bao phủ toàn bộ hồng mông giới vực. thời khắc này mấy vị đỉnh tiêm tồn tại đều đã hiểu, hồng hoang dương mi đạo nhân, hồng quân đạo nhân dĩ nhiên là thành công lên cấp. cứ như vậy, hồng hoang bên trong liền lại nhiều hai vị đỉnh tiêm tồn tại, thực lực có thể cùng t r u n g v ự c sánh vai cùng nhau. Như vậy tốc độ tiến triển, thực lực như vậy, h ồ n g hong, a sát t h ự c khủng bố như vậy. v à ả n h Đột nhiên trong lúc đó, cái kia nơi khu vực bên trong đều là truyền đến một đạo nổ v à n g sau đó liền thấy hai đạo màu sắc khác nhau chùng sáng, khí tức dần dần thu lại lên, mãi đến tận hoàn toàn tinh tức. Thế nhưng lúc này hiện ra ở h ồ n g hong, a hiện ra ở bắc vực, hiện ra ở hồng mông dị tượng, nhưng còn đang diễn hóa bên trong, thật lâu không tiêu tan. Chiêu cáo hồng mông vô lượng s i n h linh, hai vị này lên cấp. Chương 665, hồng mông giới vực duy nhất nơi phong ấn. Bắc vực, hừng hong bên trong. Dương Mi cùng Hồng Quân hai vị đạo hữu đều lên cấp, đã như thế. Ta b á c v ự c t h ự c lực, liền nhảy một cái cùng Trung v ự c sánh vai cùng nhau. Bang Cổ nít môi cười nói, tuy rằng cùng hai vị này giao tình không sâu, nhưng ít ra ở lên một đạo kỳ bên trong, cũng coi như là làm một tổn kịch. Tất cả đều là vì mình cùng Thái Thượng b ộ cục. Có điều những kia đều đã qua đi, hiện tại mọi người đều là đứng ở đồng nhất điều dây, đều là vì Bắc Vực. Vì lẽ đó, bọn họ có thể lên cấp, có thể tăng lên Bắc Vực, nhưng ờ Bắc Vực thực lực lập tức đạt đến mức độ như vậy, nhưng cũng vẫn là hài lòng. Mà sau lưng hắn Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng Hậu Thủ đám người, lúc này đã là khá là hài lòng. có thể nhìn thấy hai vị này lên cấp, có thể nhìn thấy h ồ n g hoang lại lần nữa huy hoàng, bọn họ làm h ồ n g hoang định tiêm tồn tại, đúng là vui vẻ không thôi. hai vị đạo h ư u vốn là ở vào điểm g i ớ i hạ, n bế quan lâu như vậy, có thể lên cấp cũng là chuyện trong dự liệu. có điều điểm này, trung b i là ta h ồ n g hoang đại hỉ sự, lẽ ra nên chúc mừng một phen. nhị đệ, ngươi phân phó, b á c vực cùng khánh. thái thượng cười sau, mở miệng nói, là đại ca. nguyên thủy đáp, đây quả thật là là một cái đáng giá chúc mừng đại sự, b á c vực đều nên cùng chúc mừng, những chuyện này phía sau hắn tự nhiên sẽ làm thỏa đáng. ánh mắt của bọn họ. lúc này lại lần nữa chuyển tới cái k i a n ơ i khu vực bên trong đến trung vực vô cực lâu bên trong bản quân liền biết ngày xưa có thể xung kích h ồ n g m ô n g giới tồn tại vắng lặng lâu như vậy làm sao có khả năng vẫn vắng lặng lần này thật là cho h ồ n g m ô n g giới rung động thật lớn h ồ n g h o n g a đây rốt cuộc là thế nào một thế giới lại nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm đế thiên ta trung vực sinh ra ba vị vô cực kim tiên tốn không ít thời gian đi vô cực đạo quân xem hạ xuống chính mình dưới trướng đệ nhất đại tướng mở miệng nói trả lời quân 2,37 năm kỷ nguyên đế thiên vẻ mặt cũng là cực kỳ khiếp sợ thậm chí có chút xấu hổ mở miệng nói chính mình trung vực được x ư n g hồng mông giới vực đệ nhất thế lực nắm giữ bao quát đạo quân ở bên trong bốn vị vô cực kim tiên nhưng là mình ba vị này vô cực kim tiên nhưng là hoa 2 3 7 năm kỷ nguyên thời gian mới đạt đến trái lại hồng hoang bên đó đây tính toán đâu ra đấy liền năm cái kỷ nguyên đều không có tình huống như vậy coi như là trung vực bên trong tư chất chỉ ở vô cực đạo quân bên dưới đệ nhất chiến tướng đế thiên lúc này đều là xấu hổ không nứt thái thượng đạo tôn đến thời điểm chính là trung kỳ tồn tại khi đó chính mình vẫn là sơ kỳ hiện tại chính mình là trung kỳ mà thái thượng đạo tôn dĩ nhiên là hậu kỳ chấp trưởng bắc vực, bản cổ tiến vào hồng mông giới thời gian, nghe nói là sơ kỳ, tu hành sau một thời gian ngắn, chính là trực tiếp lên cấp trung kỳ. Hơn nữa, còn trực tiếp khiêu chiến Huyền Thanh Đạo Quân, coi như là hắn cũng không nhất định là Huyền Thanh Đạo Quân đối thủ. Tuy rằng đồng dạng là trung kỳ, thế nhưng mới vào cùng với chìm đắm này cảnh nhiều như vậy kỷ nguyên, vẫn có khác nhau rất lớn. Nếu không, ngày xưa Quân Thiên Kim t i ê n thẩm phán thiên quân cùng với Huyền Thanh Đạo Quân cũng sẽ không có thể khống chế một v ư ợ Mặc dù là hắn có trung kỳ thực lực, nhưng cũng không phải Huyền Thanh Đạo Quân cùng với thẩm phán thiên quân đối thủ. Vì lẽ đó, thực lực của bản cổ. hắn cũng là khá là khiếp sợ hiện tại cái k i a ngày xưa ở vào thái cực kim tiên viên mãn hồng quân đạo nhân cùng với dương mi đạo nhân cũng là lên cấp đến vô cực kim tiên sơ kỳ như vậy tiến triển đế thiên nghĩ không xấu hổ cũng không được là chính mình là trung vực đỉnh tiêm tồn tại kém sao tu hành tiến triển chậm sao không chỉ là h ồ n g hoàng tồn tại quá mức biến thái quá mức nghịch thiên rồi bọn họ liền không phải thông thường tu hành tồn tại ở hồng mông giới vực bên trong cũng chính là h ồ n g hoàng cái khác cũng không có tình huống như vậy vì lẽ đó hắn tuy rằng xấu hổ nhưng cũng biết này không thể cùng h ồ n g hoàng đám tiêu nhân vật nghịch thiên so với không phải, chính mình ảnh hưởng đạo tâm của chính mình, ảnh hưởng chính mình tu hành thôi. người cũng không cần như vậy, chúng ta làm tốt tự thân, liền có thể, các ngươi tiến triển cũng là không ít. h ồ n g hoang, liền không phải thông thường tồn tại, không cần cùng bọn họ so với. vô cực đạo quân liếc hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, là. đế thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, ngươi xuống, dành thời gian tăng lên tự thân cùng với phía dưới bộ hạ thực lực. cái kia nơi phong ấn, gần nhất lại có mấy phần b ô n g lòng. vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía trung ự c phương bắc, nương tiếng nói, ngay vậy, đế thiên vẻ mặt biến đổi, cái kia nơi phong ấn, chính là hắn. cũng không biết tại sao lại tồn tại, lại phong ấn cái gì. điểm này, hắn p h ò n g t r ừ n g liền đạo quân đều không rõ ràng, hình như là hồng mông sinh ra, chính là tồn tại. hắn chỉ biết, từ hắn con đường tu hành bắt đầu, liền có đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một quãng thời gian, đi hướng về cái kia nơi khu vực, tăng mạnh phong ấn. một khi phong ấn có mấy phần buông lỏng, thì sẽ có một ít sức mạnh kinh khủng tràn tản ra đến. kỳ thực, chính mình trung vực sở dĩ là hồng mông giới vực bên trong mạnh nhất thế lực, có một phần chính là bởi vì này tràn t á n sức mạnh, đối với tu hành có chỗ tốt, vì lẽ đó tiến triển lại nhanh nhất. đương nhiên, đó là hồng h o a n g không có tới tình huống trước, hiện tại. nhanh nhất là h h o a n g hắn cũng từ đạo quân nơi đó biết được một điểm, chính mình trung vực ngũ lâu thập nhị thành cũng là có chấn áp phong ấn lớn, lớn nhất trách nhiệm, tiếp nhận khu vực tốt nhất, chỗ tốt lớn nhất, trợ giúp bọn họ tăng lên tới đứng trên tất cả thực lực, như vậy đối ứng với nhau, dĩ nhiên là muốn gánh chịu càng to lớn hơn trách nhiệm. vì lẽ đó, cho tới nay đều là trung vực điều động nhiều nhất đỉnh tiêm tồn tại, đi vào tăng mạnh phong ấn. cho tới cái khác thế lực, nhiều lắm chính là một v ự c t r ư ờ n g không giả, đến đây hiệp trợ một phen thôi. trung vực tiếp nhận lớn nhất trách nhiệm, bọn họ đương nhiên sẽ không thêm ra sức mạnh, đủ là được. lần này phong ấn n ú i lòng trình độ. so với d ì vang phải mãnh liệt, vì lẽ đó lần này cần sức mạnh sẽ càng nhiều. Trước đây, ta chính là lại đánh cược, đánh cược hồng hoang tiến triển. Sự thực chứng minh ta là đúng. Có hồng hoang gia nhập, này phong ấn buông lỏng, chính là mãnh liệt đến đâu, cũng không cần lo lắng. Vô cực đạo quân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhìn đế thiên nói. Nghe vậy, đế thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thế nhưng nhưng trong lòng là thả lòng không ít. Đúng đấy, có thái thượng đạo tôn ở, tình huống tốt không ít. Hắn vừa chắp tay sau, chính là xoay người rời đi. Vô cực đạo quân xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt rơi xuống, trung cực nhất là thâm nhập bí ẩn khu vực bên trong đến. Nơi đó. là hồng nông giới duy nhất một chỗ nơi phong ấn. Kỳ thực, coi như là hắn cũng không biết này phong ấn khi nào tồn tại, lại phong ấn cái gì. Dường như là cùng hồng nông cùng sinh ra như thế. Nhưng bởi vì trong đó sức mạnh quá mức khủng bố, bị đ ờ i trước cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại, tiêu hết tất cả sức mạnh cùng sức sống mới phong ấn lên. Vô cực đạo quân không dám tưởng tượng có thể đem mấy vị vô cực kim tiên hao hết hết thảy, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chính mình chính là vô cực kim tiên, hắn biết muốn lập tức xóa đi mấy vị như vậy tồn tại là cỡ nào chuyện khó khăn. Thế nhưng cái kia nơi nơi phong ấn sức mạnh liền làm đến. cái này cũng là vì sao, biết này phong ấn nhiều năm như vậy, vô cực đạo quân đều chỉ là ngăn cản đỉnh tiêm tồn tại tăng mạnh phong ấn, mà không dám dễ dàng mở ra, tìm kiếm trong đó huyền ề n diệu. bởi vì quá mức khủng bố, sợ là vừa vào trong đó, chính là ngã xuống trong đó. cũng là điểm này, h ồ n g nông giới vực mấy vị đỉnh tiêm tồn tại, xưa nay liền không muốn mở ra, tìm kiếm. như cũng là duy trì hiện tại cái này cách cục, cái này cách làm, tăng mạnh phong ấn. lần này, như cũng là như vậy. chỉ là mơ hồ trong lúc đó, vô cực đạo quân cảm giác lần này sẽ có khả năng chuyển biến tốt cùng biến số. có lẽ là h n đi. trong lòng vô cực đạo quân nghĩ nhìn cái kia nơi khu vực ánh mắt càng nghiêm nghị chương 666, t r u n g vực lệnh triệu tập b á c vực h ồ n g h o a n g bên trong xèo xèo chỉ thấy được hai vị thần quang tự chỗ sâu nhất h ồ n g h o a n g tứ cực bên trong bay nhất thời g i a chính là hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân xèo xèo xèo xèo sau một khắc bên trong lại có bốn đạo thần quang tự tứ cực chi địa bên trong bay nhất thời g i a hóa thành tứ cực tứ thanh thú đến bái kiến đạo tôn gặp chư vị đạo huynh dĩ nhiên h n nguyên đại là kim tiên tứ t h n h thú hướng về thái thượng c h ú đỉnh tiêm t n tại hành lễ nói Thái thượng hơi gật đầu, đỡ bọn hắn dậy đến. Chúng đỉnh tiêm tồn tại cũng là gật đầu hỏi thăm. Chúc mừng hai vị đạo h ữ u thành công lên cấp vô cực kim tiên, thật là ta h ồ n g hoang công thần, là đại h ỷ sự, thật đáng mừng. Thái thượng xoay chuyển ánh mắt, nhìn trước mặt hắn Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân, ôn hòa cười một tiếng nói: Chư b a n cổ ở ngoài, cái khác đỉnh tiêm tồn tại, dồn dập c h ắ p tay hỏi thăm. Chúc mừng nói, chúc mừng đạo tổ, chúc mừng đại tiên. Hồng Quân đạo nhân trong tay vung lên, đỡ bọn hắn dậy đến. Hắn cùng Dương Mi ánh mắt, toàn bộ hội tụ đến trên người của bản cổ, đầy mắt không thể ti tưởng. Hắn, hắn càng là bản cổ, hắn lại còn sống sót. sao có thể có chuyện đó? dù bọn hắn đã là vô cực kim tiên, thế nhưng đối mặt như vậy sự tình, như cũng là khó có thể tin, không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh này. đạo huynh, bản cổ hắn, h ồ n g quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân đồng thời nhìn về phía thái thượng, hy vọng thái thượng giải đáp. hỗn độn cái trước nói kỹ, hỗn độn 3.000 ma thần, rõ ràng chỉ có bản cổ sống sót, sau đó khai thiên mới n g a xuống, thân hóa vật vật. nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ cũng chưa từng có cảm ứng được bất kỳ bản cổ khí tức cùng với thủ đoạn tồn tại. bọn họ một vị là ngày xưa không gian ma thần, một vị là h u n nguyên nhất khí hóa hình. có thể nói đều là hỗn độn kỳ tồn tại đối với bản cổ cũng đều là hết sức quen thuộc tồn tại thế nhưng sau đó h ồ n g h o a n g cũng xác thực đã định chưa bản cổ bất luận là thủ l o ạ gì vậy tại sao bản cổ lại đứng ở trước người của bọn họ trong này đúng hay không còn có cái gì bọn họ không biết sự tình xem thái thượng thần sắc của bọn họ hiển nhiên là biết trong đó h g ư i ề n rượu vì lẽ đó trong lòng bọn họ là khá là hiểu kỳ thái thượng nghe vậy cười mở miệng vì bọn họ giải đáp lên dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân càng nghe vẻ mặt càng kinh sợ miệng hơi trướng đầy mặt không thể tin tưởng nhìn thái thượng lại nhìn bản cổ hai vị này. lại như vậy cổ xưa hỗn độn thời kỳ trước hai cái nói kỳ tồn tại a vậy nói rõ cái gì nói rõ bọn họ c ó a h ở i thủ đoạn đều không phải đột nhiên liền có mà là đúng như này khủng bố là một đường tích lũy đến đặc biệt thái thượng hồng quân đạo nhân làm sao xem cũng không cảm thấy được bản cổ tam thanh có thể kinh khủng như vậy mặc dù là nguyên thủy cùng thông thiên cũng là ở thái thượng trợ giúp bên dưới mới đến cho tới bây giờ tình trạng này nếu không thiên đạo cảnh chính là bọn họ trước đây truy đuổi trần nhà thì ra là như vậy cái kia nói như thế 3.000 ma thần việc có điều là một tuần k ị h Dương Mi đạo nhân nhất thời bị đ c kích, một tuần kịch chính mình cũng diễn không xuống. Ở bản cổ nơi đó chống đỡ không được quá lâu, liền thân thể phá toái, h nguyên thần rất lớn bị thương. Bản cổ nếu như thật sự buông tay làm, lại là thế nào khủng bố tình huống. Ngược lại cũng không tính là một tuần kịch, khai thiên, đúng là cần thiết. Đạo Hưu cũng không cần tự ti, n g a y xưa ta, sắc thực chính là thực lực như vậy, mặc dù có chút tương h thế, nhưng cũng có toàn thịnh tám thành tà hưu, không có quá lớn khác biệt. Bản cổ liếc mắt nhìn Dương Mi đạo nhân, chậm rãi mở miệng nói, cái kia nói kỹ, hắn vẫn là thuộc về một cái đặc thù giai đoạn, chưa hề hoàn toàn thất t ỉ n h cũng chưa hề hoàn toàn biểu diễn, bởi vì cái kia nói k ỵ sắp xếp cùng thủ đoạn càng nhiều là thái thượng. vì lẽ đó, khai thiên là cần thiết, cũng là nhất định phải đi. hắn cũng muốn trả thái thượng nhân quả. hắn thủ đoạn chính là này một đạo kỷ. vì lẽ đó, vào lúc ấy, dựa theo kế hoạch, khai thiên n g a xuống, ngủ đông một cái nói k ỵ thời gian, sau đó m ư ợ n thế giới mới triệt để qua thời, giết trả đại đạo, siêu thoát tất cả, tiến vào h ồ n g nông. dương mi đạo nhân thần sắc phức tạp nhìn bản cổ, mặc kệ thế nào đều tốt, những kia đều đã là quá khứ. hiện tại, mọi người đều là bắc v ự c đỉnh tiêm tồn tại, là b á c v ự c mấu chốt nhất sức mạnh. hiện tại mọi người là đứng ở trên c ù n g một chiếc thuyền tồn tại, không cần thiết đi trà cứu quá nhiều. Kỳ thực Dương m i đạo nhân cùng Hồng Quân đạo nhân vẻ mặt vẫn có chút kỳ quái, dù sao cùng bản cổ cùng một trận chiến đến â y tựa hồ còn đúng là lần thứ nhất. Cái kia hỗn độn thời kỳ, bản cổ là hết t h ể hỗn độn ma thần kẻ địch, hắn muốn khai tiên, muốn phá hủy cái kia hỗn độn khu vực. Vì lẽ đó, hết t h ể hỗn độn ma thần đều là cùng hắn đại đạo không gặp nhau, không thể cùng tồn. Thế nhưng hiện tại, thời đại thay đổi, bọn họ ý nghĩ trong lòng, đối xử thái độ của bản cổ đều muốn phát sinh thay đổi. Bản cổ đạo h ữ u bắt đầu từ bây giờ. Người ta chính là bắc v ự c đỉnh tiêm tồn tại, là bắc v ự c sức mạnh trung tiên, qua lại tất cả, liền liền như vậy tiêu tan. Ngày sau cộng đồng sáng tạo bắc v ự c huy hoàng. Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo nhân đối diện một chút, sau đó hướng về bàn c ổ c h ắ p tay nói. Tốt, hai vị đạo h ữ u hiện tại bắt đầu, người ta chính là cùng cái chiến tuyến tồn tại. Bàn c ổ thấy này, cười sau, cũng là c h ắ p tay nói. Tốt, nếu việc này dĩ nhiên có quyết đoán, hai vị đạo h ữ u mới vừa lên cấp, lẽ ra nên chúc mừng. Nhĩ đệ, bắt đầu đi. Thái thượng mở miệng nói, sau đó liếc mắt nhìn Nguyên Thủy. Nguyên Thủy hiểu ý, sau đó ở Thái Thanh cung bên trong t h i i ế n bắt đầu chúc mừng việc. thời khắc này, La Bác v ự c khắp trốn mừng vui thời gian, hết thảy tồn tại đều là tràn trề nụ cười. Chúc mừng Bắc v ự c sinh ra hai vị đỉnh tiêm tồn tại, nhưng ờ Bắc v ự c t h ự c lực nhảy một cái trở thành đỉnh tiêm. Nguyên Bắc v ự c sinh linh, lúc này là thập p h ầ n hài lòng. Không nghĩ tới, Bắc v ự c cũng có thời khắc như vậy, vốn là chỉ là cùng Tây v ự c cùng ở vào l ớ c đáy, mọi người ở s ả n s à n g với nhau. Không nghĩ tới, h ồ n g h o a n g không chế Bắc v ự c sau khi, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Hiện tại, càng là trực tiếp nhảy một cái thành hiệu rõ đỉnh tiêm. Chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên là hài lòng, bọn họ tin tưởng, ở Thái thượng đạo tôn dẫn dắt bên dưới, Bắc v ư ợ chắc chắn vượt qua trung vực. đứng ở hồng mông giới v ự c đỉnh điểm bên trên, b á c vực bên trong chỉ có hồn nguyên đại la kim tiên tồn tại mới có thể xuất hiện ở thái thanh cung bên trong. nguyên bắc vực bên trong hồn nguyên thái cực kim tiên, hồn nguyên đại la kim tiên kỳ thực không hề nhiều, thái cực kim tiên có điều một tay số lượng, h ô n nguyên đại la kim tiên chỉ có vẹn vẹn hai mươi mấy vị, trên căn bản đều là t á n cao thủ tu, có điều cũng là không sai. lần này có thể tới tham gia, bọn họ cũng là thụ sủng n c kinh. lúc này thái thanh cung bên trong một đám tiếng cười cười nói nói, mọi người cũng chén c á ly, t u t không vui vẻ. lần này t i ệ sẽ kéo dài thời gian không ngắn, đầy đủ hơn một nguyên hội mới tàn đi. mà bác v ự c bên trong, lần này chúc mừng, cũng là dần dần lắng xuống. như vậy, lại là hồng hoang một cái lượng kiếp thời gian trôi qua. thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong. xèo. đột nhiên trong lúc đó, có một vệt kim quang hiện lên, sau đó dần dần diễn biến thành một tấm đồng t a o lệnh bài đến. mặt trên chỉ có hai cái cổ điển đạo tự, trung vực. thái thượng nhìn này đồng t h a o lệnh bài, hai con mắt h í p lại, chỉ một chút, liền biết này đồng t a o lệnh bài h à m nghĩa. trung vực lệnh triệu tập. thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị, trong miệng g ư n g tiếng nói. chương 667 lại tới trung vực, vô cực lâu. thái thanh cung bên trong. Thái Thượng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này Trung Vực lệnh triệu tập, nhưng cũng biết này khiến hàm nghĩa. Này khiến là một cái hàm nghĩa đặc t h ủ là triệu tập Hồng Nông giới vực đỉnh tiêm tồn tại, cùng Tụ Hội Trung Vực ngũ lâu thập nhị thành. Thái Thượng chính là Hồng Nông giới vực mới đỉnh tiêm tồn tại, cũng là hạ giới bên trong đến. Di vãng Hồng Nông giới vực khả năng cũng phát quan à y khiến, nhưng là mình, s ắ c thực không rõ ràng này khiến vừa ra, muốn đi Trung Vực làm cái gì? Xem ra việc này cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Thái Thượng đưa tay nắm chặt tấm này đồng theo lệnh bài, đều là cảm thấy lệnh bài kia sau lưng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, như vậy dễ dàng giải quyết. Thái thượng đạo h ữ u lần này kính xin bắc v ự c mấy vị vô cực kim tiên cùng đến đây, căn hệ trọng đại, xin nhờ. Đột nhiên từ trung vực lệnh triệu tập bên trong truyền đến vô cực đạo quân âm thanh đến. Nghe vậy, Thái thượng khẽ to mày, lại muốn bắc v ự c vô cực kim tiên toàn bộ đi vào trong này, chẳng lẽ do so với mình nghĩ tới, còn muốn càng thêm vướng tay chân. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái thượng thu hồi trung vực lệnh triệu tập, đ n g nhiên đứng dậy, triệu tập bản cổ, Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo nhân sau khi chính là hướng về trung vực chi địa tới rồi. Hắn liền muốn nhìn một chút, đến t ộ t cùng là thế nào chuyện phiền toái, lại muốn dùng thủ đoạn như vậy, đồng thời. cũng là h i ế u kỳ, ở như vậy lệnh bài sau lưng là chuyện như thế nào, lại làm cho trung vực như vậy. lần thứ nhất đi tiếp xúc trong lòng thái thượng đúng là h i ế u kỳ, bản cổ bọn họ cũng là như vậy. là lấy lúc này đến đây trung vực tốc độ chính là càng nhanh thêm mấy phần. hồng nông trung vực chi địa thái thượng bốn người vẫn chưa tiêu tốn bao nhiêu thời gian, chính là đi tới trung vực chi địa. trung vực ngũ lâu thập nhị thành chính là t ọ a lạc ở vùng đất miền trung trung ương chi địa, diện tích so với h ồ n g hoang còn bao la hơn, chính là mới vừa vào trung vực liền cũng là nhìn thấy ngũ lâu thập nhị thành vị trí. nay trung vực ngũ lâu thập nhị thành quả nhiên bất phàm. không hổ là hồng mông giới vực đệ nhất thế lực. Dương Mi đạo nhân nhìn so với Hồng Hoang còn muốn to lớn ngũ lâu thập nhị thành, trong miệng thở dài nói: Hồng Hoang hiện tại so với di v a n g thế giới trình độ lại là c ấ t cao không ít, nhưng là cùng trung vực ngũ lâu thập nhị thành so với, vẫn là có vẻ nhỏ chút. Mà ngũ lâu thập nhị thành cấp bậc mỗi cái đều là không thấp, liền Dương Mi ánh mắt đến xem mỗi một lầu, mỗi một thành đều là Hồng Hoang hỗn độn linh bảo cấp bậc, như vậy vô cùng bạo tay, hắn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. đương nhiên mọi người cũng là biết trung vực giàu nước đố đổ vách, lại là hồng mông đệ nhất thế lực, có như vậy vô cùng bạo tay, vậy cũng là bình thường sự tình. trừ Thái Thượng ở ngoài, ba người than thở một phen sau khi mới hướng về Ngũ Lâu Thập Nhị Thành đến Trung Vực Trung ương Chi Địa Ngũ Lâu Thập Nhị Thành đệ Nhất Thành rơi tiên thành trước. Xéo một vị thần quang xé rách không gian, sau đó xuất hiện ở Thái Thượng bốn người trước mặt. Bởi vì người tới không có bất kỳ lý trí, cũng là sớm hiện lộ Đại Đạo khí tức. Thái Thượng bốn người biết được, đây là vô cực đạo quân sắp xếp gặp Thái Thượng đạo tôn ba vị đạo h ữ u Trung Vực vô cực đạo quân dưới trướng đệ nhất cao thủ Đế Thiên hướng về Thái Thượng c h ắ p tay hành lễ, lại đối với bản cổ ba người thăm hỏi nói. Thái Thượng bốn người hơi gật đầu, xem như là hỏi thăm. đạo tôn, đạo quân dĩ nhiên biết đạo tôn đến đây, cố ý để cho ta tới nói tiếp tôn, đi tới vô cực lâu. Đế Thiên hướng về Thái Thượng chắp tay nói, ngữ khí tôn sùng. Thái Thượng bất kể là thân phận vẫn là thực lực, đều là nhường hắn thập phần khâm phục, thái độ tôn sùng cũng là bình thường. dẫn đường đi. Thái Thượng hơi gật đầu, mở miệng nói, là. Đế Thiên quay đầu, mang theo Thái Thượng bốn g ư ờ i hướng về Ngự Chỉ ở 12 thành bên trên lầu năm mà tới. Mỗi một lầu t ò a chấn, đều chí ít đều là h ô n nguyên Thái Cực Kim Tiên, mà tới gần vô cực lâu cái kia lầu b càng là vô cực Kim Tiên. Hai vị sơ kỳ, m à khác một vị, chính là Trung Kỳ Đế Thiên. Vô cực lâu vượt lên tả hữu bên trên, khí tức minh ngông, điểm l à n h vạn ngàn, hào quang ba phủ, ngược lại cũng đúng là khí thế phi phàm. Vậy là ai? Càng là Đế Thiên Đại Nhân t i đón. Đế Thiên Đại Nhân thái độ như thế, cái kia tất nhiên cũng là đại nhân vật. Ta biết, đó là Bắc Vực t r ư ở n g c ô n g giả, Thái Thượng Đạo Tôn. Kỳ, không nghĩ tới, càng là đạo tôn. Thực sự là đạo tôn, cái kia xác thực muốn Đế Thiên Đại Nhân tới đón. Lúc này, 12 trong thành, không ngừng có âm thanh nhớ tới. Mặc dù là m 0 ờ i nhị thành chủ, vẻ mặt đều là khá là khiếp sợ. Đế Thiên bọn họ thì sẽ không thể thường gặp được, một cái kỷ nguyên p h ò n g trừng đều không thấy được mấy mặt. Thái thượng đạo tôn, cái kia thì càng thêm khó có thể nhìn thấy. Cái kia nhưng là b ắ t v ự c t r ư ở n g không giả, cũng là này mấy cái kỳ nguyên đến, vẫn sáng lập kỳ tích đỉnh tiêm tồn tại. Ở trong lòng bọn họ, này hồng n ô n g giới vực bên trong, trừ chính mình đạo quân, chính là Thái thượng đạo tôn cường h á n nhất. Nhân vật như vậy, lúc này có thể gặp mặt một lần, đều là cực kỳ hiếm có, cơ duyên tạo hóa sự tình. Nhìn đế thiên dẫn dắt Thái thượng bốn người hướng về vô cực lâu mà đi, hồi lâu sau, bọn họ mới thu hồi ánh mắt đến. Vô cực lâu, Thái thượng nhìn thấy to lớn hùng vĩ vô cực lâu, trước mắt hơi sáng lờ. Hảo thủ bút, này đều xem như là hồng hoang hỗn đ ộ n trí bảo cấp bậc cấp độ. chính là hắn đều dùng không nổi cao cấp như vậy cái khác trí bảo đến làm cung điện l ầ u c á c vô cực đạo quân trung cực không h ổ là giàu nước đố đổ v á c h đệ nhất thế lực đạo tôn mời tới bên này đế thiên dẫn dắt thái thượng bốn người tiến vào vô cực lâu bên trong đến sau đó đi thẳng tới phía trên cung điện thái thượng nhìn tới yêu đều là bạn cũ đông vực bảng nguyên đế quân cùng dưới trướng một vị vô cực kim tiên tây vực thẩm phán t i ê n quân cùng dưới trướng một vị vô cực kim tiên nam vực huyền thanh đạo quân cùng dưới trướng một vị vô cực kim tiên tinh thần kiếm vực kiếm thánh cùng dưới trướng một vị vô cực kim tiên minh vực tinh huống liền đối lập không giống nhau nguyên tôn dưới trướng là hai vị vô cực kim t i ê n chẳng trách minh vực t thực lực chỉ ở vùng đất miền trung bên d ư ớ i Nguyên lai nội tỉnh cực kỳ bất phàm, có hai vị vô cực kim t i ê n mà bác v ừ a đến, các vị đỉnh tiêm tồn ở sáng mắt lên. Bác vực không h ổ là quật khởi nhanh nhất thế lực, hiện tại dĩ nhiên không ở chính giữa vực bên b ê n giới. Thái thượng dưới trướng có ba vị vô cực kim t i ê n nay cùng vô cực đạo quân là như thế tình huống, sắp thực bất phàm. Thái thượng đạo h u vô cực đạo quân đứng dậy, cười nói, đạo huynh. Thái thượng u t cằm nói, gặp đạo h ữ u Mấy vị đỉnh tiêm tồn tại d ồ n d ậ p đứng dậy, chắp tay nói, gặp các vị đạo h u Thái Thượng chắp tay hỏi thăm nói, mà bản cổ ba người cùng với mấy vị đỉnh tiêm tồn tại dưới trướng vô cực kim tiên các loại đều là lẫn nhau thăm hỏi một phen đến. Huyền Thanh Đạo quân ánh mắt nhìn bản cổ, vẻ mặt cũng không có rất dễ nhìn. Dù sao, bản cổ trước đây ở Hán Nam v ự c sự tình, ngược lại cũng tính không phải rất dễ nhìn. Chính mình càng là ở Thái Thượng Đạo tôn dưới áp lực, không thể không dừng tay. Lúc này gặp lại bản cổ, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Hắn hiện tại không có ra tay với bản cổ, dĩ nhiên xem như là tốt. đương nhiên, hắn cũng không thể lại ra tay với bản cổ. Hiện tại bản cổ nhưng là bắc vực đỉnh tiêm tồn tại, thân phận địa vị đều là không giống nhau. hắn nếu là còn ra tay với bản cổ, vậy thì là khiêu chiến bắc v ự c c h ư thế. đến lúc đó bắc v ự c sức mạnh để lên, chính mình nam v ự c không phải là bắc v ự c đối thủ. từng trải qua thái thượng đạo tôn thực lực, hắn tự nhiên biết rõ, tại chỗ, phỏng chừng chính là vô cực đạo quân có thể chống đỡ được. cái khác, cũng không ngăn nổi thái thượng đạo tôn như thế. vì lẽ đó, ở lần trước giao ra bản cổ sau khi, việc này liền không có thể nữa. vì lẽ đó, hắn lúc này cũng chính là vẻ mặt có chút không dễ nhìn thôi, cũng không có động tác khác. hắn nhìn bản cổ một chút sau, chính là thu hồi ánh mắt, vẻ mặt khôi phục hờ hững. đạo hữu, không biết lần này triệu tập ta bắc v ự c đến đây. nhưng là có đại sự gì thương nghị, trầm mặc chỉ chốc lát sau, thái thượng trầm rãi mở miệng nói, đánh vỡ nơi đây trầm mặc. bát vực bốn người ánh mắt đều là tụ tập ở trên người của vô cực đạo quân, chờ hắn mở miệng giải đáp. chương 668, đi tới nơi phong ấn, trung vực, vô cực lâu bên trong, thái thượng lời ấy, nếu như đổi làm cái khác đỉnh tiêm tồn tại đến hỏi t h ă m p h ò n g chừng mấy vực trưởng khống giả sẽ còn lấy một cái l ê c mắt. lời này đều hỏi, như thế vô chi sao? thế nhưng thái thượng hỏi t h ă m liền không giống nhau, bởi vì hùng hoàng là từ hạ giới bên trong đến, đối với h ồ n g nông giới vực rất nhiều tình huống đều không rõ ràng lắm. đối với chuyện kế tiếp cũng là lần thứ nhất trải qua, không biết vậy cũng là bình thường. vì lẽ đó, thái thượng hỏi thăm việc này, một đám đỉnh tiêm tồn tại cùng dưới trướng vô cực kim tiên đều không có bất kỳ bất ngờ. những chuyện này cũng là thời điểm nên cho thái thượng nói, dù sao hạ xuống liền muốn đi nơi phong ấn, đem việc này hoàn toàn báo cho là cần thiết. lần này để đạo h ữ u cùng với cái khác khu vực đạo h ữ u cùng đến đây, vì là chính là trung vực phong ấn việc. vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thái thượng ngưng tiếng nói phong ấn, thái thượng cùng bản cổ đám người hơi n h ư mày, việc này cũng là lần đầu tiên nghe được, này hồng n g giới vực bên trong. lại còn có nơi phong ấn trong này lại là phong ấn cái gì lại muốn nhiều như vậy đỉnh tiêm t ồ n đang ra tay phong ấn cái kia lại là thế nào nhân vật khủng bố thái thượng bốn người trong lòng x ẹ t qua từng cái từng cái ý nghĩ đến nhưng vẫn như cũ không có manh mối dù sao cũng là lần đầu tiên nghe được xác thực là hoàn toàn không biết đối với này phong ấn việc vẫn là chờ vô cực đạo quân tiếp tục giải đáp chỗ này nơi phong ấn cực kỳ đặc thù không có tồn tại biết nó đến t ộ t cùng là lúc nào xuất hiện p h ả n phất là hồng mông sinh ra thời điểm khu vực này liền xuất hiện thế nhưng ở một đoạn cực kỳ thời gian dài d ằ n g d ặ c bên trong Chỗ này khu vực đều chưa từng xuất hiện bất kỳ gì thường. Sau đó, bởi vì nơi đây xuất hiện bạo động, trong đó tràn tán sức mạnh thực sự là quá mức khủng bố. Nếu là không đem phong ấn lên, tùy ý những kia sức mạnh vẫn tràn tán, sợ là sẽ phải trôn vùi hết thể sinh linh, liền Hồng Mông g i ớ i đều sẽ phải chịu phá hoại cực lớn. Vì lẽ đó, Hồng Mông g i ớ i lúc đó mấy vị vô cực kim tiên cùng ra tay phong ấn nơi đây, tiêu hao hết hết thể sức sống. Sau đó, đợi đến đời chúng ta của khởi mỗi cách ngàn vạn kỷ nguyên, liền muốn đi vào tăng mạnh một lần phong ấn. Lần này phong ấn ô n g lỏng, muốn so với Di Vãng đều mãnh liệt mấy phần, cũng may. có Thái thượng đạo hưu cùng bắc vực mấy vị đạo hưu ở nếu không sợ là sức mạnh còn có, có chút không đủ vô cực đạo quân nhìn Thái thượng cùng với bản cổ ba người mỉm cười nói đồng thời cũng làm ở ra bọn họ nghi ngờ trong lòng Thái thượng bốn người nghe này lông mày tất cả đều vừa nhíu vẻ mặt có mấy phần nghiêm nghị không phải vô cực kim t i ê n không có cách nào biết vô cực kim t i ê n sức sống cỡ nào cường hãn muốn ngã xuống cỡ nào khó trừ lấy hơi cao cảnh giới tu vi hung hăng tiêu diệt như hậu kỳ Thái thượng chém giết trung kỳ quân kim tiên kim thiên như vậy nếu không cùng đẳng cấp là không có cách nào đem chém giết n à y vẫn là lấy cảnh giới cao đến tiêu diệt thấp cảnh giới, thế nhưng lấy b à y xuống phong ấn, liền có thể hao hết mấy vị vô cực kim tiên sức sống, chuyện như vậy không phải là đơn giản như vậy. như vậy đến xem, chỗ này nơi phong ấn, liền không phải đơn giản như vậy. chẳng trách mỗi cách ngàn vạn kỷ nguyên liền phải tăng cường một lần phong ấn, hơn nữa mỗi một lần đều muốn điều động nhiều như vậy vô cực kim tiên. xem ra chỗ này phong ấn, so với mình nghĩ tới, còn muốn càng thêm p h i h n phước. lần này lại là xuất hiện v u ô n g lỏng tương đối mãnh liệt một lần, trong này đúng hay không còn có những chuyện khác, cũng hoặc là cái khác tình huống đ t h ủ những thứ này đều là cũng chưa biết. nếu các vực đều đã đ ế n đủ, liền việc này không nên chậm trễ, đi vào tăng mạnh phong ấn đi. vô cực đạo quân ánh mắt đảo qua các vực đỉnh tiêm tồn tại, đứng dậy nói. nghe vậy, các vực trưởng khống giả hơi gật đầu, sau đó rồn d ậ p lên đường, hướng về nơi phong ấn mà tới. chỗ này nơi phong ấn, nơi sâu xa ở vô cực lâu hướng đông bắc hướng về nơi cực sâu. tuy rằng có như vậy phong ấn tồn tại, thế nhưng nơi đây nhưng cũng không có có vẻ hoang vu, như cũng là một chỗ tương đối không sai dãy núi. chính là chỗ này dãy núi không có bất kỳ sinh linh tồn tại, bởi vì cái kia cố tràn ngập vô cực kim tiên uy thế cùng còn lại sức mạnh, liền không phải thông thường sinh linh có thể tồn tại. ngoài ra, nơi đây sinh trưởng tiên thiên thực vật cũng đều là trở nên càng thêm đặc thù cùng cứng hãn thái thượng bốn người ánh mắt đảo qua chỗ này có tới hơn ngàn hồng hoang thế giới như vậy lớn dây núi trong lòng ngược lại cũng đúng là khá là rõ ràng thái thượng đạo h ữ u chính là nơi đây vô cực đạo quân nhìn về phía thái thượng vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị thái thượng gật gật đầu không có mở miệng sau đó các vị đỉnh tiêm t ồ n đang tiếp tục thâm nhập mà đến đi thẳng tới dây núi sâu nhất chỗ một chỗ đặc thù bên trong t u n g lũng sơn cốc ở ngoài có một tầng trận pháp kết giới ba phủ miễn cho một ít sinh linh hoặc là tồn tại xông vào trong đó Tầng này trận pháp kết giới chính là vô cực đạo quân thiết lập, như thế vô cực kim tiên sơ kỳ đều không nhất định có thể đánh vỡ. Có sức mạnh như vậy thủ hộ ở bên ngoài cũng coi như là nhiều một tầng bảo đảm. Hắn mở ra trận pháp kết giới sau khi mọi người chính là tiến vào bên trong t u n g l u n g đến. Chỗ này s u t gốc càng cũng là không nhỏ, có tới mười mấy h ồ n g hoàng thế giới như vậy lớn. Ở nhất là trung ương chi địa có một chỗ tử quang b à o phủ khu vực. Ở cái kia nơi khu vực bên trong có một chỗ mắt trần có thể thấy màu tím không gian phong ấn bình c h n g hiện lên, như màu tím tinh thể như thế, đem một chỗ không gian triệt để đóng kín ở đây. Không cách nào xuyên thấu qua tinh thể này phong ấn, tràn t á n ra đến. Thái thượng ánh mắt ở màu tím tinh thể phong ấn bên trên đảo qua, ngược lại cũng đúng là nhìn thấy trong đó có bộ phận khu vực có một t i a nhỏ bé không thể nhận ra với nước. Xem ra, trong đó sức mạnh lại là tích góp đến một cái trình độ, muốn xông ra phong ấn. Thái thượng trầm rãi mở miệng nói, từng kia một tràn t á n sức mạnh, hắn liền có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Sức mạnh của bạo, đúng là có diệt thế uy năng, như thế vô cực kim tiên đều khó mà trực tiếp đối mặt như vậy sức mạnh chân chính bạo phát. Đạo h u lời ấy không sai, lần này xuất hiện vỡ tan khu vực không ít, vì lẽ đó liền làm phiền các vị đạo h ữ u Vô cực đạo quân ánh mắt nhìn các vực trưởng khống giả, vẻ mặt nghiêm nghị nói: Đạo huynh khách khí đều là vì hướng nông. Các vực trưởng khống giả rồn d ậ p chắp tay nói: Đi thôi. Vô cực đạo quân nói một tiếng, mọi người trực tiếp đi đến tinh thể phong ấn trước. Vô cực đạo quân hướng về các vị đỉnh tiêm tồn tại gần g ậ t đầu, sau đó mọi người rồn d ậ p ra tay, khí tức kinh khủng nhất thời sao động ra. Nếu không có trận pháp kết giới bao phủ nơi đây, chỉ riêng này mười mấy c ố khủng bố vô cực kim tiên uy thế, liền đủ để c h ô n vùi vô số khu vực. Mười mấy đạo màu sắc khác nhau sức mạnh rồn d ậ p từ một đám đỉnh tiêm tồn ở trong tay chuốt xuống mà ra, sau đó dung nhập vào tinh thể trong phong ấn đi. dần dần, nhỏ bé không thể nhận ra vết nước, lúc này lại lấy mắt trần có thể thấy trình độ khôi phục, mà toàn bộ tinh thể phong ấn cũng là ở nhiều như vậy sức mạnh ra chỉ bên dưới, dần dần tăng mạnh lên. l u ồ n hào quang màu tím kia ẩn chứa sức mạnh, lúc này càng thêm rực rỡ cùng thâm hậu, lại có thể chống đỡ trong đó sức mạnh không ngừng hướng tập. có lẽ, lần này, đem có thể chịu đựng càng thời gian dài. dù sao, b á c vực bốn vị này thực lực thật không đơn giản, cái khác mấy v ự c trưởng không giả, trong lòng thẩm nghĩ, nhìn thái thượng bốn người ra tay, bọn họ cũng là cảm thấy khá là t h ẹ thùng. này mới không bao lâu, thái thượng liền trực tiếp bỏ qua bọn họ, như vậy tiến triển. s ắ t thực là khủng bố a. Hán Thiên Linh bên trên, Khánh v â n bên trong, Tam Thanh đạo nhân ngồi xếp bằng Tam Hoa bên trên. Tuy rằng không có ra tay, thế nhưng ánh mắt nhưng là ở màu tím tinh thể phong ấn bên trên, hình như có vẻ trầm tư. Thái thượng hai con mắt hí lại, trong đó có một tia sáng tím cắt ra thâm thúy trong mắt đen nhánh, d ọ i sáng v à đạo thẳng vào trong phong ấn đi. Chương 669, dị biến tăng mạnh phong ấn, trung vực nơi phong ấn, Thái thượng trong tròng mắt ẩ n chứa tử quang cực kỳ đặc thù, chính là ngày xưa ở Hồng m ô n g bên trong tìm hiểu đạo k i a l ạ i đạo pháp tắc bên trong từ không đến có, lại tới Hồng m ô n g đạo tia tử quang. Tuy rằng Đạo kia chân chính Tử Quang dĩ nhiên là diễn biến thành hồng nồng giới vực. Thế nhưng Thái Thượng tìm hiểu đạo kia đại đạo pháp tắc sau khi, n à y đạo Tử Quang chính là thuộc riêng về hắn, cũng là hắn bản thân quản lý phá tan không đã có hồng m ô n g Tử Quang ẩn chứa tinh khiết nhất bản chất cùng đại đạo chi lực. Thái Thượng trong tròng mắt Tử Quang càng rực rỡ, rực rỡ lên một cố kỳ lạ sức mạnh, chính đang dần dần thẩm thấu tinh thể này phong ấn, bắt đầu thấm vào trong đó, muốn nhìn qua huyền bí trong đó. Điểm này vô cực đạo quân các loại tồn tại tự nhiên là không biết, bọn họ lúc này đều là chìm vào đang không ngừng chuyển vận tự thân đại đạo pháp tắc cùng pháp lực tiến vào tinh thể trong phong ấn, muốn khá khôi phục lại. Vụ. Thái thượng trong mắt đạo kia t ử quang lan ra kỳ lạ sức mạnh, lúc này thâm nhập tầng tầng tinh thể phong ấn, sau đó tiến vào đến một cái đặc thù không gian bên trong. Nơi này dường như là dãy núi bên trong, lại hình như là h ồ n g mông thế giới thế giới dưới lòng đất không gian, lại dường như là toàn bộ h ồ n g mông giới vực bên trong, hạch tâm nhất không gian nội hạnh. Nơi đây tràn ngập bị t mờ từ khí, cái kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng hào quang màu tím, không ngừng đan xen tung hành, xây dựng ra huyền diệu tối nghĩa h ồ n g mông đại đạo chân ý đến, chính là hơi vừa cảm thụ, Thái thượng đều là cảm giác có không nhỏ đại đạo ba động. Chỗ này không gian cực kỳ đặc thù. h ẳ n là h ồ n g mông giới vực nhất là b ả n chất nội hay không gian, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng như thế. Sợ là h ồ n g mông giới vực bên trong đại đạo sức mạnh cùng với vận chuyển thiên địa sức mạnh, có một phần là đến từ nơi đây. Xem ra, vô cực đạo quân nói không sai, chỗ này nơi phong ấn, có lẽ chính là h ồ n g mông xuất hiện thời điểm chính là tồn tại. Hơn nữa là nhất mạnh kế thừa, có vinh cùng vinh, có nhục cùng l ụ c vì lẽ đó mới sẽ chọn phong ấn lên, không để cho bên trong sức mạnh q u y ế tán. trừ sức mạnh của bọn họ không đủ để trôn vùi nơi đây ở ngoài, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới chọn lựa như vậy. Chính là không biết. chỗ này không gian chân chính nơi sâu xa bên trong lại ẩn chứa thế nào khủng bố tình huống trong lòng Thái Thượng thầm hô một tiếng do dự một chút sau thần niệm tại này cố kỳ lại đại đạo sức mạnh bọc bên dưới lại lần nữa thâm nhập mấy phần đến chỗ này đường hầm không gian căn bản cũng không có phần cuối thế nhưng theo Thái Thượng thần niệm tại này cố kỳ lại đại đạo chi lực bọc bên dưới không ngừng thâm nhập Thái Thượng có thể nhận biết được sức mạnh chính là càng thêm khủng bố phảng phất là toàn bộ hồng n ô n g giới v ư ợ sức mạnh n cốt đều là hội tụ đến nơi đây tuy rằng Thái Thượng dĩ nhiên là h n nguyên vô cực kim tiên hậu kỳ tồn tại thế nhưng ở trước mặt loại sức mạnh này như cũng là cảm giác được nhỏ bé Thái Thượng mi tâm chói chặt, thần niệm không ngừng dò xét đường hầm không gian bốn phía. Cái kia cỗ màu tím mịt mở khí cùng màu tím sức mạnh, lúc này càng thêm nồng nặc cùng cuồng bạo. Gào. Đột nhiên, Thái Thượng n g ờ n g ỡ nghe được một đạo gào thét âm thanh, nhất thời xuyên qua đại đạo, xuyên qua hầm mông, toàn bộ đường hầm không gian đều là bạo động lên, hết thể mịt mở tử khí cùng hào quang màu tím, p h ả n phất hóa thành vô biên sát cơ như thế, khóa chặt Thái Thượng. Thời khắc này, dù là Thái Thượng đều là cảm giác được một câu ngã xuống cảm giác, trong nguyên thần truyền đến t nói, thần x á c hắn biến đổi trong lúc đó, dĩ nhiên là ở cái kia cỗ kỳ lạ đại đạo chi lực bọc bên dưới, lựa chọn lui nhanh. những kia sát cơ, những hồng n ô n g đó lực lượng dường như vỡ đê hồng thủy như thế, bốn phương tám hướng vọt tới, thái thượng lúc này bị phong tỏa tất cả, nơi đây trừ những này mịt mờ từ khí, hồng n ô n g lực lượng cũng sát cơ ở ngoài, chính là thời gian, không gian, n h â n quả, vận mệnh các loại, đều là không còn tồn tại nữa. sở dĩ là đường hầm không gian, đó chỉ là như thôi, ngã cũng không phải thật sự đường hầm không gian, là một chỗ đặc biệt khu vực, cũng đúng là như thế, thái thượng căn bản là không có cách tránh né, mặc dù là lui nhanh ra. như cũng là chịu đến sức mạnh xung kích những kia sát cơ thẳng vào nguyên thần thái thượng vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng cũng không kịp nhớ cái khác lúc này thu tỉnh táo lại nhớ đến v à ảnh một đạo rõ ràng tiếng vang từ trên người thái thượng bắn ra bốn phía không gian bị nguồn sức mạnh này vỡ ra đến bắn hiện ra vô số đen kịt vết nứt không gian đến trên người đại đạo khí tức hơi có chút hỗn loạn thái thượng đạo hữu lúc này một đám đỉnh tiêm tồn tại phát hiện thái thượng tình huống hoàn toàn vẻ mặt biến đổi vô cực đạo quân khoảng cách gần nhất lúc này mở miệng nói không ngại thái thượng thoáng điều chỉnh tự thân đại đạo khí tức mà hậu chiêu bên trong đại đạo chi lực lại lần nữa chút xuống mà ra, chính mình còn tốt không có lại lần nữa thâm nhập, nếu không, lần này liền không cách nào như vậy nhanh đem thần niệm rút ra, đến lúc đó đối với hắn mà nói sẽ là trọng thương, nguồn sức mạnh kia đúng là đáng sợ. đạo kia tiếng gạo, có lẽ chính là chỗ này trong phong ấn chỗ n ú u chốt, tuy rằng không biết là nhân vật gì, nhưng hiển nhiên không ở viên mãn bên dưới, lại thêm vào trong đó đặc thù hoàn cảnh cùng minh mông vô tận hồng mông lực lượng, chỉ dựa vào một đạo thần niệm, căn bản là không có cách chống đỡ. muốn tìm kiếm hồng mông giới vực chân chính huyền diệu, chí ít cũng đến là viên mãn cảnh giới mới vừa có thực lực đó. trong lòng Thái Thượng t h ầ m hôm ộ t tiếng, hắn có linh cảm, cái này đặc thù khu vực, đối với với mình vẫn đ ỉ n h trong truyền thuyết cảnh giới, sẽ có một ít trợ r ú t tuy rằng như vậy linh cảm rất kỳ quái, thế nhưng làm người tu hành, vốn là có thể nhận biết được tương lai không ít chuyện. cho nên nói, có như vậy linh cảm, Thái Thượng cũng không có bất ngờ, chính là trong này, lại là chỗ này khu vực, chính là có chút bất ngờ. chỉ ít ở chính mình không có đạt đến viên mãn trước, là không thể đánh nơi này chủ ý. k, k, k, liền ở trong lòng Thái Thượng tâm tư thời gian, màu tím tinh thể phong ấn chỗ. lại là truyền đến từng đạo từng đạo khiến chư vị đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt hoảng hốt âm thanh đến không được vô cực đạo quân vẻ mặt biến đổi như vậy đổi biến hắn xác thực không ngờ rằng dĩ vang tăng mạnh phong ấn chưa từng có xuất hiện tình huống như thế rõ ràng dĩ nhiên khôi phục nguyên lai tổn hại chỗ tám thành tả hưu hiện tại lại lại lần nữa có vết nứt đến chuyện như vậy làm bọn họ bất ngờ thiên địa vô cực thái thanh tiên pháp tam tài vị trí phong tỏa tứ cử thái thượng đại khai biết này bởi vì là chính mình thần niệm sau khi rời đi những i a sát cơ cùng hồng mông lực lượng như cũ xung kích u y n cớ nếu là chính mình nguyên nhân cái tia thái thượng cũng có thể ra sách một phen trong tay hắn nhanh chóng kết lên lớn đạo thủ gần đến thiên linh bên trên khánh vân bên trong tam thanh đạo nhân từ tam hoa bên trong đi ra đứng ở tam tài vị trí bốn người cùng ra tay một đạo hoàn toàn mới thái thanh tam tài phong ấn nhất thời đánh vào màu tím tinh thể trong phong ấn đi nhất thời ổn định phong ấn chỗ vết nước ở vốn có cơ sở bên trên còn thêm một tầng mà một đám đỉnh tiêm tồn tại thế này vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn thái thượng kinh khủng như thế phong ấn phương pháp sợ là cùng đẳng cấp cũng có thể bị thái thượng phong ấn lên khó có thể tránh thoát không nghĩ tới thái thượng lại một thủ đoạn khiếp sợ đến bọn họ phong ấn phương pháp bọn họ cũng sẽ thế nhưng không sánh được thái thượng uy thế thôi mọi người cùng ra tay, tăng mạnh phong ấn đi. vô cực đạo quân thấy phương pháp này hữu dụng, sáng mắt lên. đối với những khác mấy v ự c đỉnh tiêm tồn tại nói, dứt tiếng, mười mấy vị đỉnh tiêm tồn tại dồn dập ở thái thanh tam tại phong ấn bên trên, lại lần nữa thêm vào chính mình phong ấn phương pháp, lít nha lít nhít, một tầng liên tiếp một tầng, trực tiếp đem nơi đây lại lần nữa chấn áp xuống. mà theo đại đạo chi lực chút xuống mà ra, những kia lại lần nữa tổn hại vết nứt, cũng là được chữa trị lên. lần này phong ấn việc, liền coi như là hoàn thành. chương sáu vô cực đạo quân hỏi thăm thái thượng phong ấn việc, trung vực nơi phong ấn. Thái Thượng cùng một đám đỉnh tiêm dồn dập thu tay lại, lúc này phong ấn dĩ nhiên là hoàn thành. Lần này đột hiện ra dị biến, cái này cũng là bất ngờ. Tuy rằng chúng ta đều là tăng mạnh phong ấn cấp số, thế nhưng sau đó có thể chống đỡ bao lâu, vậy cũng là khó có thể dự liệu. Nếu là này phong ấn không cách nào chống đỡ thêm, trong đó sức mạnh phá tan phong ấn, rơi xuống hồng m ô n g bên trong đến, sợ là sẽ phải sinh linh đổ thán. Đến lúc đó, chính là hồng m ô n g giới vực tận thế kiếp nạn, vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm túc, sâu sắc liếc mắt nhìn phong ấn chỗ, sau đó đối với một đám đỉnh tiêm tồn tại nói. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt đều không đẹp cỡ nào, nhất thời nghiêm nghị cực kỳ. Vô cực đạo quân lúc này nói, chính là này dị biến bên dưới, khả năng chuyện sẽ xảy ra. ở nhóm người mình tăng mạnh bên trong, cũng có thể lại lần nữa vỡ tan. Mặc dù là hiện tại phong ấn cấp số có tăng trưởng, thế nhưng sẽ chống đỡ bao lâu, đều là khó nói. Tựa như cùng lần này sự tình như thế, hết thảy đều là khó có thể dự liệu. Nếu là thật đến vô cực đạo quân nói tình trạng này lên, cái kia đúng là hồng nông giới vực tận thế chi k i ế p bọn họ tiếp xúc này phong ấn cùng với trong đó sức mạnh, cũng không phải một lần hai lần, tự nhiên là biết trong đó chỗ kinh khủng. Nếu là thật đến cái mức kia, hồng nông giới vực, quả thật muốn toàn bộ liên hợp, nhìn có thể không chống đỡ. c h ít. Trước mắt ta toàn cho tới có thể chống đỡ bao lâu liền xem tạo hóa. Trước mắt chúng ta tăng lên tự thân chính là chỉ cần thực lực tăng lên c h u n g quy có cơ hội chống đỡ. thái thượng ánh mắt đảo qua bọn họ chậm rãi mở miệng nói. thái thượng đạo hữu lời ấy không sai có thể chống đỡ bao lâu liền xem tạo hóa chúng ta vẫn là muốn lấy thực lực bản thân tăng lên vì là then chốt như vậy mới vừa có năng lực đi chống đỡ tương lai kết nạn. nghe thái thượng sau một đám đỉnh tiêm tồn tại rồn rập gật đầu cảm thấy hắn nói có lý hiện tại phong ấn chưa trị còn ở thái thượng dẫn dắt bên dưới tăng mạnh phong ấn cấp số tình huống như vậy dĩ nhiên là nhiều như vậy lần đến. mạnh mẽ nhất một lần, đồng thời lại là xuất hiện dị biến nghiêm trọng nhất một lần. bọn họ tin tưởng, nếu là không có Thái Thượng, lần này nhưng là không có đơn giản như vậy. cho nên nói, lần này là họa phúc tương y việc. hiện tại, nên làm, đều là làm tốt, còn lại, liền xem tạo hóa. nếu là chống đỡ không lâu, đến lúc đó cùng đối mặt như vậy tận thế kiếp nạn. nhưng trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn là muốn lấy tu hành tự thân làm chủ yếu, chỉ có như thế, mới có sức mạnh đi đối mặt, đi chống đỡ như kiếp nạn này. chúng đỉnh tiêm tồn tại âm thầm ở đầu, còn tốt, hiện tại có Thái Thượng, không phải Hồng Nông giới vực. sợ là muốn sớm đối mặt như kiếp nạn này. Tất cả những thứ này đều là tạo hóa. Thái thượng đạo hữu lời ấy có lý, việc này liền an bài như vậy. Vô cực đạo quân nhìn Thái thượng một chút, trong mắt như có thâm ý, sau đó lại đối với một đám đỉnh tiêm tồn tại nói. t i ế p đó, các vị đạo hữu nhiều hơn tu hành, nơi đây tình huống, sợ là không có đơn giản như vậy. Có thể chống đỡ bao lâu, cũng xem hết tạo hóa. Vì để người vĩ nhất, chúng ta vẫn là tăng lên tự thân, mới có thể ứng đối ngày sau dị biến. Đạo huynh yên tâm, chúng ta rõ ràng. Nghe vậy, ư vực tồn tại d ồ n d ậ p vút c ả m nói. Như vậy, liền đi đi. Vô cực đạo quân nhìn bọn họ một chút, mở miệng nói: Nơi đây sự tình dĩ nhiên là hoàn thành, còn lại xem hết tạo hóa cũng không cần ở đây. Lần này phong ấn lại thêm vào mới cấp số, nếu so với d ì v ã n g cường h ắ n hơn, nếu là như vậy đều chống đỡ không được bao lâu, vậy cũng chỉ có thể là nói là Hồng Mông nên có kiếp nạn này. Mọi người gật gật đầu, sau đó rời đi trận pháp kia g i ớ i từng người rời đi. đương nhiên cũng vẫn có không có trực tiếp trở về, vậy thì là thái thượng, lần này bị vô cực đạo quân mời, lại lần nữa đi tới vô cực lâu bên trong. Đế thiên lần này tiêu hao không ít lớn đạo pháp lực, tuy rằng không có ảnh hưởng quá lớn. thế nhưng trước mắt vô sự, đạo quân cùng đạo tôn trò chuyện cũng không phải là mình có thể nghe, hắn cũng là thẳng thắn đi vào bế quan tu hành, khôi phục cùng tìm hiểu. vô cực lâu bên trong, thái thượng ngồi xuống sau khi, vô cực đạo quân nhìn thái thượng đạo, đạo hữu, ngươi ở cái kia phong ấn sau khi nhìn thấy gì? hắn vừa bắt đầu là không biết, thế nhưng mặt sau, hắn vẫn là nhìn thấy một điểm, lại thêm vào một ít suy đoán, liền là hiểu rõ đến thất thất bát bát. trong lòng hắn rất là khiếp sợ ở thái thượng có thể có này thủ đoạn, có thể thẩm thấu phong ấn, trực tiếp kéo dài tới cái kia nơi khu vực bên trong đi. hơn nữa, còn có như thế can đảm, dám mạo hiểm nguy cơ. liền thẳng vào loại này không biết khu vực, chính là hắn, cũng là không có loại này can đảm cùng quyết đoán. đương nhiên, hắn cũng không có thái thượng loại kia thẩm thấu phong ấn, thẳng vào cái kia không biết khu vực thủ đoạn. cái kia nơi phong ấn sức mạnh, kỳ thực bản thân liền không thể so hốn nguyên vô cực kim tiên viên mãn lực lượng như bao nhiêu, lại trải qua nhiều như vậy lần tăng mạnh, ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ đ t h ủ mặc dù là hắn, đều không thể thẩm thấu. mà coi như là thẩm thấu đi vào, ở cái kia nơi không biết khu vực bên trong, tự thân thần niệm sức mạnh, quả thật là có thể tự mình thăm dò sao? trong đó sức mạnh sẽ không cùng chính mình khống chế sức mạnh đại đạo không gặp nhau. trực tiếp liền bị trọng thương sao? vô cực đạo quân khó có thể tưởng tượng, thái thượng thành công thẩm thấu đi vào, hơn nữa vẫn có thể để cho mình thần niệm ở cái kia nơi không biết khu vực bên trong không ngừng dò xét. Nếu không là có đặc thù sự tình, hắn tin tưởng, thái thượng nên có thể dò xét đến càng nhiều. Nhưng cũng là bởi vì cái kia dị biến, mới dẫn tới mặt sau phong ấn ra hiện càng vấn đề lớn, do đó mới có hiện tại mới phong ấn sức mạnh cung cấp số. Hắn lần này nhường thái thượng lưu lại, chính là rất tò mò, thái thượng ở cái kia nơi khu vực bên trong, dò xét đến cái gì, trong đó lại là thế nào một cái tình huống. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. chỉ có biết không biết khu vực một ít chuyện chính mình ngày sau đối mặt mới vừa có càng to lớn hơn sức lực thái thượng đối với vô cực đạo quân biết chính mình trước đây dò xét cái kia nơi phong ấn khu vực sự tình cũng không có cái gì bất ngờ vẻ dù sao thực lực của vô cực đạo quân đặt tại cái kia lại thêm vào mặt sau dị biến tự thân tình huống hắn nếu như còn không biết vậy hắn cũng không biết tu hành đến hiện tại tình trạng này không đơn thuần là hắn chư vực mấy vị đỉnh tiêm tồn tại trong lòng nên cũng có suy đoán bọn họ tuy rằng cũng hiếu kỳ đến tận cùng là thế nào sức mạnh n g ă n ngắn trong chốc lát liền có thể làm cho thái thượng bị thương trong này lại là thế nào một cái tình huống trong lòng bọn họ sao không tò mò? thế nhưng bọn họ không thể hỏi, có một số việc không phải bọn họ có thể hỏi rõ. việc này chính là Thái Thượng có thể cùng Vô Cực Đạo Quân âm lưu một phen. bọn họ bây giờ có thể làm, coi như đại lực phát triển dưới trướng sức mạnh, tăng lên thực lực của chính mình. cái khác đều giao cho Thái Thượng cùng Vô Cực Đạo Quân. ẩn chứa trong đó mịn mở linh khí cùng hồng n ô n g sức mạnh, so với hồng n ô n g giới bên trong, muốn tinh túy vô số lần, p h ả n phất là từ không đến có, mở ra hồng n ô n g giới vực thời điểm, liền vẫn tồn tại sức mạnh. sức mạnh kia là hồng n ô n g giới vực, nhất là bản chất cùng hạt nhân sức mạnh, mặc dù là ta. ở này m ê n g mông vô tận sức mạnh bên dưới cũng là có vẻ nhỏ bé, mà sau cũng là bởi vì những sức mạnh này mà bị thương. trong lòng thái thượng thoáng thu dọn một phen sau khi, vẻ mặt nghiêm nghị đối với vô cực đạo quân nói, nghe vậy, vô cực đạo quân cao mày, xem ra chỗ này nơi phong ấn đúng là hồng mông tồn tại thời điểm liền tồn tại, có thể bị thái thượng cảm thấy là hạch tâm nhất bản chất sức mạnh. như vậy trừ từ có đến diễn biến hồng mông thời gian mới tồn tại sức mạnh. chương 671, t h á i thượng chân chính dự định trung cực vô cực lâu bên trong, từ thái thượng trong miệng được khẳng định đáp án, vô cực đạo quân đại khái có thể lý giải. ngày xưa mấy vị kia tiền bối trực tiếp đem sức sống tiêu hao hết kén chốt, ở như vậy sức mạnh bên dưới nếu là muốn phong ấn, không hao hết tất cả, đó là không thể làm được đến. có điều vô cực đạo quân cũng là nghi hoặc, nếu chưa từng, đã có, lại tới diễn biến hồng nông, này một cái hoàn chỉnh quá trình, tại sao lại ở hồng nông diễn biến bên trong, lưu lại như vậy một cái đặc thù vị trí? nếu là bạo phát bên dưới, hồng nông giới tồn tại không chống đỡ được bạo phát sức mạnh, cái kia hồng nông giới cùng gì thế, cũng không có gì khác nhau. trong lòng vô cực đạo quân suy nghĩ một chút sau, nhìn thái thượng hỏi, lấy đạo h ữ u thủ đoạn, nếu thẩm tấu phong ấn, tiến vào cái kia nơi không biết khu vực bên trong. i ò xét mấy phần vẫn bình an vô sự vì sao sau đó sẽ xuất hiện gì biến điểm này cũng là trong lòng vô cực đạo quân khá là nghi hoặc nếu thái thượng đều làm đến cái mức kia vừa bắt đầu cũng không có bất kỳ vấn đề gì mặc dù là những kia sức mạnh khá là khủng bố nhưng cũng không có ra tay với thái thượng còn nhường hắn thâm nhập dò xét đến không ít vậy làm sao đến mặt sau lại sẽ có như thế gì biến nhường hắn bị thương nhường phong ấn vỡ tan đây cái kia nơi khu vực cực sâu không biết chỗ có linh thái thượng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn gàn từng chữ một linh vô cực đạo quân hơi nhún mày không hề quá lý giải thái thượng nói tới linh là vật gì, ngươi cũng có thể lý giải thành nơi nào đó tồn tại sinh vật cũng hoặc là lực lượng này sinh ra linh trí các loại. Thái thượng liếc mắt nhìn hắn, sau đó giải thích loại này linh giải thích rất khó định nghĩa, chính là cái kia nơi khu vực bên trong có một vị tồn tại, nhưng đến tột cùng là lực lượng này sinh ra linh trí vẫn là một số nương theo h ồ n g mông diễn biến bắt đầu liền sinh ra tồn tại sinh vật, những này đều không được vì đó dù sao thái thượng cũng không có tận mắt nhìn thấy, rất khó nói này cực sâu không biết chỗ đến tột cùng là nhân vật gì vô cực đạo quân vẻ mặt biến đổi khó có thể tin nhìn hắn. Cái kia nơi không biết khu vực bên trong, lại có như thế linh tồn tại, hắn không dám nghĩ, có thể ở này khu vực bên trong sinh ra, tồn tại linh, đem sẽ đạt tới thế nào thực lực khủng bố. Nếu là phong â n phá thoái, cũng hoặc là vị này tồn tại muốn đi ra, cái kia hồng mông giới vực bên trong, còn có thể ngăn cản được sao? Này, chẳng lẽ là không cách nào tránh né kiếp nạn sao? Vô cực đạo quân nhìn hồng mông, trong miệng lẩm bẩm nói, lần này tình huống đều là khó có thể dự liệu, cuối cùng sẽ hướng đi thế nào một cái cảnh tượng, cũng không cách nào hoàn toàn khẳng định. Trước mắt chúng ta có thể làm, chính là tăng lên tự thân chúng ta, đến lúc đó. chính là không cách nào lại lần nữa phong ấn, dựa vào n g ư ờ i ta, dựa vào cái khác mấy vực, nói không chắc cũng có thể ngăn trở. việc này còn chưa b ạ o phát, cũng là khó nói cuối cùng tình huống làm sao, ngươi cũng không cần b ị quan. trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, đối với vô cực đạo quân nói, chính mình cảm thụ qua cái kia linh khủng bố, tuy rằng ở chính mình cùng với vô cực đạo quân bên trên, nhưng cũng vẫn chưa tới nói cảm thấy tuyệt vọng, một điểm phần thắng đều không có mức độ, không cần thiết b ị quan đến cái mức kia. Thái Thượng cảm thấy, chỉ cần mình có thể lên cấp đến h ố n nguyên vô cực kim tiên viên mãn cảnh giới, đến lúc đó có năm vị viên mãn cảnh giới đối mặt vị này tồn tại. cũng không nhất định liền không có bất kỳ phần thắng. đương nhiên, ngoài ra, thái thượng cũng còn có những tính toán khác. chỉ có điều hiện tại thời cơ không nhiều, không đi suy nghĩ nhiều thôi. cũng được, việc này tạm thời như vậy đi ra, đạo hưu sau đó có thể phải nỗ lực tu hành. dù sao, trên người ngươi trọng trách cũng không nhỏ. nếu là thật sự đi tới cái kia hoàn cảnh, phía trước nhất đúng, có thể chính là n g ư ờ i ta. nếu không, cái khác tồn tại, nhưng là không ngăn được. vô cực đạo quân tập trung ý chí, nói với thái thượng. đạo hưu yên tâm, ta tự nhiên toàn lực tu hành tìm hiểu, sớm ngày vẫn đỉnh viên mãn cảnh giới. thái thượng đ ứ n g vậy, khẽ mỉm cười nói. Vô cực đạo quân gật đầu, không có lại mở miệng. Như vậy, vậy ta liền không lưu lại. Đạo huynh, cáo tử. Thái thượng chắp tay nói, đạo hữu đi chậm. Vô cực đạo quân vuốt cằm nói, Thái thượng gật gật đầu, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, hướng về bắc vực mà đi. Vô cực đạo quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi phòng ấ n trên mặt một vẻ vẻ nghiêm túc chợt lóe lên, sau đó liền cũng là tiếp tục bế quan tu hành đi. Tuy rằng muốn hỏi đỉnh cảnh giới trong truyền thuyết không thể, thế nhưng nhiều tích lũy một ít đại đạo không chế, nhiều tăng trưởng thực lực tổng hợp, hắn vẫn là có thể làm được đến. Dĩ vãng, có lẽ không có như vậy lớn áp lực cùng nguy cơ. Mặc dù là Thái Thượng nhanh chóng q u t hởi, hắn đều không có áp lực lớn như vậy cùng nguy cơ. Bởi vì đối mặt Thái Thượng, hắn không có ngã xuống loại kia nguy cơ. Thế nhưng đối mặt trong phong ấn tồn ở đây, sẽ chết. Cứ như vậy, hắn liền không thể không đem áp lực này cùng nguy cơ chuyển hóa thành tu hành tìm hiểu động lực. Lúc này không dám lãng phí chút nào thời gian, bắt đầu mới tu hành việc. Chỉ ít, ở ngày sau chân chính bạo phát kiếp nạn thời điểm, chính mình cũng có thể chân chính có thực lực đối mặt vị này tồn tại. Ý niệm trong lòng c h ư qua, vô cực đạo quân chính là thu lại tâm thần, chuyên tâm tìm hiểu tiến hành tu hành. lấy thực lực của Thái Thượng cùng tốc độ, ngắn ngắn trong vài hơi thở, chính là vượt qua thời không, trở lại Hồng Hoang bên trong đến. Thái Thượng lần này trở về sau khi, không có đi gặp bất kỳ tồn tại, mặc dù là Nữ Hoa cùng hậu thổ, lần này đều không thấy được hắn. đương nhiên, bọn họ cũng biết lần này gì biến, cũng biết trên người của Thái Thượng chịu đến sung kích coi thương tích, tuy rằng không tính nghiêm trọng, nhưng cũng cần khôi phục một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Nữ Hoa cùng hậu thổ tuy rằng khá là lo lắng, thế nhưng lần này biết Thái Thượng trở về, Lan Gia Đại Đạo khí tức bằng thẳng, không giống như là có vấn đề dáng vẻ, trong lòng các nàng liền cũng là thoáng yên tâm. Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn người ở quản lý Bắc Vực. quản lý hừng h o a n g lúc này khắp mọi mặt vận chuyển đều là chậm rãi tăng lên bên trong. thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong, thái thượng trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu tím sức mạnh chùng sáng, mịt mờ b a phủ, ẩn chứa hồng mông lực lượng hạch tâm nhất, bản chất sức mạnh. Thái thượng nếu thần niệm ở chính mình tìm hiểu đạo kia kỳ lạ đại đạo chi lực bọc bên dưới, t h ẩ m t h ấ u đến trong phong ấn đi, vậy dĩ nhiên là muốn mò một điểm ẩn chứa trong đó bản chất hồng mông lực lượng đến tìm hiểu phân tích một phen. Tuy rằng những sức mạnh này không hề nhiều, nhưng cũng đầy đủ thái thượng cố gắng phân tích một phen, cho tới cuối cùng có thể không nhờ vào đó được một ít thu hoạch, liền xem tạo hóa. chỗ này khu vực quá mức là thù. nếu như có thể chân chính tiến vào bên trong, như vậy nói không chắc, có thể đánh vỡ hồng n ô n g giới vực cho tới nay r i n g buộc, vẫn đỉnh trong truyền thuyết hồng m ô n g cảnh. cái kia vẹn vẹn nháy mắt cơ duyên cảm ứng, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, cái kia rõ ràng là ở vào đại đạo cảm ứng, đó là đến từ trên cảnh giới hô ứng, có thể giúp ta đạt đến càng cao hơn mức độ. nếu là khả năng, có thể ở phong ấn phá toái thời gian, trực tiếp tiến vào nơi phong ấn, trực diện vị này tồn tại, đánh vỡ sinh tử giới hạn, mới có thể khống chế càng cao hơn mức độ. cơ duyên cùng nguy cơ cùng ở tại, đã có cơ hội, thì sẽ không thể bỏ qua. thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong lòng thầm h ô một tiếng đến. dĩ nhiên là có dự định cùng kế hoạch chương 672, đại đạo tự giải đại đạo duy ta thủ dương sơn thái thanh cung bên trong trong lòng thái thượng không ngừng tính toán càng cảm thấy kế hoạch cùng dự định muốn an bài như vậy đó là h i ể thấy có thể đánh vỡ hồng n ô n g giới r à n g b u ộ c cơ hội chỉ cần có thể v ấ n định trong truyền thuyết hồng n ô n g cảnh giới như vậy hồng n ô n g giới vực nguy cơ có thể trừ ngoài ra chính mình cũng có thể lại có bên trong lại lần nữa sáng tạo càng nhiều hồng n ô n g giới vực ngày sau có sẽ trở nên càng thêm phồn vinh hồng n ô n g cảnh giới vẫn là rất nhiều năng lực những này đều cần v ấ n định cái cảnh giới kia mới có thể khống chế đã có cái kia đại đạo cơ duyên cảm ứng Tuy rằng kéo dài thời gian không lâu, nhưng Thái Thượng vẫn là rõ ràng cảm nhận được tình huống như vậy bên dưới. Nếu là không đụng một cái, làm sao có khả năng đánh vỡ cái kia ràng buộc? Hán tình huống có thể cùng quân thiên kim tiên không giống, quân thiên kim tiên đánh vỡ sinh tử giới hạn là ở hoàn toàn không có phần thắng tình huống bên dưới đi làm. Như vậy kết cục liền rất rõ ràng, trực tiếp ngã xuống ở Thái Thượng trong tay. Mà Thái Thượng chỉ cần có thể v ấ n đỉnh vô cực kim tiên viên mãn, như vậy thì sẽ không không có bất kỳ phần thắng. Hơn nữa còn có một tia đến từ đại đạo nơi sâu xa cơ duyên cảm ứng tình huống như vậy bên dưới, đúng là có năng lực liều mạng. Chỉ cần có thể thuận lợi đạt thành. Không đơn thuần hồng n ô n g giới vực nguy cơ có thể giải, chính mình cũng có thể đánh vỡ hồng n ô n g giới vực r i n g ư ợ chân chính trở thành một tôn vô thượng hồng m ô n g chi tôn, cũng là vấn đỉnh cảnh giới tối cao. Có thể ở có bên trong sáng tạo hồng n ô n g giới vực như vậy, chính là càng cường hãn thế giới đến. Đến lúc đó, hồng n ô n g giới vực tình huống cũng sẽ trở nên không giống nhau. Không, đã có, lại tới hồng n ô n g giới vực. Hiện tại có, dĩ nhiên là trí cao, hồng n ô n g giới vực tuy rằng ở có bên trong chiếm cứ rất lớn vật lượng, nhưng còn có có thể khai phá địa phương. Nếu như có thể với tới cái cảnh giới kia, đúng là khá là không sai. Trong lòng Thái Thượng ý nghĩ chợt lóe lên. sau đó chính là lại lần nữa hội tụ đến trong tay này đoán sức mạnh t r ù m sáng bên trong đến này chính là hồng ngông giới vực nhất là bản chất hạt nhân sức mạnh sao thái thượng trong miệng nhẹ nói một tiếng trong trong mắt sáng lên hào quang màu tím xuyên qua mịt mở từ khí xuyên qua thần quang thẳng vào nội tâm bản chất phân tích tận chứa trong đó pháp tắc cùng quy tắc tình huống đến x h è o chỉ thấy được màu tím hồng ngông lực lượng t r ù g sáng lúc này thần quang lóe lên sau đó lại từng đạo từng đạo sức mạnh cùng mịt mở khí bị thái thượng hấp thu lấy m à tâm thần của hắn lúc này hoàn toàn chìm đắm đang giải tích t n chứa trong đó pháp tắc cùng quy tắc đến này hạt nhân vị trí Mới là Thái Thượng lần này muốn đi tìm hiểu không chế, chỉ có như thế mới có thể lớn nhất tăng lên mình lúc này cảnh giới, một lần sung kích viên mãn cảnh giới. Tam Thanh Đạo Nhân mỗi giờ mỗi khắc đều ở tu hành, tăng lên Thái Thượng, vì lẽ đó đừng xem hắn lên cấp thời gian, không tính quá lâu. So với Nguyên Tôn so với, muốn sớm vô số năm, thế nhưng bởi vì đạo kia Hồng m ô n g Pháp tác duyên cớ, lại thêm vào Tam Thanh Đạo Nhân nguyên nhân. Thái Thượng lúc này cảnh giới tu vi không hề so với Nguyên Tôn yếu bao nhiêu, cho nên nói hắn lúc này hoàn toàn c ó thể bắt đầu x u n g kích viên mãn cảnh giới. Chỉ cần lần này có thể nắm chắc cơ duyên này tạo hóa, như vậy lên cấp viên mãn cảnh giới. liền không phải việc khó gì. Thái thượng tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào, tinh tế phân tích lên, mỗi một đạo pháp tắc, mỗi một đạo quy tắc, vận chuyển q u y tích các loại, lúc này đều là tinh tế phân tích, hấp thu lên. Theo sức mạnh bị hấp thu, pháp tắc cùng quy tắc bị Thái thượng phân tích lý giải, trong tay Hồng Mông lực lượng chủng sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại bên trong. Mà Thái thượng trên người Đại đạo khí tức, cùng với Đại đạo pháp tắc vận chuyển trình độ, nhưng là càng nhanh chóng. Hán tử quang tràn ngập trong trong mắt, từng đạo từng đạo huyền ảo tối nghĩa Hồng ô n g pháp tắc, lúc này không ngừng đan dệt diễn biến lên, xây dựng ra càng thêm khủng bố Đại đạo huyền diệu. tướng về càng cao hơn mức độ tiến triển. Thái thượng tình huống lúc này như đốn ngộ như thế, nhưng lại so với đốn ngộ cao cấp, đó là nơi sâu xa h ồ n g mông hoạch tâm nhất, bản chất khu vực bên trong tìm hiểu tu hành như thế, bốn phía toàn bộ đều là cái kia bản chất, hạt nhân h ồ n g mông lực lượng. tự thân Thái thượng rất nhiều đại đạo, lúc này nhanh chóng vận chuyển lên, hướng về càng cao hơn mức độ t h a biến. Tam Thanh đạo nhân tự nhiên cũng là chìm đắm ở đây phiên tìm hiểu tu hành bên trong, cái này cũng là một cái cơ hội hiếm có, bọn họ cũng là nhờ vào đó đến tăng lên Thái thượng tiến triển. nếu là cơ duyên tạo hóa, quả thật có thể nắm chắc thời cơ. đương nhiên, đồng thời tình huống vẫn là muốn xem mặt sau tình huống. ào o o thời không đại đạo pháp tác từ trong hư không kéo dài mà ra sau đó hóa thành vô số đạo mắt trần có thể thấy pháp tác xiềng xích quấn quanh ở bốn phía thời không sông dài buôn tập mà qua bao phủ tứ phương thúc đẩy tứ phương thời không tốc độ c h ạ y đến thái thượng hoàn toàn chìm đắm ở tìm hiểu tu hành bên trong cũng ngưỡng thời không thúc đẩy tăng lên chính mình tìm hiểu tu hành tỷ lệ còn lại liền xem cơ duyên tạo hóa tự phong ấn sự tình sau khi thế lực khắp nơi đều là chìm đắm đang nhanh chóng phát triển cùng tu hành trạng thái bên trong hưng hoang lúc này có hưng quân b à n cổ dương mi ba vị tòa t r ấ n lại có n g u y ê n thủy thông thiên nữ hoa cùng hậu thổ đám người vận chuyển hồng hoang cùng bắc vượt tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì ngược lại lúc này đang nhanh chóng tăng lên hồng hoang cùng bắc vượt thực lực tổng hợp nếu là chính mình đại ca dạn dò toàn bộ hồng n ô n g giới vực đều là như vậy ở đi vậy mình bắc vượt hồng hoang tự nhiên là không thể là hậu lúc này phát triển tăng lên đều là không chậm tuy rằng không có gì v ã n g rõ ràng như vậy nhưng vẫn có thể cảm ứng được tiến triển cho tới cái khác mấy vực nguyên thủy cùng thông thiên nữ hoa hậu thổ bọn họ cũng là có thể cảm nhận được bọn họ tiến triển vì không lạc hậu bọn họ lần này tiến triển chính là vô cùng trọng yếu mà hồng hoang ba vị vô cực kim tiên lúc này cũng không có lãng phí thời gian. bất quá bọn hắn xem như là thay phiên đang tỏa chấn b ắ t vực, như thế gặp phải b ì n cảnh, liền đi ra tỏa chấn hùng hoàng cùng bất vực, thuận tiện thành một thanh t ô n cảnh. có một ít cảm nộ sau khi, liền lại bế quan đi. ba người thay phiên tiến hành bên trong. h ồ n g hoàng thế lực khắp nơi, một đám đỉnh tiêm tồn tại, đều có rõ ràng tiến triển. hốn nguyên đại la kim tiên lại sinh ra mấy vị thái cực kim tiên cũng có đại năng lên cấp, hiện tại h ồ n g hoàng thực lực tổng hợp là càng thêm khủng bố. thời gian ở h ồ n g nông giới vực bên trong cũng không có quá lớn tác dụng. lặng yên trong lúc đó, chính là mấy kỷ nguyên qua đi. nguyên bản bởi vì phong vấn việc vô cùng lo lắng. hận không thể nhanh chóng tăng lên mấy v ự c t r ư ờ n g không giả lúc này thoáng thở phào nhẹ nhõm mấy kỷ nguyên hiện tại hẳn là không vấn đề quá lớn có thể chống đỡ một đoạn thời gian không ngắn vì lẽ đó tình huống lúc này đều là thoáng chỉ hoan mấy phần thế nhưng tu hành tăng lên vẫn c ó ở tiến triển bên trong chính là không có gì v ã n g như vậy cấp thiết thôi cũng coi như là hoan mấy phần h ồ n g hoang cùng b ắ t vực cũng là như vậy lúc này thái thanh c ù n g bên trong thái thượng tâm thần chìm vào t h ứ c hải bên trong đang nhìn mình v ô a huy chi đạo đ ạ âm dương đan đạo thời không chi đạo linh hồn đại đạo mặt lộ vẻ vẻ trầm tư đại đạo tự giải đại đạo duy ta nào đó thời khắc này bên trong Thái Thượng ngẩng đầu lên trong miệng cười khẽ một tiếng hai mắt như trời quang thần niệm long lanh dứt lời Thái Thượng duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm ở đạo âm dương đ a n đạo thời không chi đạo linh hồn bên trên đại đạo ầm ầm trong n á y mắt bốn cái bên trên đại đạo hiện ra vô số đạo vết nước đến rực rỡ rực rỡ thần quang xuyên thấu qua vết nước k h ú c xạ đến t h ứ c hải bên trong sán lạn đến cực điểm diễn biến cực hạn h u y liền diệu v ậ h n g sau một khắc bên trong bốn cái đại đạo ầm ầm phát toái vô số pháp tắc cùng đại đạo chi lực hòa vào vô vi chi đạo bên trong đi sau đó liền thấy vô vi chi đạo dần dần làm n h ạ t hòa vào thức hải tất cả cũng như này nhẹ như mây gió như tuyết lớn sau khi tất cả bình ổn lại thấy này thái thượng trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn ý cười chương 673, hồng ngông giới vị thứ hai huấn nguyên vô cực kim tiên viên mãn thức hải bên trong thái thượng nhìn không không cách nào thì lại quy tắc đại đạo chi lực thức hải nụ cười trên mặt càng sâu bởi vì nơi đây vô ngã nhưng khắp nơi đều là ta đại đạo duy ta thiên địa vạn vật đều là ta nói đại đạo chân ý n à y chính là mình lên cấp chỗ ấ u c h ố t Thái thượng trong tay kết lên một cái lớn đạo thủ ấn, c h ậ t thân thể tự giải, hóa thành vô số thần quang, tiêu tan ở thức hải bên trong. ầm ầm ầm. Lúc này, toàn bộ hồng hoang chấn động lên, sau đó là b á c vực, sau đó là toàn bộ hồng m ô n g g i ớ i vực, toàn bộ chấn động không n t Vô số quy tắc, pháp tắc, linh khí, trật tự các loại bạo động lên. Thiên địa hỗn loạn, sinh linh kinh hãi. Thời khắc này, không biết chuyện gì xảy ra. Thời khắc này, vũ cực đạo quân, huyền thanh đạo quân, bản nguyên đế quân, nguyên tôn, thẩm phán thiên quân, ánh mắt của tinh thần kim thánh, toàn bộ đều hội tụ đến b ắ vực bên trong đến. vô cực đạo quân trên mặt lộ ra một vẻ ý cười thái thượng trung quy vẫn là đem nắm chặt cơ duyên tạo hóa mà cái khác năm vị thần sắc phức tạp trong lòng xấu hổ không thôi đặc biệt bản nguyên đế quân c ù n g nguyên tôn này mới ngăn ngắn mấy kỷ nguyên thời gian thái thượng liền có thể từ hậu kỳ lên cấp đến viên mãn cảnh giới tại sao đổi làm chính mình liền không làm được đây này khác biệt cũng quá cờ mở nở lớn đi nhìn b ắ t vực bọn họ năm vị nói không ra lời cũng không có lời nào dễ bàn thái thượng lên cấp hắn lại lên cấp viên mãn cảnh giới a ai t i ê n ô v à n g ữ hóa thành một đạo thân nhẹ này tu hành không muốn cũng được dần dần Hồng Nông Giới Vực hết thảy sinh linh cũng biết là b á c v ự c động tĩnh, sau đó xúc động toàn bộ Hồng Nông Giới Vực. Nơi đó, đ i ề m lành hiện lên, hào quang bao phủ, vô số tử khí mị mở, đại đạo minh g ô n g vô số sinh linh thu được chỗ tốt, mở linh trí hóa hình, càng nhiều là được đại đạo tiến triển. Như vậy chỗ tốt cũng tương tự có rơi xuống cái khác khu vực, chính là không có b á c v ự c mãnh liệt như vậy thôi. Một ít h ô n nguyên đại la kim tiền trong lòng h ô n nguyên thái cực kim t i ê n kinh hải không n t Điều này hiển nhiên là Thái thượng đạo tôn lại lên cấp tu vi. Tốc độ thật khủng khiếp a. Lần này tiến triển nên là hồn nguyên vô cực kim t i ê n viên mãn cảnh giới đi. Hồng Nông giới vực vị thứ hai viên mãn cảnh giới, không phải trước đây thứ hai cao thủ nguyên tôn, cũng không phải đồng dạng là hậu kỳ bản nguyên đế quân, mà là thái thượng đạo tôn. Không có tôn tại biết thái thượng đạo tôn làm hà nhanh như vậy, thế nhưng bọn họ biết thái thượng đạo tôn thủ đoạn càng thêm c ủ n g bố. Vô cực kim tiên viên mãn, đó là giống như vô cực đạo quân cảnh giới hiện tại b á c vực là chân chính về mặt ý nghĩa cùng trung vực sánh vai cùng nhau, b á c vực sinh linh cực kỳ hài lòng h n g h o a n g sau khi đến b á c vực địa vị cùng thực lực tăng v t lên. Hiện tại thậm chí chân chính về mặt ý nghĩa cùng trung ư ợ c sánh vai cùng nhau, n à y đặt ở d vãng nào dám nghĩ những này. nhưng h ồ n g hoàng sau khi đến không chỉ d á n g nghĩ còn làm đến đây quả thật là là khủng bố dị thường lúc này nhìn đạo tôn vị trí trong lòng chỉ có một ý nghĩ đạo tôn ngư bước trung vực vô cực lâu bên trong ha ha thái thượng đạo hữu lên cấp viên mãn cảnh giới cứ như vậy hồng m ô n g bên trong liền có hai vị viên mãn cảnh giới tồn tại lại lấy thái thượng đạo hữu nhất khí hóa tam thanh khủng bố thủ đoạn liền lại nhiều ba vị viên mãn cảnh giới đã như thế đối mặt cái kia trong phong ấn linh p h ò n g chừng cũng sẽ không không có bất kỳ phần thắng vô cực đạo quân nhìn b á vực không khỏi khẽ v t c m nói thái thượng đạo hữu tuy rằng tiến triển nhanh nhưng hắn khá là hoảng sợ cùng t i n h k h ù n g thế nhưng hiện tại cái này mấu chốt, hắn hận không thể nhiều đến mấy cái Thái Thượng Đạo h ữ u như vậy tiến triển nhanh chóng tồn tại, nếu không các loại phong ấn bị phá, cái kia linh tử trong đó đi ra, Hồng m ô n g g i ớ i còn có thể tồn tại, bọn họ những này đỉnh tiêm đại năng có thể ngăn cản được. trước đây hắn đúng là thập phần sốt ruột, dù sao toàn bộ Hồng Nông g i ớ i vực liền hắn một vị viên mãn cảnh giới, Thái Thượng tuy rằng thêm vào nhất khí hóa tam thanh có thể sánh ngang viên mãn cảnh giới, nhưng chúng quy không là viên mãn cảnh giới, cách biệt vẫn là không nhỏ. vì lẽ đó nếu là phong ấn bị phá, trong đó linh đi ra, chính mình sẽ là cái thứ nhất đẩy lên. nhưng là căn bản không chịu nổi a hán tâm cũng h o à n g a những này kỷ nguyên đến hán căn bản là không để ý tới những chuyện khác chính là tu hành tăng lên tuy rằng không thể lên cấp đến hồng m g ư n g cảnh nhưng trung quy là tăng lên mấy phần thực lực tổng hợp hiện tại mãi đến tận thái thượng lên cấp viên mãn cảnh giới vô cực đạo quân mới thoáng thả lỏng mấy phần đến còn tốt giảm bớt mấy phần nếu không chính mình thật sự không chịu nổi vô cực đạo quân lần này khá là hài lòng tinh tế quan sát một phen sau khi chính là tiếp tục tìm hiểu tu hành đi có điều lần này tâm cảnh là hoàn toàn khác nhau lần này khi thật sự thả lỏng cái khác đỉnh tiêm tồn tại Tuy rằng trong lòng tiết sợ, thế nhưng cũng biết, đó là phát sinh ở bắc vực, phát sinh ở trên người của Thái Thượng. Cái kia, không sao rồi, là Thái Thượng là không sao, hắn vẫn luôn là nhanh chóng như vậy, kinh khủng như thế, ngược lại cũng không tính là gì. Sau đó, những này đỉnh tiêm tồn tại, chính là dồn dập vùi đầu vào mới tu hành bên trong đến. Thái Thượng gây áp lực quá lớn, nếu là không tiếp tục tìm hiểu tu hành, như vậy không lâu sau đó, bọn họ liền h ồ n g hoang đôi đều không nhìn thấy. Ngoài ra, còn có phong ấn sự tình ép ở trong lòng, bọn họ tự nhiên là không dám lười biếng biện pháp. Chỉ có điều hiện tại có Thái Thượng sinh ra, hắn tình huống đặc t h ủ bọn hắn bây giờ. tâm tình đều là thả l ỏ n g không ít, chỉ có một vị viên mãn cảnh giới tình huống, bỗng biến thành năm vị viên mãn cảnh giới. Tình huống như vậy, dù là ai đều sẽ thả l ỏ n g không ít. Tiếp đó, liền cẩn thận tiếp tục chính mình dự định cùng kế hoạch. Hồng Hoang c ù n g Bắc Vực rất vui vẻ. Đây là tất nhiên, Thái Thượng đạo tôn lên cấp viên mãn cảnh giới, Hồng Hoang c ù n g Bắc Vực làm sao có khả năng không vui? Nữ h Oa cùng hậu thổ vừa bắt đầu lo lắng, đến lúc sau yên lòng, cuối cùng trực tiếp mừng rỡ không nứt. Lên cấp, lại lên cấp. q u ả nhiên, không h ổ là đạo huynh. Ý tưởng này cũng không chỉ là nữ Oa cùng hậu thổ. Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đạo nhân. Bản cổ, nguyên thủy, thông thiên các loại đều là ý nghĩa như thế. Chỉ bất quá bọn hắn lần này cũng không có đi nghĩ quá nhiều, toàn bộ hùng hoàng, toàn bộ bất vực là đón lấy hài lòng, chúc mừng. Thái Thanh Cung bên trong, v ụ Mi Tâm Đại Đạo dấu ấn hơi lóe lên, sau đó liền thấy Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, hai con mắt là trước nay chưa từng có trong suốt, một chút hiểu rõ Đại Đạo bản chất, đúng là cảnh giới này, kỳ thực tìm hiểu thế gian Đại Đạo dĩ nhiên không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn cũng biết vô cực đạo quân vẫn chậm chạp không thể lên cấp, như thế nào đi nữa tu hành, như thế nào đi nữa tìm hiểu kỳ đạo cũng chính là nhiều tích lũy một điểm. nhiều tăng dài một chút thực lực tổng hợp lên cấp s ắ c thực không c ó như vậy dễ dàng hung nông hỗn độn hết thảy đại đạo bản chất đều ở trong mắt bọn họ không chỗ che thân một chút lần khắp cả biết hết thảy tìm hiểu tồn tại đại đạo phát tác không có bất kỳ ý nghĩa gì dị vãng là mượn trong đó đại đạo cùng sức mạnh tìm hiểu tu hành tự thân thế nhưng đến cảnh giới này sau khi tình huống liền trở nên không giống nhau muốn lên cấp trừ cơ duyên to lớn ở ngoài cũng phải có tình huống đ ặ thù mà cái này tình huống đ ặ t h ủ trong lòng thái thượng là càng rõ ràng cùng khẳng định vậy thì là nơi phong ấn chương 674 Nguyên lai tiêu đ ể bị giết, Thái Thanh Cung bên trong, xem ra muốn đánh vỡ tất cả hạn chế cùng ràng buộc, nơi phong ấn là lựa chọn duy nhất. Chỉ có như thế mới có thật sự phá cảnh khả năng, v ẫ n định trong truyền thuyết Hồng m ô n g Cảnh. Đến lúc đó, nói không chắc vẫn có thể nhờ vào đó sinh ra nhiều một hai vị Hồng Nông Cảnh. Nhưng vị thứ nhất bước đi này, Trung Quy muốn đi thử nghiệm. Nếu không, v ĩ n h Viễn không thể với tới cái cảnh giới kia, truyền thuyết liền chỉ có thể là truyền thuyết. Tuy rằng nguy cơ rất lớn, thế nhưng nương theo cơ duyên, tự nhiên cũng là không nhỏ. Muốn đánh vỡ tất cả những thứ này, đúng là đáng giá mạo hiểm. Thái Thượng tâm trạng nổi lên từng cơn sóng gợn, trong lòng x ẹ t qua vô số ý nghĩ đến. Trước đây có lẽ chỉ là một cái dự định, một cái kế hoạch. Nói tới, thế nhưng hiện tại, hắn là vô cùng khẳng định tin tưởng, chỉ có như thế mới có cơ hội vấn đỉnh cái cảnh giới kia, đánh vỡ truyền thuyết ràng buộc. Chỉ có như thế mới có thể sinh ra càng nhiều tồn tại, để cho mình đứng ở một cái tri cao mức độ tới. Tuy rằng nguy cơ rất lớn, thế nhưng n ư ơ n g theo cơ duyên, Thái Thượng cũng biết là vô cùng. Lần này phải xem chính mình có thể không nắm chắc, chỉ cần có thể nắm được. Như vậy chính mình liền có rất lớn một cơ hội, có thể đánh vỡ giang n g u y lên cấp đến cái cảnh giới kia đi tới. Điểm này trong lòng Thái Thượng mơ hồ có không nhỏ cảm ứng, không giống như là không có cơ hội lên cấp, mà là có rất lớn cơ hội. Cho nên nói, như vậy đập nổi dìm thuyền liều chết đến cùng cách làm, là đến cái mức kia bên dưới, tất nhiên cách làm cũng là duy nhất có cơ hội lên cấp đi tới cách làm, có thể thành công hay không đi tới trong truyền thuyết cái cảnh giới kia, liền xem chính mình cuối cùng buông tay một kích tình huống. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng thu lại tâm thần, trong tay vung lên, tản đi bốn phía bao phủ đại đạo pháp tạc đến, sau đó lại vung tay lên. vô số pháp tắc cản nộ công đức cơ duyên các loại đều là trực tiếp phun ra tung tóe rơi xuống toàn bộ bắc vực bên trong v ầ n h ầm ầm không lâu lắm liền nghe được bắc vực bên trong không ngừng vang lên từng trận nổ vang âm thanh từng đạo từng đạo khí thế mạnh mẽ không ngừng xông lên tận trời lên cấp ta lên cấp c h i m ắ m nửa cái kỳ nguyên rốt cục tăng lên đây là đạo tôn ban ân nói cảm tạ tôn cơ duyên nhờ có đạo tôn không phải ta sao có thể hiện tại lên cấp mau mau hấp thu những ngày cản nộ ngày sau còn có trợ giúp nói không chắc vẫn có thể tiến thêm một bước nữa đúng đúng đúng không thể bỏ qua mau mau hấp thu nhiều tích lũy mấy phần đ ế n Lúc này, cho tới toàn bộ bắc vực, cho tới h ồ n g hoang mới vừa sinh ra sinh linh, lúc này đều là được thái thượng chân bóng n g u y n p h ư ơ n g tạo hóa cùng cơ duyên. Thu vi khoảnh khắc lên cấp, cái kia đều là thường quy thao tác. Còn có vô số còn chưa hóa hình, trực tiếp được tạo hóa cơ duyên, mở linh trí hóa hình. Còn có vô số tuy rằng không có trực tiếp tăng cảnh giới lên, nhưng cũng là thu hoạch cơ duyên cực lớn tạo hóa. Ngày sau lên cấp đều không có khó khăn quá lớn. Toàn bộ bắc vực bên trong, thời khắc có khí thế cường hãn sông lên tận trời. Tuy rằng trên căn bản đều là hồn nguyên đại la kim tiên bên dưới, nhưng cũng là vô cùng hiếm thấy. Dù sao con đường tu hành. cũng không phải dễ dàng như vậy mỗi một bước đều muốn thập phần kiên cố chậm rãi tăng lên có thể có đạo tôn như vậy vung vãi cơ duyên tạo hóa giúp đỡ bọn họ lên cấp việc đúng là ngàn năm một thợ sự tình vì lẽ đó bọn họ là thập phần quý trọng cơ hội bất kể là lên cấp cảnh giới vẫn không có tăng cảnh giới lên là mới vừa sinh ra vẫn là sinh ra đã lâu lúc này đều là đ i ê n cuồng hấp thu bên trong bọn họ tự nhiên là rõ ràng những này đối với chỗ tốt của bọn họ hiện tại không có lên cấp hấp thu mà sau liền lên cấp dĩ nhiên lên cấp lại hấp thụ nhiều mà sau tự nhiên là tiến thêm một bước b á c v ự c một đám cao tầng Tự nhiên cũng là không có bỏ qua những chỗ tốt này. Chỉ cần là ở vô cực kim t i ê n trở xuống, bao quát nguyên thủy ở bên trong, đều là có trợ giúp cùng chỗ tốt. Vì lẽ đó, một đám đỉnh tiêm tổn vào lúc này cũng đều là nắm chặt hấp thu, tiến hành tu hành. Ban cổ, hồng quân đạo nhân, dương mi đạo nhân lóe qua một tia l ó cao, chính mình đến trình độ này, trừ phi là thái thượng ban cho vô cực kim thiên đại đạo cảm ngộ, nếu không, những này tạo hóa cùng cơ duyên, đối với bọn hắn cảnh giới này tới nói, đúng là không có tác dụng. Có điều lần này b ắ t vực có thái thượng tung xuống cơ duyên cùng tạo hóa, thực lực chỉ có thể là càng thêm khủng bố lên. đây đối với Bác Vực tới nói cũng là một cái chuyện thật tốt. n g a y sau đối mặt loại kia nguy cơ, chí ít Bác Vực cũng có tự vệ sức mạnh. Mặc dù là không có chân chính tự vệ, chí ít có thể nhiều tồn tại một ít sinh linh, liền coi như một ít ở thêm một ít, dù sao cũng hơn đều ngã xuống tốt. Ba người ý niệm trong lòng chấp qua, sau đó chính là tiếp tục tìm hiểu tu hành đi. Mà Bác Vực ở ngoài sinh linh cùng tồn tại, trong mắt không không lộ ra vẻ hâm mộ đến. bọn họ cũng rất muốn những cơ duyên này tạo hóa đến tăng lên chính mình, chính mình cũng là ở cảnh giới bên trong chìm đắm rất lâu. Thế nhưng lúc này cũng chính là nhìn thôi, những cơ duyên này cùng tạo hóa sức mạnh rất đ ặ thù. không phải Bắc Vực tồn tại, căn bản là không cách nào hấp thu. vì lẽ đó, việc này bọn họ cũng chính là nhìn thôi. muốn, chỉ có thể là đợi chờ mình vị trí khu vực trưởng khống giả vung vãi cơ duyên. nếu không, cũng chỉ có thể là nhìn. mấy vực trưởng khống giả đang nhìn đến Bắc Vực tình huống bên trong, lại chờ đợi mấy cái kỷ nguyên sau khi, liền cũng là học Thái thượng vung vãi cơ duyên. thời cơ này bên trong, tự nhiên là có thể tăng lên một ít là một ít. tự thân bọn họ tu hành, đến cùng là chậm một ít, có chính mình hỗ trợ, trung q u có thể rất nhanh không ít. nếu Bắc Vực tình huống nhìn ở trong mắt, bọn họ tự nhiên cũng là không có keo kiệt. như vậy lại mấy cái kỷ nguyên thời gian thúc đẩy bên dưới hồng mông giới khắp nơi khu vực thực lực tổng hợp và khí vận đều là tăng lên không ít đến như vậy đến xem chống đỡ cái kia không biết nguy hiểm đến cùng là có mấy phần sức lực chỉ nam vực tây vực đông vực minh vực tinh thần kiếm vực mấy vị này trong lòng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm trước đây thái thượng liên cấp vô cực đạo quân thở phào nhẹ nhõm hiện tại mấy mới khu vực tiến triển khiến cho bọn họ mấy vị này trong lòng thở phào nhẹ nhõm tình huống như vậy xác thực không cần lại nghĩ di vãng như vậy sốt ruột c á p nơi khu vực phát triển cùng tăng lên, lúc này lại lần nữa chậm lại, vững chắc tăng lên liền có thể. còn lại liền giao cho thiên ý, xem tự thân tạo hóa. thời gian thấm thoát, lặng yên lại là mấy kỷ nguyên trôi qua. trung vực vô cực lâu bên trong, vô cực đạo quân đứng c h ắ p tay, nhìn cái kia nơi phong ấn, vẻ mặt n g h i ê m nghị. tuy nói không có phá tan phong ấn, cũng hoặc là phong ấn có buông lỏng dấu hiệu, thế nhưng trong lòng hắn, nhưng là mơ hồ có mấy phần bất an. dường như chính mình lo lắng sự tình, không lâu sau đó liền muốn triệt để d á n g lâm như thế. xem ra vẫn là muốn nhiều chú ý. tốt trong mấy năm nay, hồng n ô n g tiến triển không ít. nghĩ đến hẳn là sẽ không là quá mức khốc liệt so với mình tưởng tượng muốn tốt, dĩ nhiên là hiểu thấy cái khác liền xem cuối cùng tình huống vô cực đạo quân thu hồi ánh mắt trong lòng thầm hô một tiếng. Chật, hắn xoay người mà qua, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. chương 675 lại tới h ồ n g h a n g luận đạo vô cực đạo quân, vô cực đạo quân rời đi vô cực lâu sau chính là một đường chậm rãi lên phía bắc hướng về bắc vực chi địa mà tới. dọc theo đường đi hắn đúng là nhìn thấy bắc vực vô số sinh linh tồn tại ở này m ư ờ i mấy k ỳ nguyên bên trong phát triển đúng là cực kỳ cường hãn. bất luận cao tầng, nói riêng về cùng cấp độ phát triển mà nói, b á c vực tình huống lại so với hắn trung vực còn muốn cường hắn hơn. kết quả như thế, mặc dù là hắn này ngày xưa hùng mông đệ nhất cao thủ, vẻ mặt đều là hơi kinh hãi, khá lắm, thái thượng đạo hưu đây cũng quá cường h ắ n đi, lại có thể đem phát triển của bọn họ tu vi các loại tăng lên đến nước này. ở về điểm này, bọn họ những ngày quản lý vô số năm tồn tại mà nói, đều là rơi xuống tiểu thừa. đối mặt kinh khủng như thế không biết uy hiếp, h i ể n nhiên b á c vực là làm được tốt nhất, cũng là này mười mấy kỳ nguyên đến, phát triển tăng lên nhanh nhất một vực. hắn cảm thấy. mặt sau mấy vực đều muốn học tập cho thật giỏi thái thượng mới được, chỉ có như thế mới có thể để cho mình khống chế khu vực, càng tốt hơn tăng lên tới, đạt đến càng cao hơn mức độ. t h ầ m nghĩ, vô cực đạo quân là càng khẳng định ý nghĩ này, thân hình hơi động, trực tiếp hướng về hồng h o a n g chi địa mà tới. b á c vực, hồng h o a n g bên trong, vô cực đạo quân là đã đến hai lần hồng h o a n g vực, mỗi một lần đến, hắn đều cảm giác cho mình không giống ấ n tượng, mỗi một lần hồng h o a n g bên trong thế lực, thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên bên trong. đến bây giờ, hắn thậm chí cảm thấy chính mình trung vực ngũ lâu thập nhị thành cũng không sánh nổi lúc này hồng h o a n g cho tới thái thượng, cho tới mới vừa sinh ra sinh linh. tựa hồ đều muốn vượt qua trung vực h ồ n g hong quả nhiên là h ồ n g hong chưa bao giờ khiến người thất vọng qua lần này có h ồ n g hong có thái thượng đạo hữu hồng nông giới vượt kiếp nạn không khỏi không có vượt qua thực lực trong lòng vô cực đạo quân cảm khái một tiếng sau đó chậm rãi rơi xuống thủ dương sân tới gặp vô cực đạo quân lão gia cho mời thanh huyền hướng về vô cực đạo quân thi lễ một cái mở miệng nói rằng vô cực đạo quân nhìn cái này vốn nguyên đại là kim tiên tiểu gia hỏa lại là một con dị thú theo hầu cũng coi như là bất phàm tuy rằng hạn mức tối đa cũng chính là ở đây thế nhưng đối với như thế dị thú tới nói có thể đến đến n ư ớ c này ngược lại cũng đúng là có thể dẫn đường đi vô cực đạo quân mỉm cười nói đạo quân mời tới bên này thanh huyền nghe vậy làm một cái thủ hiệu mời đến sau đó dẫn dắt vô cực đạo quân tiến vào thái thanh cung bên trong đến thái thanh cung bên trong thái thượng đạo h ữ u vô cực đạo quân hướng về thái thượng chắp tay nói thanh huyền thi lễ một cái sau chính là không người lui ra vô cực đạo h ữ u xin mời thái thượng cười nói bắt chuyện vô cực đạo quân ngồi xuống hạ xuống lại lấy trà ngộ đạo chiêu đ á h ắ n đạo h ữ u nơi đây trà ngộ đạo hồng mông độc này một phần quả nhiên bất phàm vô cực đạo quân tán dương. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thưởng thức trà ngộ đạo, nhưng đối với cái này đặc thù mùi vị, vẫn là rất có ấn tượng. Đạo h ữ u quá khen. Thái Thượng cười, nhìn Vô Cực Đạo Quân, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đạo h ữ u lần này đến đây b ắ t v ự c nên không phải đơn giản đến thưởng thức ta Thái Thanh Cung trà ngộ đạo đi. Nghe vậy, Vô Cực Đạo Quân vẻ mặt thu lại, lộ ra vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói, lần này đến đây b ắ t v ự c dự định tìm đến Đạo h ữ u luận đạo một phen, xem có thể không tăng lên bao nhiêu. Ở trước mắt thời cơ này bên trong, chỉ có thể là không ngừng tăng lên tự thân. Thái Thượng chờ đợi, hơi nhún mày, lúc này mở miệng nói, nhưng là nơi phong ấn, xuất hiện dị thường gì? trong lòng hắn cảm ứng một phen, cũng không có cảm giác được chính mình dưới phong ấn có bất kỳ dị động, nên không giống như là nơi phong ấn sự tỉnh. vô cực đạo quân lắc lắc đầu, nói: tạm thời không phải. phong ấn như cũ hoàn hảo, thế nhưng trong lòng ta đều là cảm giác, đây là trước bao táp tiến tĩnh, có lẽ là cái kế tiếp kỷ nguyên, cũng hoặc là mười mấy kỷ nguyên thời gian khó định, nhưng có thể so với tưởng tượng, làm đến mãnh liệt. trong lòng ta có mấy phần bất an, vì lẽ đó, dự định ở thời cơ này bên trong, nhiều luận đạo tăng lên một phen. thái thượng khen n h ữ mày lấy thực lực của vô cực đạo quân, có thể có chút linh cảm, cái kia ngược lại cũng đúng là bình thường. dù sao trung vực ở cái kia phong ấn chỗ lưu lại các loại thủ đoạn so với mình nhiều không ít vô cực đạo quân có thể có mấy phần bất an cảm ứng vậy cũng là bình thường điểm này thái thượng cũng không nghi ngờ có điều nếu là như vậy cái kia chính là nói rõ cái này phong ấn thật sự khó mà chống đỡ được bao lâu dù sao l i ề n tình huống này đến xem không người biết được cái này trước bao tắc ngưng tụ sẽ kéo dài bao lâu đã như thế p h ò n g trừng thật sự sẽ không chống đỡ thời gian quá dài trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau vẻ mặt nghiêm nghị đối với vô cực đạo quân nói vô cực đạo quân gật đầu nói là lấy bên ta mới tìm đến đạo hữu luận đạo một phen có thể có thể nhiều tăng lên mấy phần. trước mắt là thời kỳ mấu chốt, cái này thời gian bên trong, nếu là lại không tăng lên mấy phần, sợ là thật sự đến vào lúc ấy, hồng mông giới vực sẽ rất khó. thái thượng gật gật đầu, lần này tình huống, hắn tự nhiên là lý giải, cùng vô cực đạo quân luận đạo, đối với với mình mà nói, mà là có chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ không t ự tuyệt. đã như vậy, cái kia đạo hữu liền xin mời. thái thượng trong tay vung lên, rời bàn cùng trang nộ đạo đến, nói với vô cực đạo quân. thế này, vô cực đạo quân gật gật đầu, sau đó bày ra chính mình đại đạo, cùng với khoảng thời gian này đến, chính mình cẳng ngộ mới cùng lý giải. lúc này đều là biểu diễn n ra, v ì tăng lên, v ì ứng đối chuyện về sau, hắn căn bản cũng không có dấu rốt, hiện tại vị nào tăng lên, đối với Hồng m ô n g giới vực đều là có không nhỏ trợ r ố ú tự nhiên không có cần thiết dấu rốt. Thái Thượng sâu sắc nhìn vô cực đạo quân một chút, hắn đúng là bằng p h ẳ n g vì đại nghĩa một vị đỉnh tiêm tồn tại. c ư ờ i Thái Thượng cũng là biểu diễn xuất từ mình vô vị chi đạo đến, hiện tại đại đạo, dĩ nhiên là nơi đây đầy đủ nhất, cường đại nhất đại đạo. ở bọn họ cảnh giới này bên dưới, mặc dù là Hồng Quân đạo nhân bọn họ cũng có thể đem Thái Thượng, vô cực đạo quân đại đạo cho rằng là thiên địa trong lúc đó đầy đủ nhất, cường hãn đại đạo đến tìm hiểu xác minh. bọn họ dĩ nhiên là đạt đến hồng mông giới vực đỉnh điểm, đại đạo cũng là đến đỉnh. ở hồng mông giới vực bên trong, căn bản cũng không có đại đạo có thể cho bọn họ tìm hiểu tu hành, tăng lên d ử a cả vào như vậy luận đạo, cùng với tự thân tu hành lý giải, trừ phi có thể đánh vỡ r à n g n g ộ c nếu không, chính là vô cực đạo quân như vậy, cũng là vây ở này cảnh. trong lòng thái thượng ý nghĩ chợt lóe lên, toàn mặc dù là bắt đầu đại đạo tụ hợp, bắt đầu xác minh hấp thu lên. s o g p vương lúc này có thể nói là biểu diễn ra chính mình mạnh nhất đại đạo chi lực, đối với đại đạo không chế, đều là không có bất kỳ dấu rốt, có thể để cho đối phương đi tìm hiểu, xác minh hấp thu càng nhiều. Tuy rằng không thể đánh vỡ r à n g buộc, lên cấp trong truyền thuyết Hồng m ô n g Chí Thánh cảnh giới. Thế nhưng thực lực tổng hợp đối với Đại Đạo k h ô n g chế tăng lên, là tất nhiên. Cho tới có thể tăng lên tới thế nào một mức độ, liền xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. Chương 676, tiêu đề lạc lối ở không biết chi địa. Hồng Nông Bắc Vực Hồng Hoàng bên trong, nương theo Thái Thượng cùng vô cực đạo quân luận đạo, toàn bộ Hồng Hoàng Bắc Vực đều là bao phủ ở một cô k h ủ n g bố Đại Đạo chi lực cùng với Đại Đạo Âm Thanh bên trong. Những cái mắt Trần có thể thấy mịt mờ Đại Đạo khí tràn ngập ra, chính là nhỏ yếu nhất mới vừa sinh ra sinh linh, chính là hấp thu một cái. Lập chứng kim t i ê n đạo quả đều là không có bất kỳ vấn đề gì. Những này đại đạo khí tức, đại đạo chi lực cùng đại đạo âm thanh đối với thái thượng cùng vô cực đạo quân trở xuống mặc cho đ ả m niệm, h tu vi thế nào, tồn tại đều là có tác dụng, hơn nữa là rất lớn. Mặc dù là cùng đẳng cấp tồn tại, không ở luận đạo bên trong trong lòng, không cách nào nhất là trừ quan cảm ngộ xác minh trong đó đại đạo huyền diệu, thế nhưng những này cũng là có không nhỏ trợ giúp. Lúc này ở thái thượng cùng vô cực đạo quân cố tình nằm dưới đại đạo âm thanh, đại đạo chi lực cùng với mị m ờ đại đạo khí nhất thời hướng về cái khác khu vực bao phủ mà đến van vọng. tràn ngập ở toàn bộ hồng m ô n g giới vực bên trong, mà lúc này có tồn tại cảm giác được cơ duyên to lớn bao quát mấy vực trường không giả, lúc này đều là tập trung ý chí vui đầu vào tìm hiểu tu hành bên trong đến, bọn họ d i t c h ớ n g toàn bộ khu vực sinh linh đều là như vậy, có thể nói lúc này mặc dù là thái thượng cùng vô cực đạo quân luận đạo, thế nhưng bọn họ ảnh hưởng bên dưới toàn bộ hồng n ô n g giới vực, lúc này đều là chìm đắm ở mới tu hành dậy sóng bên trong. Lần này sau khi tin tưởng toàn bộ hồng n ô n g giới vực thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên trên một cấp độ, theo b á c vực đại đạo âm thanh đại đạo chi lực cùng với khí tức bao phủ cùng lan đến. toàn bộ hồng mông giới vực bên trong đều là ở vào một cái vững vàng phát triển giai đoạn bên trong đến, mà cái khác m â y mới khu vực khắp nơi trưởng khống giả ở chính mình tìm hiểu tu hành, dẫn dắt vị trí khu vực hết thảy sinh linh, tu sĩ tìm hiểu tu hành ở ngoài, bọn họ cũng sẽ bị tự thân đại đạo biểu diễn ra, có thể để cho chính mình khu vực càng đúng sinh linh đi tìm hiểu, đi xác minh. Đại đạo chi lực cũng là lan đến ra, lấy tự thân thủ đoạn cùng năng lực đi làm hết sức trợ giúp c h o ở mình khu vực sinh linh cùng tu sĩ, cũng chính bởi vì có bọn họ ra tay, lúc này hồng mông giới vực bên trong thực lực tổng hợp tăng lên. khắp nơi khu vực khí vận tiến triển đều là đang nhanh chóng tăng lên bên trong, cứ như vậy, lần này sau khi hồng mông giới vực sức mạnh, đem sẽ đạt tới trước đây tưởng tượng, thậm chí vượt qua tưởng tượng mức độ. đến lúc đó, mấy mới khu vực trưởng khống giả tin tưởng, chính mình những đối kiếp nạn phát sinh hẳn là gần như. dù sao thái thượng đạo tôn dĩ nhiên là chứng đạo h ô n nguyên vô cực kim tiên viên mãn cảnh giới, lại thêm vào nhất khí hóa tam thanh, chính là bốn tôn viên mãn cảnh giới tồn tại, lại thêm vào vô cực đạo quân, chính là năm tôn viên mãn cảnh giới. cứ như vậy, nghĩ đến hẳn là có thể chống đỡ. nếu là như vậy còn chưa thể chống đỡ, cái kia hồng mông giới vực vô lượng sinh linh. tồn tại, c h ủ n g tộc các loại cũng chỉ có bị hủy diệt phần. thế nhưng bọn họ lấy lòng, vẫn tin tưởng có thể chống đỡ. nếu là di vãng, cái kia đúng là không dám có khẳng định ý nghĩ. thế nhưng hiện tại không giống, bởi vì có thái thượng đạo tôn, cái kia am hiểu sáng tạo kỳ tích thái thượng đạo tôn, có hắn ở, tin tưởng sẽ có kỳ tích xuất hiện. thắng lợi, tất nhiên thuộc về mình hồng nông một phương. hồng nông, nơi phong ấn, cực sâu chi địa, một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức tràn ngập ra, toàn mặc dù có một ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, xuyên thấu phong ấn, rơi xuống bắc v bên trong đến, bất luận có cái gì c c h trở, hạn chế. đều không thể ngăn cản hắn ánh mắt xuyên t h ấ u tiến triển đều là không nhỏ, đây thật sự là vô số kỷ nguyên đến, thực lực tổng hợp cao nhất thời đại, thái thượng sao, quả thật là hạng người kinh tài tuyệt diễm. bây giờ dĩ nhiên không ở bản tôn ngày xưa bên dưới, trầm thấp, m ở mịt, dường như cái khác chiều không gian khu vực chuyển đến, lúc này chậm d ã i ở này không biết khu vực bên trong làn đến đến ra, chỉ chốc lát sau, hắn chậm d ã i thu hồi ánh mắt, từ sâu chi địa khôi phục yên tĩnh đến, chỉ có cái kia hạt nhân, bản chất hồng mông lực lượng và khí tức đang nhanh chóng vận chuyển bên trong, p h ả n phất trong nháy mắt liền có thể đánh vỡ phong ấn như thế. Thời khắc này, này cực sâu chi địa đều là đang lặng lẽ thay đổi bên trong. Thời gian ở Hồng Nông Giới Vực bên trong hoàn toàn mất đi tác dụng. Lặng yên trong lúc đó, liền dĩ nhiên là mấy chục kỷ nguyên thời gian trôi qua. Đoạn này là thời gian đến Hồng Nông Giới Vực thế lực khắp nơi thực lực tổng hợp khí vận các loại đều là được tăng lên cực lớn. Tuy rằng chứ bắc vực ở ngoài cái khác mấy mới khu vực đều không có tiếp tục bế quan sự tỉnh, thế nhưng tăng cao thực lực sự tỉnh như cũng chưa hề hoàn toàn hạ xuống. Tuy rằng xuất quan vận chuyển khu vực, thế nhưng then chốt tồn tại một ít ở vào then chốt cảnh giới tồn tại, như cũng ở tu hành bên trong. Mặc dù là bắc vực bên trong. tuy rằng đại đa số đều xuất quan, thế nhưng cao tầng trên căn bản đều sẽ đang bế quan tìm hiểu bên trong. tình huống như vậy nhưng là hiểu thấy, hơn nữa, bọn họ mơ hồ trong lúc đó đều là cảm giác, không lâu sau đó, hồng ngông giới vực liền phải biến đổi đến mức không yên ổn. đến lúc đó, thực lực cao thấp chính là mình có thể không thuận lợi tiếp tục sống sót ken chốt. cho nên nói, chỉ cần có hy vọng tăng lên, lúc này đều sẽ không bỏ qua thời cơ này, như cũng là đang cố gắng tu hành tìm hiểu bên trong. mà những kia xuất quan. cũng chỉ là tạm thời không có lên cấp khả năng, thế nhưng cất bước một phen, tìm kiếm cơ duyên, cũng hoặc là rèn luyện bên trong tăng lên, những thứ này đều là lại lần nữa tiến triển phương thức, cho nên nói, ở tình huống như vậy bên dưới, không có một vị tồn tại là lười biếng. Mặc dù là mới vừa sinh ra không lâu sinh linh, đều là như vậy, đều đang cố gắng tu hành bên trong. Thái thượng cùng vô cực đạo quân dĩ nhiên là đình chỉ luận đạo, đối với đối phương đại đạo sát minh cùng hấp thu, đều là cơ bản hoàn thành. Dù sao đều là xuất phát từ cảnh giới này bên trong. Tuy rằng có không ít có thể xác minh, thế nhưng đối với bọn hắn cảnh giới này tôi nói một chút biết hết thảy, vì lẽ đó xác minh tốc độ hấp thu là hết sức nhanh chóng. Có điều luận đạo số kỳ nguyên thời gian, bọn họ liền đem đối phương hết thảy đều là xác minh hấp thu hạ xuống, mặt sau thời gian đều là chính mình vững chắc cùng tìm hiểu tu hành thôi. Có điều lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ, Thái thượng s á c thực tiến triển không nhỏ, tuy rằng cảnh giới không thể lên cấp, thế nhưng thực lực tổng hợp đối với đại đạo khống chế vẫn là tăng lên không nhỏ. Vô cực đạo quân tiến triển, tự nhiên không cần Thái thượng ít hơn bao nhiêu. Làng ngày xưa đệ nhất cao thủ vô cực đạo quân, tư cách tiến triển tốc độ đều là không chậm. lần này sau khi hà nội với mặt sau ứng đối đem sẽ tăng lên không ít tự tin dù sao ở như vậy tăng lên bên dưới thái thượng cũng là có không nhỏ tiến triển nhiều như vậy nỗ lực làm hết sức nếu là còn không được cái kia đúng là không có bất kỳ biện pháp có điều có thái thượng vị này sáng tạo kỳ tích tồn tại trong lòng vô cực đạo quân ít nhiều vẫn là có niềm tin cùng tự tin chỉ cần có một ít tự tin ở như vậy tai nạn này liền có vượt qua khả năng chương 677 nguyên tôn dự định thời gian thấm thoát lặng yên trong lúc đó lại là số kỷ nguyên trôi qua bát vực h ồ n g h o a n g thái thanh cung bên trong hô một trận đại đạo khí tức p h á t qua, tất cả huyền diệu quy tắc pháp tắc trật tự các loại đều là chậm rãi lắng xuống. sau một khắc bên trong, liền thấy vô cực đạo quân cùng thái thượng đồng thời mở hai mắt ra, hai con mắt trong suốt chiếu chiếu đại đạo b ả n chất, thiên địa căn bản đến. lần này đa tạ đạo hưu không hề bảo lưu biểu diễn tự thân đại đạo, nếu không có đạo hưu giúp đỡ, phỏng t r ừ n g ta cũng không cách nào đến đến hiện tại tình trạng này. vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về thái thượng chắp tay nói: như vậy thời cơ bên dưới đều là vì hồng n ô n g giới vực, đạo h ữ u không cần như vậy. thời cơ này chỉ cần có thể trợ giúp cho hồng n ô n g giới vực chính là tốt. đồng sức đồng lòng mới có thể vượt qua như kiếp nạn này. Thái thượng nghe vậy, ôn hòa cười một tiếng nói. hắn nói tới điểm này, chỉ là một cái trong đó nguyên nhân thôi, còn có chính là, coi như là tìm hiểu đối phương đại đạo, thế nhưng trừ có một ít tiến triển ở ngoài, kỳ thực cũng không cách nào đánh vỡ g i n g buộc. Điểm này dưới, tự nhiên là không có quá lớn cái gọi là, trừ cái kia nơi phong ấn, có thể trợ giúp chính mình đánh vỡ g i n g buộc ở ngoài, Thái thượng cũng không nghĩ ra còn có cái nào loại khả năng. Có điều những chuyện này, vô cực đạo quân hẳn là không nghĩ nhiều như vậy, cũng hoặc là, căn bản là không dám nghĩ. Dù sao. Cái k i a n ơ i nơi phong ấn bên trong không biết khu vực, trong lòng hắn vẫn là không dám nghĩ, ít cái tiên một phần quyết đoán, muốn tương đối an ổn tiến triển, sắp thực không, có như vậy dễ dàng. Thái thượng lúc này tự nhiên không để ý đến hắn suy nghĩ trong lòng, mình muốn làm sao làm, dĩ nhiên là quyết định tốt, chỉ cần thời cơ thích hợp, chính mình tất nhiên trở lại làm. Lần này cùng đạo hữu luận đạo, sắp thực thu hoạch rất nhiều, việc này đã xong, ta cũng sẽ không ở h ồ n g hoang bên trong lưu lại. n g a y sau việc, liền tỉnh đạo hữu có thể ra tay toàn lực trợ giúp. Vô cực đạo quân đứng dậy, đối với Thái thượng chắp tay nói, đây là tự nhiên, đều là h ồ n g mông một phần tử, tự nhiên ra tay toàn lực. Thái Thượng v u ố t cầm nói, như vậy, liền táo tử, vô cực đạo quân d t lời, chính là vừa c h ắ p tay, sau đó biến mất không còn t ă m hơi. Đạo hữu đi chậm, Thái Thượng nói một câu, sau đó chính là thu hồi ánh mắt, sau đó liền tiếp tục tu hành tự thân đại đạo. Muốn đi làm chuyện như vậy, nguy cơ đúng là lớn, vì lẽ đó, muốn ở chân chính đến trước, để cho mình khắp mọi mặt đều đạt đến viên mãn mức độ, chỉ có như thế mới có thể tăng trưởng chính mình độ khả thi đến. Thái Thượng đương nhiên sẽ không để cho mình tỷ lệ quá thấp, nếu không, không chỉ không cách nào đánh vỡ giang vực, còn có thể ngã xuống trong đó, đương nhiên sẽ không nhường chuyện như vậy có quá nhiều tỷ lệ. Tận lực tăng lên chính mình, chính là tốt nhất sắp xếp. Lúc này tiếp tục tu hành bên trong, không để ý đến hồng n ô n g giới vực đến, đại đạo khí tức lại lần nữa có mấy phần tiến triển. Thái thượng khắp m ọ i mặt đều đang trầm c h ầ m viên mãn bên trong. Vô cực đạo quân trở về trung vực sau khi, tự thân tự nhiên là không có lãng phí thời gian, trong bọn họ vực là trực diện nơi phong ấn trực tiếp nhất địa phương. Cần thực lực miễn cưỡng muốn cầu tự nhiên là càng cao hơn, tuy nói rốt c ụ c hồng n ô n g giới vực bên trong đệ nhất thế lực, thế nhưng đối mặt như vậy không biết, vô cực đạo quân cảm thấy thực lực như thế nào tăng lên đều là không đủ. Hắn cùng Thái thượng luận đạo trong khoảng thời gian này. Tuy rằng trung vực cũng là được cực to tạo hóa, thế nhưng tăng lên vẫn không tính là bao nhanh. Hiện tại hắn trở về trung vực, tự nhiên là muốn trước tiên tăng lên g i ớ i trướng. Hắn lúc trước cho g i ớ i trướng giảng đạo, mở ra tu hành tài nguyên, làm hết sức đi phát triển, tăng lên g i ớ i trướng thực lực. Sau đó lại đem một ít cảm nộ ban xuống, lại ơ n trạch trung vực có tồn tại, chờ bọn họ đều tăng lên mấy phần, mà dồn dập bế quan thời điểm. Vô cực đạo quân mới chính mình đi vào bế quan tiến hành tu hành, trung vực tình huống, thậm chí hồng mông giới vực tình huống, chỉ cần phong ấn c ô n g nhẹ, cái khác hết thề đều không cần quá mức tận lực đi sắp xếp cái gì. Cái này thời gian bên trong. Hồng Nông Giới Vực có tồn tại, đều là nhất trí đối ngoại, toàn bộ đều đang chuẩn bị ứng đối phong ấn sự tình, đương nhiên sẽ không có cái gì lẫn nhau thảo phạt sự tình phát sinh. Nếu không, ở cái này thời gian điểm bên trong, liền sẽ phải chịu hợp nhau tấn công. l à l ấ y vô cực đạo quân lúc này cũng là yên tâm, lại thêm vào còn có Đế Thiên t o ả Trấn, không cần lo lắng cái gì. Mà cùng lúc đó, khắp nơi khu vực cùng thế lực, nhưng có không ít đang bế quan tu hành bên trong. Khoảng thời gian này, Hồng Nông Giới Vực như cũng là một loại trước báo táp t i n tĩnh. Thời gian thấm thoát, lặng yên chính là số kỷ nguyên qua đi. Lúc này, Hồng Nông Giới Vực mấy mới khu vực, thế lực khắp nơi. phần lớn đều là xuất quan trở về nguyên lai sinh hoạt minh vực bên trong trung uy vẫn là kém mấy phần nguyên tôn lắc lắc đầu chính mình đoạn này là thời gian đến vẫn ở thử nghiệm x u n g kích viên mãn cảnh giới thế nhưng muốn ngày tới trung uy là kém một tia cơ duyên hồng m n g giới vực bên trong muốn nói gì có thể có thể giúp ta súng kích viên mãn cảnh giới như vậy chỉ có h ồ n g hoang chúng sinh luân hồi nguyên tôn tâm trạng trầm ngâm h ồ n g hoang chúng sinh luân hồi bên trong ẩn chứa minh đạo đây đối với chính mình tới nói cũng là h e n chốt vị trí thế nhưng hắn nghĩ muốn mượn cái này cũng chỉ có một con đường có thể đi gia nhập h ồ n g hoang dung hợp chúng sinh luân hồi nói không chừng cũng lấy đi con đường này. nguyên tôn trước đây đúng là có cân nhắc qua điều này, đặc biệt ở gặp chúng sinh luân hồi sau khi, hắn mơ hồ cảm thấy, này sẽ là một cái đặc thù vị trí, có thể có thể trợ giúp đến chính mình. ở phía sau tình huống bên trong, hắn lại khẳng định chính mình có thể gia nhập hồng h o a n g ý nghĩ. dù sao hồng mông giới vượt tình huống, hồng h o a n g tiến triển, thái thượng đạo tôn tiến triển, cái kia đúng là không sai. chính mình nếu như có thể nhờ vào đó đến sung kích đến viên mãn cảnh giới, có điều là lui khỏi vị trí đến người đứng thứ hai thôi. đối với hắn nhân vật như vậy mà nói, kỳ thực không có biến hóa quá lớn cùng ý nghĩa. hiện tại, then chốt là cảnh giới của chính mình tu vi. cái khác, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Ma Vũ, t h ầ m nghĩ nghĩ sau, Nguyên Tôn nhàn nhạt mở miệng nói, Tôn thượng, Ma Vũ không lâu lắm, liền đã tới đến điện bên trong, chắp tay nói, lần trước bản tôn từng nói với ngươi sự tình, ngươi cảm thấy làm sao? Nguyên Tôn nhìn hắn, mở miệng hỏi, nghe vậy, Ma Vũ hơi nhướng mày, Tôn lần trước n ữ a nói, là gia nhập h ồ n g hoàng sự tình, việc này đi, tốt xấu đều có, thế nhưng muốn từ lâu dài góc độ đến xem, có lẽ là tốt, bởi vì hắn cảm thấy, Thái thượng đạo tôn ngày sau tu vi, tất nhiên sẽ không chỉ là viên mãn cảnh giới đơn giản như vậy, đến lúc đó, minh vực ở dưới c h ú n g hắn cũng không phải chuyện mất mặt gì, mặc dù là hiện tại cũng là không mất mặt, chỉ có điều như vậy bên dưới minh vực phát triển sẽ càng thêm lớn, cho nên nói lâu dài đến xem đúng là chỗ tốt nhiều. tôn thượng nếu là từ lâu dài đến xem gia nhập hưng hoàng không phải chuyện xấu, mà vũ nói việc này nếu là hiện tại bắt đầu có thể trợ bản tôn s ô n g lên viên mãn cảnh giới dưới đây là trước mắt chỗ tốt lớn nhất, lâu dài đến xem liền muốn xem thái thượng đạo hình cuối cùng có thể không vấn đỉnh cái cảnh giới kia nguyên tôn hai con mắt h í p lại trầm giọng nói trong lòng hắn tự nhiên là có cân nhắc lâu dài. cũng là ở đánh cược, đánh cược Thái Thượng có thể vấn đỉnh cái cảnh giới kia. nếu không, gia nhập h ồ n g hoang, sung kích viên mãn cảnh giới, ngược lại cũng sẽ không là lựa chọn hàng đầu. thế nhưng đem mà giá, thêm vào Thái Thượng đạo tôn vấn đỉnh cái cảnh giới kia, cái kia cái gì khác cũng không cần cân nhắc. l à lấy, nguyên tôn lần này chính là ở đánh cược, đánh cược Thái Thượng có thể làm được đến. vị này lên, chúng ta quyết định sao? m à Vũ hỏi. tự nhiên, ngươi chuẩn bị đi, ta Minh Vực. gia nhập hùng hoang, sắp nhập c h ú n g Sinh Luân Hồi. chương 678 m i n h Vực Luân Hồi s p nhập, nguyên tôn hậu thổ tăng lên. Minh Vực, đại điện bên trong. Nguyên Tôn nhìn Ma Vũ, mỉm cười nói, dĩ nhiên là đã quyết định. Ma Vũ kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, tôn thượng lần này để cho mình đến, lại như vậy hỏi mình, trước đây liền dĩ nhiên là nói qua một lần, lúc này nhắc lại, hắn tự nhiên là có thể đoán được mấy phần. Tôn thượng yên tâm, nhất định làm thỏa đáng. Ma Vũ đáp một tiếng sau, chính là xoay người rời đi. Nguyên Tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bắc vực, than nhẹ nói, Thái thượng đạo huynh, ngươi nhưng chớ có nhường ta thất vọng à? Hắn đánh cược này một cái, đúng là không bình thường. ở Hồng Nông giới vực bên trong, đều là thập phần quyết đoán cách làm. c h í tinh thần kiếm thánh, bản Nguyên Đế quân bọn họ liền không làm được chuyện như vậy. Dù sao như vậy, chính mình liền muốn lui khỏi vị trí người đứng thứ hai, chính mình khống chế khu vực, thế lực đều sẽ phải chịu hờn mang, bắt v ự c t cản hạn. Đây đối với khống chế vô số năm đỉnh tiêm tồn tại mà nói, đúng là khó có thể tiếp thu. Nguyên Tôn lần này có thể làm như thế, đúng là rất có quyết đoán. Đồng thời, cũng là vì mình có thể với tới viên mãn cảnh giới, vấn đỉnh càng cao hơn mức độ đến. Đến lúc đó, phải xem thái thượng tình huống, vậy cũng là k i ể m niệm g h chính mình này nhất quyết định, đến t ộ n cùng có đáng giá hay không trôn m â u chốt. Thầm nghĩ nghĩ sau, Nguyên Tôn thu hồi ánh mắt, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Thời gian đoán một cái. liên lại là một cái kỷ nguyên qua đi, Minh Vực chính là một phương tương tự h ồ n g hoang như vậy đỉnh tiêm thế giới, thế nhưng diện tích lại là một phương cùng những khu vực khác cùng kích cỡ thế giới. Minh Vực k h ạ m vào ở đại lục bên dưới, lần này ở Ma Vũ chuẩn bị bên dưới, hết thảy tồn tại đều đã hiểu tôn thượng quyết định, bọn họ không dám có bất kỳ không chậm, nếu là tôn thượng quyết định, cái k i a vô điều kiện đáp ứng chính là. Nguyên tôn liếc mắt nhìn Minh Vực sau khi, hơi gật đầu, vung tay lên, trực tiếp mang theo Minh Vực thế giới hướng về Bắc Vực h ồ n g hoang mà tới. Bắc Vực, h ồ n g hoang, thủ dương sơn lên, Thái thượng nhìn Nguyên tôn đến, vẻ mặt ngược lại cũng đúng là có mấy phần kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói. Nguyên tôn đạo h ữ u gặp thái thượng đạo huynh. Nguyên tôn chắp tay nói, đạo h ữ u lần này đến, cái gọi là chuyện gì? Thái thượng chân mày cao lại, nhìn hỏi hắn. Bình thường tới nói, ở thời cơ này bên trong, ứng sẽ không là tùy tiện đi một chút đơn giản như vậy. Thái thượng đạo huynh, ta đem minh vực thế giới đều mang đến, lần này bước thoải mái. Nguyên tôn nhìn hắn, mỉm cười nói, nghe vậy, thái thượng kẽ h như mày, dĩ nhiên là đoán được hắn ý nghĩ, ngươi là nghĩ, không sai. Nguyên tôn gật đầu, gàn từng chữ một, ta minh vực dự định gia nhập bắc vực h n g hoang, sắp nhập chúng sinh luân hồi. Thái thượng hơi kinh ngạc nhìn hắn, quyết định này có thể không bình thường a. Đem Minh Vực sắp nhập ở c h ú n g Sinh Luân Hồi bên trong, cái kia chính là ở vào h ồ n g hoang bên dưới, Minh Vực cũng chính là lui khỏi vị trí Bắc Vực bên dưới. Đây đối với Minh Vực, đối với Nguyên Tôn tới nói, xác thực cần rất lớn quyết đoán mới có thể làm đến như vậy. Thái thượng nhìn Nguyên Tôn, từ hắn hai con mắt nơi sâu xa, Thái thượng nhìn thấy mình muốn đ án. Thì ra là như vậy. Trong lòng Thái thượng thầm hô một tiếng, sau đó mở miệng nói, tốt, nếu đạo hữu như vậy quyết định, cái kia bản tôn liền không phất đạo hữu quyết định. Từ giờ trở đi, Minh Vực nhập vào c h ú n g Sinh Luân Hồi, vì ta h n g hoang một thành viên, ta đạo Minh. Nguyên Tôn nghe vậy, lúc này chắp tay nói. Thái Thượng hơi gật đầu, trong tay vung lên, hậu thủ lúc này xuất hiện ở đại điện bên trong. Thái Thượng đạo huynh, hậu t h ổ đôi mắt đẹp sáng ngời, sau đó khẽ cười nói. Chậm, nàng lại đối với Nguyên Tôn chắp tay nói, gặp Nguyên Tôn. Hậu thủ em gái, Nguyên Tôn lần này đến đây, là dự định nhường Minh v ư ợ sáp nhập chúng sinh luân hồi, gia nhập ta hưng hoàng. Thái Thượng nhìn nàng, ôn hòa cười một tiếng nói. Hậu thủ đầu tiên là bởi vì Thái Thượng đạo huynh x ư n g hôm à nét mặt tươi cười như hoa, c h ậ t lại lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Nguyên Tôn, có chút khó có thể tin. minh v ự c nhưng là hồng nông giới vực bên trong chỉ ở vùng đất miền trung cùng m ì n n bắc vực bên dưới siêu cấp thế lực lại dự định gia nhập h h n g hoang sắp nhập chính mình chúng sinh luân hồi thật hay giả hậu thổ đúng là có chút không dám tin tưởng nhưng nhìn thái thượng đạo huynh cùng nguyên tôn vẻ mặt nhưng lại không giống như là giả nàng nhìn thái thượng chỉ thấy thái thượng nuốt c ả m nói ngươi hiệp trợ nguyên tôn sắp nhập đi này đối với ngươi mà nói cũng là một cái bước vào thái cực kim tiên viên mãn thời cơ không thể bỏ qua hậu thổ hơi gật đầu mà song cùng nguyên tôn cùng biến mất ở đại điện bên trong thái thượng thấy này một bước bước ra cũng là đi tới chúng sinh luân hồi bên trên luân hồi ấn chúng sinh luân hồi, minh đạo hiện ra, luân hồi bàn c h u y ể n hậu t h ổ tố vung tay lên, chúng sinh luân hồi trí bảo luân hồi ấn bị nàng lấy ra, c h ấ t điều khiển chúng sinh luân hồi, sau đó lại điều động minh đạo, chúng sinh luân hồi bản cũng là nhanh chóng vận chuyển lên. thỉnh nguyên tôn ra tay, hậu t h ổ nhìn về phía nguyên tôn nói, tốt. nguyên tôn đáp một tiếng, trong tay vung lên, minh vực thế giới nhất thời bay trốn mà ra, bắt đầu s á p nhập chúng sinh luân hồi đến. ầm ầm ầm, hai phương thế giới dung hợp, lúc này va chạm trong lúc đó phát sinh từng trận nổ vang âm thanh đến, k h n g bố đại đạo chi lực nhất thời bao phủ mà ra. thời khắc này. hồng hoang hết thể thế lực cùng tồn tại, bát vực bên trong vô số tồn tại, ánh mắt đều là hội tụ đến. thế giới va chạm sau khi, vô số quy tắc, pháp tắc, minh đạo cùng minh vực bên trong đại đạo bắt đầu dung hợp được. đây là một cái quá trình dài dằng dặc, thế nhưng có thái thượng hiệp trợ, kỳ thực cũng không cần bỏ ra phí bao lâu. như vậy, một cái nói k ỳ thời gian sau khi, dĩ nhiên là hoàn thành 2 phần 3 phần ba. n h đột nhiên, một đạo khủng bố, khí thế mạnh mẽ tự trên người của hậu thổ bắn ra, nhất thời bao phủ bát vực. nàng, l ê cấp, hiện tại dĩ nhiên là h u n nguyên thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới. ở h ồ n g hoang bên trong, dĩ nhiên là ngang hàng nguyên thủy. Thông tiên cùng nữ oa ba người trở thành vị thứ bốn này cảnh tồn tại, mà mới chúng sinh luân hồi, trong đó mỗi một vị tồn tại đều là được tiến triển. Nguyên tôn hai con mắt đóng chặt, trên người đại đạo pháp tác nhanh chóng vận chuyển bên trong, có minh đạo bù đắp cái kia một tia thiếu hụt, cơ duyên đã tới, hắn lên cấp ngay ở gần nhất khoảng thời gian này thôi. Như vậy, lại là một cái nói kỳ q u a đi. Minh vực sắp nhập chúng sinh luân hồi việc, dĩ nhiên là viên mãn hạ xuống màn che, hết thảy chúng sinh luân hồi, nguyên lai minh vực tồn tại đều là được lên cấp, lần này thực lực tăng lên, đúng là khủng bố. ầm ầm. ngay ở minh vực hoàn chỉnh dung hợp chúng sinh luân hồi sau khi nguyên tôn trên người nhất thời bắn ra một cỗ lớn đạo khí thế cùng y thế đến nhất thời bao phủ toàn bộ hồng mông giới vực hết thảy khu vực tồn tại đều là biết nguyên tôn lên cấp hồn nguyên vô cực kim tiên viên mãn cảnh giới chính là vì sao nguyên tôn khí thế cùng y thế lan đến nguyên điểm sẽ là bát vực lẽ nào không ít tồn tại vẻ mặt có chút kiếp h sợ nhìn bát vực thật lâu nói không ra lời dù sao như đúng là suy đoán loại kia cái kia đúng là hồng mông giới vực chuyện lớn coi như là ở hồng mông bên trong cũng sẽ khiến cho rất lớn sóng lớn dù sao đó là đỉnh tiêm thế lực. một vực trưởng không giả, ý nghĩa tự nhiên là không giống nhau. Lúc này nhìn b á c vực, nhìn sau đó tình huống. chương 679, lại một vị mới hạ giới người. b á c vực h ồ n g hoang bên trong. chúc mừng đạo hữu thành công bước vào n ạ i cảnh, dĩ nhiên là đứng ở chân chính đỉnh phong. thái thượng nhìn nguyên tôn, m ị n g cười chúc mừng nói. nghe vậy, nguyên tôn mở hai mắt ra, khí thế trên người cùng uy thế nhất thời thu lại. tuy rằng dị tượng còn ở chúng sinh luân hồi bên trên, b á c vực bên trên diễn biến, thế nhưng hơi thở của hắn, uy thế các loại đều đã không cảm giác được. tựa như cùng hậu thổ nhìn nguyên tôn đứng ở nơi đó. nhưng là mình nhưng chút nào không cảm giác được bất kỳ khí tức như thế. p h ả m phất, thân ở mặt khác chiều không gian như thế, có thể nhìn thấy hắn, thế nhưng là không cảm giác được. đương nhiên, tuy rằng nguyên tôn lên cấp viên mãn cảnh giới, thế nhưng hậu thổ vẫn cảm thấy thái thượng đạo h i n h thực lực sẽ cường hãn hơn một ít. kỳ thực, điểm này không chỉ là hậu thổ có cảm giác này, nguyên tôn chính mình cũng đồng dạng có cảm giác này. hắn luôn cảm giác chính mình tuy rằng lên cấp đến cảnh giới này, nhưng là mình cùng thái thượng đạo minh trên l ệ c h vẫn là rất lớn. dường như sông lớn cùng biển rộng như thế c h ê n l ệ c h như vậy c h ê n l ệ c h khiến trong lòng hắn thập phần khiếp sợ. Thái thượng đạo huynh hiện tại đến t ậ t cùng ở vào trình độ nào bên trên? Vì sao cùng cái cảnh giới lại cách biệt to lớn như thế? Nhìn Thái thượng đạo huynh lên cấp này cảnh cũng không tính quá lâu à? Làm sao liền đạt đến hiện tại tình trạng này? Xem ra chính mình mặt sau còn cần càng thêm nỗ lực tu hành, tích lũy vững chắc mới là. Nếu không, tuy rằng đồng dạng là ở vào cảnh giới này bên trên, thế nhưng chân chính trên lệnh vẫn là rất lớn. Đa tạ đạo huynh, c ù n g đạo huynh so với còn có trên lệnh rất lớn, vẫn cần nỗ lực mới là. Nguyên tôn nghe vậy, lúc này chắp tay nói. Thái thượng cười, vẫn chưa mở miệng, mà hậu thủ thấy này, trong lòng dĩ nhiên nắm chắc rồi. Nguyên Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hồng m ô n g vị trí, cao giọng mở miệng nói: Ta chính là Nguyên Tôn, hôm nay Minh Vực hoàn chỉnh dung hợp Hồng Hoang c h ú n g Sinh Luân Hồi, đến đây hai người sắp nhập, đưa về Hồng Hoang bên dưới. Vô h n h Nguyên Tôn âm thanh truyền khắp toàn bộ Hồng m ô n g giới vực, có tồn tại đều là nghe được tiếng nói của hắn. Lúc này hoàn toàn cái gì kinh hãi nhìn bất vực, nhìn Hồng Hoang, thật lâu nói không ra lời. Mặc dù là tinh thần kiếm thánh, bản Nguyên Đế quân, Huyền Thanh đạo quân cùng với thẩm phán t i ê n quân, vô cực đạo quân mấy vị này, lúc này đều là thập phần kinh sợ. Không nghĩ tới, vào lúc này Minh Vực lại sẽ chọn gia nhập vào Hồng Hoang bên trong đi. Tuy rằng lần này Nguyên Tôn lên cấp, khả năng cùng việc này có quan hệ rất lớn, thế nhưng Minh Vực đến cùng là ngày xưa thứ hai thế lực, Nguyên Tôn trước đây lại có hậu kỳ thực lực, chỉ ở Thái Thượng cùng v ô c ự c đạo quân bên dưới, tình huống như vậy bên dưới lại lựa chọn gia nhập Hồng Hoang, đây quả thật là là khiếp sợ vô số tồn tại. Hết thể tồn tại nhìn bất vực kinh hãi đến nói không ra lời, Trung Vực vô cực lâu bên trong, xem ra Nguyên Tôn là vì cảnh giới trước mắt cùng với ngày sau Minh Vực phát triển mới gia nhập Hồng Hoang, chỉ đến như thế cũng không tính chuyện xấu gì, dù sao Hồng Hoang thực lực rõ như ban ngày, thực lực của Thái Thượng Đạo h ữ u vẫn có rất lớn cơ hội. Vô cực đạo quân chậm rãi mở miệng nói, nguyên tôn lần này tiến triển, tất nhiên là minh vực cùng hồng h o a n g chúng sinh luân hồi s á p nhập sau khi mang đến tiến triển, mà điều này là hiện nay tăng lên nguyên tôn, tăng lên minh vực lớn nhất, mà ngoài ra mục đích lấy vô cực đạo quân nhãn lực tự nhiên là có thể thấy rõ mình. Nguyên tôn lúc này ở đánh cược là thái thượng tương lai, là đánh cược hắn có thể vấn đỉnh cái cảnh giới kia, chỉ cần thái thượng có thể thành công, hắn làm hồng h o a n g một thành viên, tự nhiên là có tăng lên rất nhiều cơ hội. Dù sao, không có cái gì một vị hồng mông chí thánh tự mình giáo dục ngươi lên cấp này cảnh càng nhanh hơn, thỏa. cũng chính là có như vậy một cái dự định vì lẽ đó nguyên tôn mang theo minh vực gia nhập h ồ n g hoang bên trong đi lúc này cũng lên cấp đến viên mãn cảnh giới từ hắn tình huống đến xem vô cực đạo quân ngược lại cũng đúng là cảm thấy bình thường không có quá nhiều phản ứng thoáng quan tâm một phen sau khi chính là thu hồi ánh mắt không lại đi để ý tới hồng n ô n g bên trong tuy rằng mặt khác mấy vị đỉnh tiêm tồn tại cùng vô số sinh linh đều ở vào một cái khá là khiếp sợ trạng thái bên trong thế nhưng đem so sánh những kia sinh linh n à y m ấ y v ự c t trưởng khống giả rõ ràng là giống như vô cực đạo quân biết nguyên tôn mặt sau một cái dự định cũng đúng là như thế vì lẽ đó gia nhập h ồ n g hoang bên trong ngược lại cũng đúng là có thể lý giải coi như là bọn họ muốn học như vậy gia nhập h ồ n g hoang kỳ thực cũng không có quá mức thích hợp dù sao minh vực cùng chúng sinh luân hồi cùng chỗ nhất mạch có thể sắp nhập lên thế nhưng đối với bọn hắn này m ấ y v ự c t ớ i nói liền không thái nhất dạng cũng không có cùng h ồ n g hoang phù hợp điểm cùng ten chốt vị trí vì lẽ đó mặc dù là muốn học minh vực cũng không có cái gì địa phương thích hợp lúc này sâu sắc nhìn h ồ n g hoang vị trí hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt đến chỉ có hồng n ô n g giới bên trong sinh linh tồn tại còn đang chăm chú bắt vực khiếp sợ lần này song phương s á p nhập sự tình đến mà lúc này b ắ t vực, h ồ n g hoang đều là bình tĩnh lại. s o n g phương sắp nhập b ê n giới, mang đến chỗ tốt, trừ chúng sinh luân hồi lớn nhất, cái khác tự nhiên cũng là có chiếm được chỗ tốt. l à lấy lúc này đều là đang bế quan tu hành bên trong, tranh thủ sớm ngày đạt đến càng cao hơn mức độ. thái thượng nhìn h ồ n g hoang hết thảy đỉnh tiêm tồn tại đều ở nắm cơ hội, hắn thỏa mãn gật gật đầu. thời cơ đặc thù, không có bỏ qua bất kỳ thời cơ là đúng, chỉ cần lần này sự tình triệt để ổn định lại, như vậy mặt sau tình huống bọn họ liền không cần như vậy gấp gáp tu hành. chính mình cũng cần ở chuyện kế tiếp bên trong càng thêm vững vàng, càng thêm đi tăng lên tỷ lệ thành công. vì lẽ đó tự thân hắn tu hành cùng tích lũy tự nhiên là át không thể t h i ế u cũng chính là qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở làm việc này vì lẽ đó nguyên tôn mới sẽ ở lên cấp sau khi cảm giác hắn cùng mình t r ê n h lệch to lớn như thế dù sao chính mình tích lũy nhiều năm như vậy cùng vững chắc không phải là đơn giản như vậy việc này còn muốn tiếp tục làm mới có thể nắm chắc một đường sinh cơ kia một đường cơ duyên thầm nghĩ nghĩ sau thái thượng chính là tiếp tục đi vào bế quan tu hành thời gian thấm thoát đảo mắt lại là số kỷ nguyên thời gian trôi qua ngày nào đó đông vực bên trong tê lặng đột nhiên trong lúc đó chỉ thấy được thời không bị cắt ra một đạo l ô hồng đến, sau đó liền thấy vô số quy tắc cùng pháp tắc lùi tán, cũng hoặc là tan vỡ lên. à o à o à o vô số quy tắc pháp tắc không ngừng thối lui khu vực này, sau đó liền thấy cái kia thời không thiếu trong miệng có tử quang hiện lên, sau đó tỏa ra ra, rực rỡ dị thường, dần dần ngưng tụ ra một cánh cửa dáng vẻ đến. hồng ngông chi môn, đây là hạ giới tiến vào hồng ngông giới vực duy nhất vị trí, chỉ có trải qua hồng ngông chi môn mới có thể tiến vào hồng ngông giới bên trong đến. từ tình huống lúc này đến xem, hiển nhiên lại là có hạ giới đỉnh tiêm tồn tại tiến vào hồng n ô n g giới vực đến. o tiếp theo một cái trước mắt bên trong, chỉ thấy được một vệ thần quang tự Hồng m ô n g Chi môn bên trong chốn già, hóa thành một vị trung niên dáng dấp nam tử đến. nhìn hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới, thần sắc hắn khó nén mừng rỡ. này, chính là Hồng Nông giới vực sao? chương 680, huyền n g h i ệ p đông vực như h ổ thêm cánh. Hồng Nông, đông vực nơi nào đó khu vực bên trong. này Hồng Nông giới vực, quả nhiên là không bình thường. không nói diện tích, chính là nơi đây Hồng m ô n g linh khí, quy tắc, pháp tắc, trật tự các loại, liền không phải hạ giới có thể so với. quả nhiên, trí cao thế giới chính là không giống. huyền n i ệ p vẻ mặt mừng rỡ, tâm thần thả ra đến, tinh tế cảm thụ một phen. Tuy rằng chỉ là cảng ngộ đông vực hơn nửa khu vực, nhưng đã là so với hạ giới còn rộng lớn hơn vô số lần, chớ đừng nói chi là ở đây ở ngoài còn có cái khác khu vực. Hắn tin tưởng ở hồng n ô n g giới vực bên trong, chỉ cần mình lại nỗ lực tu hành một quãng thời gian, chính mình vẫn đỉnh hỗ nguyên n vô cực kim tiên trùng kỳ là không có vấn đề. Hắn làm hạ giới chân chính khí vận chi tử, chân chính tập hợp hết thảy tạo nên mà thành đỉnh t i ê m tồn tại, tu vi tự nhiên là không thấp. Nếu không là như vậy, huyền nghiệp tình huống nhiều lắm chính là cùng nguyên thủy thông tiên bọn họ là gần như, thế nhưng bởi vì có tầng này then chốt vị trí. cho nên mới có thể nhờ vào đó đạt đến h ố n nguyên vô cực kim tiên sơ kỳ đến. Thế nhưng bởi vì lên một đạo kỳ p h á toái một lần nữa diễn biến sau khi thế giới đẳng cấp so với h ồ n g hoang là kém không ít. Vì lẽ đó cũng không thể đủ đã sớm quá nhiều định tiêm tồn tại đến, có thể có tu vi như thế dĩ nhiên là không sai. Huyền nghiệp lúc này trong lòng không nghĩ quá nhiều, lưu ý một phen sau khi Huyền nghiệp chính là hướng về mặt đông mà đi, ở một chỗ hồng m ô n g linh khí đối lập nồng nặc bên trong dãy núi vững chắc tu hành đến. Đồng thời cũng là nhường tự thân đại đạo phát t ắ c quy tắc các loại đi phù hợp thiên địa, đi hỏa vào thiên địa. cứ như vậy. mình mới xem như là chân chính hồng mông giới vực một thành viên. mà cùng lúc đó đông vực trung ương chi địa, bản nguyên đế quân vẫn đang chăm chú huyền nghiệm tình huống. có thể nói, ở hồng mông chi môn xuất hiện trước m ộ t khác, bản nguyên đế quân liền đã hiểu. thế nhưng, hắn vẫn chưa ra tay, cũng hoặc là nói, hắn không dự định học huyền thanh đạo quân như vậy, đi đối với những kia hạ giới cao thủ ra tay, hắn đến cùng cũng là vô cực kim tiên sơ kỳ tồn tại. tuy rằng lần này bế quan vững chắc bên dưới, chỉ có thể là phù hợp thiên địa, thành là chân chính hồng mông giới vực tồn tại, không thể lên cấp đến bên trong bên trong đi. nhưng nếu là mình có thể nhiều như vậy một vị cao thủ gia nhập. chính mình đông vực tới nói, đúng là có thể nhiều tăng lên mấy phần. hiện tại, khắp nơi khu vực đều đang phát triển bên trong, ta đông vực tuy rằng khắp mọi mặt tiến triển không chậm, thế nhưng trên thực tế, sinh ra đến cảnh giới này, cũng chẳng có bao nhiêu. nếu là nhiều một vị gia nhập, đúng là như hổ thêm cánh. ngày sau đông vực đại thế khí vận tiến triển, ta chưa chắc không thể lấy nhờ vào đó lên cấp đến viên mãn cảnh giới đi tới. trong lòng bản nguyên đế quân t h ầ m nghĩ, càng cảm thấy việc này có thể được. gật gật đầu sau, bản nguyên đế quân chính là chờ đợi v i ệ ề n h i ệ p xuất quan, sau đó đi vào mời chào hắn. đối với huyền nghiệp nhân vật như vậy tôi nói nhường tự thân đại đạo pháp tắc đại đạo đi phù hợp hồng mông thiên địa đi chuyển đổi hấp thu hồng mông linh khí đúng là cần một cái quá trình đối với mỗi một vị hạ giới tồn tại mà nói đều là như vậy mặc dù là ngày xưa thái thượng cùng hồng hoang thế giới cũng là tiêu tốn không ít thời gian mới có thể cơ bản chuyển đổi lại phù hợp hồng mông linh khí mượn hồng mông linh khí cùng đại đạo pháp tắc tu hành tự thân nếu không bất kể là tu hành vẫn là đối chiến đều là có không nhỏ hạn chế ở có điều huyền nghiệp tình huống ngược lại cũng không chậm ngăn ngắn nửa cái nói kỳ thời gian chính là cơ bản hoàn thành lại thuận tiện ữ n g chắc cùng tu hành chính mình lớn nói tới. Như vậy, toàn bộ một cái nói k ỳ thời gian sau khi Huyền n g h i ệ p khắp mọi mặt đều là ổn định lại, đông vực bên trong, bản Nguyên Đế Quân đông nhiên mở hai mắt ra, nhìn Huyền n i ệ p vị trí trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó chính là đứng dậy, một bước bước ra đi tới Huyền n i ệ p vị trí khu vực bên trong. h ả Huyền n g h i ệ p vẻ mặt hơi đổi, nhìn về phía bản Nguyên Đế Quân vị trí, thầm nghĩ nghĩ sau vẫn là đứng dậy, thân hình hơi động đi tới bản Nguyên Đế Quân đối diện, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Hắn biết rõ bản Nguyên Đế Quân chính là hướng về phía chính mình mà đến, tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm bản Nguyên Đế Quân đến tột cùng muốn làm gì. Dù sao hắn không có cảm nhận được bản nguyên đế quân định ý, thế nhưng hướng về phía chính mình mà đến, chính mình liền không thể không phòng bị một phen, bởi vì chính mình không phải là đối thủ của bản nguyên đế quân. Song phương sự trinh lệch trong lòng bản nguyên đế quân rất rõ ràng. Gặp đạo huynh, không biết đến đó cái gọi là chuyện gì. Thầm nghĩ nghĩ sau, huyền nghiệp hướng về bản nguyên đế quân chắp tay đưa lễ, mở miệng nói: Bản đế lần này tới đây chính là bởi vì ngươi. Bản nguyên đế quân mỉm cười nói. Nghe vậy, huyền nghiệp vẻ mặt hơi ngưng lại. Bản nguyên đế quân nói như thế, trong lòng hắn x á c thực nhất thời c h ỉ xuống. Nếu là bản nguyên đế quân thật muốn ra tay với chính mình. chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn nên làm thế nào cho phải. x e o x e o x e o ngay vào lúc này mấy đạo thần quang chớp qua trận hóa thành tinh thần kiếm thánh thái thượng nguy tôn vô cực đạo quân huyền thanh đạo quân cùng với thẩm phán thiên quân này sáu vị đến sáu vị đỉnh tiêm tồn tại tụ hội bản nguyên đế quân vẻ mặt hơi chìm xuống không cần nghĩ hắn cũng biết mấy vị này dự định thế nhưng huyền nghiệp chính là ở hắn đông vực xuất hiện hắn tự nhiên không thể nhường hắn đi hướng về cái khác khu vực hắn liếc mắt nhìn sáu vị đỉnh tiêm tồn tại sau nhìn huyền nghiệp hỏi Ta chính là Đông Vực trưởng khống giả bản Nguyên Đế Quân, hiện tại mời Đạo Hưu gia nhập Đông Vực bên trong đến, không biết Đạo Hưu ý như thế nào. Huyền n i ệ p nghe này, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Bảy vị đỉnh tiêm tồn tại vây quanh chính mình, từng cái từng cái ánh mắt đều là nhìn mình. Sau đó bản Nguyên Đế Quân lại như vậy hỏi thăm, hắn tâm trạng xác thực cả kinh, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy một cái tình huống. Nếu là Đạo Hưu nghĩ đến ta h ồ n g h o a n g vậy cũng là có thể. Thái Thượng mỉm cười nói. Nghe vậy, mấy vị đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt hơi trầm xuống. Ngươi hùng hoàng đều thu nạp nhiều như vậy đỉnh tiêm tồn tại, ngươi còn thu nạp à? b ả n nguyên đế quân cũng là chỉ lo thái thượng đem vị này mang đi, dù sao cũng là vô cực kim t i ê n có thể tăng lên thế lực không ít tiến triển. ta tinh thần kiếm vực cũng hoan nên đạo hiu, ta tây vực cũng là như vậy, đạo hiu có thể đến ta tây vực. ta nam vực cũng là không sai, đạo hiu có thể cân nhắc. ta trung vực chính là hồng mông trung tâm, đạo hiu có thể đến trung vực. bát vực h ồ n g hoang chính là hồng mông đệ nhất thế lực, đạo hiu có thể cân nhắc. tinh thần kiếm thánh, thần phán thiên quân, huyền thanh đạo quân, vô cực đạo quân cùng với nguyên tôn rồn rập mở miệng mời chào. đặc biệt huyền t h a n đạo quân. bởi vì chuyện lần trước sau khi hắn hiện đang thay đổi thế lực, hạ giới người không còn là đối địch, mà là vòng quanh con đường, mời chào bọn họ gia nhập thế lực, tăng lên chính mình. hiện tại thời cơ đặc t h ủ như thế nào đi nữa nói, chính mình thế lực tăng lên, trung q i n là chuyện tốt, cũng là ứng đối mặt sau kiếp nạn trốn ấ u chốt, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. nếu không, hắn lần này cũng sẽ không tới này. ma huyên nghiệp đối mặt mấy vị này mời chào, nhìn quanh một vòng sau khi, cuối cùng ánh mắt vẫn là nhìn về phía bản nguyên đế quân. ta lựa chọn gia nhập đông ự c bản nguyên đế quân. chương 681 i dị biến phong ấn phá thoái đông g ự c nơi nào đó bên trong dãy núi. Huyền nghiệp tự nhiên là làm tốt ý nghĩ, bản nguyên đế quân là cái thứ nhất đến đó, đủ để nhìn ra hắn coi trọng. Ngoài ra, chính mình từ hạ giới bên trong đi tới hồng m ô n g giới vực, xuất hiện khu vực, chính là đông vực, vậy cũng là là một cái duyên phận. Vì lẽ đó, đối mặt nhiều như vậy đỉnh tiêm đạo h ữ u mời chào, huyền nghiệp vẫn là lựa chọn bản nguyên đế quân đến. Huyền thanh đạo quân cùng thẩm phán thiên quân đúng là có mấy phần tức g ậ n nếu có thể lại nhiều một vị đỉnh tiêm tồn tại i ế n tốt, cứ như vậy, chính mình thế lực cũng có thể nói thêm thăng không ít. Có điều đáng tiếc, vẫn là đưa về bản nguyên đế quân dưới chúng đi. Thái thượng, nguyên tôn. Vô cực đạo quân cùng tinh thần kiếm thánh cũng không có quá nhiều t i ế c hận, những chuyện này hắn mình lựa chọn liền tốt, không có lựa chọn bọn họ ngược lại cũng không phải đại sự gì. Ha ha ha, tốt, từ đó về sau đạo h ữ u liền là ta đông vực một thành viên. Bản nguyên đế quân khá là hài lòng, cười to nói. Sau đó, bản nguyên đế quân nhìn chư vị đỉnh tiêm tồn tại, cười nói, nếu các vị đạo h ữ u đến đó, cái kia sao không hướng về đông vực nói chuyện, cũng tốt. Như vậy liền u á y giày đạo h ữ u Nghe vậy, thái thượng, vô cực đạo quân mấy vị đối diện một chút, v ố t cầm nói. Các vị đạo h ữ u xin mời. Bản nguyên đế quân cười, dùng tay làm dấu mời đến. sau đó, bản nguyên đế quân chính là mang theo huyền n i ệ p hướng về đông vực trung tâm chi địa mà đến, mà Thái thượng, vô cực đạo quân đám người thấy này cũng là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về đông vực trung tâm mà tới. lần này một đám đỉnh tiêm tồn tại vẫn chưa ở đông vực bên trong lưu lại bao lâu, thêm vào giao lưu một ít đại đạo tình nghĩa cái gì, ngược lại cũng lưu lại một cái nói kỳ thời gian. mấy vị đỉnh tiêm tồn tại chính là từng người rời đi. tình huống bây giờ, không có phương nào thế lực là dám lãng phí thời gian, bởi vì từ nơi sâu xa, mấy vị đỉnh tiêm tồn tại đều là có mấy phần bất an cảm giác, này đối với bọn hắn tới nói, đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì. lại liên hợp trước đây tình huống đến nghĩ bọn họ không khó suy đoán ra cùng nơi phong ấn có quan hệ cho nên nói ở tình huống như vậy bên dưới bọn họ tự nhiên là không dám đi lãng phí bất kỳ thời gian chỉ có tiếp tục phát triển cùng tăng lên thực lực ngày sau mới có thể có chống đỡ sức mạnh bây giờ còn có thời gian tự nhiên là muốn nắm chặt cái này thời gian đông vực lần này như hổ thêm cánh sau đó phát triển cùng tăng lên tự nhiên là cũng là muốn tăng lên tới đến lúc đó đông vực hẳn là có thể vượt qua tinh thần kiếm vực trở thành b ấ v ự c hùng hoang trung vực ngũ lâu thập nhị thành ở n g o à i phe thứ ba thế lực từ tự thân tình huống đến xem bản nguyên đế quân là có lòng tin. tiếp đó chính là thực hiện cái mục tiêu này đến nỗ lực thời gian thấm thoát lặng yên thời khắc liền lại là mười mấy kỷ nguyên trôi qua b á c vực h ồ n g hoang thủ dương sơn đỉnh thái thượng đứng c h ắ p tay nhìn hồng n ô n g các vực vẻ mặt nghiêm nghị không có mở miệng ở bên cạnh hắn nguyên tôn vẻ mặt cũng là có mấy phần nghiêm nghị ánh mắt vẹn vẹn nhìn c h ầ m c h ầ m hồng n ô n g các vực hồng quân đạo nhân dương mi đạo nhân bản cổ nguyên thủy thông thiên nữ hoa h u thổ lý nhĩ hết thảy hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại đều sau lưng bọn họ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hồng n n g các vực đều là không có mở miệng một cỗ nặng nề bầu không khí lan tràn đồng thời cũng có một sự bất an ở bọn họ trong lòng hiện lên tràn ngập ra. Tuy rằng tạm thời còn khó đoán trước đến t ậ t cùng là thế nào một thời cơ, thế nhưng bất an cảm giác tràn ngập đủ để chứng minh việc này sẽ không quá lâu. Đây đối với toàn bộ hồng nông t ớ i nói đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Đạo h u y n h nhưng là phong ấn bên kia có vấn đề gì? Trầm Mặc hồi lâu sau, Nguyên Tôn nhìn về phía bên cạnh Thái Thượng, mở miệng hỏi. Phía sau một đám đỉnh tiêm tồn tại, ánh mắt đều là nhìn Thái Thượng, dù sao chỉ có hắn mới có thể nhìn ra càng thêm thanh minh. Tuy rằng nơi phong ấn ở vùng đất miền trung bên trong vô cực đạo quân cũng là đánh vô số lần liên hệ, thế nhưng luận hiểu rõ. đúng là không kịp Thái Thượng, bởi vì Thái Thượng là chân chính hiểu rõ đến trong đó tình huống, cho nên nói chỉ có hắn mới có thể nhìn ra càng thêm thanh minh. Phong ấn dĩ nhiên có mấy phần buông lỏng, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, ngưng trọng nói chính mình Phong ấn cấp số có thể để cho chính mình càng thêm trực quan biết Phong ấn một ít tình huống. Liên tình huống bây giờ đến xem, phòng trường chống đỡ không được ba cái k ỷ nguyên, Phong ấn liền gần như phế. đưa tin đi, lần này không phải lại thêm trọng Phong ấn cấp số cùng sức mạnh là có thể hóa giải được nguy cơ. Thái Thượng lạnh nhạt nói có một số việc đến một cái nào đó mức độ dĩ nhiên là ép không được. trước đây trong phong ấn hắn có lẽ còn đang ngủ say cũng hoặc là một số nguyên nhân vì lẽ đó vẫn chưa có đánh vỡ phong ấn dự định thế nhưng lần này hắn dĩ nhiên là tỉnh lại phong ấn đối với hắn tới nói căn bản là không tính là gì chỉ có có muốn hay không đánh vỡ phong ấn mà không phải có thể hay không đánh vỡ phong ấn hiện tại trong đó hồng n ô n g sức mạnh xúc động dĩ nhiên là có hướng về hồng m ô n g giới vực trận tán bao phủ mà đến x u thế cái này thời gian chỉ có điều là có một cái bước đệm thời cơ thôi thế nhưng chỉ cần phong ấn triệt để phá thoái hắn thủ đoạn kéo dài hồng n ô n g giới vực như cũ là sẽ gặp ư n g có điều có một cái bước đệm kỳ ở. đối với những kia tương đối yếu tiểu sinh linh vẫn có chỗ tốt, chỉ ít, không thể nhanh như vậy ngã xuống. Ta rõ ràng. n g u y ê n Tôn gật gật đầu, trong đó chi tiết nhỏ hắn tự nhiên là rõ ràng. trong tay hắn hơi động, mấy đạo tin tức truyền ra, cũng trong lúc đó, vô cực đạo quân, tinh thần kiếm thánh, bản nguyên đế quân, huyền thanh đạo quân, thẩm phán thiên quân năm vị đỉnh tiêm tồn tại đều đã thu được tin tức. trong máy mắt, bọn họ vẻ mặt đều là thập phần nghiêm nghị. tiếp nạp, một tới, hầu như là cũng trong lúc đó, trung vực, bắc vực, nam vực, đông vực, tây vực, tinh thần kiếm vực dồn dập lên được lên, sắp xếp chuyện tiếp theo nghi. những tu đó vì là thấp hơn. Tự nhiên là tạm thời rút khỏi tiền tuyến, toàn bộ thu lại đến khắp nơi khu vực bên trong trong lòng đi. Mà sáu phe thế lực, lúc này dồn dập điều ra đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời cũng là làm tốt lần thứ nhất sức mạnh xung kích. Tuy rằng Thái Thượng cảm thấy sẽ không vượt qua ba cái kỷ nguyên thời gian, thế nhưng trước đó có hay không còn có thể sớm thời gian, điểm này coi như là Thái Thượng chính mình cũng là khó có thể dự liệu. Khả năng là một cái kỷ nguyên, cũng khả năng là hai cái kỷ nguyên. Chuyện như vậy đều là khó nói. Có điều n g ă n ngắn một cái nói kỳ thời gian, các vực sự tình đều là chuẩn bị hạ xuống, vẫn tính là nhanh chóng. Dù sao cũng là chuẩn bị đã lâu sự tình, lúc này sự tình sắp xếp, chuyển đ ạ t tự nhiên là nhanh chóng. Mỗi một vị sinh linh, tu sĩ trong lòng đều có một loại ngã xuống cảm giác, ở tình huống như vậy bên dưới, bọn họ tự nhiên là nghe theo điều lệnh. Lúc này, an bài xong vô số tu sĩ, sinh linh sau khi, các vực bên trong sắp xếp, lúc này cũng đều là đang nhanh chóng vận chuyển bên trong. Hiện tại thời cơ chỉ có thể là đem hết toàn lực đi sắp xếp. Như vậy, hơn một kỷ nguyên sau khi, v à h à n h trung vực, nơi nào đó khu vực bên trong, một đạo kiến có tồn tại vẻ mặt đại biến âm thanh, nhất thời chuyển khắp toàn bộ hồng nông giới v ừ a đến, phong ấn. phá chương 682 xung kích, hồng n ô n g tiếp nạn, trung vực, vô cực lâu bên trong, đạo quân, phong ấn đã phá, sức mạnh dĩ nhiên ở lan đến bên trong, ta trung vực, đem sẽ phải gánh chịu kinh khủng nhất xung kích. đế thiên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, mở ra trận pháp phòng ngự, toàn lực bảo vệ trung vực. vô cực đạo quân hai con mắt h í u lại, hàn quang lấp lóe, n ư n g tiếng nói, là. đế thiên đáp một tiếng sau, lập tức đi sắp xếp. ầm ầm ầm, một cỗ mắt trần có thể thấy hồng n ô n g sức mạnh xung kích lấy nơi phong ấn vì là nguyên điểm, sau đó từng vòng, không ngừng lan đến b n ra, chỗ đi qua, tất cả sụp xuống. sinh linh tịch diệt, vạn vật quy hư. Vành, Vành, Vành. Từng tiếng, từng đạo từng đạo khủng bố xung kích không ngừng va chạm ở vùng đất miền trung trận pháp phòng ngự bên trên, gây nên từng trận thời không gợn sóng đến. Đại trận không ngừng lay động, căn bản là chống đỡ không được quá nhiều thời gian. Lúc này, không chỉ có riêng là Trung Vực, Bắc Vực, Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, t i n h Thần Kiếm Vực đều là đụng phải thứ nhất bổ s ủ n g mông lực lượng xung kích. Tuy rằng toàn bộ mở ra trận pháp phòng ngự, thủ hộ từng người khu vực, thế nhưng lúc này đợt thứ nhất sức mạnh bao phủ bên dưới, phòng ngự của bọn họ trận pháp đều chống đỡ không được thời gian bao lâu. Đến lúc đó. Những hồng nông đó sức mạnh rội r ự a bên dưới sẽ có vô số sinh linh tu hành ngã xuống trong đó. Tình huống như vậy, bọn họ là không cách nào ngăn cản, bởi vì sức mạnh thực sự là quá mức khủng bố. Vành, Vành, sức mạnh bao phủ, thời không x u n g kích, trận pháp vết nước, lúc này đều đang không ngừng trình diễn bên trong. Trung vực chịu được áp lực là lớn nhất, cũng là trận pháp trước hết không chịu nổi. Giang giác khiến Trung vực có tồn tại vẻ mặt kinh hải âm thanh vang lên, sau đó liền nhìn thấy cái kia mắt Trần có thể thấy trận pháp hàng rào, lúc này dường như mặt kính như thế phá tái ra, thời không bên trong. bản hiện ra vô số đạo đen kịt vết n ớ c đến thôn phệ v à n v ậ vô số sinh linh vẹn vẹn vừa đối mặt ngay ở cái kia cố màu tím hồng m ô n g sức mạnh r ộ i dừa bên dưới triệt để ngã xuống. Hơn nữa những kia thời không trận pháp các loại phá toái nổ tung sau khi sức mạnh đều bị này cố hồng m ô n g lực lượng thôn phệ, sau đó có không ngừng bao phủ đi ra ngoài, không ngừng r ộ i r ử a khắp nơi khu vực. ầm ầm, v ạ n h Lúc này không có chống đỡ thời gian quá dài, tây vực, nam vực, tinh thần kiếm vực, đông vực lần lượt trận pháp bị phá, hồng n ô n g sức mạnh xung kích mà ra, nhất thời tử thương vô số. Hồng hoang lại kiên trì sau một khoảng thời gian. Đại trận liền cũng là phá t á i ra, trong ngay mắt chính là h ồ n g hoàng, cũng là ở n g ă n ngắn trong mấy chục hơi thở liền tổn hại vượt qua 30 h ồ n g hoàng tổng số sinh linh. Lúc này đ ợ t thứ nhất sức mạnh xung kích tuy rằng muốn tối lui, thế nhưng tử thương nhưng vẫn còn tiếp tục, cho tới mặt sau k i ế p n ạ còn không biết là thế nào. Mấu chốt nhất là hắn, cái này cũng là thái thượng mục tiêu vị trí, cũng là nhân vật khủng bố nhất, chỉ có thể là toàn lực làm. Thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo nhìn trung vực vị trí, chờ đợi một khắc đó đến. Bành, ầm ầm, v ụ v ô số đạo tiếng vang h ồ n g nông thời không chấn động tử quang rực rỡ. soi sáng toàn bộ thiên địa. Thời khắc này, dường như toàn bộ hồng mông giới vực đều bị phong tỏa như thế, hết thảy sinh linh tồn tại đều làng ư n g tụ ở thời khắc này. Nhìn cái kia lấy nơi phong ấn vì là nguyên điểm, sau đó lan đến toàn bộ hồng mông giới vực sức mạnh cùng hào quang màu tím, vô số sinh linh, tu sĩ, vào đúng lúc này trực tiếp hóa đạo, cực hạn thăng hoa, bốn m i ệ n hóa khí, sức mạnh cùng hào quang màu tím lan đến bên dưới, khắp nơi c á c vực hết thảy phòng ngự thủ đoạn đều thành chuyện cười, căn bản là không chống đỡ được. Nguồn sức mạnh này, nay trận tử quang thực sự là quá mức khủng bố. đó là tất cả sức mạnh bạo động bị triệt để thiêu đốt bên dưới buộc phát ra sức mạnh tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Vẹn vẹn chỉ là này một đợt, toàn bộ hồng n ô n g giới vực, toàn thể tổn hại vượt qua 3 phần m ư i trở lên, lại thêm vào trước đây sung kích, toàn bộ hồng n ô n g giới vực dĩ nhiên là tổn hại một nửa c ó thừa. Cỡ nào con số kinh khủng a? Thái thượng, vô cực đạo quân đám người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, tuy rằng sức mạnh sung kích thời khắc này xem như là kết thúc, thế nhưng lớn nhất nguy cơ còn chưa chân chính đến. Gào, gào, gào! Ngay vào lúc này, chỉ nghe từng đạo từng đạo gào thét âm thanh t ự nơi phong ấn mà đến. c h ấ t liền thấy vô số h ồ n g mông sức mạnh cùng với m ị t mờ tử khí, tử quang hỗn hợp thành từng vị cự thú đến. Những k i ê u cự thú mỗi một vị thực lực đều là không yếu. Lúc này l í t Nha l í t Nhất dường như quân đội như thế, lúc này hướng về trung vực, bắc vực, nam vực, tây vực, đông vực, tinh thần kiếm vực d t đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Thượng vô cực đạo quân các loại tồn tại trái lại không ngoài ý muốn, bởi vì vẫn c ó ở phòng bị trong phong ấn các loại tình huống, mà này một loại vừa vặn là có dự liệu được. Vì lẽ đó, các vực chuẩn bị đội ngũ, lúc này đều là dồn dập ra tay, c h u diệt cự thú. Song phương lúc này nhất thời x u n g phong cùng nhau. toàn bộ Hồng Mông giới vực đều là bị trở thành chiến trường, không có phương nào khu vực là chân chính tốt. Cự thú tàn phá, vô số sơn hà địa mạch, linh mạch, sinh linh bị thương, coi như là chống lại các vực đội ngũ đều là mỗi cái có tổn hại. Cự thú rơi dụng, ngã xuống đại địa, đại năng nước mắt máu, chúng sinh d i e o gì? Lúc này ở các vực bên trong không ngừng trình diễn, sức mạnh kinh khủng, phát tác, thần thông, bảo vật các loại không ngừng va chạm ra, vô số thời không, khu vực bị đánh nát đi ra ngoài. Hiện tại chiến trường trên căn bản đều là hồn nguyên đại la kim tiên trợ lên mới có thể tham chiến. Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy cấp bậc, đều chỉ có thể là đảm nhiệm một cái vượt xa q u á y d y căn bản là không dám lên đi. Coi như là đi, cũng chỉ có thể là bia đỡ đặt thôi. Vì lẽ đó, lúc này ngã xuống, chí ít đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, mà Cự thú ngã xuống p h ư ơ n g diện, cũng là cùng hồng mông bên này là xe xích không nhiều. Đem so sánh bên dưới, b á c vực, Trung vực, Đông vực tình huống liền khá hơn một chút, Cự thú ngã xuống tốc độ nhanh hơn một chút. Dù sao thực lực của bọn họ đặt tại cái kia, tự nhiên là không giống nhau. Mà tinh thần kiếm vực so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. so với nam vực cùng tây vực khá hơn một chút nhưng còn không sánh được bắc vực cùng trung vực có điều cũng may này ba vực vẫn tính là có thể ngăn cản được sẽ không nói ở cự thú xung kích bên dưới liền triệt để luân hãm lúc này giao chiến trình độ cùng với cục diện dần dần bị hồng n ô n g bên này ổn định tình thế mà lúc này thái thượng vô cực đạo quân nguyên tôn bản nguyên đế quân tinh thần kiếm thánh huyền thanh đạo quân thẩm phán thiên quân bảy vị đỉnh tiêm tồn tại lúc này rời đi từng người vị trí đi tới nơi phong ấn ở ngoài cái khác mấy vực đều có vô cực kim tiên toa t r ấ n sẽ không có vấn đề quá lớn cự thú tình huống dần dần ổn định lại chỉ cần uy hiếp lớn nhất giải quyết như vậy kiếp nạn này liền có thể giải hồng n ô n g giới vượt khôi phục liền cần thời gian là có thể ngang ngay vào lúc này trong phong ấn truyền đến một đạo đát đỏ vang vọng hồng n ô n g liền ngay cả bảy vị định tiêm tổ tại đều là vẻ mặt biến đổi âm thanh truyền đến l t hai đều là xuất hiện ngắn ngủi mất thính giác thái thượng tóc mày trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc âm thanh này có chút tương tự hồng hoang bên trong long t ổ c h ư ơ n g 683, song phương giao chiến khốc liệt cục diện trung vực nơi phong ấn ở ngoài long tộc đây là Thái thượng cũng không xa lạ gì chủng tộc ngày xưa h ồ n g hoang bên trong viễn cổ tam tộc một trong long tộc tự nhiên là khá là quen thuộc từ bọn họ ở hung thú lượng kiếp thời điểm liền từng thấy long tộc sau đó mặt sau tam tộc cuộc chiến đ ạ o ma chi chiến lại tới mặt sau tam tộc t h o i ẩn lại tới tam tộc tái hiện h ồ n g hoang một đường phát triển hiện tại long tộc ở bắc vực ở hồng nông giới vực bên trong đều không phải nhỏ yếu chủng tộc có thể nói long tộc đối với h ồ n g hoang tới nói cũng là một cái đặc thù chủng tộc Thái thượng đối với long tộc tự nhiên là hết sức quen thuộc bất kể là hình thái rồng gầm cùng với long tộc những phương diện khác đều là khá là quen thuộc l à lấy nơi phong ấn bên trong truyền đến một đạo tương tự rồng gầm âm thanh thái thượng vẫn còn có chút bất ngờ vô cực đạo quân đám người trong mắt vẻ mặt cũng là hơi kinh ngạc long tộc bọn họ tự nhiên cũng là biết trong này chẳng lẽ cũng là long tộc m ộ n g u y ê n vẫn là nói long tộc chính là vì vậy mà đến một đám đỉnh tiêm tồn ở trong lòng chớp qua vô số ý nghĩ lúc này thời không đổ nát đại địa cực hạn thăng hoa vô số khu vực triệt để hóa thành bộ bị đến nguồn sức mạnh kia lan đến bên dưới kết thể đều là triệt để tiêu tăng ra khu vực này không có tồn tại tới rồi coi như là thái thượng vô cực đạo quân đám người lúc này cũng là xa xa lui lại đến. miễn cho bị nguồn sức mạnh kia lan đến gần, tạo thành không cần thiết thương thế. Ngang, có một đạo rồng gầm c h u y ể n đến, sau đó từ đen kịt hư vô khu vực bên trong, có một đạo to lớn, không cách nào hình dung bóng người chậm rãi kéo dài mà tới, có thể không cự tào nắm lấy hư vô thời không biên giới, sau đó chậm rãi dò ra đến. Long, Thái thượng t o c m à y hắn hình thái đúng là long hình thái. Thế nhưng, hắn cũng không phải thật sự long, chỉ có điều là cái này hình thái có thể càng tốt hơn đi gánh chịu nguồn sức mạnh này, có thể càng tốt hơn khống chế nguồn sức mạnh này thôi, cho nên mới lựa chọn cái này hình thái đến tồn tại. Hơn nữa, hắn cùng Hồng Hoang Long tộc không giống nhau. h ắ n toàn thân đều là màu tím tinh thể, trong đó đều là hạch tâm nhất, nhất là bản chất hồng ngông sức mạnh, cùng với quy tắc, pháp tắc, cũng có thể nói hồng ngông giới vượt sức mạnh khủng bố nhất, ngay ở hắn trên người. vĩ đại, vĩ đại, căn bản là không có cách hình dung, mặc dù là thân thể có điều là mười mấy hàng hà sa trình độ, thế nhưng ở thái thượng, vô cực đạo quân đám người trong mắt, như cũng là không cách nào hình dung. hắn vĩ đại, căn bản là không ở chỗ thân thể k í c cỡ, mà là cái kia sức mạnh, cái kia pháp tắc, quy tắc khống chế. đạo h ư u nói không sai, hắn quả nhiên khủng bố. vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, trầm giọng mở miệng nói. nguy tôn. bản nguyên đế quân mấy người cũng là biết điểm này lúc này âm thầm gật đầu đồng thời đối với điểm này có tồn tại đều không có quá nhiều tự tin dù sao hắn xuất hiện trong nháy mắt đó trừ thái thượng vô cực đạo quân cùng nguyên tôn ở ngoài cái khác tuy rằng đều lên cấp đều là hậu kỳ thế nhưng nhưng trong lòng không có bất kỳ tự tin quá khủng bố trận chiến này phỏng t r ừ n g muốn ký thác thái thượng vô cực đạo quân cùng nguyên tôn ba người dù sao hắn sức mạnh còn là viên mãn cảnh giới mới càng thêm có năng lực cùng tự tin đi ứng đối bọn họ những này hậu kỳ nhiều lắm chính là hỗ trợ ngang cái kia tử tinh cự long nổi giận gầm lên một tiếng toàn mặc dù là hướng về Thái Thượng, vô cực đạo quân đám người đánh tới, trong nháy mắt, hết t h ệ quy tắc, pháp tắc, hồng mông sức mạnh đều bị hắn điều chuyển động. Thời khắc này, Thái Thượng, vô cực đạo quân cảm giác mình đối mặt là toàn bộ hồng mông giới vực, t u t cùng nhất sức mạnh cùng pháp tắc, quy tắc, mà không chỉ là hắn. v n h Thái Thượng trong tay một chiêu, hồng mông linh bảo linh lung bảo tháp trực tiếp chân áp mà xuống, trong tay hướng về trong hư không lôi kéo, vô số quy tắc, pháp tắc đều ở trong tay hắn hiện ra, điều chuyển động, sau đó hướng về tử tinh cự long bảo phủ mà đi. Thái Thượng ra tay, vô cực đạo quân nguyên tôn dồn dập ra tay, tinh thần kiếm thánh, bản nguyên đế quân. Huyền Thanh Đạo Quân, Thẩm Phán Thiên Quân bốn vị cũng là ra tay Hồng Nông Linh Bảo, quy tắc, phát tác, thần thông các loại, toàn bộ che ngập bầu trời hướng về Tử Tinh Cự Long Bao phủ mà đi. Trong tay bọn họ đều có đỉnh tiêm Hồng Nông Linh Bảo, thực lực lại là đỉnh tiêm. Lúc này vừa ra tay, chính là uy thế hủy thiên diệt địa. Bảy vị tồn tại, lúc này đều không có bất kỳ lưu thủ. ầm ầm ầm, vụ, v à n h sẹo, vô tận nổ vang âm thanh, nổ vang, vô số thần quang, ánh sáng ở trong thiên địa tỏa ra ra, diễn biến thế gian tươi đẹp nhất, sán lạn vị trí, chỉ có điều là rực rỡ mặt ngoài bên dưới mang đến, nhưng không phải là mỹ hảo. mà là đại khủng bố âm thanh thần quang lan đến bên dưới vô số hồng ngông khu vực cực hạn thăng hoa hóa thành một mịn vô số sinh linh triệt để ngã xuống mai táng ở này một hồi giao chiến bên dưới hóa khí hóa đạo hóa thành một mịn vô lượng sinh linh ngã xuống vô tận khu vực đổ nát chôn vùi lúc này khủng bố còn ở lan tràn bên trong lui lại hết sức lui lại ở tình huống lúc này bên dưới không có bất kỳ tồn tại dám tương đối tới gần khu vực kia mặc dù là lúc này cùng còn lại cự phong các vực đỉnh tiêm đại năng lúc này đều chỉ có thể là không ngừng lui lại đến lần này lan đến bên dưới là không khác biệt sắc cơ, mặc dù là những h ồ n g mông đó sức mạnh diễn biến c ự thú đều là bị cắn giết không ít, lại lần nữa hóa đạo trở về thiên địa. Lúc này còn lại c ự thú dĩ nhiên không nhiều, các vực đỉnh tiêm tồn tại đều ở nắm chặt phần kết bên trong, mau mau giết chết xong, sau đó lại lần nữa lui lại. Các vực lần này tổn hại thực sự là quá lớn, cho tới xuất thế không lâu sinh linh, cho tới h ô n nguyên đại la kim tiên một ngã xuống đều là t ă n g lớn. Cũng chính là bắc v ự c t ì n h huống tốt một chút, h ô n nguyên đại la kim tiên ngã xuống không nhiều. Những khu vực khác tình huống liền g a y g o một ít, cho nên nói, tiếp đó còn muốn tiếp tục tránh chống đỡ những kia x u n g kích. nếu không còn có thể ngã xuống không ít ầm ầm ầm một điểm hàn mang sau khi thần quang bao phủ thế gian sau đó liền có từng trận nổ vang âm thanh truyền đến tinh thần kiếm thánh bản nguyên đế quân huyền thanh đạo quân cùng thẩm phán thiên quân b ố n bị lúc này đánh bay ra ngoài huyết tung hư không tuy rằng không phải hạch tâm nhất giao chiến nhưng cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ từ tinh cự long đại đạo phát t ắ c quy tắc cùng với nguồn sức mạnh kia không phải là bọn họ như vậy dễ dàng tiếp lấy lúc này thương thế d ĩ nhiên không nhẹ thế nhưng lúc này cũng không kịp nhớ thương thế cưỡng ép đè xuống sau khi thiếu đ ố t tự thân pháp lực sau đó chính là tiếp tục ra tay đến thái thượng Vô cực đạo quân cùng nguyên tôn ba người lúc này vẫn là toàn lực ra trong tay, tuy rằng bị áp chế, nhưng cũng còn không đến mức bị thua. Dù sao cũng là ba vị viên mãn cảnh giới tồn tại, cảnh giới của bọn họ cực kỳ vững chắc, thực lực siêu quần, trong tay hồng mông linh bảo đều là đỉnh tiêm, công kích cũng là khủng bố. Lúc này vô số pháp tắc cùng quy tắc va chạm lên, thần thông đánh rơi đến t ự tình cự l ò n g trên n g ư ờ i căn bản cũng không có tổn thương quá lớn. Tình huống bây giờ chỉ có thể lấy pháp tắc quy tắc đến ra tay, thần thông cơ bản là đi không thông. Vì lẽ đó thái thượng vô cực đạo quân cùng nguyên tôn ba người lúc này đều từ bỏ thần thông, toàn lực lấy pháp tắc quy tắc. cùng với Hồng Mông Linh Bảo Ít Thế đến ra tay, Bốn Vị Đỉnh Tiêm Tồn đang thiêu đốt pháp tắc lực lượng, lại lần nữa gia nhập chiến cuộc sau khi, lúc này thế cuộc thoáng giảm bớt mấy phần. Có thể nói, miễn cưỡng cân bằng cùng Tử Tinh Cự Long Giao Thủ đến, thế nhưng hắn toàn thân Tử Tinh, chính là Hồng Mông sức mạnh hạch o tâm nhất, nhất là bản chất sức mạnh, quy tắc cùng pháp tắc tạo thành trình độ phong ngự, liền ngay cả Thái Thượng Linh Lung Bảo Tháp hạ xuống, đều khó mà đầu tổn thương quá lớn. Tình huống như vậy, nhất định là lâu dài giao chiến, liền xem cuối cùng ai có thể càng hơn một bậc. Chương 684 t h á i Cực l u n g Linh Trấn tứ phương, Tam Thanh Đạo Nhân lập tam tải, Hồng Mông giới v ự c bên trong. Z. Thái t Thượng vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay thí thần thương dĩ nhiên nơi này, h ắ n mang đến, thời không nát tan, thế giới đổ nát, nơ g ngác lạnh lẽo sát cơ cùng tự thân đại đạo pháp tắc quy tắc đan xen vào nhau, hướng về Tử Tinh Cự Long đâm rơi. Tử Tinh Cự Long hai con mắt dùng mình ở hắn trong mắt, n g ẫ m nhiên chỉ có thực lực của Thái Thượng đủ khiến hắn đánh giá cao một phân. Hắn đuôi rồng quét qua, sức mạnh kinh khủng ở pháp tắc cùng quy tắc chen lẫn bên dưới, nhất thời cùng Thái Thượng công kích và chạm vào nhau. Thời khắc này, vô số thế giới sinh ra, hủy diệt, thứ nguyên vũ trụ không ngừng sụp xuống lên, chính là mỗi đóa hoa là một thế giới, một đất cát chính là một thế giới. lúc này c h ô n vùi thế giới cùng thứ nguyên vũ trụ không thể tính toán, vũ thời không vặn vẹo, toàn bộ thiên địa dường như một bộ vào nhăn tranh thủy mặc như thế, vô số sơn hà địa mạch, linh mạch thời không các loại đang vặn vẹo bên dưới, không ngừng tan vỡ lên, dần dần chỉnh phối tranh thủy mặc triệt để s ụ đổ, c ự hạn thăng hoa bị triệt để đánh thành bột mịn. Thái thượng hai con mắt dùng mình, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, thân hình không ngừng đẩy lui ra, toàn bộ sơn hà bị hắn dẫm nát. Có điều hắn vị trí sơn hà khu vực, nhưng cũng chưa từng xuất hiện ở hắn quá lớn hỗn loạn, bởi vì hắn đứng ở đó, càn khôn thì sẽ ổn định, tứ cực cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn. vô cực đạo quân nguyên tôn cùng với bốn vị đỉnh tiêm tổn vào lúc này lại ra tay thế nhưng đối với tử tinh cự long tới nói cũng không có tổn thương quá lớn hắn thực lực đúng là khủng bố bọn họ nhưng là bảy vị liên thủ tình huống như vậy bên dưới liền có thể tưởng tượng hắn thực lực chân chính muốn siêu việt viên mãn cảnh giới bao nhiêu tuy rằng còn không phải trong truyền thuyết hồng mông c h í thánh nhưng p h ò n g chứng cũng là vô hạn tiếp cận tình huống như vậy thái thượng tin tưởng lần này nếu là không cách nào ngăn cản hắn như vậy hắn thật sự sẽ phá hủy hồng mông giới vực đến trợ hắn đăng lâm cái cảnh giới kia tuy rằng khó nói thành công nhưng đúng là có không nhỏ tỷ lệ Như vậy, l i ề n liều cuối cùng này một cái, trong lòng Thái Thượng xoay ngang, dưới chân một dẫm, thời không lại lần nữa bị hắn dẫm đến nát tan lên. Tiếp theo một cái c h ớ p mắt bên trong, dĩ nhiên là đi tới tử tình cự l ò n g trước người, thí thần thương khoảng cách cái kia lớn vô cùng long nhãn, cũng có điều là gan tốc. Nhưng chính là này gan tốc trong lúc đó, quả thật có vô số chiều không gian ngang tuyệt trong lúc đó, không cách nào vượt qua. Vô h n h thí thần thương lên, sát cơ đan dệt, pháp tác quấn quẩn, một cái đón lấy một cái chiều không gian đổ nát nát tan. Sau đó khoảng cách long nhãn khoảng cách không ngừng rút ngắn bên trong, cái kia cố lạnh lẽo, lạnh lẽo. lơ ngác sắc cơ, thậm chí nhường tử tinh cự long cảm nhận được một hơi khí lạnh. Thí thần thương tuy rằng cấp bậc đến hồng mông linh bảo trình độ, thế nhưng ở thái thượng không ngừng nỗ lực bên dưới, ngược lại cũng đúng là siêu việt h u n độn chí bảo cấp độ, khoảng cách hồng mông linh bảo cũng là không kém nhiều. lại thêm vào, tự thân thái thượng quy tắc cùng phát t ắ c lúc này xác thực, có như vậy một tia u y h i ế p ở hắn trong lòng n h ả lên. Kha, hắn hai con mắt trong lúc triển khai tử quang rực rỡ, soi sáng thế gian. mặc dù là thái thượng, lúc này đều là cảm giác không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể là hơi hấp mắt lại đến, này mới cảm giác dễ chịu mấy phần. có thể sau một khắc bên trong hắn liền có thể cảm giác được ở nguồn sức mạnh này bên dưới chính mình công kích ở suy yếu mà thí thần thương đang không ngừng đột phá tử tinh cự long triều không gian chi kém thời điểm chịu được áp lực cùng với nguồn sức mạnh này xung kích bên dưới dĩ nhiên là có chút không chịu nổi cái kia băng thương bên trên bắt đầu che kín vết nứt đến căn bản khó mà chống đỡ được thời gian bao nhiêu lâu rồi thái thượng vẻ mặt lạnh lẽo trong tay ánh sáng lưu chuyển khủng bố đại đạo pháp tắc cùng quy tắc lớn đạo pháp lực đều vào đúng lúc này triệt để bạo phát lên không có nương tay chút nào nguồn sức mạnh này lưu chuyển bên dưới thí thần thương dĩ nhiên là có chút không chịu nổi s o ạ t nơ ngác sắc cơ, màu đen thương mang, quy tắc, pháp tắc, pháp lực toàn bộ vào đúng lúc này triệt để bạo phát lên, thí thần thương hóa thành một mịt, hết thể sức mạnh, đều là hội tụ đến này một đạo thương mang bên trên, trực tiếp phá tan rồi tất cả cách trở chiều không gian. Xì xì. thương mang thẳng vào hắn hai mắt, một đạo chất lỏng màu tím từ hắn trong con ngươi chảy xuống, mỗi một giọt hạ xuống đều không phải h ồ n g m ô n g đại địa có thể chịu đựng. Lúc này cực hạn tăng hoa, trực tiếp trôn vùi lên. Thời khắc này, vô cực đạo quân, nguyên tôn đám người, cùng với vô lượng sinh linh, mấy vực có tồn tại, vẻ mặt k i ế p sợ nhìn tình cảnh này. Thái thượng, đ ã thủ. nhát thương kia, tuy rằng phá hủy thí thần thương bản thân, thế nhưng cũng thật sự thương tổn đến hắn, như vậy đánh đổi cũng đáng. Hắn hai con mắt hơi lạnh lẽo, thương thế chớp mắt khôi phục như cũ, nhìn Thái Thượng nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm túc. Nang, một đạo tiếng rồng n g â m truyền đến, chợt hướng về Thái Thượng đánh tới, vô số chiều không gian, thế giới c ù n g thứ nguyên vũ trụ nhất thời đổ nát trôn vùi lên. Vành, sau một khắc bên trong, vô số chiều không gian cách trở hắn tiến trình, tuy rằng khẽ động liền có vô số chiều không gian phá toái, đổ nát, vô tận thế giới c ù n g thứ nguyên vũ trụ bị hủy diệt, thế nhưng lúc này chiều không gian, thế giới c ù n g thứ nguyên vũ trụ. muốn hoàn toàn b ộ t phá, ngã cũng cần một chút thời gian. Thái cực lung linh c h ấ n tứ phương, chẳng biết lúc nào, thái thượng trong tay một cái lớn đạo thủ h ư n lui ra, chợt liền thấy phía dưới một tấm Thái cực đồ hiện lên, chấn áp tứ cực, địa thủy phong hỏa, một ít chiều không gian, quy tắc phát tác, thế giới vũ trụ các loại toàn bộ bị phong tỏa lại. Tử tinh cự long tuy rằng thân thể lớn vô cùng, thế nhưng Thái cực đồ phong tỏa bên dưới, nhất thời càng bị n ố t lại mấy hơi thở. Mà ở số này hơi thở thời gian bên trong, một tôn chín tầng bão tháp nhất thời ấ n áp mà xuống. Bành, t ừ kim cự long thân thể bị linh lung b o tháp một ấ n trong lúc đó. Không ngừng chấn động lên, trên người không ít tinh thể xuất hiện một tầng đạo vết nước đến. Vô cực đạo quân, nguyên tôn, bản nguyên đế quân các loại đỉnh tiêm tồn tại thế này, vẻ mặt nhất thời lại hỉ. Thái cực lung linh chấn tứ phương, tử tinh cự long lúc này bị phong tỏa lại, đúng là bọn họ cơ hội. Tam tài. Thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, từ hắn khánh vân bên trong, nhất thời bay trốn mà ra ba đạo ánh sáng màu xanh đến, hóa thành tam thanh đạo nhân. Tam tài vị trí dưới, ba đạo màu xanh đại đạo xiềng xích nhất thời phong tỏa tử tinh cự long, lại lần nữa hạn chế hắn. Thái thượng ngồi trên chín tầng linh lung b o tháp bên trên, không ngừng chấn áp mà xuống. ép tới càng nhiều màu tím tinh thể không ngừng phá toái ra. Nang, g rồng gầm bên trong mang theo một t i a phẫn nộ, một t i a đau ý. Mà từ lâu chờ đợi vô cực đạo quân đám người, lúc này tự nhiên là không có bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Sáu người dồn dập ra tay, thời khắc này toàn bộ thiêu đốt đại đạo phát t ắ c hết thảy sức mạnh đều là áp chế đến t ừ tinh cự long bên trên đến. Hắn trong mắt vẻ mặt càng l ạ n h léo, tràn ngập sát ý. Tựa hồ ở này trong trước mắt cảm nhận được nguy hiểm, muốn toàn lực ứng phó. v n h hết thảy màu tím tinh thể tỏa ra rực rỡ t h n quang, sau đó tránh thoát trừ thái thượng cùng tam thanh đạo nhân ở ngoài, cái kia sáu vị sức mạnh phong tỏa. đồng thời, nguồn sức mạnh kia phản p h ệ bên dưới, vô cực đạo nhân lưu nhân tình huống đều là không dễ chịu. Cái kia nhưng là nhất là bản chất, hạt nhân sức mạnh, lúc này phản p h ệ bên dưới, bọn họ không có n g a xuống, dĩ nhiên xem như là thủ đoạn của bọn họ. Muốn biết, hắn lúc này cũng không có n ư g tay, vô cực đạo quần đám người lúc này trọng thương tình huống, dĩ nhiên là khá hơn nhiều. Bọn họ nhất thời không cách nào ổn định tương thế của chính mình, cái kia c h é n đập vụn thế giới, thứ nguyên vũ trụ các loại trở về cực hạn hư vô cùng h ám. Bọn họ vận chuyển tự thân thiêu đốt phát tác, toàn lực áp chế cái kia c ô phản h ệ sức mạnh, sau đó chuẩn bị lại lần nữa ra tay, hiệp trợ thái thượng ra tay. hiện tại là tử tinh cự long không ngã xuống, như vậy ngã xuống chính là bọn họ. cho nên nói, hiện tại là thái thượng ổn định đại cục, nếu là bọn họ không nhập trợ, như vậy hồng n ô n g con đường liền đi tới phần cuối. ầm ầm. trong m y mắt, lục đạo khí thế kinh khủng, thần quang nhất thời t ự sáu cái phương vị phun ra mà ra, đến thẳng tử kim cự long. chương 685, vào không biết chi địa. hồng n ô n g cực hạn hư vô, há ám chi địa bên trong. tử kim cự long trong trong mắt chớp qua hàn mang, p h ả n phất là phá tan không thời điểm vô tận tử quang, đem toàn bộ thời không, thế giới, vô tận chiều không gian, vô tận thứ nguyên vũ trụ đều là ngăn cách. Phá toái ra như thế, sáu vị đỉnh t i ê m tồn tại, lúc này lấy một loại cực hạn nhanh chóng tốc độ, phá tan rồi tất cả chiều không gian, thế giới c ù n g thứ nguyên vũ trụ, hết thảy sức mạnh đều vào đúng lúc này, hội tụ đến đòn đánh này bên trong, lấy tay bên trong hồng m ô n g linh bảo vì là môi giới, khởi động hồng n ô n g linh bảo nhất là sức mạnh mạnh mẽ, lại thêm vào tự thân đại đạo pháp tắc quy tắc, thiếu đốt sức mạnh các loại, lúc này toàn bộ vào đúng lúc này bổ phát ra, lúc này chỉ riêng một vị công kích, đều đủ để phá hoại hơn một nửa cái hồng m ô n g thế giới, lúc này sáu vị cùng nhau, hết thảy công kích hội tụ đến đồng thời, vậy thì không ngừng phá toái hồng n ô n g thế giới đơn giản như vậy. l à lấy mặc dù là tử tinh cự long lúc này cũng là khá là nghiêm túc cũng ẩn chứa sát ý ngang hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên người tử tinh vào đúng lúc này bùng nổ ra tột cùng nhất sức mạnh bắt đầu tránh thoát thái thượng cùng tam thanh đạo nhân cùng với thái c ự c đồ linh lung b à o tháp phong tỏa thời khắc này sáu vị đỉnh tiêm tồn tại trồng chất tới sức mạnh phong tỏa cũng bị tránh thoát khỏi đến ầm ầm từng trận nổ vang âm thanh từng đạo từng đạo rực rỡ cực hạn tử quang vô tận thế giới vũ trụ chiều không gian hóa thành một mịt cực hạn thăng hoa trở về nguyên lai like không hết thảy đều là đen kịt chỗ trống lên v n h đôi rồng quét ngang mà qua t t t h ể đều dường như giấy như thế, tất cả thời không, tất cả sơn hà, tất cả chiều không gian, tất cả thế giới, tất cả thứ nguyên vũ trụ, tất cả hư vô, thời khắc này đều triệt để đổ nát lên. Sáu vị đỉnh tiêm tồn tại trước đây đánh tới tốc độ nhanh chóng đến mức nào, lúc này bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị đánh nát tốc độ liền nhanh bao nhiêu? Vô cực đạo quân cùng nguyên tôn chính là là viên mãn cảnh giới, vì lẽ đó thân thể vẫn chưa bị đánh nát, chỉ là từ đây bị đánh tới h ồ n g n ô n g giới vực biên giới chi địa, suýt nữa bị trực tiếp đánh ra h ồ n g n ô n g giới vực. Thế nhưng biên giới thời không dĩ nhiên bị bọn họ đánh vỡ, lộ ra vô tận hư vô chi địa đến. mà vô cực đạo quân cùng nguyên tôn lúc này đại đạo khí tức dĩ nhiên là hệ h ả i tới cực điểm, hầu như đều muốn không phát hiện được, trên người che kín vết nứt đến, dường như bút bê sứ như thế, dường như sau một khắc liền muốn liền như vậy phá toái. Thương thế của bọn họ nghiêm trọng tới cực điểm, căn bản là không cách nào tái chiến, hết thể đại đạo pháp tắc bị tiêu đốt, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai vô cực kim t i ê n viên mãn cũng sẽ l ư c kiệt. Thời khắc này bọn họ trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Sáu vị đỉnh tiêm tồn tại, hai vị chỉ dựa vào cảnh giới mới có thể làm cho thân thể không phá nát, thế nhưng cái khác, cùng mấy vị kia không hề chỗ bất động. mấy vị kia, tuy rằng không đến nội chân chính ngã xuống, thế nhưng lúc này cũng không cách nào lại ra tay, tình huống so với bọn họ còn gây g o Chân chiến này, bọn họ căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, mà hắn sức mạnh lúc này biểu diễn ra đến t ộ t cùng là mấy phần mười, bọn họ lúc này căn bản liền không biết. Hiện tại còn có sức đánh một trận chính là Thái Thượng, tình huống bây giờ chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở trên người Thái Thượng, nếu không Hồng Nông giới vực liền sẽ phải gánh chịu ngập đầu t h a i h ư ơ n g đến lúc đó hết thảy tồn tại đều sẽ triệt để chôn vùi, bởi vì hắn muốn nhờ vào đó đặt chân cái cảnh giới kia, tất cả cũng không thể tồn tại. vì lẽ đó, đây là tử chiến đến cùng, là cuối cùng một trận chiến. thắng, hồng nông giới vực tồn tại. bại, tất cả quy về hư vô. trận chiến này là thái thượng đặt chân cái cảnh giới kia, vẫn là hắn vấn đỉnh đỉnh phong, liền ở sau đó tình huống. vô cực đạo quân cùng nguyên tôn gian nan chống đỡ lấy thân thể, nhìn cái kia s ứ sở ở, đem hết t h ể hy vọng ký thác ở trên người thái thượng. bản nguyên đế quân, tinh thần kiếm thánh, huyền thanh đạo quân, thẩm phán t i ê n quân, lúc này lại lần nữa phục sinh sau khi, đều là đem hy vọng ký thác ở trên người của thái thượng. trung vực, bắc vực, nam vực, tinh thần kiếm vự, tây vự, đông vự, hết thảy tồn tại. sinh linh, tu sĩ, có tồn tại hy vọng đều là ký thác ở Thái Thượng. Trận chiến này, Thái Thượng ra tay, chính là liên quan đến toàn bộ Hồng Mông giới vực tồn vong. Chói b ộ c Thái Thượng ở Tử Tinh Cự Long bên trên, một cái to lớn Thái Thanh ấ n đột nhiên chân áp mà xuống, Linh Lung Bảo Tháp bị hắn thôi thúc đến cực hạn. Lúc này vô số đạo dược r ỡ màu tím cùng màu vàng thần quang chân áp vô số thế giới, chiều không gian, đa nguyên n g vũ trụ. Sau đó, ở cái kia cố giới áp lực, hết thảy đều là đ ồ nát, phá toái ra, sức mạnh kinh khủng đương theo Thái t h n h ấ n sức mạnh ở mầm chân áp mà xuống, trực tiếp đánh vào Tử Tinh Cự Long trên người. Vô hình. một cái đón lấy một cái tử tinh phá toái ra, những kia phá toái đi ra ngoài tử tinh mạnh vỡ bên trong, ẩn chứa vô số thế giới, chiều không gian, thứ nguyên vũ trụ cùng với nhất là tinh túy, bản chất sức mạnh. lúc này không ngừng phá toái ra, những kia sức mạnh dung nhập vào hồng n ô n g thế giới bên trong đến, tựa hồ làm cho phương này khu vực càng thêm vững chắc mấy phần. ngang, tử tinh cự long thân thể tự thân, lan tràn không ít vết nứt đến, không ít tử tinh bên trên đều là hiện ra khủng bố vết nứt đến, phảng phất sau một khắc liền muốn ầm ầm phá t á i như thế. Tử tinh cự long đối mặt Thái thượng thiêu đốt tự thân đại đạo pháp tắc, lại mượn linh lung bảo tháp cực hạn sức mạnh một đòn. Mặc dù là hắn, lúc này cũng là không dễ chịu. Thực lực của Thái thượng đúng là vượt quá hắn dự liệu. Tuy rằng trước đây Thái thượng chính mình ổn vượt q u á hắn, thế nhưng thiêu đốt lớn đạo pháp lực sau khi Thái thượng thực lực dĩ nhiên không kém hắn quá nhiều. Dù sao bọn họ đều là ở vào hồn nguyên vô cực kim tiên viên mãn cảnh giới, mặc dù là hắn vô hạn tiếp cận cái cảnh giới kia, thế nhưng chỉ cần không nhảy tới, c h u n g quy không phải cái cảnh giới kia tồn tại. Cho nên nói ở Thái thượng thiêu đốt tự thân lớn đạo pháp lực tình huống bên dưới, sự c h ê n h lệch giữa bọn họ liền rất nhỏ. Ao thảo thảo. ngay vào lúc này, ta tải vị trí lên Tam Thanh đạo nhân, trong tay xuất hiện từng đạo từng đạo đại đạo xiềng xích đến, trực tiếp cuốn quanh ở Tử Tinh Cự Long tự thân, đem hắn thân thể triệt để khóa lại. Tuy rằng có thể phong tỏa ngăn cản thời gian có điều ngăn ngắn mấy hơi thở thời gian, thế nhưng cái này thời gian, dĩ nhiên đầy đủ Thái Thượng làm không ít sự tình. Vânh! ầm ầm ầm, trong tay Thái Thượng công kích không ngừng hạ xuống, đại đạo pháp tắc, thần thông các loại, có Thái c c đồ, linh lung bảo tháp, Tam Thanh đạo nhân phong tỏa, này mấy hơi thở thời gian, nhưng là nhường Thái Thượng trực tiếp thương tích hắn. Gào, Tử Tinh Cự Long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tránh thoát Tam Thanh đạo nhân phong tỏa. v ố t r ồ n g bên trên, nương tụ phẫn nộ một đòn, trực tiếp đạp ở trên thái cực đồ, thái cực đồ nhất thời ánh sáng lờ mờ, xuất hiện một tầng đạo vết nước đến, không cách nào có bao nhiêu sức mạnh hơn nữa phong c n K từ tinh cự long một cái hướng về thái thượng căn xuống mà đến, thế nhưng bị thái thượng n g u linh lung bảo tháp chống lại, tam thanh đạo nhân lại ra tay, kéo tử tinh cự long thế tiến công. lúc này thái thượng, tam thanh đạo nhân ở tử tinh cự long thế tiến công trực tiếp, trực tiếp bị va vào không biết chi địa bên trong đi. ầm ầm trong ngay mắt, h ù n g b ố nổ vang âm thanh cùng màu tím t ầ n a n g sức mạnh lại lần nữa lan đến ra. đã sớm lãnh hội qua những sức mạnh này khủng bố những kia tồn tại, lúc này dồn dập chống đỡ, cũng may sức mạnh lan đến nháy mắt mà qua. Sau đó, cái kia nơi khu vực bên trong, dĩ nhiên không có sức mạnh tràn tàn ra đến. Tình huống lúc này, hết thảy tồn tại đều là không biết thái thượng cùng tử tinh cự long một cái tình huống. Thế nhưng hiện tại tình huống này, không có tồn tại dám đi, vô cực đạo quân đám người, hiện tại có thể ổn định tự thân đều tính tốt, nơi nào còn có ra tay sức mạnh tồn tại? Cho tới cái khác tồn tại, đi chính là b i a lỡ đạn. l à l y lúc này có tồn tại nhìn cái kia nơi khu vực, chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên người thái thượng. Chương 686 Tam Thanh tự giải, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hồng Nông không biết chi điệu bên trong. Tử Tinh Cự Long mặc dù không cách nào cắn nát Thái Thượng, thế nhưng cũng là gắt gao kiểm chế hắn. Tam Thanh đạo nhân đại đạo x ứ n g xích, lần này mặc dù là quấn quanh ở Tử Tinh Cự Long trên người, thế nhưng Tử Tinh Cự Long đại đạo sức mạnh cũng là đem Tam Thanh đạo nhân lôi kéo đi vào. Có thể nói, Song p h ư ơ n g lúc này đều là không chết không thôi. Sau đó liền như vậy trực tiếp va vào không biết chi điệu đến. Hơn nữa là đang không ngừng chầm luân nơi sâu xa bên trong. Thái Thượng tự nhiên là biết. ở không biết chi địa bên trong, ưu thế của chính mình không k i p m t ừ tinh cự long, nhưng nếu là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một lần, vậy dĩ nhiên là lựa chọn nơi đây là ổn thỏa nhất. dù sao, không phải chỗ nào, đều có nơi đây sức mạnh như vậy nồng nặc, thâm hậu, tinh túy, bản chất, mênh g ô n g cái cảnh giới kia cần sức mạnh, đó là vô lượng. ở chỗ này bên trong, thái thượng mới có cái kia đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đạt được thắng lợi cuối cùng, chứng đạo hồng mông chí thánh khả năng tồn tại. nếu là ở cái khác khu vực bên trong, thái thượng mặc dù là cuối cùng có thể thành công, cũng là phải hao phí phiền phức rất lớn. ở chỗ này, đó là không thể tốt hơn sự tình. ầm ầm v n h vô số hồng mông sức mạnh bị t m ờ tử khí các loại không ngừng nổ tung và c h ạ m lên bùng nổ ra từng trận nổ vang âm thanh cùng cực hạn khủng bố x u n g kích hỗn loạn sức mạnh đến vô số hư vô chi địa bị tách ra ra hóa thành nhất là bản chất không đến ở không cùng có trong lúc đó không ngừng chuyển đổi này tử quang cùng hỗn loạn l ự c x u n g kích lượng sóng âm bao phủ bên dưới nhanh chóng tiến hành bên trong cực kỳ khủng bố v ụ tử tinh cự long ổn định thân hình long nhãn hơi lạnh lẽo một cỗ khủng bố đến thái thượng đều là khiếp đ ạ m đại đạo khí tức và khí thế nhất thời bao phủ ra mặc dù là hồng mông giới vực có tồn tại. vẻ mặt đều là vì một trong biến vô cực đạo quân cùng nguyên tôn đám người càng là trong lòng cảm giác nặng nề không biết thái thượng tình huống làm sao hiện ở cố khí thế này cùng đại đạo khí tức rõ ràng là tự tinh cự long lan để đến, đến ra kinh khủng như thế như thế p h ò n g chừng là hoàn toàn thả ra cũng ngậm cái kia quen thuộc địa phương dự định cuối cùng ra tay xóa bỏ thái thượng cho nên nói thái thượng tình huống bây giờ thập phần nguy cơ vô cực đạo quân cùng nguyên tôn đám người lúc này tự nhiên là có thể tưởng tượng được vào lúc này p h ò n g chừng thái thượng sắp sửa đối mặt ở hồng nông giới vực trước đây vô số lần áp lực trước đây còn có rất nhiều tồn tại cùng liên thủ hiện tại chỉ có thái thượng chính mình cùng với hắn thần ô n g tam thanh đạo nhân, thế nhưng một mình phấn khởi chiến đấu, cái này thành công độ khả thi, thực sự là thấp đến không thể thấp hơn. vô số sinh linh, tu sĩ đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. lẽ nào, hồng nông g giới vực muốn liền như vậy trôn vùi sao? thái thượng đạo tôn, quả thật không có bất kỳ khả năng sao? thời khắc này, sắp sửa vĩnh cửu hình ảnh ngắt q u ã n sao? hồng nông giới vực, quả thật không có bất kỳ độ khả thi sao? vô số tồn tại, sinh linh, trong lòng không ngừng hiện lên từng cái từng cái ý nghĩ đến, thế nhưng trong mắt vẻ mặt, là càng tuyệt vọng, biểu hiện càng t r ắ bệnh. nhưng cùng lúc, cũng có vô số tồn tại tin tưởng thái thượng. tin tưởng hắn có thể thành công giải quyết hồng n ô n g giới v ư ợ nguy cơ, v ô cực đạo quân, nguyên tôn, bản nguyên đế quân, tinh thần kiếm thánh, huyền thanh đạo quân, thẩm phán t i ê n quân, bắc vực, trung vực, nam vực, đông vựa, tây v ự c tinh thần kiếm v ự c những này khu vực bên trong cũng có vô số tồn tại tin tưởng thái thượng, đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. đặc biệt bắc vực, lúc này toàn viên tin tưởng thái thượng, hết thảy hồng hoang tồn tại đều là tin tưởng thái thượng có thể thành công, bởi vì hắn là am hiểu sáng tạo kỳ tích tồn tại, có hắn ở, việc này nhất định không có vấn đề. lúc này vô số tồn ở trong lòng nghĩ. Ánh mắt mang theo hy vọng vẻ, nhìn nơi phong ấn vị trí, đem trong lòng mình tình cảm, hy vọng, đều là ngưng tụ ở trong ánh mắt. Bọn họ tin tưởng, kỳ tích, nhất định sẽ lại xuất hiện. Không biết chi địa bên trong. Thái thượng lúc này tình huống đúng là không lạc quan, t ừ tinh cự long lúc này thả ra hết thảy, lại thêm vào không biết chi địa ưu thế, hắn lúc này cũng là bị trực tiếp áp chế. Hơn nữa, n à y vẫn là hắn thiêu đốt tự thân đại đạo pháp tắc tình huống bên dưới bị áp chế. Có thể nói, ở Thái thượng thủ đoạn toàn ra tình huống bên dưới vẫn là khó có thể thủ thắng. Hắn tuy rằng không có vượt qua cái kia một tầng, nhưng là mình cùng hắn vẫn còn có chút h i ế n lệch. có điều song phương đại đạo r ằ n g co tạm thời ngược lại cũng sẽ không nói liền như vậy bị thua bị hắn xóa bỏ vô số k ỷ nguyên đến ngươi là người thứ nhất khiến bản tôn nghiêm túc thả ra hết thảy tồn tại hiện tại hồng n ô n g xác thực không phải dĩ vãng có thể so với không biết chi địa bên trong vang lên một đạo lãnh đạo rộng lớn âm thanh tử tinh cự long nhìn thái thượng nhàn nhạt mở miệng nói nếu ta không c ó đoán sai ngươi chính là ngày xưa do không đến có cái kia một đạo sức mạnh biến thành đi ngươi cùng hồng n ô n g đồng thời sinh ra ngươi vẫn tồn tại hồng n ô n g hạt nhân nhờ vào đó tu hành chỉ cần cuối cùng thôn phệ hồng n ô n g liền có thể nghịch phản chứng đạo chí thánh. thành tựu trí cao. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói: xem ra, ngươi từ cái kia một đạo hồng m ô n g đại đạo pháp tắc bên trong, nhìn thấy không ít. Hắn ánh mắt quan tới, ngữ khí bình tĩnh, dường như nói một cái không quan hệ sự tình quan trọng giống như, đạo kia hồng m ô n g đại đạo pháp tắc kỳ thực cũng là căn bản nhất, cổ xưa nhất, cùng hồng m ô n g cùng sinh ra đại đạo pháp tắc, cũng là cùng hắn cùng tồn tại thời kỳ thần vận. Có điều, đạo kia hồng m ô n g đại đạo pháp tắc bị Thái thượng nhờ cơ duyên đoạt được, trợ hắn bước vào hậu kỳ, hơn nữa, còn ở trong đó dò xét đến không ít sự tình, biết những thứ này. có điều đều không trọng yếu đối với sắp n ã xuống thành vì chính mình chí thánh con đường trọng yếu nhất mạnh mẽ đá kê chân thái thượng hắn cảm thấy nói những này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì đạo kia hồng nông đại đạo pháp tắc nhưng ta thấy tất cả diễn biến nhìn thấy bản chất vị trí cũng làm cho ta nhìn thấy thành tiểu chí thánh khả năng thái thượng nghe vậy nhưng là lộ ra một vệt ý cười mở miệng nói ngươi liền bản tôn cũng không bằng hà đàm luận thành tiểu chí thánh hiện tại ngươi xem một chút nơi đây nhìn ngươi bây giờ nơi còn có bất kỳ vươn mình khả năng hắn cười lạnh nói đạo kia hồng nông đại đạo pháp tắc lại thêm vào ngươi có thể có thành tựu trí thánh khả năng. Thái thượng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Nghe vậy, hắn hai con mắt dùng mình, to lớn long trong mắt, xét qua một đạo hàn quang. Ngươi ở đánh bản tôn chủ ý. Tự nhiên, nếu không, ta lần này, sao tới chỗ này? Ngươi cảm thấy, ta sẽ không biết, nơi đây đối với ta bất lợi. Thái thượng nói đồng thời, từng cái từng cái lớn đạo thủ lớn đánh ra, bắt đầu phong tỏa thời không. Đây là mượn đạo kia hồng nông đại đạo pháp tác sức mạnh, mặc dù là không biết chi địa thời không, đều bị từng chút phong tỏa lại. Tuy rằng tử tinh cự long tránh thoát có điều mười mấy hơi thở, thế nhưng cái này thời gian. đối với Thái Thượng tôi nói thực sự là quá dài Tam Thanh tự giải Thái Thượng cái cuối cùng thủ ấn hạ xuống Tam Thanh đạo nhân cầm trong tay đại đạo x i ế n xích hướng về lúc này phong tỏa thời không liên tiếp tiếp lại lần nữa phong tỏa mấy hơi thở thời gian đến sau đó thân thể tự giải hết thể sức mạnh bắt đầu hội tụ đến Thái Thượng thân thể bên trong đi với anh một cố khiến tử tinh cự long vẻ mặt đại biến đại đạo khí tức từ trên người Thái Thượng bắn ra hắn ánh mắt bắt đầu có biến hóa đây là vô số k ỷ nguyên đến hắn rõ ràng cảm nhận được ngã xuống nguy cơ không thể hắn trong lòng tràn đầy không tin nhưng nhìn Thái Thượng hắn lại không dám không tin lại không tin ngã xuống đúng là chính mình. Gào, lấy thái thượng dự tính thời gian còn càng thêm sớm tranh thoát tất cả phong tỏa hướng về chính mình đánh tới. Thế nhưng tam thanh đạo nhân dĩ nhiên là hoàn toàn tự giải sức mạnh hội tụ đến trên người chính mình bắt đầu cuối cùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ra tay. Chương 687, ngủ say bắt đầu bình tĩnh hồng n ô n g không biết chi đ i ệ u bên trong bản tôn mặt sau bố cục tam thanh đạo nhân chính là vì thời khắc này hồng n ô n g đại đạo phát t ắ c lại thêm vào n g ư ờ i đủ để thành tựu bản tôn chí thánh con đường. Vọng tưởng, bằng ngươi cũng nghĩ t ô n vệ b à tôn tất cả chỉ có thử qua mới biết. Thái Thượng nhìn tránh thoát chính mình phong t ỏ a hướng về chính mình xung phong mà đến Tử Tinh Cự Long. Tử Tinh Cự Long lúc này điều động, đều là cổ xưa nhất, bản chất cũng là tuột cùng nhất đại đạo pháp t ắ c cùng sức mạnh. Thái Thượng lúc này dường như đưa thân vào cơn lốc trung ương như thế, Tử Tinh Cự Long xoay quanh, đem Thái Thượng vây n ố t ở chính giữa những pháp t ắ c kia, sức mạnh không ngừng cắn giết mà đến. Thái Thượng quanh thân chiều không gian, đại đạo pháp t ắ c thời không phong t ỏ a đều đang không ngừng đổ nát phá toái bên trong. Thái Thượng vẻ mặt hờ hững, nhìn thẳng Tử Tinh Cự Long, bốn phía chiều không gian ở phá toái lại lên trong lúc đó không ngừng l u i ê n Song Vương trong lúc đó khoảng cách cũng đang đến gần bên trong. từ tinh cự long cắn xuống, trong miệng hóa thành vô biên hư vô hố đen, trong đó sức mạnh đủ để làm h a o m ò n thái thượng như vậy đỉnh tiêm tồn tại. hắn cùng hồng nông đồng thời sinh ra, đối với không sức mạnh, tự nhiên cũng là có bản thân quản lý, hắn trong miệng ẩn chứa hư vô hố đen, chính là ẩn chứa không sức mạnh. Thái thượng nếu là rơi vào trong đó, tất nhiên ngã xuống trong đó, mà không rơi vào trong đó, tứ phương cắn giết mà đến phát tác, sức mạnh cũng đủ để cho thái thượng ngã xuống, hắn không cảm thấy thái thượng lần này còn có bất kỳ trở mình cơ hội tồn tại. v ụ thái thượng thân hình hơi động. hầu như là không nhìn tử tinh cự long tất cả sức mạnh cũng phát tác ở hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong đi tới hắn mi tâm chỗ trên người ánh sáng màu xanh tăng vọt đem nơi đây hóa thành hải dương màu xanh giống nhau ngày xưa mượn thái thanh thân phận hóa hình vừa bắt đầu thanh khí giáng dấp như thế tử tinh cự long khiếp sợ nhìn thái thượng hắn căn bản là không nghĩ ra ở không sức mạnh lôi kéo bên dưới thái thượng làm sao có khả năng trốn được không sức mạnh hồ đen chính mình nếu không sinh ra thời kỳ đó nhờ số trời run rủi không chế điểm này không sức mạnh đối mặt mình sức mạnh như vậy đều rất khó tránh thoát được thế nhưng Thái Thượng, nhưng không chút nào bất kỳ cách trở cùng ảnh hưởng. Lúc này đi thẳng tới Mi Tâm của chính mình chỗ. Cái kia Hải Dương màu xanh, thanh khí, hắn đúng là cảm nhận được nguy cơ, bởi vì hắn căn bản là không nhìn thấy Thái Thượng vị trí, hay hoặc là nói, Thái Thượng có mặt khắp nơi, liền hắn thân thể bên trong, mỗi một đạo sức mạnh, pháp tắc, quy tắc đều là có Thái Thượng vị trí. Tình huống như vậy, hắn trong lòng không nguyên do có một tia khủng hoảng, Thái Thượng này một thủ đoạn sát thực khiến hắn cảm thấy kinh hãi, Thái Thượng tất cả thủ đoạn, tựa hồ chiếm cứ tự thân có tồn tại. Hơn nữa, những tia sức mạnh, bắt đầu ở tập kích chính mình sức mạnh, pháp tắc cùng quy tắc. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng có kinh khủng như thế thủ đoạn? Ngươi làm sao có khả năng phá tan bản tôn p h ò n g n g ự Ngươi làm sao có khả năng tập kích bản tôn sức mạnh cùng pháp tắc? Ngươi c h i u không gian, sức mạnh cùng pháp tắc làm sao có khả năng ảnh hưởng đến bản tôn? Tử Tinh Cự Long kinh hãi gào thét, khó có thể tin Thái Thượng còn có thủ đoạn như thế tồn tại. Lúc này cũng là đem hết toàn lực ở thoát khỏi Thái Thượng thủ đoạn, muốn đem tự thân từ này màu xanh thanh khí bên trong đại dương đánh rời đi. Chính mình không chế không sức mạnh, lúc này cũng bị hắn triệt để điều chuyển động, bắt đầu tránh thoát Thái Thượng thủ đoạn đến. Bằng, Thái Thượng không hề trả lời hắn. lúc này nó lại chỉ có một cái đại đạo ấn quyết tâm ở ấn xuống cái này lớn đạo thủ ấn rất là huyền ảo tối nghĩa mặc dù là tử tinh cự long lúc này đều không thể phân tích trong đó hết thể v n diệu thế nhưng hắn rất rõ ràng đây là đạo kia hồng mông đại đạo pháp tắc sức mạnh trong đó pháp tắc cũng là đến từ cái kia đạo pháp tắc cái này lớn đạo thủ ấn có thể trợ thái thượng làm đến hắn muốn hắn rất muốn ngăn cản muốn dây dưa thế nhưng cái kia lớn đạo thủ ấn nhanh đến mức cực hạn mặc dù là làm vừa mở ra không đến có đạo kia hồng mông lực lượng đều không có cái tốc độ này cái này lớn đạo thủ ấn lúc này ầm ầm đặt tại hắn mi tâm chỗ vu trong khoảnh khắc. Hắn giữa chân mày, nhất thời hiện lên một cái huyền ảo tối nghĩa đại đạo ấn quyết đến, cùng thái thượng mi tâm đại đạo dấu ấn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Một đạo hào quang màu xanh trực tiếp trốn vào tử tinh cự long giữa chân mày đi, sau đó liền thấy tứ phương hải dương màu xanh cùng thanh khí vẫn là thu lại bên trong, tuy rằng chưa hề hoàn toàn thu lại, nhưng cũng đem tử tinh cự long thân thể bao bao ở trong đó. Tử tinh cự long lúc này rơi vào một cái ngủ say trạng thái bên trong đi, thân thể bên trong, mỗi một đạo h ồ n g m ô n g sức mạnh, mỗi một đạo pháp tắc, mỗi một đạo quy tắc, mỗi một nơi tử tinh bên trong đều có thái thượng sức mạnh, pháp tắc cùng quy tắc tồn tại. có thể nói, Thái Thượng lúc này dĩ nhiên là triệt để dung nhập vào Tử Tinh Cự Long thân thể bên trong đi. Lấy đạo kia Hồng m ô n g Đại Đạo Pháp tác bọc tự thân nguyên thần, tự giải thân thể, hóa thành thanh khí hải dương, đem Tử Tinh Cự Long bao bao ở trong đó, bắt đầu xâm n h u ậ n hắn tất cả. Chỉ có đạo kia Hồng m ô n g Đại Đạo Pháp tác ở, Thái Thượng liền có một chút sức lực. Hiện tại chỉ cần từ nội bộ thành công, như vậy Thái Thượng liền có trở mình cơ hội. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng c h u n g quy là có cơ hội. Tử Tinh Cự Long thực lực đối với Đại Đạo k h ố n g c h ế cùng với hắn chính là cùng mới bắt đầu Hồng Nông sức mạnh cùng sinh ra, hắn khắp mọi mặt đều ở Thái Thượng bên trên. Tuy rằng Thái Thượng hiện tại làm đến một bước này, thế nhưng cũng không cách nào một lần là xong, cần hết sức thời gian dài dằng dặc đến hóa giải mới được. Có điều cũng may, thời gian đối với Thái Thượng tôi nói, dĩ nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần có thể có một cơ hội nhỏ nhoi tồn tại, như vậy Thái Thượng liền có thể thành công. Lúc này, Thái Thượng Nguyên Thần ở này đã Hồng Mông Đại Đạo Pháp t ắ c b ọ c bên dưới bắt đầu dung hợp lên, sau đó bắt đầu từng chút hấp thụ t ừ Tinh Cự Long Hồng Mông sức mạnh cùng với Đại Đạo Pháp t ắ c đến. Những chuyện này đều là ở đồng bộ tiến hành bên trong, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cũng là đang chậm chậm tiến triển bên trong. Lúc này nơi p h o n g ấn. ở tràn tản ra đến hồng mông sức mạnh cùng mịt mờ khí bên dưới dần dần tự mình tu bổ lên phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện như thế các nơi phá toái khu vực cũng là ở hồng mông thế giới tự mình khôi phục bên trong bắt đầu dần dần phục hồi như cũ lên nhìn thấy này hướng tới bình tĩnh một màn vô số tồn tại đều là xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt bởi vì bọn họ không biết lúc này đến t ộ n cùng là thế nào một cái tình huống trước đây ở tử tinh cự long bạo phát thời khắc bọn họ nhìn thấy tuyệt vọng cùng ngã xuống sau đó thái thượng bùng nổ ra trước nay chưa từng có khí tức vô số tồn tại lại ngược lại nhìn thấy hy vọng tiếp theo Thái Thượng Đạo Tôn khí tức biến mất, sau đó Tử Tinh Cự Long khí tức biến mất, tất cả đều là khôi phục kiên tĩnh, nơi phong ấn đều phục hồi như cũ. Như vậy một cái tình huống, bọn họ cũng là không cách nào biết đến tuột cùng là thế nào một cái tình huống. Thái Thượng Đạo Tôn thắng rồi sao? Nhưng là lúc này cũng không gặp Thái Thượng Đạo Tôn tồn tại a? Tại sao sẽ là như vậy một cái tình huống? Tử Tinh Lớn Long thắng sao? Nếu là hắn thắng rồi, lúc này Hồng Nông giới vực tất nhiên là đổ nát phá toái, hết thể sinh linh, tu sĩ, thế lực đều đã c h ô i bụi, làm sao có khả năng còn tồn tại? Vẫn là bình tĩnh, khôi phục tình huống bên trong. Không đúng. Lẽ nào là Thái Thượng Đạo Tôn cùng Tử Tinh Cự Long cùng ngã xuống sao? Không ít tồn tại trong lòng hiện ra cái ý niệm này đến, vẻ mặt nhất thời lộ ra vẻ bị thương. Thái Thượng Đạo Tôn ngã xuống sao? Thái Thượng Đạo Tôn cứu vớt toàn bộ Hồng Nông Giới Vực a? Lúc này vô số tồn tại quỳ lạy nơi p h o n g ấ n trong lòng tràn ngập vô tận bi thương, mất đi Thái Thượng Đạo Tôn là Hồng Nông Giới Vực một tổn thất lớn a? Lúc này chỉ có Hồng Hoang tồn tại, vô cực đạo quân 6 vị đỉnh tiêm tồn tại, biết việc này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trong này tất có ẩn tình. Chương 688 khôi phục Hồng Nông Tân Nguyên. Hồng m ô n g giới vực bên trong, Thái Thượng thủ đoạn cùng thực lực, Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn, Bản Nguyên Đế Quân, Tinh Thần Kiếm Thánh, Huyền Thanh Đạo Quân, Thẩm Phán Thiên Quân này 6 vị là nhất quá là rõ ràng, bọn họ cũng biết, Thái Thượng dĩ nhiên là Hồng m ô n g thứ nhất tồn tại. Quân không gặp, trước đây cùng Tử Tinh Cự Long giao chiến, bọn họ 6 vị đều đã bị thua, không có sức đánh một trận, thế nhưng Thái Thượng lại có thể cùng Tử Tinh Cự Long vẫn giao chiến, thậm chí không đến nỗi nói hạ xuống tuyệt đối dưới trong gió. Song Phương trong lúc đó, như cũng là người tới ta đi Đại Đạo Pháp Tắc Va c h ạ m Đại Đạo Pháp Tắc Giao Chiến bên trong, cho nên nói, bọn họ tự nhiên là không tin. ở tình huống như vậy bên dưới Thái Thượng liền vì vậy mà ngã xuống. Bởi vì trước đây tình huống thập phần q u á i gì, bọn họ cảm thấy trong này sự tình nhất định có chính mình không có nhìn rõ ràng chi tiết nhỏ tồn tại. Nguyên Tôn cùng vô cực đạo quân có chừng một ít suy đoán Thái Thượng cách làm cùng dự định, thế nhưng việc này đến t ộ n cùng là thế nào, bọn họ cũng là không cách nào biết được. Dù sao tình huống lúc này căn bản là không cách nào rõ sẽ đến. Cho nên nói tình huống bây giờ chỉ có thể là dựa vào tự thân suy đoán tới đối xử việc này. thế nhưng có một chút, Thái Thượng không có n g a xuống, bọn họ là có thể khẳng định, chính là Thái Thượng hiện tại, Tử Tinh Cự Long hiện tại, đến t ậ t cùng là thế nào một cái tình huống, có phải là thật hay không nhờ vào đó đến x u n g kích cái cảnh giới kia. Điểm này, mặc dù là vô cực đạo quân cùng nguyên tôn, đều là không cách nào nói rõ. dù sao lần này tình huống đúng là phức tạp, vốn là cho rằng Thái Thượng thắng rồi, nhưng là sau đó Tử Tinh Cự Long bạo phát, cho rằng Thái Thượng muốn n g a xuống, nhưng cũng không cảm giác được song phương đại đạo khí tức. như vậy một cái tình huống. đúng là thập phần phức tạp, vô cực đạo quân cùng nguyên tôn mặc dù là muốn đi dò xét, vậy cũng là không cách nào dò xét đến, bởi vì nơi phong ấn dĩ nhiên là phục hồi như cũ, cái kia không biết chi địa, cũng không phải tùy tiện là có thể dò xét đến. Cho dù hai người bọn họ dĩ nhiên là hồn nguyên vô cực kim tiên viên mãn cảnh giới, thế nhưng không trưởng khống những kia sức mạnh, như cũ n g là không cách nào đi thẩm thấu những này chiều không gian cùng không biết chi địa, cũng chỉ có thái thượng khống chế đạo kia hồng mông đại đạo pháp t ắ c hết thảy mới mới có thể làm được chuyện này. Cho nên nói, bọn họ lúc này cũng là không có cách nào đi tìm hiểu trong đó các loại chi tiết nhỏ. Thái thượng tình huống. bọn họ chỉ có thể là cho rằng thái thượng là ở làm sự kiện kia, đúng là đang trùng kích cái cảnh giới kia, cho tới chi tiết nhỏ cùng tình huống làm sao, hiện tại cũng không cách nào biết, chỉ có thể là chờ đợi mặt sau lại nhìn. vô cực đạo quân, nguyên tôn, bản nguyên đế quân, tinh thần kiếm thánh, huyền thanh đạo quân cùng với thẩm phán t i ê n quân 6 người cách không đối diện một chút sau, dĩ nhiên là từ vô cực đạo quân cùng nguyên tôn trong ánh mắt nhìn thấy y tứ, trước tiên ổn định các vực, sau đó bình tĩnh hồng mông giới vực lại nói, thái thượng tình huống ở bên này, chỉ có thể là trước tiên trì hoãn một chút thời gian, nhìn tình huống lại nói, dù sao hiện tại cũng không phải bọn họ có thể trải qua, do xét. lại nói bọn họ thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng bây giờ còn có thể chống đ ỡ ở đây dĩ nhiên là cực hạn của bọn họ tiếp đó cũng là cần một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục như cũ thân thể bên trong còn ẩn chứa tử tinh cự long đại đạo chi lực pháp tắc lực lượng cái này cũng là bọn họ tạm thời còn không cách nào hóa giải chỗ n u chốt cũng là ở chân chính khôi phục thương thế trước chính mình chuyện cần làm sáu người đối diện một chút sau chính là từng người trở lại vị trí khu vực bên trong đến h ồ n g h o a n g bên trong bất kể là hồng quân đạo nhân dương mi đạo nhân bàn cổ nữ hoa hậu thổ nguyên thủy thông tiên lý nhĩ ạ nhân các loại đỉnh tiêm tồn tại cũng biết thái thượng lúc này còn chưa ngã xuống, bởi vì hiện tại chấp trưởng h ồ n g h o a n g là nhân đạo, mà nhân đạo trưởng c ô n g giả, đó là thái thượng chính mình. Nếu là thái thượng ngã xuống, như vậy nhân đạo tất nhiên sẽ triệt để đổ nát phá toái ra, tuy rằng không đến nội chôn vùi, bởi vì chúng sinh còn đang, thế nhưng sẽ ở trong khoảnh khắc trở về bên mông thời đại tình huống. Đến lúc đó thiên hàng mưa máu, chiêu cáo h ồ n g h o a n g đại địa vô lượng sinh linh, cho nên nói thái thượng tình huống lúc này tự nhiên là không có ngã xuống, thế nhưng cụ thể chi tiết nhỏ, mặc dù là bọn họ đồng dạng là hùng h o a n g tồn tại, lúc này cũng là không cách nào biết. Có điều. Biết Thái Thượng lúc này là an toàn sau khi, bọn họ cũng là thoáng yên tâm lại. Lại thêm vào Nguyên Tôn lúc này một ít suy đoán nói ra sau, một đám Hồng Hoang Đỉnh Tiêm t ồ n tại liền cũng là thoáng yên tâm. Nguyên Tôn đi vào bế quan chữa thương, mà một đám Hồng Hoang Đỉnh Tiêm t ồ n vào lúc này bắt đầu khôi phục lên Hồng Hoàng, khôi phục lên bắc vực đến, Trung vực, Nam vực, Tinh Thần Kiếm Vực, Đông Vực, Tây Vực, bây giờ đều ở vào một cái khôi phục trạng thái bên trong đến. Toàn bộ Hồng Nông g i ớ i Vực cũng coi như là bắt đầu bình tĩnh lại, khắp mọi mặt cũng đều ở bắt đầu tự mình khôi phục bên trong. Sinh Linh lần này tổn hại, tin tưởng ngày sau cũng sẽ được bổ sung. Thế lực khắp nơi khôi phục cũng là bắt đầu đi tới lịch trình. Có thể nói, hiện tại Hồng Mông giới vực là ở bình tĩnh mặt ngoài bên dưới bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Thời gian l o á n g một cái, liền cũng là hơn trăm kỷ nguyên lặng yên trôi qua. Lúc này Hồng Mông giới vực cũng coi như là hoán mấy cái nguyên khí, không còn là vừa bắt đầu loại kia nghiêm trọng tình huống. Có điều muốn khôi phục như cũ trong thời gian ngắn, cái tiêu ngược lại cũng đúng là không thể. Dù sao lần này Hồng Mông tổn hại thực sự là quá lớn, các vực hiện tại cũng chính là có thể thở mấy hơi thở thôi, khoảng cách có thể khôi phục như cũ vẫn là xa xa khó đ ờ i Có điều hiện tại Đại Phương diện, Đại Cục diện vẫn tính là tốt. c h ỉ ít hiện tại là bình tĩnh không có quá lớn sóng lớn bao phủ cũng đúng là khôi phục phát triển thời cơ tốt chỉ cần cố gắng nắm chắc vẫn có cơ hội có ngắn một ít thời gian hiện tại hồng nông các vực vô lượng sinh linh tuy rằng trong lòng lo lắng thái thượng đạo tôn thế nhưng nghĩ đến đạo tôn như vậy tồn tại hẳn là sẽ không nã g xuống vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng là trước tiên lựa chọn tự thân khôi phục lại nói hồng nông không biết chi đ i ệ u bên trong thái thượng trải qua những này kỷ nguyên thời gian dung hợp sau khi dĩ nhiên là hoàn chỉnh dung hợp này đ ạ hồng nông đại đạo p h á t tắc nguyên thần cũng là được tăng lên cực lớn điều này làm cho Thái Thượng đang hấp thu Tử Tinh Cự Long sức mạnh bên dưới tốc độ đều là tăng lên không ít cũng là bởi vì này Thái Thượng lúc này tiến triển có tăng lên không nhỏ có thể nói Thái Thượng tình huống lúc này trải qua hơn trăm kỷ nguyên tiến triển hắn hiện tại trình độ dĩ nhiên là không ở ngày xưa Tử Tinh Cự Long bên dưới mà Tử Tinh Cự Long bên này bởi vì sức mạnh trôi qua bởi vì sức mạnh cùng pháp tắc hướng về Thái Thượng bên này lưu truyền hắn sức mạnh cảnh giới đối với pháp tắc quy tắc khống chế đều đang chậm chậm hạ xuống bên trong hắn hiện tại ngủ say chính là chịu đến Thái Thượng chịu đến này đ o hầm mông đại đạo pháp tắc cớ lúc này. cũng là thái thượng mấu chốt nhất cơ hội hắn tự nhiên là hoàn chỉnh chìm vào trong đó thái thượng lúc này dĩ nhiên là dần dần đi tới tử tinh cự long tâm nguyên chỗ bắt đầu hấp thụ nơi đây sức mạnh cùng pháp tắc bắt đầu hướng về cái cảnh giới kia khởi sướng xung kích hắn trong lòng nguyên chỗ tu hành hấp thu cùng tử tinh cự long như thế cũng giống như là rơi vào ngủ say như thế thế nhưng song phương sức mạnh cùng pháp tắc lưu truyền nhưng là chứng minh song phương lúc này một cái tình huống đợi đến tử tinh cự long cùng Thái Thượng trong lúc đó hoàn thành sức mạnh cùng phát t ắ c một cái chuyển biến sau khi Thái Thượng nhờ vào đó dung hợp tử tinh cự long sức mạnh cùng phát tác lại thêm vào chính mình Hồng Nông Đại Đạo phát tác cùng sức mạnh của bản thân cùng với phát tác tin tưởng liền có thể nhờ vào đó lên cấp đến Hồng Nông Chí Thánh Cảnh giới điểm này Thái Thượng vẫn có không bất tin tâm tiếp đó chính là một cái cực kỳ dài lâu lên cấp con đường chương 689, bình tĩnh tim đập Hồng Nông giới vực bên trong thời gian loáng một cái liền lại là 500 kỷ nguyên lặng yên trôi qua hiện tại Hồng Nông giới vực cũng coi như là chân chính bình tĩnh lại khôi phục tình huống cũng là có 6 phần 10. đương nhiên sinh linh bổ sung khôi phục các loại là còn rất xa không đạt tới 6 phần 10, những này có điều là tự thân hồng m ô n g giới vực khôi phục thôi cái này cũng là ở hơn 600 kỷ nguyên thời gian bên trong các vực hiệp trợ tình huống bên dưới hồng m ô n g giới vực mới có như thế khôi phục tình huống có điều có chút khu vực hồng m ô n g giới vực ở Thái Thượng vô cực đạo quân nguyên tôn bảy vị đỉnh tiêm tồn tại đang cùng tử tinh cự long giao chiến bên dưới bị triệt để đánh thành hư vô không cách nào khôi phục khu vực là chân chính không cách nào lại lần nữa phục hồi như cũ cho nên nói hồng n ô n g giới vực lại có hai b kỷ nguyên thời gian khôi phục lại nguyên lai b đến t thành trình độ thời điểm chính là gần như là hoàn thành, bởi vì còn lại hai, phần 10, là không cách nào khôi phục lại. Những k i hư vô chi địa, diễn biến thành cực hạn hắc ám, lại lần nữa trở về không, không sẽ không triệt để biến mất, nhưng cũng sẽ không là vĩnh hằng. Những này khu vực lại lần nữa trở về không bên trong đi, liền cũng là làm lớn không sức mạnh. Cho tới hồng nông giới vực bên này, tuy rằng tổn hại một phần sức mạnh, nhưng cũng là không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có nơi phong lớn, cùng với hắn ảnh hưởng mới là lớn nhất. Hiện tại bình tĩnh lại, những chuyện khác đối với vô số hồng m ô n g tồn tại mà nói, trái lại là không tính chuyện. Này chút thời gian bên trong. Vô số tồn tại đều là được khôi phục, được phát triển, Hồng Mông Giới Vực tình huống, n g h i ê m nhiên là muốn hoàn chỉnh khôi phục lại. Đến lúc đó, sẽ là càng thêm ổn đ ị n h phồn vinh của diện. Như vậy, lại 300 kỷ nguyên thời gian trôi qua. Lúc này Hồng Mông Giới Vực, khắp mọi mặt đều là hoàn chỉnh khôi phục lên, tuy rằng tổn hại một phần, thế nhưng cái khác có thể hoàn toàn khôi phục, ngược lại cũng đúng là không sai. Hồng Mông Giới Vực hiện tại cũng coi như là phồn vinh không ít, vô số sinh linh lại lần nữa sinh ra, khắp mọi mặt đều là ở bổ sung bên trong. Hơn nữa, trải qua trình độ đó ngọn lửa chiến tranh, giao chiến tẩy lệ sau khi, không ít sinh linh, tu sĩ các loại. đều là được một ít tăng lên. bọn họ đối với đại đạo pháp tắc không chế, đối với quy tắc vận dụng các loại, đều là có cấp độ càng sâu kiến giải. Dù sao, có thể quan sát nhiều như vậy đỉnh tiêm tồn tại ra tay, còn có tử tinh cự long, cùng với tử tinh cự long những kia sức mạnh biến hóa ra đỉnh tiêm tồn tại ra tay, đối với sức mạnh, quy tắc, pháp tắc cấp độ không chế, điều động các loại, tình huống như vậy bên dưới, chỉ cần không có n g a xuống, như vậy liền có thể có một ít tiến triển. Vạn hạnh là, bọn họ đều là nắm chắc cơ hội này. Hiện tại, đều có không ít tăng lên, đúng là cơ duyên tạo hóa việc. b á c vực h ồ n g hoang bên trong. đều đã hơn một nghìn kỷ nguyên thời gian, đại ca tình huống lúc này cũng không biết làm sao. Thông Thiên sắc mặt lo lắng, mở miệng nói rằng, cho dù biết chính mình đại ca không có ngã xuống, thế nhưng hiện tại là thế nào một cái tình huống, nhưng là không biết, trong lòng muốn nói không lo lắng đó là giả, dù sao đại ca mới là b ắ t v ự c người tâm phúc, h ồ n g h o a n g có hắn ở, chính mình những tồn tại này mới có thể an tâm. đúng đấy, nhiều thời gian như vậy qua đi, đạo huynh tình huống nhưng không có chút nào biết được, đây đối với ta h ồ n g hoàng tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng tình hình như thế, cũng không biết từ đâu dò xét. Nữ Hoa cùng hậu thổ đối diện một chút sau, mở miệng nói rằng. một cái kỷ nguyên 36 vạn đạo kỷ, một cái nói kỷ chính là một cái hỗn độn thế giới luân hồi, hơn 1.000 kỷ nguyên tiến triển, thời gian dĩ nhiên là không ngắn, thế nhưng là không hề có một chút thái thượng tin tức, một chút tình huống đều không biết được, trong lòng các nàng tự nhiên là lo lắng không nớt. rất sớm trước, các nàng dĩ nhiên là nhìn thẳng vào mình và thái thượng đạo huynh tình cảm, thật v ấ t và hiện tại có khởi sắc, đạo huynh muốn hỏi định cái cảnh giới kia sau khi, là có thể định ra đến. sau đó l i ê n ra chuyện này, vấn đề này, trong lòng các nàng tự nhiên là cực kỳ lo lắng, thế nhưng muốn dò xét trong đó tình huống, nhưng cũng không có chỗ xuống tay. Những năm gần đây, h ồ n g hong a một đám đỉnh tiêm tồn tại, đúng là thập phần lo lắng. Tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng càng bình tĩnh tình huống bên dưới, trong lòng bọn họ chính là càng lo lắng. Bởi vì tình huống như vậy bên dưới, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là cuối cùng thái thượng trực tiếp chứng đạo mà ra, trở thành chí thánh. Hoặc là tử tinh cự long đánh vỡ một ít hạn chế, triệt để xóa bỏ thái thượng, lại lần nữa tàn phá h ồ n g đông, nhờ vào đó đặt chân chí thánh cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy, h ồ n g hong a một đám đỉnh tiêm tồn tại, mới càng thêm lo lắng, bởi vì không biết sẽ là cái nào một khả năng tính đến. Là kinh hỉ, vẫn là kinh hãi, là huy hoàng. vẫn là nên đ ó n hủy diệt. đây là một cái việc trọng yếu cùng với vấn đề. bản tôn tình huống bây giờ, ở vào một cái đặc thù trạng thái bên trong, chỉ cần có thể đánh vỡ trạng thái này, cũng hoặc là nói, đánh vỡ tầng kia ràng buộc, như vậy liền có thể chứng đạo trí thánh cảnh giới. đương nhiên, tử tinh cự long cũng còn có cơ hội, cho nên nói, tiếp đó, sẽ là một cái đặc thù thời kỳ. ngay vào lúc này, một bên ly nhĩ đứng dậy mở miệng nói, hắn nguyên bản là nhận biết không tới thái thượng một chút xíu tình huống, thế nhưng gần đây, theo thái thượng t u vi pháp tắc tiến triển, hắn có từng chút liên hệ, không cách nào biết quá nhiều. thế nhưng từ nhận biết cùng suy đoán biên giới cũng có thể biết một chút chuyện cái này cũng là tại sao lần này hắn ở đây nguyên nhân vị trí như vậy t ớ i nói đại ca chứng đạo trí thánh tỷ lệ sẽ không nhỏ nguyên thủy trên mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng lúc này mở miệng nói lý nhị hắn tự nhiên là tin tưởng dù sao lý nhị nhưng là đại ca của mình thiện thi thái thượng lao quân chuyển thế mà đến cùng chính mình đại ca trong lúc đó vẫn có một ít y ế u đất liên hệ cho dù không cách nào biết quá nhiều thế nhưng có một cái đại khái độ khả thi chính là đầy đủ lúc này không chỉ là nguyên thủy thông thiên nữ hoa hậu thổ t h nhân phục hy Minh Hà các loại tồn tại đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, bọn họ không phải đỉnh phong, thế nhưng chứng kiến một tôn đỉnh phong, một tôn vô thượng tồn tại sinh ra, cũng là một loại đáng giá h à i l ò n g sự t ì n h Đặc biệt, vị này đỉnh phong, vị này vô thượng tồn tại, còn cùng mình có không nhỏ quan hệ, cùng Hồng Hoang có cực to liên hệ. Cho nên nói, Lý Nhi lúc này mang đến tin tức này, đối với bọn hắn tới nói, đúng là một cái rất lớn tin tức tốt. Như Lý Nhi đạo hiu nói, đạo kia u y n h sau đó cần thời gian, sợ còn muốn hồi lâu mới có thể. Hậu t h ổ liếc mắt nhìn Lý Nhi sau, chậm rãi mở miệng nói, đạo h ữ u lời ấy không sai, vì lẽ đó thời gian sau này. chúng ta hừng hăng, cũng phải cố gắng nắm chắc thời cơ này. Hiện tại cái khác mấy vực đều đang nhanh chóng khôi phục phát triển bên trong, ta b á c vực tự nhiên là không thể là hậu. Chúng ta phát triển bắc vực cũng cũng may đại ca chứng đạo chí thánh thời gian, cho hắn một cái quà tặng. Nguyên thủy nghe này, lúc này đứng lên nói, đại thiện. Nghe vậy, hết thảy đỉnh tiêm tồn tại đều không có gì n g h ị Nếu thái thượng đạo tôn có cái này t ỷ l ệ thành công ở, như vậy phía bên mình cố gắng phát triển, tăng lên bắc vực cùng hừng h a n g thực lực. Cứ như vậy, ở hắn chứng đạo chí thánh thời gian, cũng coi như là cho hắn một cái quà tặng. Dự tính như vậy, bọn họ đúng là không có gì nghĩ. Nguyên thủy ư ờ i sau đó liền cùng chư vị h ồ n g hoang đỉnh tiêm tồn tại sau khi thương nghị diện chi tiết nhỏ đến, mà c ũ n g lúc đó không biết chi đ i ệ u bên trong. Đùng, đùng, đùng, t ư ơ n g đạo từng đạo quỷ dị âm thanh vang vọng ở thanh khí bên trong đại dương, vang vọng ở t ử tinh cự long thân thể bên trong. Đó là t i m đập tâm thanh, là lấy một loại quỷ dị chập trần đang n g ả y n h ó t Thái thượng lúc này dĩ nhiên là tái tạo thân thể, hơn nữa là càng thêm khủng bố thân thể. Lúc này t i m đập mỗi một lần n h y lên, đều cùng đại đạo tương đồng. Mà mỗi một lần t i m đập, đều sẽ kéo hắn thân thể bên trong vô tận sức mạnh bị hấp thu, lớn mạnh Thái thượng đến. Như tình huống như vậy. còn đang kéo dài tiến hành bên trong chương 690 tiêu đề bị giết không biết chi địa tử tinh cự long thể nội tử tinh cự long tình huống lúc này tuy rằng ở thái thượng thủ đoạn cùng với đạo kia hồng mông đại đạo pháp tắc kiểm chế bên dưới tử tinh cự long thân thể đại đạo pháp tắc sức mạnh nguyên thần đều là rơi vào trong rất củ say thế nhưng thái thượng lúc này như cũ n g là không dám quá mức nhanh chóng đi nhường tự thân dung hợp tử tinh cự long sức mạnh cùng pháp tắc quy tắc các loại các phương diện dù sao hiện tại tử tinh cự long vẫn là cùng mình nang hàng mức độ không sai thái thượng có tăng lên tử tinh cự long có hạ xuống thế nhưng song phương trong lúc đó vẫn là ở vào một cái cân bằng trạng thái bên trong thái thượng nếu là lúc này dẫn tới tử tinh cự long sớm thức tỉnh cái kia đối với ở kế hoạch của chính mình tới nói là cực kỳ bất lợi cho dù hiện tại thái thượng ưu thế không nhỏ thế nhưng hiện tại dù sao cũng là ở tử tinh cự long thể nội là muốn dung hợp hắn sức mạnh quy tắc cùng phát tác nếu là hắn dự định đồng quy v ô tận mặc dù là thái thượng lúc này phòng trường cũng là khó có thể tránh được ngã xuống một đường hiện tại hoàn chỉnh dung hợp đạo kia hồng ô n g đại đạo pháp t ắ c sau khi thái thượng là càng tình huống cùng đạo kia hồng ô n g đại đạo phát t c hồng mông giới vực cùng sinh ra tử tinh cự long c ủ n g bố sơ ý một chút, trực tiếp nhường Tử Tinh Cự Long sớm t h ứ c tình, tình huống của chính mình đúng là thập phần phiệt phước. La l ấ y Thái Thượng lúc này mặc dù tiến triển tình huống khá là không sai, nhưng vẫn là ở cẩn thận, vương v à n g tiến triển bên trong. Lúc này mỗi một lần nhị tim đều cùng đại đạo đồng bộ, pháp tắc cùng quy tắc cùng với sức mạnh đều trong lòng nhảy bên trong, bị Thái Thượng chậm rãi hấp thu lên, lớn mạnh tự thân, lớn mạnh chính mình mới Hồng Nông Đại Đạo pháp tắc. Đạo kia Hồng Nông Đại Đạo pháp tắc hòa vào tự thân đại đạo sau khi kết hợp tự thân đại đạo pháp tắc sau khi, niệm nhiên là hình thành, thuộc riêng về tự thân Thái Thượng Hồng Nông Đại Đạo pháp tắc. Mà này. chính là thành tiểu chí thánh con đường cơ sở cùng t h e n c h ố t còn lại liền muốn đem những cái khác bù đắp mà tử tinh cự long chính là có thể bù đắp thái thượng cái khác không đủ đỉnh tiêm tồn tại lúc này thái thượng mỗi một lần nhịp tim mỗi một lần đại đạo thủy biến cùng với pháp tắc quy tắc sức mạnh hấp thu khoảng cách khá là lâu dài vừa đến thái thượng hấp thu chuyển đổi tiến triển tới cần thời gian này thứ hai tự nhiên là phòng ngừa tử tinh cự long bên này có cái gì đặc thù sự tình phát sinh dù sao còn muốn phòng ngừa hắn t h ứ c t ỉ n h vì lẽ đó những chuyện này tự nhiên là muốn chậm rãi tiến hành có điều thời gian đối với ở Thái thượng mà nói dĩ nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó hắn cũng không để ý này mấy vạn, mấy trăm ngàn kỷ nguyên thời gian. chỉ cần mình này đ ạ o Hồng Mông đại đạo phát tác, triệt để lớn mạnh, viên mãn lên, sức mạnh của bản thân, phát tác, quy tắc các loại không chế đều là hình thành một cái biến chất. như vậy vào lúc đó, chính mình liền có thể đánh vỡ tất cả hạn chế cùng ràng buộc, cùng với đặt chân chí thánh con đường. trong lòng Thái thượng s ẹ t qua một ý nghĩ đến, chợt mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Tâm Nguyên chỗ, cái kia bị đại đạo phát tác, quy tắc, Hồng Mông bản chất sức mạnh, cùng với cái kia một đạo không sức mạnh bọc bên dưới Tâm Nguyên, cái kia trong đó. chính là tử tinh cự long căn bản nhất vị trí mặc dù là hắn cái kia nguyên thần đều là ẩn giấu nơi đây đó là hắn cường đại nhất thủ đoạn cùng với sức mạnh thái thượng hiện tại tuy rằng thân ở nơi đây cũng đang không ngừng hấp thu lớn mạnh bên trong thế nhưng trong thời gian ngắn thái thượng vẫn là sẽ không tùy tiện đi thử nghiệm x u n g kích tâm nguyên phòng ngự chỉ chính mình cũng muốn ổ n ép tử tinh cự long thời điểm mới có thể ra tay mà đ i ể m này liền phải cần một khoảng thời gian để tích lũy thái thượng liếc mắt nhìn sau lại lần nữa nhắm hai mắt lại đến trên người ánh sáng màu xanh rực rỡ pháp tắc cùng quy tắc hóa thành thực chất trực tiếp thâm nhập đến tử tinh cự long những khu vực khác bên trong đi tiếp tục hấp thụ sức mạnh đến, đùng, đùng, một đạo đón lấy một đạo như tim, c ù n g tử tinh cự long tâm nguyên nhảy lên đều là trùng điệp ở cùng nhau, vô số sức mạnh cùng phát tác quy tắc hướng về thái thượng n g h i ê n bị hắn nhanh chóng hút cất đi. Thái thượng thu lại tâm thần, một bên hấp thu, lớn mạnh tự thân, một bên hướng về tâm nguyên chi địa chậm rãi đến gần, n u y ê n thân tỏa ra ra màu xanh đại đạo thần quang, lúc này không ngừng ảnh hưởng tử tinh tự long, tất cả vận chuyển đại đạo phát tác quy tắc sức mạnh các loại đều bị thái thượng đại đạo thần quang chầm lại. sau đó lại ở thái thượng đại đạo phát tác cùng quy tắc bên trong không ngừng bị hấp thụ, lúc này t i ế n trình. lại bắt đầu chậm rãi thúc đẩy lên. Thái thượng tin tưởng, lại có một quãng thời gian thúc đẩy, tất nhiên có thể vượt trên tử tinh cự long. Đến lúc đó, chính là mình cuối cùng ra tay, một lần thôn phệ tử tinh cự long căn bản vị trí. Đến lúc đó, chính mình xung kích cái cảnh giới kia, liền có rất lớn tỷ lệ. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Thái thượng thu lại tâm thần, đại đạo hiểu, hồng ngông đại đạo pháp tắc không ngừng thay biến, to lớn lên. Lúc này, thời không mất đi ý nghĩa. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn một nghìn kỷ nguyên lặng yên trôi qua. Hồng ngông giới bên trong mấy vị đỉnh tiêm tồn tại, dù tiếp cận 2.000 kỷ nguyên thời gian, thương thế của bọn họ tình huống. cũng coi như là khôi phục lại, mà Hồng Nông Giới Vực khắp mọi mặt khôi phục, các vực khôi phục, lúc này đều đã hoàn thành, hiện tại Hồng Nông Giới Vực cũng coi như là lại lần nữa khôi phục Di Vãng Huy Hoàng Tình Huống. Trước đây tổn hại sinh linh, tu sĩ trải qua 2.000 kỷ nguyên khôi phục sau khi, ngược lại cũng đúng là có Di Vãng Tám Thành trở lên tình huống, lại lần nữa trở lại Di Vãng Tình Huống cũng sẽ không thời gian quá dài, trung vực vô cực lâu, vô cực đạo quân chắp tay phóng tầm mắt tới nguyên bản nơi phong ấn, vẻ mặt nghiêm n g ở bên cạnh hắn cũng là phóng tầm mắt tới nơi đây. trên người đại đạo khí tức cũng không cần vô cực đạo quân yếu bao nhiêu rõ ràng là đồng dạng ở vào viên mãn cảnh giới gia nhập hồng hoang bên trong đi nguyên tôn thái thượng đạo hưu bước đi này cũng không biết có thể thành công hay không đột nhiên vô cực đạo quân mở miệng nói bước đi này là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một bước không có tồn tại biết liệu sẽ có thành công mặc dù là thái thượng đạo huynh trong lòng phòng t r ừ n g cũng là không cách nào khẳng định con đường của chính mình có thể không là thành thế nhưng bước đi này hắn nhất định phải đi nếu không hắn muốn n g xuống người ta muốn n g xuống toàn bộ hồng mông đều muốn n g xuống bước đi này không có lựa chọn chỉ có thể là như vậy đi đi nguyên tôn chờ đợi ánh mắt thu hồi nhìn hắn chậm rãi mở miệng nói điểm này vô cực đạo quân tự nhiên là đồng ý tình thế như vậy không thể có nửa điểm do dự ở bước ken r ư ớ t kia thái thượng đạo hưu có thể chọn lựa như vậy hắn cũng là khâm phục dù sao không phải ai đều có như vậy một cái quyết đoán sơ ý một chút trước hết ngã xuống chính là mình thái thượng có thể làm đến một bước này có thể vì là hồng mông làm đến một bước này hắn đúng là khâm phục không chỉ là thái thượng đại nghĩa còn có hắn quyết đoán thực lực của hắn cùng thủ đoạn la lấy nguyên tôn lúc này mở miệng hắn đúng là cực kỳ khẳng định Bước đi này rất then chốt, cũng hết sức trọng yếu. Bất kể là đối với Thái Thượng chính mình, đối với Hồng Nông giới bao quát chính bọn hắn ở bên trong co tồn tại, thậm chí sắp đặt chân cái cảnh giới kia từ tình c ự lòng tới nói, đều là vô cùng trọng yếu một bước. Bước đi này bước ra, tình huống bây giờ vẫn là hướng về tốt phương hướng trước được. Hiện tại Hồng Nông, tuy rằng có không ít khu vực, không cách nào lại khôi phục như cũ, thế nhưng những phương diện khác đều là khôi phục đến thất thất bát bát. Hồng Nông bây giờ có thể có như thế tình huống, đều là Thái Thượng công lao. l à l ấ y ở trong lòng, vô cực đạo quân vẫn là hy vọng Thái Thượng có thể với tới cái cảnh giới kia. Tuy rằng không biết Thái Thượng tình huống lúc này, thế nhưng trong lòng hắn, như cũng là như vậy hy vọng. Nguyên Tôn nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng, Thái Thượng đạo huynh có thể thành công. Nghe vậy, vô cực đạo quân hơi kinh ngạc nhìn, một mặt tự tin nguyên tôn, không có mở miệng. Chương 691, c u ố i cùng chém giết. Trung vực, vô cực lâu lên. Nguyên Tôn nhìn vô cực đạo quân, mỉm cười mở miệng nói, ngày xưa, Thái Thượng đạo huynh mới vừa vào hồng m ô n g thời gian, đạo huynh có thể có nghĩ tới, Thái Thượng đạo huynh sẽ có tu vi như thế, thành tựu như thế này. Đạo huynh có thể từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, Thái Thượng đạo huynh đi ở mọi người chúng ta đằng trước. là hồng n ô n g giới vực đệ nhất nhân, hắn chính mình đủ để ngăn chặn tử tinh lớn sự hiện diện của rồng. Những này, đạo huynh có thể từng nghĩ tới. Những chuyện này, những câu nói này, nguyên tôn tin tưởng, trong lòng vô cực đạo quân cũng đồng dạng nghĩ tới. Mà này, đúng là mình vẫn tin tưởng, thái thượng đạo huynh có thể chân chính đặt chân cái cảnh giới kia chỗ m ú u chốt. Bởi vì hắn vẫn ở sáng tạo, khiến hồng n ô n g giới vực vô số tồn tại đều vì thế mà khiếp sợ kỳ tích. Hắn chưa bao giờ khiến người thất vọng qua. Bởi vì hắn dĩ nhiên là hồng n ô n g đỉnh phong. Đạo hữu lời nói, ta sao chưa hề nghĩ tới, ngày xưa. ta cũng cùng các ngươi ý nghĩ như thế, tuy rằng biết Thái Thượng Đạo Hư thủ đoạn như thế, nhưng cũng không ngờ tới phía sau hắn Thành Tự cùng Tu Vi thủ đoạn như vậy thông thiên. vô cực đạo quân than nhẹ một tiếng, có chút hồi l â c nói, Thái Thượng Đạo Hư đúng là một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, hồng mông giới vực nhiều như vậy k ỳ nguyên hạ xuống, không có một vị có thể cùng Thái Thượng Đạo Hư muốn so sánh với n g h ĩ hắn là am hiệu sáng tạo kỳ tích tồn tại, cũng là chưa từng khiến người ta thất vọng tồn tại. lần này, ta cũng tin tưởng, Thái Thượng Đạo h u có thể thành công đánh vỡ tất cả những thứ này g a n n c cùng với Thành Tự c h í Thánh Tôn sư đối với Thái Thượng. trong lòng vô cực đạo quân vẫn là hết sức tin tưởng, đương nhiên cũng là hy vọng. dù sao, thái thượng nếu là thất bại, như vậy hồng nông liền không phải lại lần nữa đối mặt một lần hạo kiếp, mà làm u ố n toàn diện đổ nát, triệt để trôn vùi n g ã xuống, ngược lại thành tiểu tử tinh cự long đặt chân hồng m ô n g c h í thánh. cho nên nói, bất kể là chính mình tin tưởng thái thượng thủ đoạn, tu vi vẫn là hy vọng thái thượng có thể với tới cái cảnh giới kia, ngăn cản hạo kiếp lại lần nữa giáng lâm, hắn đều là muốn cho thái thượng thành công chứng đạo. hắn tin tưởng, ý nghĩ này không đơn thuần là hắn, hồng nông giới vực bên trong vô số t ồ tại đều sẽ là nghĩ như vậy pháp. nguyên tôn nhìn hắn, cười nói. xem ra, đạo huynh trong lòng cũng là giống như ta ý nghĩ. thái thượng đạo huynh bất phàm, lần này nhất định có thể thành công. chúng ta liền tiếp tục chờ đợi. tin tưởng sẽ có cái kia ấn vào lịch sử một màn xuất hiện. nguyên tôn nói, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nguyên lai nơi phong ấn đến. vô cực đạo quân nghe vậy, cười, không có mở miệng, ánh mắt vẫn q u n tới. thời gian thấm thoát, lặng yên trong lúc đó, liền lại là mấy trăm kỷ nguyên trôi qua. h ồ n g ngôn giới v ự c bên trong, sinh linh tổn thất cũng là khôi phục tới. hiện tại h ồ n g n g n dĩ nhiên là hoàn toàn mới một cái giai đoạn phát triển. các v ự c t tình huống cũng là đối lập khá hơn nhiều. không chỉ là khôi phục lại. còn tiến triển mấy phần cũng coi như là có một ít thu hoạch dù sao trải qua như vậy ngọn lửa chiến tranh tẩy lệ sau khi không ít tu vi hơi cao tồn tại cũng là có thể lĩnh ngộ khống chế đến cái gì cho nên nói mượn c á i này thế bên dưới phát triển các vực tình huống phát triển tự nhiên cũng chính là tăng lên tới các vực trưởng không giả lúc này đều là khá là thỏa mãn bọn họ hiện tại cũng là khó có thể biết thái thượng đạo tôn tình huống vì lẽ đó phát triển cùng tăng lên là át không thể thiếu dù sao kinh hỉ cùng kinh hãi đến tột cùng cái nào sẽ tới đến bọn họ cũng là không rõ ràng vì phong ngừa lại lần nữa đối mặt hạo kiếp bên dưới thực lực của chính mình khó có thể chống đỡ, vì lẽ đó lúc này mặc kệ thế nào vẫn là lấy tự thân phát triển, tăng cao thực lực làm chủ yếu sự tình. là lấy, khoảng thời gian này đến, hồng mông giới vực như cũng là tiến vào cao tốc phát triển tình huống bên trong đến, toàn thể thực lực và khí vận đều là có tăng lên. còn lại liền xem cơ duyên tạo hóa, không biết chi địa, thử tinh cự long tâm n u nơi. v ụ nào đó thời khắc này bên trong, thái thượng đột nhiên mở hai mắt ra, thâm thúy dường như chu thiên tinh thần đại hải giống như trong con ngươi, xét qua điểm điểm tinh mang, cũng là thời điểm, thái thượng trong miệng nhẹ nói một tiếng. t r ậ t kết lên lớn đạo thủ l ầ n đến, mà hậu vận chuyển tự thân hồng ngông đại đạo pháp tác đến, hóa thành một đạo phong mang, lạnh lẽo x ỉ n xồ. Sau đó ở tự thân đại đạo pháp tác, pháp lực, quy tắc các loại g i a t r ị bên dưới, một lần hướng về tử tinh cự long tâm nguyên đâm tới. Thái thượng trải qua những này kỷ nguyên hấp thu tăng lên sau khi, dĩ nhiên là vượt trên tử tinh cự long không ít mức độ, có thể nói, tình huống bây giờ, cùng mình lúc trước đối mặt hắn thời điểm là như thế. Chỉ có điều, thực lực cường hãn, biến thành chính mình thôi. v à h n h ầm ầm. Vô số chiều không gian, thế giới, thứ nguyên vũ trụ, pháp tác, quy tắc, lớn đạo pháp lực, không sức mạnh không ngừng đổ nát. phá toái lên thời khắc này p h ả n phất là trở về đến hồng m ô n g cội nguyên không phá toái như thế thời khắc này đánh vỡ tất cả ràng buộc vị trí n có một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến sau đó liền thấy hết thệ tâm nguyên phòng ngự đều bị đánh vỡ ra vô số hồng n ô n g sức mạnh đại đạo pháp tắc quy tắc các loại đều dường như vỡ đê hồng thủy như thế không ngừng bao phủ chút xuống ra thái thượng thả ra tự thân tất cả bắt đầu toàn bộ tiếp nhận hút c ấ t đi tốc độ nhanh đến cực hạn gào tâm nguyên bên trong đột nhiên truyền đến một đạo gào thét âm thanh chợt liền thấy một cái nhỏ yếu vô số lần tử tinh long phi trốn mà ra h u ấ n vệ chính mình cắn xe đánh tới hết thể sức mạnh quy tắc cùng pháp tắc đều ở hắn điều động bên trong liền không sức mạnh đều bị hắn ra chỉ ở trong công kích h ừ thái thượng hư lạnh một tiếng đưa tay ở trong hư không một chảo vô số quy tắc pháp tắc hồng n ô n g sức mạnh hỗn hợp mà thành xỉn s ù bị hắn nắm ở trong tay sau đó đâm ra một thương tất cả vì đó đổ nát lên t ừ tinh cự long thân thể xuất hiện quy mô lớn tử tinh phá thoái hồng n ô n g sức mạnh tiêu tan tình huống đến nếu là trước đây đối mặt như đòn công kích này thái thượng có lẽ còn có thể có kiên kỵ cẩn thận ứng đối thế nhưng hiện tại song phương tình huống dĩ nhiên là chuyển đổi lại đây Hiện tại Thái Thượng mới là chiếm c ư ưu thế lớn nhất vị trí, luyện hóa Hồng Mông Đại Đạo Phát t ắ c n ư n g tụ gia thuộc về mình Hồng Mông Đại Đạo Phát t ắ c kết hợp với Tử Tinh Cự Long Sức Mạnh, Thái Thượng lúc này dĩ nhiên là ở vào lên cấp cái cảnh giới kia bên giới. Hiện tại chính là mấu chốt nhất mức độ, xóa bỏ Tử Tinh Cự Long Nguyên Thần, cùng với hắn cuối cùng này tất cả sức mạnh, pháp tắc các loại tồn tại. Đến lúc đó chính là mình bước ra bước cuối cùng thời điểm. ầm ầm ầm, một điểm hàn mang hiện lên, chợt thần quang ngập không thế gian. Sau đó liền thấy tất cả thời không, quy tắc, pháp tắc, sức mạnh, hư vô các loại đều bị vò nĩu như thế. Sau một khắc bên trong, ầ m ầm đổ nát lên, hết thảy đều đang nhanh chóng tiêu tan bên trong. K từ tinh thân r ồ n g lên, xuất hiện lít nha lít nhít vết nước đến, từng đạo từng đạo có thể không âm thanh vang vọng ở trong hư vô. Hắn đầy mắt không thể tin tưởng nhìn Thái Thượng, chính mình cuối cùng thủ đoạn nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì, trái lại ở Thái Thượng xỉn xố bên dưới trọng tường tình huống như vậy, hắn xác thực không có dự liệu được. Đánh các bản tôn sức mạnh đến đây, n g ư ờ i đang chết. Thử tinh long sau cơn kinh h ã i chợt tức g i n nói: Thái Thượng tình huống, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, thế nhưng trước đây xác thực khó có thể đi làm cái gì. Dù sao đạo kia Hồng m ô n g Đại Đạo Pháp Tắc thêm vào Thái Thượng liều mạng thủ đoạn, quả thật có thể khiến hắn không cách nào phản kháng. Sau đó, liền ở sức mạnh trôi qua bên trong, càng thêm suy yếu. Hiện tại, Song p h ư ơ n g tình huống chính là điên đảo kết quả. Bản tôn nói qua, Hồng m ô n g Đại Đạo Pháp Tắc lại thêm vào người, liền có thể trợ ta chứng đạo chí thánh. Ta nói rồi, nhất định có thể thành. Thái Thượng cười nhạt một tiếng, hiện tại hắn trọng thương, chính là xóa bỏ thời điểm. Trong tay ánh sáng lưu truyền, lúc này cường đại nhất Đại Đạo Pháp Tắc, Hồng ô n g lực lượng quy tắc pháp tắc các loại đang d ã n một tay hướng về Tử Tinh Long chụp tới. trương 692, t r o n g lòng sinh ra ý nghĩ hồng ngông tồn tại không biết chi địa tan vỡ tử tinh cự long thân thể bên trong gào không thể ngươi làm sao có khả năng làm đến một bước này bản tôn chính là cùng hồng ngông đồng thời sinh ra khống chế vô lực lượng tồn tại làm sao có khả năng ngã xuống ngươi tu ra tự thân hồng ngông đại đạo phát tác sao có thể có chuyện đó tử tinh long gào thét trong lúc đó phát sinh từng đạo từng đạo khó có thể tin âm thanh đến thái thượng nhẹ như mây gió một tay chụp tới hắn nhưng là nhìn thấy ngã xuống nguy cơ là thật sự sẽ ngã xuống bởi vì thái thượng hiện tại dĩ nhiên là vượt qua hắn lại tu ra tự thân hồng ngông đại đạo pháp tắc dung hợp hắn sức mạnh hắn bây giờ khoảng cách c h í thánh cũng chính là bước cuối cùng thôi đối mặt thái thượng lúc này hắn dĩ nhiên không có vươn mình khả năng vụ một tay đem tử tinh long nắm ở trong tay mặc cho đảm nhiệm hắn làm sao tránh thoát đều không thể thoát khỏi hồng ngông đại đạo pháp tắc phong tỏa cắn giết cùng với bị này hồng ngông đại đạo pháp tắc hấp thụ trong đó căn bản nhất bản chất sức mạnh bản tôn hối hận không ban đầu toàn lực đánh giết ngươi tử tinh long căm hận nhìn thái thượng trong miệng gian nan phun ra một câu vốn là cho rằng hồng ngông giới vực tồn tại mặc dù là thái thượng kinh diệm đến đâu cũng không thể là đối thủ mình, nhưng là không nghĩ tới, thái thượng luyện hóa đạo kia hồng mông đại đạo phát t ắ c sau đó còn có thủ đoạn như thế tồn tại. cứ như vậy, chính mình toàn bộ đều không có. hắn không tam lòng, thế nhưng bây giờ tình huống, hắn dĩ nhiên là không thể cứu vãn. v à ảnh, thái thượng một tay nắm chặt tử tinh long d ư ờ n g như tinh thể như thế, ầm ầm phá toái ra, vô số mảnh vỡ hóa thành tinh túy sức mạnh, bị thái thượng hấp thu lấy đi vào, lớn mạnh tự thân đại đạo pháp tắc cùng hồng mông đại đạo pháp tắc. bản tôn nói qua, ta muốn thử một lần. quả nhiên, ta là đúng. thái thượng nói nhỏ một t h â n một bước bước ra, đi tới tử tinh cự long nguyên bản tâm n u y ê n chỗ. lại lần nữa quanh chân ngồi xuống. hô một cỗ to lớn sức hút tự trên người của thái thượng bao phủ mà ra, hết thể hỗn loạn sức mạnh, bản chất tinh túy hồng mông sức mạnh, quy tắc, phát tác, không sức mạnh các loại, toàn bộ đều bị thái thượng hấp thụ lại đây. à o à o à o tử tinh cự long nguyên bản đổ nát hơn nửa thân thể, lúc này toàn bộ phá t v i ra, vô số tinh thể hóa thành một b ị n h trở về nhất là bản chất sức mạnh, toàn bộ dung nhập vào thái thượng thân thể bên trong đi. ầm ầm một đạo nổ vang âm thanh tự trên người của thái thượng truyền đến. Nhất thời vang vọng toàn bộ không biết chi địa, liền hồng mông giới vực bên trong đều có không ít tồn tại trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn về phía nơi đây, thế nhưng là không cách nào phát hiện trong đó đầu mối đến. Thái thượng lúc này không có đi để ý tới quá nhiều, đem hết thể sức mạnh hấp thụ sau khi, chính là bắt đầu bước cuối cùng, dung hợp tự thân hồng mông đại đạo pháp tác cùng những sức mạnh này đến. Sau đó thuế biến tự thân tất cả, dơ lên đặt chân hồng mông chí thánh cảnh giới, nói vô hình vô tướng. Thái thượng trong miệng nhẹ nói một tiếng đại đạo quy tắc trùng, trận ch chính là chìm vào dung hợp, tu hành bên trong đến. Hồng mông giới vực, bát vực, hồng hoang bên trong. ta dĩ nhiên có thể nhận biết được đạo huynh khí tức ở khắp mọi nơi, phảng phất toàn bộ h ồ n g nông đều là hắn. nữ hoa tinh tế cảm thụ một phen sau khi mở hai con mắt, mở miệng nói: s ắ c thực như vậy, xem ra đạo huynh lần này là có rất lớn tiến triển. hậu thủ nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp nói: từ trước đây tình huống, lại đến hiện tại tình huống này, các nàng tự nhiên là rõ ràng, thái thượng đạo huynh lúc này tiến triển lớn đến mức nào. đồng thời, này cũng là nói rõ, tử tinh cự long tình huống lúc này tất nhiên không có như vậy tốt. dù sao cái này hai kết quả, hoặc là thái thượng thắng, hoặc là tử tinh lớn long thắng. hiện tại. Thái thượng bên này dĩ nhiên là có rất lớn tiến triển, như vậy tử tinh cự long bên này hiện nhiên liền không có như vậy tốt. Thái Thanh có nói, thần c ù n g nói cùng, bản tôn lần này chứng đạo chí thánh, dĩ nhiên không phải việc khó. Lúc này Lý Nhĩ khé cười một tiếng nói, đối với những chuyện này hắn nhận biết được càng nhiều. Nghe vậy, một đám Hồng Hoang đỉnh tiêm tồn tại hơi gật đầu, trên mặt không không lộ ra ý cười. Thái thượng có thể thành tiểu Hồng Mông vị thứ nhất chí thánh, đặt chân cảnh giới trong chuyến tuyết, h như vậy đối với Hồng Hoang mới thật sự là huy hoàng, mới thật sự là đứng ở Hồng Mông đỉnh phong. Ma Tinh cảnh này dĩ nhiên là không có quá xa. Hiện tại Hồng Mông giới vực. hầu như cũng có thể nhận biết được đại ca tồn tại, phỏng chừng đại ca chứng đạo thời gian sẽ không quá lâu. nguyên thủy đứng dậy, nhìn một đám đỉnh tiêm tồn tại, b ị cười mở miệng nói, đây đối với h ồ n g hoang t ớ i nói, cái kia đúng là chuyện tốt to lớn, dù sao đó là một tôn vô thượng trí thánh tọa c h ấ n h ồ n g hoang. h ồ n g hoang chân chính huy hoàng, sắp sửa đến. h ồ n g hoang một đám đỉnh tiêm tồn tại nhìn nguyên bản nơi phong ấn, mặt lộ vẻ hy vọng vẻ, thật lâu không nói. mà lúc này b á c vực nơi nào đó bên trong, nguyên tôn cũng là nhìn nguyên bản nơi phong ấn, trên mặt lộ ra nụ cười n h à xem ra chính mình là thắng cuộc, đã như thế. chính mình cũng có thể mượn những này, một lần đạt đến càng cao hơn mức độ. nguyên tôn ý niệm trong lòng trước qua, tâm trạng là càng vui mừng mình làm ngày xưa quyết định. quả nhiên, thái thượng đạo huynh chưa từng khiến người ta thất vọng, hắn như cũng là cái kia sáng tạo kỳ tích tồn tại. đỉnh phong sinh ra, chính mình cũng đem muốn gặp được. hồng n ô n g giới vượt bên trong, hiện tại cho tới vô cực kim t i ê n cho tới mới vừa sinh ra sinh linh, đều có thể rõ ràng nhận biết được thái thượng đạo tôn tồn tại. quy tắc là hắn, pháp tắc là hắn, hồng ô n g linh khí là hắn, hồng n ô n g lực lượng cũng là hắn, sơn hà địa m ạ c h là hắn, tinh thần đại hải cũng là hắn. nguyên bản. là không biết Thái thượng đạo tôn cùng Tử Tinh Cự Long tình huống, trong lòng còn tràn ngập lo lắng. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên là bị vui sướng thay thế. Đây đối với Hồng Mông mà nói, đều là rất lớn chuyện tốt. Tử Tinh Cự Long, đó là hủy diệt Hồng Mông giới vực, lấy này đến đặt chân cái cảnh giới kia. So sánh với đó, bọn họ tự nhiên là hy vọng Thái thượng đạo tôn có thể thành công. Hiện tại, chính là nói rõ Thái thượng đạo tôn thành công, vượt trên Tử Tinh Cự Long. Đây đối với Hồng Mông mỗi một vị tồn tại tới nói, đều là chuyện tốt. Dù sao, ngày xưa là Thái thượng đạo tôn, một tay cứu vớt Hồng Mông giới vực. Hắn có thể thành công, h ồ n g mông giới vực bên trong vô số tồn tại, trong lòng tự nhiên là hài lòng. La l ấ y ở nhận biết được Thái Thượng Đạo Tôn biến hóa sau khi vô số h ồ n g mông giới vực sinh linh cùng tồn tại, lúc này trong lòng là càng chờ mong chứng kiến một tôn đỉnh phong sinh ra. Bọn họ không phải đỉnh phong, thế nhưng có thể chứng kiến đỉnh phong sinh ra vẫn là đủ để khen ngợi. La l ấ y lúc này vô số tồn tại sinh linh nhìn nguyên bản nơi phong ấn trên mặt vẻ chờ mong là càng nồng nặc. Tây vực, nam vực, đông vực, tinh thần kiếm vực mấy vị đỉnh tiêm tồn tại cùng với g i ớ i c h ư ớ n g đỉnh tiêm tồn tại, lúc này có thể nhận biết được, đương nhiên phải so với cái khác tồn tại muốn rõ ràng không ít. đối với Thái Thượng Đạo Tôn có thể làm đến những này, không hề cảm giác được bất ngờ, bởi vì hắn chính là sáng tạo kỳ tích tồn tại, hắn xưa nay không khiến người ta thất vọng qua, lần này cũng là như thế, lần này có như vậy biến hóa, có thể nhận biết được Thái Thượng Đạo Tôn tồn ở sau đó, trong lòng bọn họ cũng là yên tâm, trước đây còn ở lo lắng, nếu là Tử Tinh lớn Long Thắng như vậy Hồng Mông đem phải tiếp tục đối mặt kiếp nạn, vì lẽ đó cho tới nay các vực đều là không muốn bỏ qua bất kỳ thời gian, vẫn đang không ngừng dành thời gian phát triển tăng lên, thế nhưng hiện tại sự tình dĩ nhiên là xoay ngược lại lại đây, hướng về chính mình hy vọng phương hướng tiến lên, bọn họ cũng yên lòng. hiện tại có thể không cần như vậy cấp thiết, vẫn là muốn lấy nghỉ ngơi lấy sức làm chủ, phát triển tăng lên, tiến lên dần dần là có thể. vì lẽ đó, các vực kế hoạch kế tiếp, thì sẽ lấy này đến đi. chương 693, hồng nông giới v ự c dị đ đậu, trung vực vô cực lâu bên trong, quân thượng đã dựa theo ngài dặn dò, trung vực sau đó lấy nghỉ ngơi lấy sức làm chủ, phát triển tăng lên sự tình, dĩ nhiên chậm lại. cái khác mấy mới khu vực đều đại thể như vậy, hồng nông giới v ự c k ế t nạn, nên tính là qua đi. đế thiên hướng về vô cực đạo quân hành lễ sau, b ỉ cười mở miệng nói, hắn làm trung vực. Vô cực đạo quân giới trướng đệ nhất cao thủ, những năm gần đây Hồng Nông giới vực biến hóa, Thái Thượng đạo tôn biến hóa, hắn đều có thể rõ ràng nhận biết được, trong lòng cũng là rõ ràng, đợi đến một thời khắc nào đó bên trong, Thái Thượng đạo tôn liền sẽ trực tiếp chứng đạo chí thánh cảnh giới. Hiện tại, nhường Hồng Nông giới vực có tồn tại đều có thể nhận biết được, này chính là đang nói rõ một cái tình huống, mà tình cảnh này sẽ không kéo dài thời gian quá dài, liền sẽ trực tiếp đến. Đến lúc đó, Hồng Nông giới vực sẽ tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái có chí thánh tồn tại thời đại, Thái Thượng đạo hưu quả nhiên thành công, đã như thế, Hồng Nông giới vực. cũng trở nên không giống nhau. vô cực đạo quân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. trước đây cùng nguyên tôn trò chuyện sau khi bọn họ đối với thái thượng có thể thành công phản chế tử tinh cự long, đạt đến đỉnh phong tình huống, đó là hết sức coi trọng, cũng là tin tưởng. này không nghĩ tới, này mới không có bao nhiêu kỷ nguyên thời gian, thái thượng chính là trực tiếp xoay chuyển tình thế, trực tiếp chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng. bây giờ cách chứng đạo chí thánh, hắn tin tưởng, cũng sẽ không quá lâu. tình huống như vậy, trong lòng hắn vẫn là hài lòng. dù sao thái thượng chứng đạo, dù sao cũng hơn tử tinh t ự long chứng đạo đến hay lắm. hắn chứng đạo. chỉ cần căn cứ vào hủy d i ệ n hồng mông thế giới, chọc ra tất cả sức mạnh, ở trợ hắn vơi tới cái cảnh giới kia. mà Thái thượng, nhưng là khống chế hồng mông đại đạo pháp tắc, lại thêm vào tự tinh cự long dung hợp, như vậy, tự nhiên là Thái thượng là ổn thỏa nhất, hắn cũng là hồng mông giới vực bên này tồn tại. hắn có thể thành công chứng đạo chí thánh, đối với hồng mông giới vực có tồn tại tới nói, đều là một cái chuyện thật tốt. tuy rằng Thái thượng đi ở phía trước chính mình, chính mình so với Thái thượng còn muốn sớm tiến vào này cảnh vô số năm, thế nhưng lần này Thái thượng có thể chứng đạo chí thánh, hắn không có một chút nào đố kỵ, bởi vì Thái thượng thủ đoạn, cảnh giới, quyết đoán các loại, đều còn cường han hơn chính mình. Hắn chứng đạo chí thánh cảnh giới, đó là danh xứng với thực sự tình. Trong lòng hắn không có một chút nào đố kỵ. Đúng đấy, Thái Thượng Đạo Tôn lần này, đúng là giải hồng n ô n g giới vực đại hạo kiếp, đạo tôn chí thánh, là danh xứng với thực. Hiện tại hồng m ô n g giới vực bên trong, c á c tụng tín ngưỡng Thái Thượng Đạo Tôn, gia nhập b ắ t vực sinh linh, tán tu là nhiều không kể xiết. Đợi đến đạo tôn thành công trở thành chí thánh, như vậy hồng n ô n g giới vực cũng sẽ tiến vào một cái không giống nhau thời đại. Có chí thánh t ỏ a chấn hồng m ô n g thời đại, tin tưởng hồng ô n g cũng có thể có rất lớn tiến triển. Đế t i ê n nghe vậy, cũng là mỉm cười mở miệng nói. Hồng n ô n g giới vực bên trong sinh linh cùng tồn tại tình huống. hắn ngược lại cũng đúng là biết không ít có điều những chuyện này ngược lại cũng đúng là ở trong dự liệu của hắn chỉ cần thái thượng đạo tôn làm đến như vậy những tình huống này đều sẽ xuất hiện vì lẽ đó hắn cũng không ngoại ý muốn những thứ này cố gắng tu hành tăng lên đi thái thượng đạo hưu tình huống lúc này toàn bộ hồng m ô n g đều nhiệm hắn đại đạo đây đối với thái cực kim tiên vô cực kim tiên tới nói đều có lợi ích to lớn đây là ngươi bước vào hậu kỳ cơ hội hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội vô cực đạo quân xoay người lại đối với đế thiên nói thời gian sau này hắn cũng muốn đi bế quan thái thượng đại đạo cùng hồng n ô n g dung hợp Thần cung nói cùng, đây đối với hắn nhân vật như vậy tôi nói đều có không ít chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, mà làm dưới trướng một đám đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên cũng muốn an bài bọn họ đi tu hành bế quan. b á c vực là n h a n nhất, cái khác mấy vực cũng là đ ổ i kịp, trung vực tự nhiên là không thể là hậu. Quân thượng yên tâm, ta sẽ đem nắm cơ hội. Đế Thiên nói. Vô Cực Đạo Quân hơi gật đầu, khoát tay áo một cái sau, Đế Thiên chính là c h ắ p tay lùi xuống. Vô Cực Đạo Quân liếc mắt nhìn hồng mông sau, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, bắt đầu bế quan tu hành đi. Mà Đế Thiên bên này cũng là sắp xếp trung vực một đám đỉnh tiêm tồn tại, bắt đầu bế quan. tìm hiểu lúc này đại đạo pháp tắc cùng quy tắc diễn biến đến lúc này hồng mông giới vực bên trong hết thảy hỗn nguyên đại la kim tiên t r ở lên đỉnh tiêm tồn tại đều là tiến vào bế quan tìm hiểu bên trong đến đây là cơ hội hiếm có bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho tới có thể tăng lên khống chế bao nhiêu liền xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa không biết chi địa bên trong thái thượng kỳ thực đối với hồng mông giới vực tất cả biến hóa đối với các vực tình huống đều là hiểu rõ ở tâm bởi vì hắn nói dĩ nhiên là cùng toàn bộ hồng n ô n g dung hợp lại cùng nhau một nhóm hơi động trong lúc đó đều đủ để hủy diệt hồng n ô n g lại quy về không Hắn tuy rằng vẫn không có chân chính bước vào trí t h á n h cảnh giới, thế nhưng lúc này cũng không có cách biệt quá xa. Hồng Mông Đại Đạo Pháp tắc lúc này lớn mạnh cùng tiến triển, đúng là nhanh hơn không ít. Dù sao Tử Tinh Cự Long tất cả sức mạnh đều bị Thái Thượng hấp thu lấy, không ngừng luyện hóa, lớn mạnh tự thân đến. Đại đạo cuối cùng v h biến, cũng chính là thời gian dài ngắn thôi. Hiện tại bước then chốt, dĩ nhiên là đến cuối cùng giai đoạn, hắn khả năng hiện giờ cùng sức mạnh, tự nhiên là muốn vượt qua ngày xưa vô số. Mặc dù là ngày xưa Tử Tinh Cự l ò n g cũng không cách nào cùng hiện tại Thái Thượng so với. Thái thượng bất kể là Hồng Nông đại đạo pháp tắc vẫn là tự thân pháp tắc khống chế lớn đạo pháp lực tiến triển các loại. Nếu so với ngày xưa Tử Tinh Cự Long càng thêm cùng bố, càng thêm tới gần Hồng m ô n g chí thánh cảnh giới. Cũng đúng là như thế, Thái thượng lúc này mới có thể cùng Hồng Nông dung hợp khống chế. Một nhóm hơi động trong lúc đó đều đủ để hủy d i ệ n Hồng Nông, lại quy về không. Ở Hồng Nông giới vực bên trong, mỗi một đạo pháp tắc, mỗi một đạo quy tắc, mỗi một nơi khu vực đều có Thái thượng đại đạo tồn tại, cũng có hắn đại đạo khí tức, thần cung nói cùng, vì lẽ đó có tồn tại đều có thể nhận biết được hắn. Tất cả đều đã ở Thái thượng dung hợp, n ằ m trong bàn tay. Tự thân Hồng m ô n g Đại Đạo Pháp Tắc lớn mạnh t h u y Biến cũng là đến bước ngoặt cuối cùng. Từ Tinh Cự Long sức mạnh dung hợp, Thái Thượng dĩ nhiên là hoàn thành Tám Thành Tạ Hưu, Hồng m ô n g Đại Đạo Pháp Tắc t h u y Biến cũng là cùng sức mạnh dung hợp là gần như đến lúc đó, chính mình hai người dung hợp t h u y Biến liền có thể một lần bước vào trí thánh cảnh giới. Điểm này trong lòng Thái Thượng tự nhiên là cực kỳ khẳng định. Từ tự thân tu hành ra Hồng m ô n g Đại Đạo Pháp Tắc bắt đầu từ giờ khắc đó, Thái Thượng liền biết chính mình con đường này là đi được thông. Hiện tại chỉ cần cuối cùng một quãng thời gian, Hán Đại Đạo vận chuyển Hồng Nông giới vực mỗi một nơi khu vực mỗi một đạo quy tắc phát t ắ c sức mạnh linh khí các loại. sau đó liền có nhanh chóng dung hợp, thuế biến sức mạnh cuối cùng cùng pháp t ắ t đến. thời gian thấm thoát, thoáng qua thời khắc, liền lại là 500 kỷ nguyên lặng yên trôi qua. n g a y hôm đó, hồng nông giới vực bên trong, ầm ầm ầm, thiên địa, tứ cực, biển sao, sơn hạ, quy tắc, pháp tắc, linh khí, sức mạnh, lúc này hết t h ể khu vực tồn tại đều là phát sinh dị động. thời khắc này vô số tồn tại vẻ mặt kinh hãi, bởi vì lần trước đại hạo tiếp cũng là có không ít dị động. lần này chẳng lẽ còn có cái gì dị biến hay sao? không nên a, thái thượng đạo tôn đều chiếm ưu thế cực lớn. n à y chút thời gian đến, thái thượng đạo tôn đại đạo khí tức, hồng n ô n g g i ớ i vực cẩn chứa đạo tôn đại đạo pháp tắc là càng đồng nặc cùng rõ ràng. Tình huống như vậy bên dưới, làm sao có khả năng còn có như thế gì biến? Lúc này, vô số tồn ở trong lòng âm thầm nghĩ, theo dị động, dị biến tăng lên, thần sắc của bọn họ là càng kinh hãi. Chương 694, một đoạn đặc thù dị động thời gian, trung vực vô cực lâu bên trong, quân thượng, như dị biến này cùng dị động, chẳng lẽ còn có biến số gì hay sao? Đế thiên vẻ mặt biến đổi, lúc này đi tới chủ điện, hướng về vô cực đạo quân chắp tay nói, trước đây tình huống. Không phải hướng về tốt phương hướng ở đi sao? Thái thượng đạo tôn, không phải sắp chứng đạo trí thánh sao? Cái kia lúc này dị động cùng dị biến, lại là thế nào một cái tình huống? Trong này đến tận cùng còn có không có biến số tồn tại? Vô số ý nghĩ ở trong lòng hắn chớp qua, không khỏi đến hỏi thăm vô cực đạo quân tình huống. Lần này hồng n ô n g dị biến cùng dị động, cũng không phải chuyện xấu gì, người tinh tế càng nộ, liền có thể biết Thái thượng đạo hưu khí tức, pháp tắc vẫn chưa biến mất, mà là càng thêm nương tụ. Tuy rằng mở m ị t khó có thể bắt lấy, thế nhưng tỉ mỉ lưu ý vẫn có thể nhìn thấy một ít quy tích. Hiện tại toàn bộ hồng n ô n g giới vực. có thể nói đều ở Thái thượng đạo hưu không chế bên dưới hắn một nhóm hơi động đều sẽ xúc động hồng mông giới vực biến động cùng biến hóa tình huống bây giờ chính là hồng mông giới vực bởi vì Thái thượng đạo hưu đại đạo thủy biến tiến triển mà sản sinh biến động cũng đúng là như thế mới đủ để chứng minh Thái thượng đạo hưu dĩ nhiên khoảng cách trí thánh không xa khả năng là cái này kỳ nguyên cũng khả năng là cái kế tiếp kỳ nguyên thậm chí liền tại hạ một cái ngày mai vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đ ế thiên nói làm trừ r a Thái thượng ở ngoài hồng mông cường giả số 1 vô cực đạo quân biết nhìn thấy tự nhiên là càng chuẩn xác nhất là nhiều so với h ồ n g hăng cũng còn muốn càng nhiều mấy phần. đương nhiên, h ồ n g hoang g ặ t thủ lại thêm vào lý nhĩ nhân vật như vậy, bọn họ lúc này cũng không có quá nhiều hoảng loạn, trái lại là càng hài lòng, bởi vì này nói rõ, thái thượng chứng đạo, dĩ nhiên là gần nhất thời gian. đế thiên nghe này, chân mày cau lại, tinh tế nhận biết lên, xác thực như quân thượng nói, có thể bắt lấy một ít quý tích tồn tại. nếu là như vậy, vậy hắn ngược lại cũng đúng là có thể yên tâm, dù sao bọn họ là ở vùng đất miền trung bên trong, nếu là thật sự có cái gì dị động cùng gì biến, lại lên hạo kiếp, như vậy trung được rất khả năng, phải tiếp tục đứng mũi chịu sào. cho nên nói, có thể không lại lên hạo kiếp. không có cái gì lớn dị biến dị động đó là kết quả tốt nhất người an bài xong xuôi không cần lo lắng như cũ nguyên lai tình huống là có thể vô cực đạo quân mở miệng nói tuy rằng một ít quy tắc phát t ắ c linh khí cùng sức mạnh sẽ bởi vì dị động mà có mấy phần hỗn loạn thế nhưng tu hành tìm hiểu vẫn là có thể làm được đến vì lẽ đó cũng không cần hoảng loạn như cũ là nguyên lai tu hành sinh hoạt liền có thể ta rõ ràng đế thiên đáp một tiếng sau liền xoay người rời đi vô cực đạo quân liếc mắt nhìn sau chính là tiếp tục tìm hiểu tiến hành tu hành càng tới gần chứng đạo tình huống lúc này thì càng thêm có thể để cho hắn đi tìm hiểu tu hành hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua thái thượng ở dành thời gian mà vô cực đạo quân lúc này cũng là như vậy mà cùng lúc đó hồng n ô n g giới v ự c cái khác m ơ y v ự c lần này nhìn thấy bắc v ự c cùng trung v ự c không loạn như cũng là nguyên lai tu hành sinh hoạt không lâu sau đó mấy vị đỉnh tiêm tồn tại chính là phát hiện đầu mối vị trí trong lòng cũng là yên ổn hạ xuống hoặc hai vực tình huống mà theo mấy vực tình huống đều là chậm rãi khôi phục lại nguyên lai tình huống hồng n ô n g giới v ự c bên trong vô số sinh linh tồn tại liền cũng là không có hốt hoảng như vậy dù sao mấy vực một đám đỉnh tiêm tồn tại mới là nhìn ra rõ ràng nhất biết nhiều nhất nếu bọn họ không có phản ứng chút nào trái lại là bình định, bình tĩnh lại, không có đi để ý tới những này dị biến, dị động, trái lại là tiếp tục nguyên lai like tu hành sinh hoạt. Tình huống như vậy cũng là nhường bọn họ yên tâm, yên ổn. La lấy, n g ă n ngắn không tới một cái kỳ nguyên thời gian bên trong, Hồng Mông Giới v ự c hết thảy sinh linh, tồn tại, chính là tiếp nhận rồi cái này một cái dị biến cùng dị động tình huống. Tuy rằng Hồng Mông Giới v ự c vẫn không bình tĩnh, hết thảy đều là ở dị động bên trong, thế nhưng sinh linh cùng tồn tại, ngược lại cũng đúng là không có quá lớn động tác, cũng là tiếp nhận rồi, quen thuộc. Như tình huống như vậy cũng coi như là chậm rãi ổn định lại. b á c Vực, Hồng Hoang bên trong. lần này dị động cùng dị biến sau khi thái thượng đạo huynh phòng trường liền có thể chứng đạo chí thánh cảnh giới nguyên tôn mở miệng nói ở đây chỉ có hắn b à n cổ dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân xem như là bắc vực vô cực kim t i ê n hội tụ đối với việc này một ít sắp xếp nghe vậy bản cổ ba người hơi gật đầu việc này bọn họ cũng là cơ bản là hiểu rõ liền tình huống bây giờ đến xem đúng là không được bao lâu thời gian liền có thể đạt đến cái cảnh giới kia gần đây đạo huynh đại đạo tiến triển đến mấu chốt nhất cũng là cuối cùng mức độ đây đối với chúng ta tìm hiểu tu hành tới nói cũng là có lợi ích to lớn chỉ cần có thể nắm chắc tiến thêm một bước nữa, không phải việc khó gì. b à n cổ trầm ngưng mấy hơi thở sau khi mở miệng nói rằng, nguyên tôn tình huống tạm lại không nói lên cấp đến thánh là không thể, thế nhưng đạt đến vô cực đạo quân cấp bậc kia vẫn là có thể có. Mà chính mình lên cấp hậu kỳ, dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân lên cấp trung kỳ cũng là có rất lớn khả năng. l à lấy, sau đó trong khoảng thời gian này nắm chắc cơ hội này, bọn họ liền có lên cấp đến càng cao hơn mức độ khả năng. Lam bắc v ự c đỉnh tiêm tồn tại, bọn họ có thể cảm nhận được lý giải đến pháp tắc quy tắc, sức mạnh diễn biến các loại đều là đồng nạp nhất, bởi vì thái thượng chính là bắc v ự c t r ư ở n g c ố n g giả. l a m Bác v ự c người, tự nhiên là chịu đến càng nhiều phụ dưỡng. ở lên cấp đến càng cao hơn mức độ đi tới tỷ lệ, xác thực muốn so với cái khác mấy v ự c đỉnh tiêm tồn tại, muốn lớn không ít. xác thực như vậy, đây là chúng ta bắc v ự c cơ hội, cho tới người ta mấy người, cho tới mới vừa sinh ra, mới vừa tu hành tồn tại, đều phải cẩn thận nắm cơ hội. Chúng ta tỷ lệ muốn so với cái khác mấy v ự c lớn không ít. đến lúc đó, ta bắc v ự c liền có thể vững vàng hồng mông đệ nhất thế lực. Nguyên tôn nghe này, gật đầu một cái nói, đối với an bài như thế, hắn tự nhiên là không có bất kỳ dị nghị. đây đối với bắc v ự c tới nói, nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Bọn họ ở đây cảnh bên trên muốn tiến thêm một bước nữa, không phải là như vậy dễ dàng. Nếu là không có cơ duyên, không có thời cơ, chỉ có thể là dựa vào vô số kỷ nguyên trồng chất mới có thể. Hiện tại, đúng là như thế ngàn năm một thở tốt cơ duyên, tốt thời cơ cơ hội, chính mình nhờ vào đó lên cấp, đem có thể rút ngắn vô số kỷ nguyên thời gian. Nếu như thế, liền bắt đầu đi, cũng đem việc này an bài xuống. Hồng quân đạo nhân nói, Dương Mi gật gật đầu, trận một điểm hư không, một đạo tin tức truyền ra. Sau đó, bốn người chính là bắt đầu tìm hiểu tu hành lên. Mà lúc này, n g u y ê n Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa. Hậu thủ các loại đỉnh t i ê m tồn tại, lúc này đều là dồn dập bế quan tìm hiểu tiến hành tu hành. Có thể không tiến thêm một bước nữa, liền xem này một cơ hội duy nhất. Đặc biệt nguyễn thủy, thông thiên, nữ oa cùng hậu thủ bốn người này, bọn họ đều là xuất phát từ thái cực kim tiên đỉnh phong, có thể không tiến vào vô cực kim tiên. Lần này tình huống là dị thường trọng yếu, bởi vì đây là thái thượng lên cấp đến thánh tiên chốt thời điểm máy, đối với bọn hắn tới nói là ngàn năm một t h ở cơ hội tốt. Có thể tìm hiểu thấu đáo trong đó một ít ề rượu, đều đầy đủ chính mình đánh vỡ g i n g buộc, lên cấp vô cực kim tiên. Dù sao. cái kia không phải cùng một cái chiều không gian huyền diệu cùng quy tắc, pháp tắc. vì lẽ đó, nếu như có thể khám phá trong đó một ít chỗ n ấ u chốt, lên cấp vô cực kim tiên, liền không phải việc khó gì. toàn bộ h ồ n g hoang, lúc này cũng là tiến vào hoàn toàn mới tìm hiểu tu hành bên trong đến. trong mấy mắt, chính là hơn một kỷ nguyên lặng yên trôi qua. nay chút thời gian đến, h ồ n g m ô n g là tiến vào một cái đặc thù thời gian bên trong, có tồn tại đều là quen thuộc như dị biến này cùng dị động. hiện tại, dĩ nhiên là ở dưới tình h u ố n g như vậy, tìm tới cân bằng điểm, sau đó nhờ vào đó tìm hiểu tiến hành tu hành. khoảng thời gian này đến, cũng coi như là có một ít tiến triển. cho tới Thái thượng bên này cũng là có tính thực chất tiến triển, chứng đạo chí thánh cảnh giới, dĩ nhiên là ở bước cuối cùng bên trong, n g à y tới chính là chí thánh vô thượng tồn tại, không ít đỉnh tiêm tồn tại cũng là đang đợi thời khắc này đến. chương 695 chứng đạo hồng mông chí thánh, không biết chi địa bên trong. à o à o à o thanh khí, hải dương màu xanh không ngừng bao phủ, lan đến như sóng biển bao phủ, sóng lớn mãnh liệt, tứ phương tứ cực đều là chấn động không ngớt. sau đó liền thấy cái kia thanh khí, hải dương màu xanh bên trong dọc theo người ra ngoài vô số đạo đại đạo pháp tác triển xích đến. một bên liên tiếp hư không vô tận, một bên liên tiếp Thái Thượng hết thể sức mạnh, quần quần không ngừng từ pháp tác d i ể n xích truyền đến Thái Thượng thân thể bên trong đến. Từ Tinh Cự Long tất cả sức mạnh, Thái Thượng dĩ nhiên là dung hợp tự thân cùng với Hồng Mông Đại Đạo Pháp t ắ c bên trong đến. Hiện tại lên cấp chỉ kém bước cuối cùng, vậy thì là không chế, không biết chi địa bên trong. Từ Tinh Cự Long không chế cũng là nơi đây còn lại sức mạnh. Không, Hồng Mông Giới v ự c ở ngoài còn có không tồn tại. Thế nhưng cái kia cùng hiện tại Thái Thượng không quan hệ. Thái Thượng hiện tại cần chính là không biết chi địa bên trong, còn lại không sức mạnh thôi. Hiện tại từng chút bị Thái Thượng hấp thu lấy. chút dung nhập vào Thái thượng Hồng mông đại đạo pháp t ắ c bên trong đi, không ngừng lớn mạnh lên. Sau đó, x u n g kích cảnh giới, vành, không hề có một tiếng động va chạm, cảnh giới giằng ngợp bên trên xuất hiện với nước v ô Vi chi đạo lấy không dung không. Thái thượng trong tay kết lên lớn đạo thủ g n đến, không tất cả sức mạnh đều bị mỗi một đạo đại đạo pháp tác x i ể n xích chia đồ ăn. Sau đó toàn bộ hướng về Thái thượng thân thể thu lại mà tới. ầm ầm, hết t h ể đại đạo pháp tác x i ể n xích hòa vào Thái thượng thân thể sau khi đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, một cô mắt trần có thể thấy đại đạo x u n g kích nhất thời bao phủ mà ra, nguyên bản khôi phục nơi phong ấn. lúc này lại lần nữa phá tan rồi một chỗ to lớn hư vô chi địa đến. lúc này hồng nông giới vực bên trong một đám đỉnh tiêm tồn tại đều là thấy cảnh ấy, vẻ mặt không không khiếp sợ không thôi. thế nhưng bọn họ cũng biết lúc này là then chốt thời cơ, tự nhiên không dám nhiều làm cái gì, tiếp tục lưu ý. k một đạo khủng bố âm thanh vang vọng ở thái thượng t h ứ hải bên trong, cảnh giới g i n g buộc bên trên xuất hiện càng nhiều vết nứt đến. không vào, hồng n ô n g ra. trong giây lát thái thượng mở hai mắt ra, trong miệng nhẹ nói một câu, trong tay một cái lớn đạo thủ ấ n đột nhiên nảy ra. v à n h trước người không gian thời gian chiều không gian thế giới. thứ nguyên vũ trụ ầm ầm đổ nát lên, tất cả trở về đến nguyên thủy nhất mức độ. Không, t h ế này, thái thượng trên mặt lộ ra ý cười, cảnh giới giang b u ộ c bên trên, bình c h n g dĩ nhiên bị hắn đánh vỡ. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên là lên cấp đến hùng ngông chí thánh bên trong đến. Tất cả quy tắc, pháp tắc, sức mạnh ở hắn thân thể bên trong biến mất, trở về ở không trạng thái bên trong đến. Nói vô hình, nói vô tướng, chỉ có không mới là có. Thái thượng trên mặt nho nhã ôn hòa cười, dĩ nhiên là h i ể u r a mấu chốt nhất một tầng, cũng là như thế mới có thể đánh vỡ giang n c lên cấp đến hùng ngông chí thánh bên trong đến. tất cả là không nhưng chỉ có hay không mới có thể có mà có mới có tất cả mới có pháp tắc mới có quy tắc mới có linh khí sức mạnh chiều không gian thế giới thứ nguyên vũ trụ nói cách khác thái thượng lúc này chính là tất cả người lập ra người sáng tạo đại đạo pháp tắc đều ở trong tay hắn được sáng tạo ầm ầm ầm lúc này hồng nông giới vực nổ vang không g ấ t thế giới ý chí thần phục mà tới dị tượng hiện lên nhìn thấy đỉnh phong sinh ra đại đạo diễn biến thay biến lên gấp tất cả quy tắc pháp tắc đều ở tiến triển bên trong mấy khu vực lớn bên trong Hết thảy ở vào Thái cực Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, đều vào đúng lúc này lên cấp đến vô cực Kim Tiên bên trong đi. Thời khắc này, đem Hồng m ô n g Giới Vực xuất mạnh, huy hoàng, đẩy lên cực hạ, cung chúc Chí Thánh sinh ra. Thái thượng Chí Thánh vô thượng. Lúc này, Hồng m ô n g Giới Vực bên trong vô số sinh linh tồn tại dồn dập q u ỷ l ệ mấy vực trưởng không giả, lúc này cũng là hành lễ chúc mừng. Hồng hoang hết thảy sinh linh đều là quỳ l ệ lên, cung chúc Thái thượng chứng đạo Chí Thánh cảnh giới. Thái thượng thấy này, cười, đ ố n nhiên đứng dậy, một bước bước ra, đi tới Hồng Nông Giới Vực trên không, nhìn hết thảy Hồng Nông tồn tại cùng sinh linh, vung tay lên đỡ bọn hắn dậy đến. Hôm nay, bản tôn chứng đạo trí thánh, khống chế h ồ n g nông, liền ơn trạch tứ phương tứ cực. Thái thượng nhìn có tồn tại, cao giọng nói: Tạ trí thánh ơn trạch, trí thánh từ bi. Lúc này, vô số tồn tại quỳ lạy cảm tạ Thái thượng. Thái thượng trong tay vu n g lên, vô số tạo hóa, cơ duyên, cảm ngộ, sức mạnh các loại toàn bộ tự trong hư không đột nhiên hiện lên. Sau đó ơn trạch tứ phương tứ cực, hết thảy tồn tại đều là được lợi ích to lớn. Vô n h vô h n h tùy ý có thể thấy được lên cấp người sinh ra, cũng có vô số sinh linh được hóa hình, được sinh ra, càng nhiều là được lợi ích to lớn. Ngày sau có thể v ấ n đỉnh càng cao hơn mức độ. lên cấp, rốt cục lên cấp. ở đây cảnh chìm đắm mấy trụ kỳ nguyên, là chí thánh ơ n trạch. cảm tạ chí thánh, cảm tạ chí thánh, ta rốt cục lên cấp. ta có thể hóa hình tiến triển, đều là chí thánh đơn trạch. cảm tạ thái thượng chí thánh. lúc này vô số sinh linh tồn ở đạt được chỗ tốt, lên cấp, tiến triển, sinh ra, hóa hình các loại, sau đó dồn dập hướng về thái thượng q u ỷ lễ đưa tạ, cảm tạ hắn ơ n trạch. mấy vực trưởng không giả, lần này cũng là được chỗ tốt, lúc này cũng là chấp tay hỏi thăm đến. thái thượng hơi gật đầu, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. m à thế này vô cực đạo quân, tinh thần kiếm thánh, bản nguyên đế quân. Huyền Thanh đ ạ o Quân, Thẩm Phán Thiên Quân năm vị, lúc này dồn dập lên đường, hướng về Bắc Vực Hồng h o a n g mà đến đến rồi. Bắc Vực, Hồng h o a n g Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong. Chúc mừng Thái Thượng Chí Thánh. Lúc này, Nguyên Tôn, Bàn Cổ, Hồng Quân Đạo Nhân, Dương Mi Đạo Nhân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu Thủ, Lý Nhĩ, t ọ a Nhân, cả nguyên các loại Hồng h o a n g đỉnh tiêm tồn tại tụ hội, hướng về Thái Thượng c h ắ p tay chúc mừng nói. Chí Thánh, Hồng Nông Cảnh Giới trong truyền thuyết cũng là chân chính đỉnh phong, bởi vì lên trên nữa dĩ nhiên không có cảnh giới. Mà nay Chí Thánh là ra từ Hồng Hoàng, xuất từ Bắc Vực, bắt đầu từ bây giờ. b á c Vực, Hồng Hoang, đều là chân chính huy hoàng. Chân chính, đứng ở Hồng m ô n g đỉnh phong, không cần đa lễ. Thái Thượng ôn hòa cười, trong tay vung lên, nâng dậy bọn họ đến. Bây giờ, bản tôn đến chứng trí thánh cảnh giới, khống chế Hồng m ô n g lập ra đại đạo phát tác. Các ngươi đã là b á c Vực đỉnh tiêm tồn tại, lẽ ra nên được càng to lớn hơn ơn trạch mới là. Thái Thượng biết, lần này chính mình lên cấp, b á c Vực cùng Hồng Hoang bên trong, vô số đỉnh tiêm tồn ở đạt được lợi ích to lớn. Như Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ a cùng hậu t h ổ bốn người càng là trực tiếp tiến vào vô cực kim tiên sơ kỳ. Dương Mi đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân tiến vào trung kỳ. bàn cổ tiến vào hậu kỳ, nguyên tôn đạt đến ngày xưa vô cực đạo quân mức độ, cái khác đỉnh tiêm tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều là tiến triển đại đạo cảnh giới đến. như vậy tiến triển đúng là không nhỏ, thế nhưng bọn họ đến cùng là bất vực, là h ồ n g hoang tồn tại, lẽ ra nên có càng nhiều t n trạch. la lấy thái thượng rất l ờ i trong tay vung lên, vô số tạo hóa, cơ duyên, t n trạch chiếu nhiên g xuống, rơi xuống mỗi một vị trên người. ầm ầm, v n h vụ. lúc này mỗi một vị đều có rõ ràng đại đạo khí tức tiến triển, đứng trên tất cả cái tiên một tầng tiến triển đại đạo tích lũy, cảnh giới càng thêm vững chắc. mặt sau. một ít tu vi ở h ô n nguyên đại la kim tiên cảnh giới chính là trực tiếp lại lần nữa lên cấp cảnh giới tình huống như vậy bọn họ vẻ mặt hoàn toàn mừng rỡ như đ i ê n đa tạ thái thượng chí thánh lúc này những k i u tồn tại dồn dập hướng về hướng về thái thượng quỳ lại nói cả tạ hắn lần này lại lần nữa ơn c h ạ c h thái thượng hơi gật đầu trong tay vung lên bọn họ liền đã biến mất ở tại chỗ mà lúc này mấy vực trưởng không giả lúc này cũng là đi tới thái thanh cung ở ngoài chương 696 t r ư u tu thành chính quả thủ dương sơn thái thanh cung trừ đứng trên tất cả mấy vị này vô cực kim tiên lưu ở thái thanh cung ở ngoài còn lại đều bị Thái Thượng p h ấ t tay đưa về, có thể vận chuyển hùng hoang thế lực khắp nơi, thúc đẩy bắc v ự c phát triển tăng lên, cũng hoặc là chính mình bế quan tiếp tục tìm hiểu, v ư ơ n g chắc cũng có thể. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, vô cực đạo quân đám người chính là tiến vào Thái Thanh Cung bên trong đến, gặp Thái Thượng trí thánh, chúc mừng Thái Thượng trí thánh chứng đạo vô thượng cảnh giới, quả thật ta hồng mông chi phúc. Vô cực đạo quân năm người hướng về Thái Thượng c h ắ p tay hành lễ, chúc mừng nói, Thái Thượng trở thành trí thánh con đường, cùng với sau lưng sự tình, bọn họ là cực kỳ rõ ràng, không phải Thái Thượng thành công, chính là Tử Tinh Cự Long thành công, mà bọn họ. một cái là có thể làm cho hồng mông càng tốt hơn, một cái là nhường hồng mông hủy diệt. tự nhiên là thái thượng thành công là kết quả tốt nhất, cũng là bọn họ hài lòng sự tình. lúc này thái thượng đã là chí thánh, bọn họ tự nhiên là dồn dập đến đây chúc mừng. các vị đạo h ư u không cần đa lễ. thái thượng nghe vậy cười nhạt một tiếng, trong tay vung lên đỡ bọn hắn dậy đ đến. tạ thái thượng chí thánh. vô cực đạo nhân năm người đứng dậy sau khi lại theo nguyên tôn, bàn cổ mấy người c h ắ p tay nói gặp các vị đạo h ữ u gặp đạo huynh, đạo h ữ u nghe vậy, nguyên tôn, bàn cổ đám người cũng là c h ắ p tay trả lời. những này kỳ n g u đến. các n g ư ờ i cũng không có hạ xuống tu vi, không chỉ là khôi phục tự thân, càng là tiến triển, đây quả thật là là chuyện thật tốt, đem hồng nông thực lực tổng hợp và khí vận đều là tăng lên không ít. Thái thượng quét mắt qua một cái vô cực đạo quân đ á g người, ôn hòa cười một tiếng nói, vô cực đạo quân bởi vì chính mình lên cấp, cùng với mặt sau vung vãi cơ duyên, tơn c h ạ h duyên cớ, hắn bây giờ có thể nói là sánh ngang ngày xưa tử tinh cự long thực lực. trừ ra chính mình, vô cực đạo quân như cũ là hồng nông giới vực đệ nhất cao thủ, cái khác khu vực trưởng không giả, những năm gần đây cũng là có không nhỏ tiến triển, đúng là tăng lên hồng nông giới vực không ít thực lực và khí vận. đây đối với hồng mông phát triển tới nói vẫn có rất nhiều chỗ tốt mà theo thái thượng khống chế hồng mông giới vực sau khi hồng mông giới vực đến tiếp sau phát triển các loại đại đạo phát t ắ c quy tắc các loại diễn biến tiến triển các loại đều sẽ được tăng lên cực lớn làm hồng mông trí thánh lập ra đại đạo phát t ắ c khống chế tất cả những chuyện này tự nhiên là không khó nếu không thái thượng trí thánh giúp đỡ chúng ta muốn đến đến hiện tại tình trạng này đúng là không dễ vô cực đạo quân mở miệng nói hắn lời ấy cũng không phải giả đến cái này đại đạo cảnh giới sau khi muốn tiến thêm một bước nữa có nhiều khó trong lòng bọn họ là cực kỳ rõ ràng mặc dù là đại đạo pháp tắc không chế, tích lũy lại tiến vào một điểm, đều là cực kỳ khó khăn. cái này cũng là tại sao, bọn họ mấy vị này trưởng khống giả, c h ì m đ ắ m ở cảnh giới bên trên nhiều như vậy kỳ nguyên, thế nhưng lên cấp nhưng chậm như vậy nguyên nhân, thời cơ, cơ duyên, đều là thập phần nguyên nhân trọng yếu vị trí. mà lần này chính là bởi vì có thái thượng cơ duyên cùng thời cơ, tơn trạch vị trí, cho nên mới có thể khá là nhanh chóng tăng lên tới. la lấy vô cực đạo quân lợi ấy là không giả, mấy vị khu vực trưởng khống giả gật gật đầu, tán thành hắn lợi ấy. thái thượng nghe vậy, cười, cũng không có ở đây sự tình bên trên nói thêm cái gì. hắn dừng một chút sau, nói, nếu các ngươi lần này có tiến triển, hồng n ô n g hiện tại cũng là phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng, diễn biến đến càng cao hơn, càng thêm hoàn thiện mức độ tới. thời gian sau này, bản tôn liền vì là các ngươi lại giảng đạo một cái kỷ nguyên thời gian. nghe vậy, một đám đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt ầ n lần ra, chợt mừng dỡ b a i nói, đa tạ chí thánh. thái thượng gật gật đầu, chợt trong tay vung lên, đại điện bên trong xuất hiện một ít b ù n đ n đến. sau đó mọi người lần lượt ngồi xuống hạ xuống. thái thượng hơi gật đầu, sau đó hai con mắt đóng chặt, bắt đầu giảng giải lên một ít đại đạo pháp tắc lý giải đến. đồng thời Hắn giảng đạo đại đạo âm thanh, đại đạo huyền liền diệu, khí tức các loại đều sẽ khúc xạ đến hồng mông giới vực bên trong đến, khiến vô số tồn ở đạt được chỗ tốt, nhưng có thể không nắm chắc cơ duyên, liền xem vận mệnh của bọn họ. Vô cực đạo quân các loại tồn tại, lúc này hai con mắt đóng chặt, hiện ra chính mình đại đạo đến, lắng nghe đến như mê như say. Đối với đại đạo lý giải lại có mấy phần mới kiến giải cùng với m ấ y n ă m giữ. Thái thượng đối với bọn hắn thu hoạch vẫn là đối lập thỏa mãn, có thể thu hoạch bao nhiêu, mà sau có thể tăng lên bao nhiêu, liền xem tự thân bọn họ năng lực cùng thủ đoạn, cái này cũng là không giúp được bọn hắn. Thái thượng thu lại tâm thần đến. chuyên tâm vì bọn họ giảng giải kỷ nguyên này lại đạo theo Thái thượng chứng đạo Hồng m ô n g Chí Thánh sau khi Hồng Nông nằm trong tay hắn dĩ nhiên là đang không ngừng hoàn thiện tiến triển bên trong Thái thượng chính là bất hủ vô thượng tồn tại lập ra đại đạo phát tác Hồng Nông giới vực bên trong đối lập không phải như vậy hoàn thiện phát t ắ c quy tắc trật tự các loại đều ở bị hắn tu bổ tăng lên tới tuy rằng Thái thượng không cần đi tận lực đi sắp xếp tiện tay liền để những này bắt đầu tu bổ thế nhưng tự thân Hồng Nông giới vực ý chí dĩ nhiên là bắt đầu ở tự mình vận chuyển hoàn thiện bên trong ngược lại cũng không cần Thái thượng lại đi ra tay mà Hồng Nông giới vực quy tắc Pháp tắc, trật tự các loại hoàn thiện, tiến triển sau khi, bất kể là nguyên lai sinh linh, tu sĩ, tồn tại, mặc dù là mặt sau mới vừa sinh ra, đều có thể rõ ràng cảm giác được h ồ n g mông giới vực không giống. Diện tích, không chỉ là đem trước đây tổn hại bộ phận bù đắp lại, còn mở rộng rất lớn khu vực, mỗi một phe khu vực bên trong, đều là chí ít mở rộng một phần b đến. Như vậy thêm hạ xuống, dĩ nhiên là không nhỏ, đạt đến h ồ n g mông ý chí khống chế trình độ lớn nhất. Sau đó, quy tắc, pháp tắc cùng với trật tự các loại ở hoàn thiện tăng lên bên trong, vô số tồn ở đạt được chỗ tốt, chính là mới vừa sinh ra sinh linh, tu vi đều là tăng lên không ít. một ít tương đối không sai, xuất thế h ô n nguyên kim tiên đều là bình thường. như thế tình huống biên giới đều là đại la kim tiên cấp độ, thế nhưng theo h ồ n g mông giới vực tiến triển, hồn nguyên kim tiên xuất thế tu vi, dĩ nhiên không phải việc khó gì. tin tưởng, theo h ồ n g mông giới vực kéo dài phát triển, ngày sau xuất thế h ô n nguyên kim tiên tu vi sẽ là phổ biến. thái thượng lúc này giảm đạo, khắp mọi mặt đều là khúc xạ đến h ồ n g mông giới vực bên trong đến, làm cho vô số tồn ở đạt được chỗ tốt. đại đạo âm thanh, phát t ắ c quy tắc, trật tự giảng giải, bọn họ không nhất định có thể nghe hiểu được. thế nhưng cái kia cố đại đạo khí tức, huyền diệu tình huống. đối với bọn hắn tu hành tới nói nhưng là có không nhỏ trợ giúp vì lẽ đó ở tình huống như vậy bên dưới bọn họ tự nhiên là có thể có được không nhỏ trợ giúp tiến triển cùng tăng lên dĩ nhiên là nhanh hơn không ít một cái kỷ nguyên giảng đạo đối với thái thượng tới nói s á c thực không coi là nhiều lâu dường như chỉ là trong chớp mắt một cái kỷ nguyên đã lặng yên trôi qua thời gian đối với thái thượng lúc này tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì nhìn lúc này còn ở tìm hiểu tu hành bên trong mọi người thái thượng hơi gật đầu có thể có này linh ngộ cũng coi như là không sai hắn lại chờ đợi một cái kỷ nguyên sau khi bọn họ mới mới thanh tịnh lại. hắn nhìn bọn họ nói, hiện tại các ngươi đều có không nhỏ tiến triển, mặt sau tu hành tìm hiểu, liền xem tự thân các ngươi cơ duyên tạo hóa. đa tại thái thượng chí thánh. nghe vậy, chúng tồn tại dồn dập c h ắ p tay đưa nói cảm ơn. thái thượng gật gật đầu, khoát tay háo một cái, một đám đỉnh tiêm tồn tại chính là đứng dậy, c h ắ p tay hành lễ sau, dồn dập cáo tử. mấy vực trưởng không giả, nguy n tôn, bàn cổ, h ồ y ề n quân, dương mi, nguyên thủy, thông thiên đều đã lần lượt rời đi. còn lại chỉ có nữ hoa cùng hậu thổ, lúc này còn ở đại điện bên trong. thái thượng nhìn các nàng lúc này dáng vẻ, sao không biết trong lòng các nàng suy nghĩ. nhiều như vậy k ỷ nguyên, các loại chính là một kết quả thôi. Thái thượng ôn hòa cười, đứng dậy, đi đến trước người các nàng, mở miệng nói, ngày xưa từng nói, chứng đạo chí thánh sau khi, tất cả đều có duyên quả. Hiện tại nếu đã là này g cảnh, như vậy việc này, tự nhiên cũng nên có kết quả. Nghe vậy, nữ hoa cùng hậu thổ mặt đẹp hơi n g ư n g trong lòng khá là thất vọng. Hai vị em gái đối với tâm ý của ta, ta đã sớm biết, đã là như vậy, vậy hôm nay liền hỏi dò một câu. Thái thượng nhìn các nàng, gàn tương chữ, hai vị em gái có thể nguyện cùng ta kết làm đạo lữ. nữ. Nữ o a cùng hậu thổ chờ đợi. mặt đẹp bên trên lộ ra một vẻ tuyệt mỹ mỉm cười mừng đến phát khóc chương 697, t h á i thượng c ù n g nữ hoa hậu thổ hồn kỳ thái thanh cung bên trong thái thượng nhìn dáng vẻ của các nàng cũng là lộ ra ý cười đáp án dĩ nhiên không cần nói cũng biết chúng ta đồng ý nữ hoa cùng hậu thổ đối diện một chút sau mặt đẹp bên trên lộ ra ý cười mở miệng nói chờ đợi đáp án này dĩ nhiên chờ đợi vô số kỳ nguyên trước đây vẫn đang truy đuổi thái thượng mặc dù mọi người đều hiểu tâm ý của đối phương thế nhưng vào lúc ấy đều đang cố gắng tu hành truy đuổi bên trong thái thượng vào lúc ấy cũng xác thực không có đem tâm tư đặt ở này hiện tại chứng đạo chí thánh cũng nên có kết quả nữ ba cùng hậu thổ cũng là h u n nguyên vô cực kim tiên sơ kỳ cũng là thời điểm nên các nàng một câu trả lời cho nên nói kết quả này đều l ạ i hoan hỉ thái thượng chờ đợi ôn hòa cười đem các nàng ôm vào lòng hai nữ sắc mặt đỏ bừng nhưng cũng là ôm chặt lấy thái thượng giây lát thái thượng buông lỏng tay ra nhìn các nàng nói nếu như thế cái kia liền định ở ba cái kỷ nguyên sau khi cử hành hôn lễ làm sao liền ý đạo huynh lời nói nghe vậy nữ ba cùng hậu thổ đầu tiên là ngỡ ra trợn ngượng gùng túi đầu nói thái thượng cười không có mở miệng một bước bước ra biến mất ở tại chỗ. thủ dương sơ đỉnh, thái thượng đứng chắc tay, nhìn hồng nông giới vực, trên mặt mang theo ý cười, cao giọng mở miệng nói: ta chính là thái thượng, ba cái kỷ nguyên sau khi, đem ở nữ hoa, hậu t h ổ cử hành hôn lễ, lấy toàn âm dương chi thiếu, thiên địa cùng k h á n h thái thượng âm thanh tuy nhẹ, thế nhưng là vang vọng ở có tồn tại bên t h a i bên t r o n g vô số tồn đang khiếp sợ nhìn b á c vực. thái thượng chí thánh, muốn thành hôn. nữ hoa cùng hậu t h bọn họ ngược lại cũng đúng là biết, là b á c vực đỉnh tiêm tồn tại, cũng tương tự là hồng hoang ư ờ i tin tưởng sớm đã có không nhỏ quan hệ, chỉ có điều vẫn không c ó cho thấy, hiện tại chiêu cáo hồng nông. ngược lại cũng không tính là cái gì bất ngờ việc chỉ đến như thế long trọng việc bọn họ tự nhiên là sẽ đi chúc mừng dù cho là nhìn qua trí thánh cùng với mấy vị kia đỉnh tiêm tồn tại hình dáng đều đầy đủ nhường tự thân đại đạo pháp tắc có tiến triển thái thượng trí thánh cùng hai vị nương nương h ô n lễ là khắp chốn mừng vui sự tình tự nhiên là muốn đi vào b á c v ự c bên trong h ồ n g hoàng bên trong kỳ thực đối mặt kết quả như thế không có tồn tại cảm thấy bất ngờ mặc dù là nguyên thủy thông thiên đ á g người đều là như vậy bởi vì chuyện như vậy trong lòng bọn họ sớm liền đã có tính toán đồng dạng là h ồ n g hoàng đi ra trong lòng bọn họ như như ơ n g sáng. chỉ là trước đây đại ca của mình không có đi nói, bọn họ tự nhiên cũng không tiện nói gì. thế nhưng nữ h oa cùng hậu thổ là thế nào thái độ, bọn họ tự nhiên là rõ ràng. ở một q u ả n g thời gian rất dài bên trong, chính mình đại ca vẫn đang nhanh chóng tăng lên, mà nữ h oa cùng hậu thổ vẫn ở phía sau nỗ lực truy đuổi. nhiều như vậy kỳ nguyên quá khứ, hiện tại có thể tu thành chính quả, cũng coi như là kết quả tốt nhất. đối với tình huống như vậy, trong lòng bọn họ cũng là vì là chính mình đại ca chúc mừng. cái khác hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại, cũng là vẻ mặt mừng rỡ, dồn dập chúc mừng việc này, đến thời điểm, định phải cố gắng mang lên q u tặng đi b ả o bang cổ, hồng quân cùng dương mi. mặt lộ vẻ mỉm cười, đã như thế, mình tới thời điểm cũng phải cố gắng chúc mừng một phen. Mà nguyên tôn đối với việc này cũng là không có bất kỳ bất ngờ vẻ. Từ hắn lần đầu tiên tới h ồ n g hoang thời điểm, liền có thể nhìn ra nữ hoa cùng hậu thổ đối với thái thượng tình cảm, vì lẽ đó hiện tại đi đến nước này, hắn không có bất kỳ bất ngờ. Đồng thời, hắn cũng là vô cùng vui vẻ, bởi vì như thế sau khi b á c v ự c t h ự c lực sẽ càng mạnh hơn. Liếc mắt nhìn sau, chính là thu hồi ánh mắt, chờ đợi thời cơ đến, đi và o chúc mừng một phen. Mà cùng lúc đó, các vực bên trong vô cực đạo quân đám người đã nhiên biết việc này, đồng dạng bọn họ cùng nguyên tôn như thế. đều không có bất kỳ bất ngờ vẻ. Bởi vì tình huống đó, vừa nhìn liền biết biết giữa bọn họ cũng không đơn giản, chỉ có điều thái thượng không nói, bọn họ tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Nếu việc này dĩ nhiên đi tới kết quả tốt nhất, vậy bọn họ tự nhiên là hài lòng, đến thời điểm tất nhiên muốn đi cố gắng chúc mừng một phen. Nói không chắc, còn có thể có được chí thánh tân c h ạ h t h ầ m nghĩ, mấy vị đỉnh tiêm tồn tại đều là bắt đầu chuẩn bị quà tặng đi. Dù sao ba cái kỷ nguyên thời gian, đối với bọn hắn tới nói, đúng là không tính là gì. Có một số việc vẫn là muốn sớm chút sắp xếp cho thỏa đáng. Về phần bọn hắn khu vực dưới trường có tồn tại, đến thời điểm. p h ò n g t r ừ n g sẽ có không ít đi vào b ắ c v ự c chúc mừng, không đi, p h ò n g t r ừ n g cũng sẽ nhìn vọng b ắ c v ự c Nói không chắc, đến thời điểm còn có thể có được không ít ơn trước đây. La lấy, khắp trốn mừng vui việc, lúc này nhất thời ở hồng mông các vực bên trong gây nên rất lớn náo động đến. Một mảnh vui sướng, một mảnh chúc mừng âm thanh, hồi lâu đều không bình tĩnh lại. Thái thượng ánh mắt chậm rãi đảo qua hồng mông giới vực, hết thảy tồn tại, bao quát một đám đỉnh tiêm tồn tại tình huống đều là nhìn một cái không sót gì, thỏa mãn gật gật đầu, chợt đưa tay hướng về trong hư không một à o o o o vô số quy tắc. Phát t ắ c trật tự, h ồ n g ngông lực lượng các loại toàn bộ bị hắn nắm ở trong tay, đều là nhất là bản chất, tinh túy vị trí. Sau đó lại có vô số kim quang hiện lên, là h ồ n g ngông đại đạo công đức. Sau đó, ở Thái Thượng nhẹ chút trong lúc đó, hóa thành 36,000 không tấm thiệp mời đến, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không, biến mất ở trong hư không. Đạo huynh thật là bạo tay. Nữ hoa cùng hậu thổ từ Thái Thanh Cung bên trong đi tới, đi tới bên cạnh Thái Thượng, nhìn hắn trước đây chế tác thiệp mời, không khỏi mở miệng nói, cái thiệp mời bên trong gần c h ứ a quy tắc, phát tác, trật tự cùng với h ồ n g ngông lực lượng cũng có thể trực tiếp tìm hiểu. h u Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên trở xuống, liền thăng mấy cảnh giới không thành vấn đề. h ô n Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, Hồn Nguyên Thái Cực Kim Tiên lên cấp một cảnh giới, cũng hoặc là thu hoạch to lớn, đều là bình thường. Mặc dù là h ô n Nguyên Vô Cực Kim Tiên, đều là có không nhỏ trợ giúp. Mà trong đó Hồng Mông Đại Đạo Công Đức cũng là có rất nhiều diệu dụng cùng trợ giúp. Như vậy thì mời, đúng là rất lớn tác phẩm, cũng chính là Thái Thượng. Vị này khống chế Hồng Mông Giới Vực Chí Thánh mới có thể làm được những này, đ ổ i làm cái khác tồn tại. Mặc dù là Vô Cực Đạo Quân, đều không thể vận dụng Hồng Mông Giới Vực cái tia hạt nhân sức mạnh cùng quy tắc phát t c đến. Chớ nói chi là những Hồng Mông đó Đại Đạo Công Đức. có thể bị bất kỳ cảnh giới tồn đang hấp thu hồng mông bản chất sức mạnh như vậy thiệp mời sắp xếp đúng là vô cùng bạo tay thái thượng nghe vậy nhìn các nàng ôn hòa cười một tiếng nói đ á n g giá nghe vậy nữ hoa cùng hậu thổ nguyên bản liền đỏ bừng mặt lúc này lại lần nữa h ồ n g hào lên lan tràn đến bên hai thái thượng thấy này cười mang theo nữ hoa cùng hậu thổ hướng về thái thanh cung đi đến tiếp đó phải tiếp tục giúp các nàng tăng lên một ít cảnh giới tu vi còn lại tự có nguyên thủy cùng thông tiên bọn họ đến sắp xếp vào lúc này có bọn họ đến xuất lực đó là không thể tốt hơn sự tình như vậy cũng có thể bớt đi thái thượng không ít phiền phức mà bắc v ự c bên trong h ồ n g hoang bên trong thậm chí cái khác khu vực muốn hỗ trợ chuẩn bị mở lần này hôn lễ tồn tại cái tiếc nhưng là nhiều không kể xiết có điều việc này ngược lại cũng không cần bọn họ nguyên thủy cùng thông thiên bọn họ lúc này đều là bắt đầu chuẩn bị chờ đến thời cơ lại qua mấy phần liền có thể đi vào thái thanh c u n g bên trong sắp xếp lên đến thời điểm phòng trường toàn bộ h ồ n g hoang đều sẽ động lên tài nguyên điều động các loại nhân thủ sắp xếp toàn bộ h ồ n g hoang là gần như liền ngay xưa viễn cổ tứ cực thánh thú đều là dự định tự mình cho thái thượng chí thánh cùng với hai vị nương nương kéo xe. Viên cổ tam tộc tộc trưởng cũng sẽ đích thân ra tay giúp đỡ, làm đ i ề m lành thần thú, chúc mừng tình huống sẽ càng thêm đẹp đẽ. h ồ n g Hoàng rất nhiều thế lực, tồn tại đều ở từng người chuẩn bị c ù n g sắp xếp bên trong. Còn lại, liền các loại thời cơ đẩy mạnh. Trương 698, long trọng hôn lễ. Thời gian thấm thoát, l ạ n g yên trong lúc đó, liền đã là hơn một kỷ nguyên lặng yên trôi qua. Lúc này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đắng người, dĩ nhiên là bắt đầu chuẩn bị hôn lễ sự tình các loại đến, bởi vì toàn bộ Hùng Hoàng, toàn bộ Bắc Vực tài nguyên điều động, lại thêm vào vô số nhân thủ trợ giúp. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên sắp xếp lên, cũng không có quá mức khó khăn. những chuyện này, tuy rằng muốn hướng về nhất là long trọng phương hướng mà đi, thế nhưng lấy tình huống bây giờ, ngược lại cũng hoa không được thời gian quá dài. Thái thượng trừ giáo dục nữ hoa cùng hậu thổ tiếp tục tu hành khoảng thời gian này ở ngoài, tình cờ cũng là sắp xếp một ít hôn lễ một chuyện nghĩ đến. có điều phần lớn có nguyên thủy cùng thông thiên, cùng với h ồ n g hoang nhân thủ hỗ trợ, ngược lại cũng chưa dùng tới hắn đi làm cái gì. không có thời gian quá dài, liền đã toàn bộ sắp xếp hạ xuống. mà lúc này thời gian mới là tiếp cận hai cái kỷ nguyên thời gian thôi, khoảng cách hôn lễ chân trình đến, còn có hơn một kỷ nguyên thời gian. chúng h ồ n g hoang tồn tại, lúc này trở về từng người vị trí, tiếp tục tìm hiểu tu hành. cùng với chuẩn bị quà tặng đi. còn lại liền các loại chân chính đã đến giờ đến. thời gian đoán một cái, hơn một kỷ nguyên thời gian liền đã lặng yên trôi qua. bây giờ thái thượng chí thánh c ù n g nữ oa nương nương hậu thổ nương nương hôn lễ, dĩ nhiên là đúng hẹn đến. hôn kỳ đã tới, những k i a được mời, không có được mời, lúc này đều là đến đây, dự định chứng kiến việc trọng đại. thủ dương s â n lên, từ lâu là bố trí xong, toàn bộ thái thanh cung đều lấy màu đỏ thẫm làm điểm chính, có vẻ vui mừng cực kỳ. thái thanh cung cung bên trong r ă n g đèn kết hoa, trên trống cùng vang lên, tình cảnh thập phần đ sộ. không ít vật đều là tiên t i ê n linh bảo cấp bậc tồn tại, đúng là cực kỳ hiếm thấy. lần này bố trí ngược lại cũng đúng là tốn không ít công phu h ồ n g h o a n g các thế lực tồn tại có không ít tồn tại đến hỗ trợ b á c vực cũng có người đến tài nguyên điều động các loại tình cảnh ngược lại cũng đúng là vô cùng lớn lao mà một đám đại thần thông giả đến q u a tặng một phần quý giá qua một phần một phần che lại một phần danh tiếng trung vực đông vực nam vực tây vực tinh thần k i ế m vực mấy vị khu vực trưởng không giả đến mang đến quà tặng đó là nhường vô số tồn tại sinh linh nhìn thấy đ ị n h tiêm thế lực chính là cảm giác không giống nhau xác thực ở hồng n ô n g bên trong trừ ra bắc vực có ai có thể cùng này mấy phe thế lực so với bọn họ đại biểu chính là hồng m ô n g đỉnh tiêm xuất chiến đấu, bọn họ chính là giàu nứt đố đổ v á c h bọn họ lúc này quả t ạ o tự nhiên là không bình thường, đều có đưa hồng m ô n g linh bảo, tình huống như vậy, mặc dù là nguyên thủy cùng thông thiên đám người đều là không khỏi không cảm khái một tiếng trung vực, quả nhiên giàu nứt đố đổ v á c h mà theo mấy vực đỉnh tiêm tồn tại mang theo dưới trường đến, toàn bộ hồng n ô n g giới vực bên trong vô số tán tu sinh linh tồn tại cùng với mấy cái khu vực sinh linh tu sĩ đến, trên căn bản đến đều là gần như, còn lại không có tới, lúc này ánh mắt cũng là chăm chú nhìn m m nơi đây, h i vọng có thể nhìn thấy một gì đó. trong lòng cũng là chúc mừng chí thánh cùng hai vị nương nương trên mặt tràn trề vẻ vui thích mà lúc này liền các loại chí thánh cùng hai vị nương nương đến vẫn chưa chờ đợi bao lâu lúc này thái thượng liền đã đón dâu trở về kéo dài số dài ngàn tỷ dám đội giữa dâu thái thượng cùng nữ hoa hậu thổ ngồi xuống đế liễn cùng phượng liễn đều là thái thượng chính mình tự thân luyện chế cũng có thể nói là h u n độ n trí bảo cấp bậc cực kỳ vô cùng bảo tay long tộc phượng tộc kỳ lân bộ tộc tam tộc tộc trưởng cùng xuất hiện chúc mừng như vậy rộng lớn tình cảnh không ít hùng hoang tồn tại đều là không t ư ờ n g thấy mà càng không t ư ờ n g thấy chính là tứ cực thánh thú Bọn họ từ hung thú lượng kiếp sau chính là chấn áp hồng hoang tứ cực, mặt sau ở hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân chứng đạo h u n nguyên vô cực kim tiên sau khi mới thoát ly tứ cực, lần nữa khôi phục thân thể tự do. Hiện tại tứ cực t h á n h thú làm thái thượng cùng nữ hoa hậu thổ kéo xe thần thú, đúng là vô cùng b ạ c tay, cũng là đúng là lần thứ nhất n h ư ờ n g hồng hoang tồn tại nhìn thấy, biết. Mặc dù là vô cực đạo quân các loại vô cực kim tiên, lúc này vẻ mặt cũng là có mấy phần vẻ khiếp sợ. Nay tứ cực thần thú đặt ở hồng n ô n g giới vực bên trong đều là hiếm thấy đỉnh tiêm thần thú, dù sao tu vi cũng là h u n nguyên thái cực kim tiên, như vậy thần thú lúc này chính là đảm nhiệm kéo xe tồn tại. Như vậy tác phẩm cũng quả thật có thể ở trí thánh nơi đây nhìn thấy. Dù sao toàn bộ h ồ n g mông đều ở hắn nắm trong bàn tay, còn có cái gì là không thể? Như tình huống như vậy, chính là phản ứng việc này long trọng trình độ, trí thánh coi trọng trình độ. l à l ấ y lúc này cũng chính là thoáng khiếp sợ một phân sau, chính là khôi phục như cũ. Cung chúc trí thánh, nữ hoa nương nương, hậu thổ nương nương hỷ kết liên lý. Lúc này hết thề đại thần thông giả, sinh linh, thần ma tồn đang chờ đợi, dồn dập hành lễ nói. Không cần đa lễ. Thái thượng trong tay nhàn nhạt vung lên, đỡ bọn hắn dậy đến. Thái thượng cùng nữ hoa, hậu thổ liếc mắt nhìn nhau sau. chính là chậm rãi hạ xuống, đi tới thủ dương sơn lên. Thái thượng nhìn vô lượng sinh linh, nhìn thiên địa, cười nói: hôm nay ta lấy nữ hoa, hậu thổ hỷ kết liên lý, lấy bổ âm dương chi thiếu, chiêu cáo hồng mông thiên địa chúng sinh. Chúc mừng chí thánh, hai vị nương nương. Thái thượng vừa dứt lời, vô lượng sinh linh tồn tại dồn dập q u ỷ l ạ chúc mừng nói. Mặc dù là những kia ở những khu vực khác, không cách nào đến đây sinh linh, tu sĩ, lúc này đều là phóng tầm mắt tới nơi đây, nhìn thấy long trọng h n lễ, nghe được chí thánh lời nói, cũng là dồn dập mừng ỡ q u l ạ chúc mừng nói. Thái thượng thấy này, cười, trong tay vung lên, nâng dậy có tồn tại đến. các vị đại h ữ u xin mời. Thái thượng nhìn mấy vực trưởng c ô n g giả, bỉ người mở miệng nói. nghe vậy, mọi người dồn dập chắp tay hỏi thăm. hôn lễ dĩ nhiên l à xuống, tiên hội cũng chính thức bắt đầu. Thái Thanh Cung bên trong, một mảnh vui sướng. t h ủ Tịch bên trên, khách ngồi đầy, bàn bên trên, tràn đầy món ngon sơn hào hải vị, tiên quả linh căn, rượu tiên nước thánh các loại. chính là những kia liên hội dùng bộ đồ ăn, hoặc dùng quý b á o hi hữu ngọc thạch điêu khắc thành, hoặc dùng dùng kim ngân ngà voi tài liệu luyện chế mà thành đồ đựng dụng cụ, đều là ánh sáng lưu truyền, linh khí lờ lờ, đều là khó gặp báu bối. chỉ, cũng đến là tiên thiên linh bảo cấp bậc tồn tại. đúng là vô cùng bạo tay. Tiễn hội bên trên, khách nhân c ụ chén cạn ly, rất náo nhiệt. Lần này tiệc cưới, đầy đủ kéo dài mấy trăm năm mới kết thúc. Tiệc cưới trong lúc, chúng khách c ụ chén cạn ly, mỗi cái đều là vui vẻ ra mặt, một mảnh vui mừng hình ảnh. Mà tiệc cưới sau khi kết thúc, phần lớn tán tu đại thần thông giả đều là trở lại từ người động phủ bên trong tiếp tục tu hành. Những tiệc tụ hội ở vô cực sơn mạch sinh linh cùng tu sĩ, lúc này cũng là dần dần tàn đi. Kiến thức một phen long trọng việc kết hôn sau khi, mắt thấy thái thượng chí thánh c n g nữ o a nương nương, hậu thổ nương nương, h n g h o n g đỉnh tiêm tồn tại, các vực trưởng khống giả cùng dưới ư ớ n g đỉnh tiêm tồn ở sau đó, vậy cũng là là cơ duyên. cũng là thời điểm trở về. bọn họ tin tưởng, lần này sau khi chính mình ở đại đạo trên đường, tất nhiên có thể đi được càng thêm thông thuận. dù sao cái kia hồng mông giới vượt quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh các loại, ở chí thánh hôn lễ thời điểm, p h ả n phất đem hết thể đều là hội tụ đến chỗ này như thế, làm bọn họ cảm ngộ rất nhiều. vì lẽ đó, phía dưới tu hành, chính mình tất nhiên có thể thu hoạch to lớn, đạt đến càng cao hơn mức độ. Thái Thanh Cung trong hậu điện, một tấm do Thái Thượng tự mình luyện chế, chí ít cũng đến là hỗn độn trí bảo cấp bậc ư n g ngọc, t ọ a lạc ở nơi đây, mây mù che lồng, tinh hà đan sen, ngọc ảo cực kỳ. làm nữ hoa cùng hậu thổ nhìn thấy thời gian cũng là hơi kinh hãi bên trong đôi mắt đẹp tinh mang điểm điểm h i ể n nhiên cũng bị nơi đây cảnh sắc hấp dẫn nhưng chợt hai nữ mặt đẹp nhất thời trở nên đỏ bừng lên thái thượng thấy này ôn hòa cười vẫy tay một cái thiên cơ chế l ớ p mây mù che lồng tinh h ạ c h ậ p trở lên thái thượng cùng nữ hoa hậu thổ trốn vào trong đó không gặp thân hình chỉ có âm dương tụ hợp đại đạo hiện ra cùng với tươi đẹp âm thanh truyền đến thời khắc này thật lâu không lâu như vĩnh hằng bất hủ giống như chương 699 t i n h thần kiếm thánh cùng bản nguyên đế quân lên cấp l n g yên thời khắc liền đã là số kỷ nguyên trôi qua. Hồng m ô n g Giới Vực bên trong, theo Thái Thượng Chí Thánh cùng hai vị nương nương hôn lễ hạ màn kết thúc sau khi Hồng Nông chính là tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới phát triển bên trong đến. Hồng Nông Giới Vực ở Thái Thượng Tu bổ bên dưới, tự thân hoàn thiện cùng diễn biến, làm cho Hồng Nông Giới Vực khắp mọi mặt đều ở tiến triển tăng lên bên trong. Quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh tiến triển các loại đều là có càng thêm rõ ràng tăng lên. Đây đối với Hồng Nông Giới Vực bên trong sinh linh tồn tại mà nói, đều có không nhỏ trợ giúp. Này mấy cái kỷ nguyên đến, bọn họ vẫn luôn là xuất phát từ lên cấp đột phá bên trong, càng tồn tại đều là tăng lên tới. Tuy rằng đều vẫn là xuất phát từ h ô n nguyên đại la kim tiên bên dưới, vẫn không tính là là bắt đầu đi vào cao thủ h à n g ngũ, nhưng chỉ có từ phía dưới lên cấp tới, mới có vấn đỉnh càng cao hơn thiên địa cơ hội, cơ sở vẫn là hết sức trọng yếu. Mà hiện tại hồng nông giới vực biến hóa, chính là làm cho phía dưới cơ sở con đường có thể càng nhanh hơn, càng thêm thông thuận đi đi. Nay mấy kỷ nguyên đến tình huống, chính là nói rõ đ i ể m này, cũng chính là điều này, làm cho toàn bộ hồng nông giới vực sinh linh, tu sĩ đều là được tăng lên cực lớn cùng trợ giúp. Trong lòng bọn họ cũng là rõ ràng, hồng nông giới vực hiện tại có thể có này phát triển, có này hoàn thiện, đều là thái thượng c h í thánh công lao. Hắn chứng đạo chí thánh sau khi, toàn bộ hồng n ô n g giới vực đều là ở hắn nắm trong bàn tay, hồng ngông giới vực cũng là ở Thái thượng chí thánh trong tay được tu bổ, hoàn thiện, tăng lên. Cho nên nói, chính mình những này kỷ nguyên đến, có thể có này tiến triển tăng lên, đúng là Thái thượng chí thánh công lao. Những này kỷ nguyên đến, ca tụng tín ngưỡng Thái thượng sinh linh cùng tồn tại, đúng là vô lượng. Bát vực khí vận cũng là ở vô lượng sinh linh tồn tại ca tụng cùng tín ngưỡng, được không nhỏ tiến triển. Các mọi mặt tiến triển cùng tăng lên, toàn bộ hồng n ô n g các vực đều còn đang lặng lẽ tiến hành bên trong. Thời gian loáng một cái, liền lại là mấy kỷ nguyên thời gian lặng yên trôi qua. tinh thần kiếm vực bên trong ầm ầm ầm đột nhiên trong lúc đó một cỗ khí thế kinh khủng chen lẫn kiếm ý tự tinh thần kiếm vực bên trong bao phủ ra nhất thời bao phủ toàn bộ hồng n ô n g giới vực vô số kiếm khí xuyên thủng thời không ngang thông trời đất biển mây lấp thiên địa tối tăm vô số quy tắc pháp tắc trật tự ở kiếm khí bên dưới không ngừng đổ nát lên khủng bố v i thế khiến chúng sinh kinh hãi đồng thời chúng sinh cũng là kinh hãi ở kiếm ý và khí thế bắn ra người tinh thần kiếm thánh hắn vào đúng lúc này rốt cục bước vào h n nguyên vô cực kim tiên viên mãn cảnh giới vô số kỷ nguyên thời gian rốt cục bước vào này cảnh đối với tinh thần kiếm thánh vào lúc này lên cấp không ít tồn tại sinh linh cũng không có cảm thấy có cái gì bất ngờ dù sao những này kỳ nguyên đến là hồng mông giới vực lên cấp chúng sinh đột phá kỳ nguyên vô số tồn tại đều là trong khoảng thời gian này được tăng lên mà tinh thần kiếm thánh ở trong khoảng thời gian này mượn hồng mông giới vực quy tắc pháp tắc trật tự sức mạnh tăng lên bên dưới đến sung kích viên mãn cảnh giới vậy dĩ nhiên là không có quá lớn với khó lần này tiến triển tới đúng là lại tăng lên tinh thần kiếm vực hồng mông không ít thực lực tổng hợp vô số kỳ nguyên rốt cuộc khám phá tầng này dàn v ư c Tinh thần kiếm vượt bên trong, tinh thần kiếm thánh đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng khẽ cười nói. Hắn ở hậu kỳ cảnh giới bên trong chìm đắm thời gian quá dài bên trong, trước đây mặc dù là có tăng lên, thế nhưng chân chính vượt qua tầng này giang buộc, ngược lại cũng còn kém một ít. Cũng may, ở Thái thượng chứng đạo trí thánh cảnh giới sau khi, đối với hồng mông tu bổ, đối với chúng sinh ấ n trạch, mới làm cho hắn thu hoạch to lớn. Cũng ở tu bổ quy tắc, phát tác cùng với trật tự, sức mạnh các loại bên trong, khám phá cuối cùng một tầng giang buộc. Cũng đúng là như thế, tinh thần kiếm thánh mới có thể ở những này trong kỵ nguyên, đến chứng viên mãn cảnh giới, chân chính đứng ở hồng mông giới vực đỉnh phong. cũng là hồng n ô n g giới vực bên trong, vị thứ ba hỗn nguyên vô cực kim tiên viên mãn tồn tại. đây đối với chính mình tinh thần kiếm vực tới nói, bất kể là khí vận, thực lực, vẫn là ngày sau phát triển mà nói, chính mình lần này lên cấp, đều là có to lớn ý nghĩa. tinh thần kiếm thánh tin tưởng, lần này sau khi, chính mình tinh thần kiếm vực sẽ đi tới càng cao hơn mức độ. ý niệm trong lòng trước qua, tinh thần kiếm thân đ ỗ n g nhiên đứng dậy, thân hình hơi động, đi tới phía trên cung điện. mà lúc này, hết thảy kiếm vực đỉnh tiêm tồn tại đều là tụ hội ở đây, nhìn thấy han đến, dồn dập quỳ lạy chúc mừng nói, cung ú c thánh chủ đến chứng viên mãn cảnh giới, quả thật ta kiếm vực chi h à n h sự t ì n h Tinh thần kiếm thánh thế này, trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng nói: Hôm nay đến chứng viên mãn cảnh giới, làm ơn trạch kiếm vực người, tăng lên ta kiếm vực thực lực, ngày sau đạt đến càng cao hơn mức độ. Tạ Thánh chủ n a â n điện. Nghe vậy, kiếm vực một đám đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt đại hỉ, dồn dập bái tạ nói. Tinh thần kiếm thánh gật đầu, c h ậ t trong tay vung lên, ơn trạch vung vãi toàn bộ tinh thần kiếm vực, hơn nữa còn rơi xuống đại địa bên trong đến, không ít sinh linh cùng tồn tại cũng là được chỗ tốt. Lúc này, đối với kiếm vực tiếng hô là càng tăng vọt, nói không chắc vẫn có thể vì thế cho kiếm vực thu nạp không ít tán tu cùng sinh linh. đến lúc đó kiếm vực thực lực cũng có thể có được trọng đại tiến triển. v ả n g Ngay vào lúc này đông vực bên trong lại có một vệt sáng xuyên qua phía chân trời, tất cả chùm sáng qua, toàn bộ đổ nát trôn vùi lên, tận về hư vô chi địa khí thế kinh khủng không ngừng lan đến, đến ra. Cái kia cố t h u ộ c riêng về viên mãn cảnh giới khí thế cường hãn cùng ý thế quy tắc, pháp tắc, trật tự, linh khí, sức mạnh các loại lúc này đều là quan tâm đông vực khiến đông vực được lợi ích to lớn. Đối mặt như tình huống như vậy, vô số hồng mông sinh linh vẻ mặt càng khiếp sợ. Trước có tinh thần kiếm thánh, sau có bản nguyên đế quân, hai vị đỉnh tiêm tồn tại là lần lượt lên cấp tình huống như vậy. đúng là không có dự liệu được. Có điều lấy tu vi của bọn họ cảnh giới tới nói lên cấp này cảnh, bọn họ là không có ngoài ý muốn, hiện đang kiếp sợ, chỉ là cái này thời gian năm đến cũng quá chuẩn xác đi. Hai người đúng là trước sau chân lên cấp, tình huống như vậy đúng là không có dự liệu được. Không ít tồn vào lúc này ánh mắt, nhưng là nhìn phía cái khác khu vực Nam Vực, Tây Vực, hai vị này có hay không cũng muốn lên cấp. Dù sao bọn họ sau khi tiến bảo kỳ cũng là có mấy ngàn kỷ nguyên thời gian, hiện tại Hồng Mông lại đang nhanh chóng phát triển bên trong, nếu là bọn họ nắm chắc cơ hội, vẫn có khả năng lên cấp. Có điều xem hai vực bình tĩnh dáng vẻ. Ngược lại cũng không giống như là có muốn lên cấp độ khả thi ở, mà sự thực kỳ thực cũng là như thế. Huyền Thanh Đạo Quân cùng Thẩm Phán Thiên Quân tuy rằng sau khi tiến vào kỳ cũng có mấy ngàn kỳ nguyên thời gian, thế nhưng muốn hỏi Đỉnh Viên Mãn Cảnh g i ớ i vẫn có đoạn khoảng cách, cho dù hiện tại Hồng Mông đang phát triển, có thể cho bọn họ rút ngắn không ít thời gian, thế nhưng muốn lên cấp, như cũng cần phải tiếp tục tu hành mới được. Tuy rằng ư ơ cao ở Tinh Thần Kiếm Thánh cùng bản Nguyên Đế Quân vào lúc này lên cấp, thế nhưng bọn họ đều là lâu năm hậu kỳ, lên cấp trái lại không n g o à i ý muốn, bọn họ vẫn là mới hậu kỳ, lên cấp liền có chút bất ngờ. Tuy rằng cao, thế nhưng bọn họ cũng là thấy rõ. lúc này lưu ý một phen sau khi chính là thu hồi ánh mắt tiếp tục tìm hiểu tu hành hiện tại hồng nông giới vượt phát triển là ngàn năm một thở cơ hội tốt không thể bỏ qua nói không chắc chính mình lên cấp viên mãn cảnh giới thời gian vẫn có thể nhờ vào đó đến nhiều rút ngắn một quãng thời gian đến lúc đó chính mình cũng có thể đứng ở hồng nông giới vượt đỉnh phong chính mình nam vực cùng tây vực cũng có thể bởi vậy đạt đến càng cao hơn mức độ hướng đi càng thêm huy hoàng mức độ hai người ý niệm trong lòng chớp qua sau đó chính là chuyên tâm tìm hiểu tiến hành tu hành c h ư ơ n g 700 thái thượng lại mở đỉnh tiêm biên giới tinh thần kiếm vực phía trên cung điện không nghĩ tới Vốn nguyên đạo hưu bây giờ cũng là lên cấp viên mãn cảnh giới, này trước sau lên cấp, ngã cũng là nói rõ những cơ duyên này đến, hồng n ô n g khắp mọi mặt phát triển cùng tăng lên. Đây đối với vô số tồn tại hỏi con đường, đều là nhanh, thông thuận không ít. Chí thánh thủ đoạn, quả nhiên không bình thường, tin tưởng hồng m ô n g ở chí thánh nắm trong bàn tay, có thể đạt đến càng cao hơn, càng huy hoàng mức độ. Đến lúc đó, hồng n ô n g giới vực bên trong sinh ra, cùng với đi tới càng cao hơn thiên địa tồn tại, sẽ càng. Trong lòng tinh thần kiếm thánh t h m hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đông t đến. Thánh chủ, không nghĩ tới đế quân lần này cũng là chứng đạo viên mãn cảnh giới, đã như thế. chúng ta cùng đông vực cạnh tranh phát triển, lại phải tiếp tục. Kiếm Minh nhìn tinh thần kiếm thánh, không khỏi mỉm cười nói. Hữu ích cạnh tranh phát triển, đối với Song Phương tiến triển tới nói, đều là có chỗ tốt. Trước đây Song Phương khu vực chính là như thế ở cạnh tranh tăng lên bên trong, vốn là coi chính mình tinh thần kiếm vực lần này ở Thánh chủ lên cấp bên dưới, kiếm vực có thể vượt qua đông vực một phen. Có thể không nghĩ đến, đông vực bản nguyên đ ế quân, chân s a u cũng là đuổi theo. Song Phương trong lúc đó thực lực, đúng là khó nói ai càng hơn một bậc. m à sau Song Phương trong lúc đó phát triển, liền lại là cạnh tranh tăng lên, như vậy cũng có thể càng thêm thúc đẩy Song Phương dưới t r ớ n g tồn tại tiến triển. thích bên trong tồn tại nỗ lực tu hành, có thể nói này đôi mới mà nói, sau đó đều sẽ đạt tới c à n g cao hơn mức độ. Bản tọa cùng vốn nguyên đạo hưu tu vi vốn là ở s à n s à n với nhau, lần này trí thánh tu bổ bên dưới, hồng ngông đạt đến c à n g cao hơn mức độ, khắp mọi mặt tăng lên đều không phải ngày xưa có thể so với. ở tình huống như vậy bên dưới, bản tọa có thể nắm cơ hội, cái kia vốn nguyên đạo hưu tự nhiên cũng là có thể, cái kia huyền thanh đạo hưu, thẩm phán đạo hưu cũng là tiến triển không ít, lên cấp viên mãn cảnh giới thời gian cũng sẽ cực kỳ ngắn. đây chính là hồng ngông tăng lên chỗ tốt vị trí. các ngươi chỉ cần cố gắng nắm chắc, ngày sau cũng có thể đạt đến càng cao hơn mức độ. Tinh thần kiếm thánh nhìn kiếm Minh, kiếm Huyền đám người, mở miệng nói rằng, đi nhớ thánh chủ lời nói. Nghe vậy, mọi người thần sắc nghiêm lại, lúc này bài nói, đều xuống tu hành tăng lên đi. Tinh thần kiếm thánh khoát tay nói, là chúng ta xin cáo lui. Kiếm Minh, kiếm Huyền đám người vừa c h ắ p tay sau, chính là xoay người rời đi. Tinh thần kiếm thánh liếc mắt nhìn Đông Vực sau, chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục vững chắc tự thân đại đạo đến. Mà cùng lúc đó, Đông Vực bên trong, bản Nguyên Đế quân lên cấp viên mãn cảnh giới sau. cũng là cùng tinh thần kiếm thánh như thế, ơ n trạch đông được hết t h ể tồn tại, bọn họ sau đó đại đạo con đường sẽ càng thêm thông thuận. mà sau khi làm xong những việc này, bản nguyên đế quân chính là đuổi rồi chính mình dưới trướng tiếp tục đi tu hành tăng lên. hiện tại tinh thần kiếm vực có thể không so với mình đông v ự c kém, so phương vẫn luôn ở cạnh tranh bên trong tăng lên, hiện tại lại ở sàn sàn với nhau, tự nhiên không thể thả l ỏ n g h u ấ n hồ hiện tại ưu thế h ồ n g m ô n g phát triển tăng lên thời khắc mấu chốt, tự nhiên là phải cố gắng nắm thời cơ này. mặc dù là bản nguyên đế quân chính mình, lúc này đều là tiếp tục vững chắc tự thân cảnh giới đến. tinh thần kiếm vực cùng đông được dị tượng, lúc này còn chưa bình tĩnh. thế nhưng tinh thần kiếm thánh cùng bản nguyên đế quân hai người nhưng là chuyển tới tu hành vững chắc bên trong đến hồng mông bên trong một ít bản tán sôi nổi lúc này cũng đang chậm chậm lắng lại bên trong trung vực vô cực lâu bên trong hồng g ô n g tiến triển bọn họ lên cấp cũng là tất nhiên huyền thanh thẩm phán cũng đều sẽ mặt sau thời gian bên trong tăng lên tới hồng mông giới vực tăng lên sẽ là từ mở ra đến hiện tại huy hoàng nhất thời đại có chí thánh tồn tại quả nhiên đều sẽ trở nên không giống nhau vô cực đạo quân trên mặt mang theo ý cười chậm rãi mở miệng nói dứt lời hắn nhìn về phía bắc vực lẩm bẩm nói. cũng không biết, ta nhưng còn có chứng đạo trí thánh khả năng. đường phía sau lại muốn làm sao đi đi. vô cực đạo quân cũng là không biết, chính mình đến tột cùng còn có không có thành tựu trí thánh cảnh giới khả năng ở. duy nhất biết việc này, cũng chính là thái thượng trí thánh. thế nhưng lần trước chính mình hỏi thang qua, trí thánh chỉ nói là thời cơ không tới, ngược lại cũng không nói có hay không, trong lòng hắn cũng là khó có thể suy đoán. ai, trước tiên không để ý tới những này, chính mình tu hành tăng lên, mặc dù là không cách nào chứng đạo trí thánh, đối với tự thân tới nói đều là không có chỗ xấu, chí ít cũng có thể vẫn dẫn trước cái khác tồn tại. trong lòng vô cực đạo quân ý nghĩ trước qua, sau đó chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu tiến hành tu hành. Thời gian như nước chảy, lặng yên liền lại l à 10 kỷ nguyên trôi qua. b á c vực, Hồng Hoang, Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng Dĩ Nhiên cùng Nữ Hoa, hậu thổ đỉnh chỉ âm dương tụ hợp, song t u diễn biến việc. Khoảng thời gian này đến, ở Thái Thượng chăm chỉ không ngừng trợ giúp bên dưới, Nữ Hoa cùng hậu thổ đều là có rất lớn tiến triển. Trung kỳ, h ô n nguyên vô cực kim tiên trung kỳ như vậy tăng lên, cũng chính là các nàng cái k h ắ c tồn tại cũng không có tốc độ như vậy, như vậy cơ duyên. Các nàng khoảng thời gian này đến. đối với thái thượng dốc túi dạy dỗ, toàn bộ đều là hấp thu lên. Hiện tại cảnh giới cũng là dị thường vững chắc, không có bất kỳ trên cảnh giới vấn đề. Lần này hồng nông tình huống dĩ nhiên là định ra đến, ta trước đây dự định lại mở một phương, tỷ như hồng nông như vậy biên giới, cũng là thời điểm đưa lên l h trình. Thái thượng nhìn từ tu hành trạng thái bên trong tỉnh lại nữ hoa cùng hậu thổ, ôn hòa cười một tiếng nói, p h u quân, lại mở như vậy biên giới, có gì chỗ tốt ở? Nữ hoa không hiểu hỏi, tình huống như vậy, hẳn là có chỗ tốt ở, không phải cái kia, thái thượng hẳn là sẽ không cố ý đi làm chuyện như vậy. có thể để cho ở vào vô cực kim tiên nhất là viên mãn tồn tại, do xét cái kia một tia hồng mông đại đạo pháp tắc kết hợp tự thân đại đạo, vẫn đỉnh chí thánh cảnh giới, như vậy tỷ lệ so với ở hồng mông bên trong muốn tăng lên rất nhiều không ít. đương nhiên, mặc dù là có cơ hội vẫn đỉnh chí thánh vị trí, cũng không cách nào vượt qua ta, bởi vì biên giới tình huống bất động, chí thánh vị trí, tự nhiên cũng là không giống nhau. Thái thượng nghe vậy, mỉm cười nói: như vậy, nữ oa cùng hậu thổ chính là rõ ràng, cứ như vậy, liền có thể nhường lên một vị trí thánh lấy này biện pháp, hiệp trợ vị kế tiếp đi lên cấp. thế nhưng cảnh giới thực lực là khó có thể vượt qua lên một vị. mà phu quân này vị trí đầu nào chí thánh liền càng thêm vượt lên hết thảy bên trên. tuy rằng không biết chí thánh vị trí có bao nhiêu, cũng không biết có hay không thật sự có thể lên cấp đi tới. thế nhưng trên lý thuyết sự tình chính là như thế, nghĩ đến cũng là chính mình phu quân dò xét đến một ít chuyện. đi thôi, xem xem như vậy biên giới sinh ra, đối với các ngươi mà nói có không ít chỗ tốt. thái thượng đứng dậy, nhìn các nàng nói, tốt. nghe vậy, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười xinh đẹp nói. sau đó, thời không chuyển đổi, ba người dĩ nhiên là ở vào hồng mông giới vực ở ngoài. không, cực hạn hư vô, cực hạn h hạ c ám. hỗn độn cho nữ h oa cùng hậu thủ cảm giác cũng đã là không thời điểm không không không có phương hướng có thể nói nhưng còn có thể nhìn thấy hỗn độn khí nhìn thấy hỗn độn b á o táp các loại thế nhưng ở không bên trong hết thảy đều là không có cực hạn không liên mắt vị trí cùng đều là cực hạn h ắ c á m có điều các nàng đứng ở bên cạnh thái thượng mượn hắn đại đạo chi lực cũng có thể nhìn thấy một ít hồng mông giới vực tình huống xung quanh mà thái thượng ở ngoài những kia không sức mạnh mặc dù là các nàng lúc này tu vi cảnh giới cũng là cảm thấy khá là khiếp đảm sức mạnh kia còn không phải các nàng lúc này có thể chạm đến khống chế này chính là hồng mông sao? nữ hoa cùng hậu thổ mượn thái thượng đại đạo chi lực nhìn về phía hồng mông giới vực không khỏi kinh ngạc nói hồng mông là lớn các nàng dường như run rế như thế căn bản không thể cùng so với nhưng cùng lúc hồng mông lại là tiểu bởi vì chính mình vu quân một tay giò ra toàn bộ hồng mông lại bị hắn nắm ở trong tay hai nữ tuy rằng k i ế p sợ thế nhưng biết p h u quân chính là hồng mông chi thánh chuyện như vậy cũng sẽ không kỳ quái thái thượng liếc mắt nhìn trong tay hồng mông sau lại đem thả lại trợ ở một cái nào đó không khu vực bên trong một chỉ điểm ra phá vừa dứt lời nữ hoa cùng hậu thổ liền thấy cái t i ê cực hạn h á m cực hạn trong hư vô có món đồ gì phá tái ra, không có âm thanh, không có vật chất, không có bất kỳ thời không, thế nhưng trong lòng chính là có thể cảm giác được, có cái gì phá tái, o v ụ c h ấ t có một đạo rực rỡ hào quang màu xanh rọi sáng hết thảy, cùng trước đây hồng m ô n g giới vực sinh ra thời gian đạo kia tử quang không giống, này đạo ánh sáng màu xanh càng thêm rực rỡ, càng thêm cực hạn. Lúc này mang theo là thái thượng vị này hồng m ô n g chi thánh đại đạo pháp tắc, lúc này ánh sáng màu xanh tỏa ra bên dưới vô số không khu vực ở tiêu tan bên trong, càng chi rộng lớn khu vực dần dần thành hình ra, dần dần hình thành một phương biên giới, không ngừng mở rộng hoàn thiện bên trong. t r ư ơ n g 7 0 t h t h á i hư giới, đại kết cục, hồng n ô n g giới ngoại, không, bên trong, theo không khu vực biến mất, mới giới khu vực sinh ra, hình thành mới biên giới, mở rộng bắt đầu, tất cả đều đã đang phát triển bên trong, đại lục, ngôi sao, biển rộng, sinh linh, quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh, sinh linh càng tồn tại, vật chất ở cực hạn thời không tốc độ chạy bên dưới không ngừng sinh ra bên trong, tất cả nhất là bản chất vị trí đều là biểu diễn ở nữ hoa cùng hậu thổ trong mắt, đem đại đạo nhất là bản chất, đem biên giới nhất là bản chất, đem không một ít tình huống. đều là tinh tế lột rời đi, từng chút ở trước mặt các nàng diễn biến, các nàng nhìn từ ánh sáng màu xanh tỏa ra bắt đầu lại tới không phá toái, biên giới hình thành, các loại không chết, tồn tại, quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh, linh khí các loại sinh ra, các nàng lúc này thu hoạch đó là cực kỳ to lớn, các nàng hiện tại chính là trốn vào một cái đốn ngộ trạng thái bên trong như thế, trên người đại đạo khí tức không ngừng bắt đầu dập d ầ n c h ậ p trung bất định, hiện nhiên là có rất lớn tiến triển đối với tự thân đại đạo x á minh, đó là càng thêm nhanh chóng, tin tưởng không lâu sau đó các nàng lại có thể tiến thêm một bước nữa, bước vào hậu kỳ cảnh giới. Dù sao, như cơ duyên này, không phải ai đều có, có thể nhìn thấy, đó là ngàn năm một thở cơ duyên tạo hóa, tu vi tiến triển, cũng là chẳng có gì lạ. Nếu là như vậy thu hoạch còn không hề tăng lên đi tới, đó mới là kỳ quái. Thái thượng hơi gật đầu, các nàng tình huống cũng khá, liếc mắt nhìn sau, liền không để ý đến, ánh mắt chuyển tới m ớ i biên giới bên trong đến. Biên giới ở hết sức mở rộng bên trong, vô số loại đại đạo pháp tắc đều ở Thái thượng trong tay bắn ra, sau đó bắt đầu bổ huyết, tăng trưởng, hoàn thiện m ớ i biên giới đến. Làm đại đạo pháp tắc người lập ra, lại là trưởng c ô n g giả, hết thảy đều là ở hắn nắm trong bàn tay. mặc dù là trước đây không có đại đạo phát t ắ c thế nhưng lúc này cần, Thái Thượng cũng là ý nghĩ hơi động, đem sáng tạo ra đến, sau đó dùng ở m ớ i biên giới bên trong đến, hoàn thiện m ớ i biên giới khắp mọi mặt. Có điều, ở những này đại đạo pháp t ắ c bên trong, lúc này bị Thái Thượng điều động nhất là cực hạn, chính là thời không đại đạo, tất cả thời không tốc độ chạy nhanh đến mức cực hạn. Vạn kỳ nguyên, trăm vạn kỳ nguyên, hàng tỷ kỳ nguyên, tất cả tiến trình đều ở cực hạn tiến trình bên trong. Mặc dù là nữ hoa cùng hậu thổ lúc này nhã lực, cũng không thể toàn bộ phân tích trong đó đại đạo phát tác, bởi vì này là Thái Thượng sử dụng pháp t c điều động, khống chế đã hiểu vạn đạo v ạ pháp. Sang tạo vẫn còn không biết đại đạo phát tác, thần thông lực lượng, những này cũng không cách nào bị các nàng nhất thời dò xét toàn bộ. Nếu không, thái thượng này trí thánh, nhưng là hạ giá, không có bất kỳ thời gian khái niệm, khả năng là trăm kỷ nguyên, cũng khả năng là ngàn kỷ nguyên, vạn kỷ nguyên. Đợi đến muối biên giới tiến triển, hoàn thiện đến gần như thời điểm, thái thượng thỏa mãn gật gật đầu, trận thu hồi điểm ở không bên trong ngón tay đến, tất cả sức mạnh đều là lăn g xuống. Như vậy biên giới mở ra, kỳ thực đối với thái thượng này c h í thánh mà nói, một niệm có thể mở, thế nhưng vì để cho nữ oa cùng hậu thổ có thể càng thêm trực quan đi, càng ngộ mở ra bên trong đại đạo phân tích. biên giới tiến triển tình huống, cùng với biên giới có thể đạt đến càng thêm hoàn mỹ mức độ. Thái thượng lựa chọn tự mình ra tay, cái này cũng là bình thường, hợp lý. Ngược lại, đối với hắn mà nói, không hề phí bất luận khí lực gì, một điểm không khu vực, ánh sáng màu xanh nổi lên, từ không tới có, biên giới mà ra. Những này diễn biến, hắn đã sớm hiểu rõ ở tâm, nắm giữ trong tay, vì lẽ đó không có bất kỳ trở ngại. Thái thượng nhìn mới biên giới hoàn thành, cùng lúc này hồng mông giới vượt so với, tuy rằng còn có một chút khoảng cách, dù sao hồng mông là đại đạo, cũng hoặc là tất cả diễn biến tất nhiên, cũng là tự mình từ không tới có quá trình. cũng là chỗ mấu chốt, tự nhiên là muốn so với Thái Thượng ra tay mới biên giới còn hoàn mỹ hơn một phần. Có điều mới biên giới ngày sau chân chính hoàn thiện lên, ngược lại cũng sẽ không lẫn nhau kém bao nhiêu. Dù sao cũng là Thái Thượng tự mình ra tay biên giới, tự nhiên cũng là không bình thường, sẽ không lẫn nhau kém bao nhiêu. Thái Thượng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nữ hoa cùng hậu thổ. Các nàng lúc này tiến triển cũng là không sai, mặt sau lại bế quan một phen, liền có thể triệt để bước vào hậu kỳ. Như cơ duyên này tạo hóa, các nàng đến cùng là nắm chắc. Thái Thượng một bước bước ra, tiến vào mới biên giới bên trong đi. Mà nữ hoa cùng hậu thổ. lúc này như cũng là chìm đắm ở đại đạo đốn ngộ trạng thái bên trong, không ngừng dung hợp tự thân đại đạo, không ngừng diễn biến lên, tăng lên tự thân. mà lúc này thái thượng, nhưng là ở mới biên giới bên trong, đi hoàn thiện, đi sắp xếp trong đó một ít chi tiết nhỏ. lúc này, song vương đều đang trong quá trình tiến hành, không biết trôi qua bao nhiêu kỷ nguyên, đợi đến tất cả trở về thời khắc. nữ hoa cùng hậu thổ tâm thần chậm rãi trở về, bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra càng thêm hào quang rực rỡ đến, trên người đại đạo khí tức càng cường hãn cùng ngưng tụ, một nhóm hơi động trong lúc đó, đối với đại đạo k h ố n g chế, đã không phải trước đây có thể so với hậu kỳ. cách cách các nàng thực sự là quá gần, các nàng tin tưởng, mặt sau lại bế quan một quãng thời gian, đủ để bước vào hậu kỳ. Thái thượng làm lại biên giới bên trong đi ra, không có thời gian, không có r á n h không có tất cả chập chờn, dấu hiệu, bởi vì tất cả đều là không. Phu quân, nữ hoa cùng hậu thổ nhìn xuất hiện ở bên cạnh Thái thượng, đôi môi khẽ mở, lại cười nói, các ngươi lần này có như thế tiến triển, quả thật không tệ, mới biên giới khắp mọi mặt cũng là hoàn thành. Thái thượng nhìn các nàng, ôn hòa cười một tiếng nói, cũng muốn nhờ có phu quân giúp đỡ. Hai đứa nói. Thái thượng trước đây chăm chỉ không ngừng giúp đỡ, lại thêm vào lần này quan sát từ không tới có, biên giới sinh ra, đại đạo tiến trình, diễn biến các loại, mới có như thế thu hoạch, cái khác tồn tại cũng không có như cơ duyên này tạo hóa. Cho nên nói cũng là nhờ có Thái thượng giúp đỡ, nếu không kiên quyết không thể nhanh chóng như vậy. Thái thượng chờ đợi, cười, vẫn chưa mở miệng. Phụ quân, mới biên giới đã thành, nên lên tên gì chữ cho thỏa đáng. Lúc này hậu thổ liếc mắt nhìn mới biên giới sau khi, không khỏi mở miệng hỏi. Mới biên giới, liền gọi Thái hư giới. Thái thượng nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía mới biên giới, chậm rãi mở miệng nói. Thái hư giới. hai nữ trong miệng nhẹ nói một tiếng, đôi mắt đẹp sáng g ờ i đối với danh tự này khá là tán thành, mang bọn ngươi nhìn. Thái thượng rất lời, kéo nữ ba cùng hậu t h ổ trắng non tay trắng, sau đó tiến vào thái hư giới bên trong đi. Thời gian đối với hồng n ô n g giới v ự c đỉnh tiêm tồn tại mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lặng yên trong lúc đó, chính là hơn ngàn kỷ nguyên lặng yên trôi qua. Hồng n ô n g giới v ự c phát triển, cơ bản là bình ổn lại, khắp mọi mặt tiến triển, các vực tăng lên, lúc này đều là đều là khá là bằng phẳng. Nên đột phá, trong khoảng thời gian này đều có đột phá, còn lại chính là ở vào một cái bế quan. cũng hoặc là sắp đột phá trạng thái bên trong, những năm gần đây, hồng nông tiến triển dĩ nhiên là không sai, các vực tăng lên, bọn họ đều là thập phần hài lòng, lúc này cũng là không có cái gì cứng nhắc yêu cầu tu hành tăng lên, tất cả đều sẽ trở về bình tĩnh, ôn hòa lịch sử tiến triển, trung vực vô cực lâu bên trong, vũ, nào đó thời khắc này bên trong, vô cực đạo quân mở hai mắt ra, nhìn về phía một cái nào đó khu vực, hai con mắt hơi lạnh lẽo, nhưng toàn mặc dù là chấp tay nói, bái kiến chí thánh, gặp hai vị nương nương, không sai, chính là thái thượng cùng nữ hoa, hậu thủ lúc này xuất hiện ở vô cực lâu bên trong, không cần đa lễ. Thái thượng trong tay vung lên, n â n g dậy vô cực đạo quân đến. Chí thánh lần này đến đó, không biết có gì phân phó. Vô cực đạo quân hỏi, hắn rõ ràng nếu là không có đại sự, chí thánh hẳn là sẽ không tự mình đến đó, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Bản tôn tự hồng n ô n g ở ngoài, mở ra một giới, tên Thái hư giới, ngươi có thể vào Thái hư giới bên trong tu hành, này có thể tăng lên ngươi khám phá cái kia một tầng tỷ lệ, nhưng có thể không lên cấp, liền xem tự thân ngươi tạo hóa. Thái thượng nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, vô cực đạo quân đầu tiên là ngẩn ra, c h ậ t mừng như điên, bái nói, đa tạ chí thánh, ta nhất định không phụ sả nụm săn tò d nhìn. Thái Thượng hơi gật đầu, sau đó mang theo Nữ Hoa cùng hậu thổ rời đi vô cực lâu, trở về Bắc Vực. Vô cực đạo quân lại lần nữa cúi đầu sau khi, chính là lúc này lên đường, chuyển động thân thể, có chí thánh lời nói, hắn cũng sẽ không ở ngang qua không đến Thái Hư giới bên trong lạt lối, cũng hoặc là bị thương, bởi vì chí thánh lời nói đủ để che chở hắn. Thái Thượng cùng Nữ Hoa, hậu thổ trở về Bắc Vực sau khi, hai vị phu nhân chính là lựa chọn bế quan lên cấp hậu kỳ. Mà Thái Thượng nhưng là dặn dò Nguyên Thủy cùng Thông Thiên có thể an bài Bắc Vực tồn tại tiến vào Thái Hư giới bên trong phát triển, này đối với bọn hắn tới nói cũng là cơ duyên cực lớn tạo hóa. bất kể là h n g hoàng, vẫn là bắc vực, đều là như vậy. nguyên thủy cùng thông thiên tự nhiên rõ ràng, lúc này an bài xuống. đồng thời, trung vực, đông vực, nam vực, tây vực, tinh thần kiếm vực đều là chịu đến tin tức, có thể an bài sinh linh, tồn tại tiến vào thái hư giới bên trong tu hành, có không nhỏ tạo hóa cùng cơ duyên. mấy vực trưởng khống giả tuy rằng khiếp sợ cho tới thánh mở ra thái hư giới, thế nhưng lớn như vậy tạo hóa việc, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. lúc này mấy vực trưởng khống giả chính là sắp xếp lên, khắp nơi bắt đầu sắp xếp tồn tại tiến vào thái hư giới tu hành tiến triển, tin tưởng ngày sau có thể đạt đến càng cao hơn mức độ. thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy vạn kỷ nguyên trôi qua. thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong, nữ hoa cùng hậu thổ d ĩ nhiên xuất quan, thành công bước vào hậu kỳ cảnh giới. lần này đi tới đại điện bên trong, ngồi ở thái thượng hai bên, hiếu kỳ nhìn động tác trong tay của hắn. đây là h u n độn thế giới. nữ hoa cùng hậu thổ vẻ mặt hơi kinh ngạc, bởi vì trước người thái thượng, một tiểu phương thời không bên trong, h i ể n hóa ra ngoài, đúng là mình ngày xưa biết h u n độn thế giới, mà thái thượng còn đang không ngừng sáng tạo bên trong, chính là h u n độn. thái thượng cười, sau đó sắp xếp h u n độn lịch sử tiến trình. tất cả. cùng các nàng biết được tiến trình không có quá nhiều không giống. Sau đó, trải qua khai thiên kiếp sau, Thái thượng đem bên trong thời gian, không gian sắp nhập. Sau đó, sinh ra mới dị thú tồn tại ở bị Thái thượng sáng tạo h ồ n g hoang bên trong. Sau đó, Thái thượng lại từ trong đó lấy ra một hạt châu, kéo ra trong đó thời không sông dài đến, đưa lên đến trong đó một cái nào đó khu vực bên trong đi. Nữ hoa cùng hậu t h ổ thấy này, trong con ngươi chớp qua một vệt hào quang, hiển nhiên đã là nhìn thấy tương lai tình huống. Làm xong tất cả Thái thượng, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Lịch sử đều là như vậy tương tự. Dứt lời. Thái Thanh Cung liền không có tiếng vang, chỉ có bị sáng tạo hỗn độn, hừng hăng, đang diễn hóa lịch sử tiến trình bên trong. Tất cả đều là quen thuộc như vậy, dường như lại lần nữa trải qua như thế, không ngừng lặp lại diễn biến lên. Cuối cùng hướng đi, không biết mức độ. Toàn sách xong.